trương 556, trăm cân sức ngang tải trương 556, trăm cân sức ngang tải ngọc kinh thành phố võ thánh trang viên không ngừng có người tiến bảo dương hồng võ tôn chờ cả đám còn không có rời đi cũng đã có càng nhiều võ tôn chạy về trang viên trong toàn bộ trang viên ngoại trừ hai đại võ thánh cùng giải rác mấy vị võ tôn bên ngoài đều trở về bao quát từ bộ trưởng trương bộ trưởng chờ những thứ này phụ trách các thành phố bảo an người, vậy mà cũng trở về đến mặt sắc mặt ngừng trọng thường nghĩ cái gì như thế nào hai vị võ thánh còn không có tin tức gì sao cao gầy lão giả triệu long ngâm trầm giọng hỏi bầm triệu tiền bối còn không có có võ tôn đứng lên lắc đầu phiền toái triệu long ngâm mặt trầm như nước hỏi tiếp thương nguyên chấn thú quan chỗ đó đâu tinh khải thiếu ti trưởng còn không có liên hệ đến vừa mới võ tôn lần nữa lắc đầu thương nguyên chấn thú quan nơi đó tín hiệu đột nhiên gãy mất một mực không có tin tức hiện tại cần phải tại sửa gấp bên trong nghe vậy triệu long ngâm cao mày nói tóm lại phái người tiếp tục lan truyền tin tức mau chóng thông báo tinh khải thiếu ti thi trưởng liền nói ma la thâm dương mười thú tướng ra biển mời hắn nhanh chóng trở về thương nghị đối sách đúng tên kia võ tôn cung kính đáp lại tiếp lấy đi hướng mấy tên tông sư, bắt đầu an bài. Mà cái Khắc Võ Tôn thì nghị luận ở Mỹ, hôm nay thật đúng là thời buổi dối loạn, đầu tiên là cái kia chín đại hoang nguyên chi chủ liên minh coi như xong, hiện tại 10 thú tướng vậy mà cũng xuất hiện. 10 thú tướng nhưng so với những cái này hoang nguyên chi chủ, giàu hơn nhiều, khó đối phó hơn. Chư vị, đừng nói trước những thứ này, mau chóng suy nghĩ một chút, như thế nào đối phó cái này 10 thú tướng đi. Bọn họ kiên kỵ võ thánh, hiện tại là chỉ là thăm dò tính hiện thân, tại bất luận cái gì một chỗ cũng không dám lưu lại quá lâu, còn không, có tạo thành nhiều đại phá hư, nhưng mấy ngày nữa nhưng là không nhất định. Mười thú đem chúng ta có thể đối phó mấy cái, nhưng phía trước mấy cái kia, thực lực quá kinh khủng, vẫn là cần võ thánh tiền bối xuất thủ. Đừng suy nghĩ, hai vị võ thánh hiện tại cũng không rõ ràng ở nơi nào, như thế nào liên hệ? Thực sự không được, chúng ta liền đình chỉ tiến công Hoa Nguyên đi, mười thú tướng lần này đơn giản lộ diện, chỉ sợ cũng là đang cảnh cáo chúng ta, chỉ cần không lại tiến công Hoa Nguyên, bọn họ hẳn là sẽ rút lui. Không có khả năng, mục tiêu của chúng ta lần này cũng là tiêu diệt toàn bộ Hoa Nguyên, hiện tại vừa mới bắt đầu thì bỏ dở nửa chừng, không nói dẫn chúng, thì liền dị thú cũng sẽ xem thường chúng ta. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Hiện tại còn có biện pháp nào? Các đại võ tôn tranh chấp không dưới, mà trong trang viên, từ bộ trưởng thì nhìn lấy Dương Hồng Võ Tôn, thương láo trên mặt, tràn đầy rung động nói, "Dương Hồng tiền bối, ngươi là nói thật. Cẩn tháp người đều áp trở về, còn có thể là giả." Dương Hồng Võ Tôn hơi có vẻ đau đầu nói, "Hiện tại không nói trước thiếu ti trường chuyện, trước nghi biện pháp, giải quyết 10 thú đem cái này đại phiền phải đi. Cái này 10 thú tướng chiến lược mạnh mẽ, cái kia đáng sợ lục thủ ma long liền không nói, liền xem như bảo thiên kim sư thú cùng dung nham cự giải hai cái này, chúng ta bây giờ cũng không ai có thể đối phó đúng, Chu Ti trưởng còn bao lâu trở về?" Nghe vậy, từ bộ trưởng biểu lộ có chút ngưng trọng nói, "Đã thông trì, nhưng ma la chấn thú quan dù sao cách nơi này rất xa, cho dù là Chu Ti trưởng cũng phải cần một khoảng thời gian. Nhanh lên đi, ta đoán không sai, mấy ngày nữa, 10 thú tướng thì sẽ ra tay tiến công thành thị." Dương Hồng Võ Tôn thở dài, lo lắng. "Đều tới, trước nghiên cứu 10 thú tướng có thể có thể tiến công thành thị, sớm phái người bố phòng." Triệu Long Ngâm đi hướng tấm kia to lớn hạ quốc địa đồ. "Thế thế, chúng Võ Tôn đều than nhẹ một tiếng, hạ quốc nhiều như vậy thành thị, muốn chuẩn xác để phòng ở, làm sao có thể? Nhưng bây giờ, đây cũng là không có biện pháp biện pháp." Một đám Võ Tôn vây tại địa đồ trước nói chuyện với nhau, hảo hảo đưa ra ý kiến của mình, sau đó các nơi an bài nhân thủ chiến thủ, rất nhanh, đại bộ phận võ tôn đều đã an bài tốt. lúc này, có người trầm ngâm nói, nhân thủ có chút không đủ, tinh khải thiếu ti trưởng không phải đánh hạ hắc ấn tháp sao? hắc ấn tháp những cái kia võ tôn cũng có thể lợi dụng một chút, lấy công trục tội có thể miễn trừ bọn hắn bộ phận hành vi phạm tội, có thể thực hiện. triệu long ngâm khẽ gật đầu. lúc này một tên vừa vừa mới trở về võ tôn kinh ngạc nói, hắc ấn tháp thật sự là tinh khải công xuống. dương hồng tiên bối chính miệng trình bày, mà lại hắc ấn tháp hắc khuê bọn người chúng ta đều gặp được một tên võ tôn lắc đầu, không cần hoài nghi, đây chính là thật. nghe vậy, không ít mới trở về không lâu võ tôn đều hít vào ngụm khí lạnh, có chút chấn kinh. nói như vậy, liên quan tới đánh giết bốn đại hoa nguyên chi chủ tin tức cũng là thật. ừm, đánh giết bốn đại hoa nguyên chi chủ, trọng thương hồn cổ quý vương. nói chuyện tên kia võ tôn, biểu lộ phức tạp nói, lôi thiên quốc lao tiền bối đều thua với hồn cổ quý vương, tinh khải có thể trọng thương nó, thực lực này hoàn toàn không so chu ti trưởng yếu đi, thậm chí khả năng vượt qua chu ti trưởng. nghe vậy, giữa sân một đám võ tôn, vẻ mặt hốt hoảng, có chút không cách nào tin. Phải biết, theo bách Cường bảng phía trên liền có thể nhìn ra, Chu Ti trưởng là trước mắt võ thánh phía dưới, thứ một nhân loại cường giả. Nhưng bây giờ, Chu Ti trưởng lại bị một cái 18 tuổi thiếu niên vượt qua, quả thực không thể tưởng tượng. Cái này tinh khải, thật là một cái yêu nghiệt, quái thai. Có Võ Tôn cười khổ nói, ta trước đó còn nghi vấn hắn, lựa chọn hắc cấn tháp, hiện tại xem ra là mắt của ta giới nhỏ. Không phải ngươi nhãn giới nhỏ, cái này ai có thể nghĩ tới a. Bên cạnh Võ Tôn bất đắc dĩ nói, hắn gặp qua vừa đột phá Võ Tôn, liền có thể đánh giết Hoang Nguyên Chí Chủ, đánh bại hồn cổ quy vương thiếu niên Võ Tôn sao? Đúng vậy a đánh vỡ đầu cũng không nghĩ đến. Không được, ta phải nhanh leo lên võ minh thiên võng, thay đổi nội dung. Ta trước đó còn tại diễn đàn phía trên nói không đẹp tinh khải thiếu ti trưởng, cái này về sau nếu như bị người nhìn đến cái này thì mời, phải chê cười ta. Đừng sửa lại, ta đã vừa mới ở phía dưới chào phúng ngươi, nói ngươi có mắt không trọng. Lúc này, đột nhiên có võ tôn nhớ tới cái gì, có chút tiếc hận nói. Đáng tiếc, tinh khải thiếu ti trưởng chỉ là trọng thương, không có đánh giết hồn cổ quy vương. Không phải vậy lại có thể thiếu một cái đại địch. Dù sao cũng là so lôi lão tiền bối còn mạnh hơn chút hoang nguyên chi chủ, muốn đánh giết khẳng định khó. Tinh Khải thiếu thị trưởng có thể trọng thương, đã rất hiếm thấy. Xát thực, tiếp cận 1.8 ức chiến lược đại thú Tôn A, nghe được cái này chiến lược, ta bắp chân đều như nhũn ra. Ta hiện tại có chút bận tâm tinh Khải thiếu thị trưởng, dù sao 10 thú sắp xuất hiện, một khi gặp phải ba vị trước, tinh Khải thiếu thị trưởng. Một cái võ Tôn lời còn chưa nói hết, Triệu Long Ngâm liền nhíu nhíu mày, ngưng trọng nói, "Người tới, thông báo tinh Khải thiếu thị trưởng lúc, để hắn cẩn thận chút thập thủ đem bên trong trước ba gặp phải liền mau chóng né tránh, tuyệt đối không nên giao thủ." "Đúng." Một tên phụ trách lan truyền tin tức tông sư, cấp tốc gọi người. Lúc này một tên tông sư bay thẳng vào trang vườn, không người thở hổn hục. tiếp theo tại mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong, kích động đỏ mặt tía thay quát. thương nguyên Trấn thu quan truyền tin, trước đây không lâu thương nguyên Trấn thu quan, lọt vào thập thủ em bài, lục thủ ma long tập kích. sau lục thủ ma long cấp tốc rời đi, tiến vào thương nguyên hoang nguyên, tao ngộ tinh khải thiếu tý trưởng. cả hai tại mãng hà phía trên đại chiến, cân sức năng tài, song song trọng thương, lục thủ ma long rút đi. tiếng nói vừa ra, giữa sân chốc lát lâm vào tinh mịch. mà tên kia tông sư chậm chậm tiếp tục nói, hồn ngộ quy vương cũng chết tại mảng hà một bên, thư hư thực thực bị song phương chiến đấu dư âm đánh chết chương 557, tổ huyết trùng vương, tinh luyện huyết mạch. Chương 557, tổ huyết trùng vương, tinh luyện huyết mạch. Trong trang viên, hoàn toàn tĩnh mịch, tiên tĩnh đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đột nhiên, một đạo phát thông thanh vang lên, là một tên võ tôn, đặt mông ngồi tại trên ghế đầu, mặt mũi tràn đầy mờ mịt nói: "Hồn cổ quý vương, 1.8 ức chiến lược đại thú tôn, bị chấn chết rồi." Cái này, từ bộ trưởng đứng lên, đột nhiên thân hình lay động, cảm giác có chút đứng không vững, vẻ mặt hốt hoảng. Cùng lục thủ Ma Long chiến binh. Lục thủ Ma Long là Lam tinh thứ 9, võ thánh thú hoàng phía dưới đệ nhất cường giả cái địa tinh khải hiện tại, cũng là đương đại thứ 9. Dương Hồng Võ Tôn phức tạp nhỉ non tiếng vang lên, không đúng, Long Tước Võ Thánh bây giờ không tại, hắn cũng là đương đại thứ 8. Đương đại thứ 8. Tuy nhiên không ít võ tôn đều không rõ ràng liên quan tới Long Tước Võ Thánh sự tình, nhưng đang nghe cái này đương đại thứ 8 thời điểm, vẫn là cảm giác thân thể tại run nhẹ nhẹ. Một cái 18 tuổi thiếu niên đã là đương đại thứ 8. Trong ngay mắt, bọn hắn đều giống như nhìn đến mấy ngày trước, bọn hắn lấy qua thân phận của người đến, ngay tại tận tình khuyên bảo khuyến cáo một thiếu niên. Bây giờ suy nghĩ một chút, nhất thời cảm thấy chính mình vô cùng buồn cười, còn có chút xấu hổ. Thương Nguyên hoang Nguyên. Mãng Hà mãnh liệt, trong nước sông đã nhìn không thấy bao nhiêu huyết, bị rửa sạch. Diệp Nhiên khó khăn theo trong sông leo ra, thân thể gầy như que tủi, khí huyết khô cạn, dù là qua đi tới 2 đến 3 giờ thời gian, đều không có khôi phục. Lấy hắn hiện tại khí huyết là không đủ thi triển Long Tức bốn thức, thức thứ hai. Hắn cưỡng ép thi triển về sau, trực tiếp làm đến khí huyết khô kiệt, làm bị thương khí huyết bản nguyên, may ra hắn cơ sở hùng hậu ảnh hưởng không lớn đối người bình thường, không nói trước có thể khôi phục lại hay không, trực tiếp liền sẽ muốn nửa cái mạng. Khụ khụ. Diệp Nhiên ho ra một miệng máu đen, nhìn về phía một chỗ phương hướng, lục thủ ma long từ nơi đó trốn mà lại thương thế so với hắn còn nặng chút, trong thời gian ngắn không cần lo lắng hắn làm loạn. Long tước bốn thức thức thứ 2, hàn tinh vật trượng, trọn vẹn tăng lên 5.000 nghìn vạn chiến lực. Trực tiếp để hắn chiến lực tăng vọt đến 2.6 ức, tuy nhiên lục thủ ma long vận dụng tiên phú công kích cũng kém không nhiều, nhưng hắn có thật thả chất phát vào rùa, cản xuống không ít công kích. Xem xét lại lục thủ ma long, liền không có may mắn như thế. Hừ, còn muốn giết cái hồi mã thương, làm ta là không có gì chiến đấu kinh nghiệm chim non. Diệp nhiên lạnh hừ một tiếng, sơ đại lục thủ ma long đánh bất ngờ hổn cổ quy vương về sau, hắn ngay tại đề phòng đối phương loại này cường đại ẩn nấp thủ đoạn. Túi đầu nhìn lấy rơi trên mặt đất to lớn cổ vào rùa, hắn trong mắt lóe lên mấy phần thương tiếc. Ngược lại không phải là đáng tiếc hồn cổ quy vương, mà là đối phương bị chết quá đột ngột, hắn còn không có đạt được liên quan tới mãng hà bên trong, cái kia động hạ lạc. Mãng hà lớn như vậy, muốn tìm được một cái hố khói như lên trời. Diệp Nhiên thở dài, bất quá hồn cổ quy vương đến từ mãng hà hoang nguyên, tăng thêm cái này quy vương cực lờ biếng, bình thường không hành động như thế nào. Cho nên bản nguyên cổ thụ chỗ cái kia động, 89 phần 10, ngay tại mãng hà hoang nguyên phía trên. Chờ đưa ra thời gian đến thì đi xem một chút. Diệp Nhiên thu hồi ánh mắt, lúc này, thân thể của hắn khôi phục không ít. Tuy nhiên vẫn là xem ra có chút gầy yếu, nhưng so với vừa mới chỉ còn một cái khung xương tốt quá nhiều. Một chút cảm giác xuống thân thể, hắn không khỏi có chút vui sướng. Võ thế chọn vẹn tăng trưởng 300 trượng, quả nhiên, vẫn là cùng loại này thế lực ngang nhau cường đại đối thủ, toàn lực nhất chiến, mới có thể trình độ lớn nhất tăng lên võ thế. 300 trượng võ thế, 900 vạn chiến lực, vừa tốt đạt tới 2.2 ức. Diệp Nhiên khẽ nhả khẩu khí, lần sau gặp lại Lục thủ Ma Long, tuy nhiên không thể nói đánh bại, đánh giết, nhưng đánh cái ngang tay cũng không thành vấn đề, đối với thật thả chất pháp vọ rùa lại có thể giảm bớt chút. Võ thế còn cần tinh tâm tu luyện một lát mới có thể chân chính tăng trưởng, nhưng hắn hiện tại cũng không có bao nhiêu thời gian, chỉ có thể trở về lại tu luyện. Diệp Nhiên đứng dậy, không dừng lại thêm, thu hồi hiện đầy vết thương vỏ rùa, thì chuẩn bị đi trở về. Lục Thủ Ma Long xuất hiện, đại biểu cái khác mười thú tướng khả năng cũng đến, cho nên vẫn là mau trở về Ngọc Kinh thành phố thương nghị đối sách. Chứ phải cái này mười thú tướng xử lý mới có thể tiếp tục tiêu diệt toàn bộ Hoa Nguyên, không phải vậy phiền phức rất lớn. Mà tại đem thật thà chất phát vỏ rùa thu nhập không gian phòng bị trong nháy mắt, Diệp Nhiên đung nhiên phát ra được không gian giới bên trong, chuyển đến một loại sóng ý thức nhỏ bé động. Hắn giật mình. Tại không gian trong nhẫn tìm kiếm một phen về sau, lấy ra một viên huyết hồng trứng trùng, chính là tổ huyết trùng vương. Lúc này, một loại sóng ý thức nhỏ bé động đang không ngừng lan truyền mà đến, có vẻ hơi suy yếu cùng đội vàng, muốn cùng hắn câu thông. Diệp Nhiên nhíu mày, thử nghiệm tiếp xúc cố này ý niệm. Nhất thời trong đầu vang lên một đạo thanh âm non nớt. "Nhân loại, cho ta một số tinh lực duy trì sinh cơ, ta thụ thương quá nặng, một mực không có tinh lực hấp thu, đã sắp không chịu được nữa." "Tinh lực?" Diệp Nhiên thẳng nhiên nói, "Tinh lực ta cũng hữu dụng, ta có thể cùng ngươi làm giao dịch, giúp ngươi đề lựa ra." cái này ruột trong thi thể cùng ngươi giống nhau loại huyết mạch kia giúp ngươi cường hóa huyết mạch tổ huyết trùng vương non nớt mà hư nhược hài đồng thanh âm còn chưa nói xong diệp nhiên đã đồng tử đột nhiên co lại đó lấy hắn cưỡng chế trong lòng cũng hỉ sắc mặt bình tĩnh nói có thể nhưng trên người ta tinh lực cũng không nhiều chỉ có thể cho ngươi một phần ba tạ cảm ơn hơn 10 giọt cũng đầy đủ thời gian dần dần đi qua huyết mạch sự tỉnh có phần làm trọng yếu diệp nhiên cũng chỉ có thể lần nữa chỉ hoán hai đến ba giờ thời gian thừa dịp trong khoảng thời gian này hắn triệt để đem cái kia ba trượng võ thế tu luyện thành công mà theo thời gian trôi qua thôn vệ hết tinh lực tổ huyết trùng vương cũng cuối cùng từ cổ trong mai rùa bỏ ra ngoài diệp nhiên liếc liếc một chút chỉ thấy trong mai rùa mịn mai huyết đục không dư thừa hiện nhiên là bị tổ huyết trùng vương thừa cơ luyện hóa bổ sung năng lượng có điều hắn cũng không để ý chỉ muốn đối phương chỉ có thể để luyện ra viêm hoàng huyết mạch là được nếu như không được diệp nhiên trong mắt lóe lên lanh quang hắn hiện tại cùng lúc trước đã sớm không thể so sánh nổi coi như cái này tổ huyết trùng vương là trạng thái toàn thịnh cũng chỉ là cái một tay liền có thể đập chết côn trùng chớ nói chi là bây giờ như thế suy yếu tổ huyết trùng vương chậm rãi bay tới tiếp lấy nhẹ nhàng há mổm căn lấy cánh tay hắn phía trên. Diệp Nhiên nhắm mắt, tiên lặng cảm giác thân thể biến hóa. Rất nhanh, tổ huyết trùng vương suy yếu một lần nữa, co rút lại thành một đoàn, cũng không có đào tẩu ý tứ, rơi vào trên bả vai hắn ngủ say. Nửa giờ sau, Diệp Nhiên mở mắt ra, trong mắt có chút kinh hỉ, thật dài nhẹ nuôn một ngụm chọc khí sau, cấp tốc xem xét thành tựu mặt bảng đặc thù thành tựu, viêm hoàng con cháu, khôi phục viêm hoàng huyết mạch, linh cấp trung phẩm, trước mắt tiến độ, tháng 3 năm 30. Thành tựu này triệt để hoàn thành, khen thưởng ba vạn thành tựu điểm, thể chất gấp bội, tăng cấp cường nguyên linh thân, viêm hoàng huyết mạch bạch lên. Cái này tổ huyết trùng vương thật có thể để luyện ra huyết mạch, chương 558. Đối sách. Chương 558, đối sách. Mãng hà một bên, diệp nhiên hơi hơi nắm quyền, cảm thụ được huyết mạch tăng lên lực lượng 100 vạn chiến lực. Tăng thêm trước đó 50 vạn, vừa tốt 150 vạn. Tuy nhiên không nhiều, nhưng cái này là hoàn toàn ngoài định mức chiến lực, mà lại thôi động huyết mạch lúc, hắn rõ ràng cảm giác thể chất của mình hơi tăng cường chút. Loại này cường hóa là toàn phương vị, sức hồi phục, bạo phát lực trở toàn diện chiếu cố, thậm chí đầu não cũng tỉnh táo hơn nhẹ cảm. Mà cái này, còn vẻn vẹn chỉ là 10% huyết mạch, khoảng cách triệt để khôi phục huyết mạch, còn kém rất nhiều. Nếu như có thể tìm tới bản nguyên cổ thụ chỗ cái huyệt động kia, huyết mạch của ta sẽ còn tăng đột một đoạn." Diệp Nhiên trong lòng tự nói, tiếp lấy nhìn mãng hà liếc một chút. Hiện tại thời gian không nhiều, đến tương lai, nhất định muốn vào bên trong thật tốt tìm một chút. Hắn nhìn một chút tổ huyết trùng vương, trùng vương đã một lần nữa lâm vào ngủ say, trên thân không có một chút khí tức cùng sinh cơ có thể được thu vào không gian dưới bên trong. Bình thường vật sống, không cách nào thu nhập không gian trong nhẫn, nhưng tổ huyết trùng vương ngủ say về sau, giống như tự vận, thu hồi trùng vương về sau, Diệp Nhiên cấp tốc rời đi, đi ngang qua thương nguyên trấn thú qua lúc mới phát hiện chấn thú quan thành tường đổ sụp, chấn thú quân ngay tại khẩn cấp tu bổ, hỏi thăm sau mới biết được là lục thủ ma long tập kích tạo thành, bất quá may ra cái này ma long dảo hòa tâm hiểm, sợ tao ngộ hai đại võ thánh, không dám dừng lại lâu, tập kích bất ngờ phía dưới liền cấp tốc rút lui, cũng không có tạo thành quá lớn thương vong. nhưng cho dù dạng này, diệp nhiên cũng cho mày cảm giác có chút khó làm. cái này mười thú tướng thật muốn đánh như vậy du kích, đối với nhân loại mới tới nói, tuyệt đối sẽ tạo thành rất lớn làm phức tạp, không thể toàn tâm toàn ý tiêu diệt toàn bộ hoang nguyên. giết gà doa khỉ vẫn là đến giết một hai con gà, mới có thể hù sợ hầu tử. Diệp Nhiên thấp giọng tự nói bất quá, đây cũng là một cơ hội, 10 thú tướng đều là đến từ Ma La Thâm Đồng Dương, là sâu dương bên trong cường hãn nhất 10 vị thú tôn. Nếu như có thể thừa dịp lần này, giải quyết không ít, hôm đó sau thú hoàng võ thánh cấp chiến lược tạm thời không nói đến, tối thiểu tại võ tôn cấp cao đoàn chiến lược bên trong, nhân loại là muốn chiếm ưu thế tuyệt đối. Bỏ xuống trong lòng suy nghĩ, hắn tăng thêm tốc độ chạy trở về. 3 ngày sau, Ngọc Kinh thành phố, Võ Thánh trang viên bên trong. Diệp Nhiên bước nhanh tiến vào trang viên, hắn lúc này, thương thế đã triệt để khôi phục, hoàn hảo như lúc ban đầu, khí huyết rồi giảm mạnh mẽ. Mà hắn vừa tiến vào Liền phát hiện trong trang viên lại có không ít võ tôn tại lúc này còn có chút võ tôn chuẩn bị rời đi tinh khải thiếu ti trưởng là thiếu ti trưởng về đến rồi từng đạo từng đạo ngạc nhiên hô tiếng vang lên nghe vậy ngay tại cự đại mà đồ trước nhắm mắt trầm tư triệu long ngâm vội vàng mở mắt ra dương hồng võ tôn chờ một đám chân võ ti tông sư càng là cấp tốc vây quanh thiếu ti trưởng nghe nói ngươi thụ thường, thương thế thế nào có cần hay không khôi phục linh dược thiếu ti trưởng ngươi cuối cùng trở về từ bộ trưởng rời đi lúc còn rất lo lắng ngươi diệp nhiên hơi kinh ngạc mà nhìn xem một đám nhiệt tình võ tôn khoát tay một cái nói. Ta không sao, các ngươi làm sao đều tụ tập ở chỗ này, còn không đi các thị trấn thủ? Thiếu thị trưởng là như vậy. Một vị võ tôn liền đội vàng đem sự tình đại khái giải thích một lần. Diệp Nhiên sau khi nghe xong, mới khẽ gật đầu. Bây giờ hai đại võ thánh tiêu diệt toàn bộ ngân hội, một mực không có tin tức, hiện tại hắn cũng là tối cứng, giả, tăng thêm hắn lại là chân võ thi thiếu thị trưởng. Cho nên liên quan tới 10 thú tướng ứng đối ra sao, chế định đối sách, đều đang đợi hắn trở về quyết định. Dù là Triệu Long Ngầm đã phân phối mục tiêu thành thị cho mỗi cái võ tôn, nhưng khi biết hắn cùng lục thủ ma long bất phân thắng bại về sau, cũng thay đổi chủ ý muốn chờ hắn trở về để hắn toàn quyền chế định đối sách thiếu tì trưởng có chút thành thị xa xôi vì phòng ngừa không đủ thời gian cho nên ta đã an bài một bộ phận võ tôn sớm tiến đến như ảnh băng kế hoạch của ngài còn mời thiếu tì trưởng chỉ trách ta là đủ cao gầy triệu long ngâm đi tới trầm giọng nói diệp nhiên cười nói triệu lao tiền bối nói quá lời mà lại ta trước mắt cũng chưa nghĩ ra kế hoạch gì ngươi quyết định biện pháp rất đúng hiện tại việc cấp bách đúng là giải quyết mười thú tướng phiến phước cho nên liền dựa theo kế hoạch của ngươi đi thôi đúng thiếu tì trưởng triệu long ngâm hơi hơi cong người Diệp Nhiên liếc nhìn liếc một chút cái khác võ tôn, chỉ thấy tất cả mọi người nhìn về phía trong ánh mắt của hắn, đều tràn ngập kính sợ cùng tôn kính, thậm chí còn có mấy phần sùng bái. Mà lại đối với hắn xưng hô, tựa hồ cũng thay đổi, không khỏi trong lòng nhẹ nhàng lắc đầu. Quả nhiên, thực lực mới là hết thệ căn bản a hắn đang nghiêm nghị, lúc này thời điểm, cũng sẽ không cần quản cái gì khiêm tốn đi kịp, nhanh chân đi hướng phía trước nhất, trước đó hai đại võ thánh đứng trên đài cao. Thấy thế, tất cả võ tôn đều cùng nhau dòng giá tọa hồi môn vị, giống trước đó hai đại võ thánh khai hội lúc mở rộng, thái độ cung kính. Diệp Nhiên liếc nhìn liếc một chút chúng võ tôn, bình tĩnh nói, "Chư vị hiện tại tiêu diệt toàn bộ các đại hoang nguyên nhiệm vụ tạm thời trước để xuống chờ giải quyết 10 thú tướng chi hoạn về sau lại bắt đầu lại từ đầu trước mắt mọi người trước dựa theo triệu lao tiền bối phân công thành thị mỗi người tiến về trận thủ nếu như phát hiện 10 thú tướng tung tích mau chóng thông báo ta mặt khác xin hỏi nào võ tôn tiền bối tu luyện qua thân pháp võ kỹ tốc độ cực nhanh nghe vậy 7-8 vị võ tôn đi tới bẩm thiếu ti trưởng ta tu luyện qua thiếu ti trưởng ta là cao cấp võ tôn cảnh giới nhưng đắm chìm thân pháp võ kỹ nhiều năm toàn lực thi triển hẳn là có thể có thể so với nhị phẩm truyền kỳ võ tôn thiếu ti trưởng Thân pháp của ta võ kỹ ngược lại là cũng không tệ lắm, ngài có gì cần, cứ việc để cho ta tới. Diệp Nhiên thấy thế khẽ gật đầu, kỳ thật đến tông sư về sau, tu luyện thân pháp võ kỹ cũng rất ít, võ tôn càng là phượng mau lân rác. Cho dù là võ tôn, tinh lực cũng có hạn, tu luyện võ kỹ bình thường đều là lựa chọn tăng phúc chiến lược loại. Có thể có như thế 6-7 vị, đã rất ra ngoài ý định. Hắn nhìn lấy mấy vị này võ tôn, nói ra, còn mời các vị tiền bối, thành lập một cái tuần giỏ xét tổ. Cả ngày không ngừng nghỉ tiêu hao khí huyết, thi triển thân pháp võ kỹ, tại cả nước các nơi tuần tra, tìm toại mười thủ tướng. Dù sao chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết, chờ lấy 10 thú sẽ ra tay. Các vị tiền bối yên tâm, trên đường hết thể dùng để khôi phục khí huyết tiêu hao hết tài nguyên, ta gấp 3 bộ huyết. Nghe vậy, cái kia 7 8 vị võ tôn đội vàng tự tuyệt. Thiếu thị trưởng đại nhân, chúng ta làm sao dám muốn ngươi tài nguyên, tuyệt đối không thể. Không sai, đây đều là chuyện buồn vận, cần phải. Một số tài nguyên mà thôi, Thiếu thị trưởng yên tâm, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Vậy làm phiền mấy vị? Diệp Nhiên nói xong, nhìn về phía cái khác võ tôn, trừ vị tiền bối, trấn thủ thành thị nếu như gặp phải 10 thủ tướng tập kích, cấp tốc thông báo ta nói, hắn trong mắt lóe lên một vệt hàn quang. Đã đám người kia, thật tốt mà La Thâm Dương không đợi, đến trên bờ làm loạn, vậy đến cũng liền đừng trở về. Nghe thanh âm hắn bên trong lạnh lẽo, chúng võ tôn đều trong lòng run lên. "Tốt, việc này không nên chậm trễ, mau chóng lên đường thôi." Diệp Nhiên nói xong, nhìn về phía giữa không trung tấm kia to lớn hạ quốc địa đồ, tiếp lấy đưa tay, một cái viết số thứ tự ba quân cờ, chậm rãi rơi xuống. Hắn nhẹ nhàng ước lượng trong tay quân cờ. Thừa Diệp trong khoảng thời gian này, phải nắm chặt đem ma huyết dòng binh đoàn cũng giải quyết hết. Giạng này, còn lại mục tiêu cũng chỉ có Hoa Nguyên. Chương 559. Bất Thịnh thành phố Trương năm trăm Bắc Thịnh thành phố trong trang viên đang chuẩn bị khởi hành rời đi chúng võ tôn nhìn thấy diệp yên gỡ xuống ma huyết dung binh đoàn quân cờ nhất thời khẽ giật mình đoán lấy rất nhanh minh bạch ý nghĩ của hắn thiếu ti trưởng ngươi là muốn đi ma huyết dung binh đoàn sao một cái gầy tiểu võ tôn trong mắt đi lòng vòng cái này ma huyết dung binh đoàn ta hiểu rõ không ít muốn không ta theo ngài đi cũng có thể thuận lợi hơn chút chờ diệt đi ma huyết dung binh đoàn về sau ta lại đi chấn thủ thành thị cũng được thiếu ti trưởng hắn không được vẫn là ta theo ngài đi thôi ta hiểu rõ hơn ma huyết dung binh đoàn. Một cái khác chân võ ti trung niên võ tôn đội vào nói: "Ma huyết dông binh đoàn tổng bộ c ở Bắc Thịnh thành phố dưới lòng đất, đây là ta phát hiện, thiếu ti trưởng, ta đi so với bọn hắn càng thích hợp." "Thiếu ti trưởng, đừng nghe bọn họ nói bậy, ta mới là quen thuộc nhất ma huyết dông binh đoàn." Nguyên một đám chân võ ti võ tôn, giống như là kịp phản ứng cái gì, cất mở miệng. Trung quanh thế lực khác võ tôn thì đều là có chút hâm mộ nhìn lấy. Lấy tinh khải thiếu ti trưởng thực lực, chinh phạt ma huyết dông binh đoàn, một người như vậy đủ rồi, những người khác căn bản không phải đối thủ. Có thể nói người nào đi cùng, người nào liền có thể không hề làm gì sau đó trắng trắng dẫn lên một công không nói, còn có thể hung hăng kiếm lợi một số lớn tài nguyên. loại này bánh tử trên trời rất xuống sự tình, tự nhiên là muốn cướp bể đầu đáng tiếc bọn hắn đều không phải là chân võ thi, bằng không thì cũng biết cái này giống như không biết xấu hổ tự để cử mình. cách đó không xa, dương hồng võ tôn thấy cảnh này, không khỏi hơi xúc động lên. phải nhớ đến vài ngày trước, hắn đi hắc ấn tháp thời điểm, thế nhưng là không có một người nguyện ý đi cùng, đều tránh không kịp. duy nhất đi cùng hai người, một cái là hắn nói cái gì thì nghe cái gì đồ đệ, một cái là lớn nhất lô mãng còn nóng trung chiến đấu phong nguyên võ tôn nhìn nhìn lại hiện tại một đám võ tôn tranh đoạt không kịp trả diện thật sự là biến hóa to lớn lúc này một tên thân hình cao lớn giống như cột điện bằng sắt trắng hán chất phác cười nói thiếu tý trưởng để cho ta theo ngài đi thôi quê nhà của ta cách Bắc Thịnh thành phố không xa lần này trở về cũng có thể thuận tiện về nhà nhìn xem nghe vậy vốn đang chuẩn bị tùy ý qua loa diệp nhiên nhất thời nhíu mày nhìn về phía cái kia trắng hán cao lớn nhiều hứng thú nói nhạc lộc võ tôn ta nhớ được ngươi nhà không phải cách đối hồ hoang nguyên rất gần sao đối hổ hoang nguyên khoảng cách Bắc Thịnh thành phố thế nhưng là rất xa đây nghe này nhạc lộc võ tôn mặt mũi tràn đầy xấu hổ Ngượng ngùng nói, khả năng này là ta nhớ lầm, nhớ lầm. Ha ha ha. Trung binh nhất thời truyền đến một mảnh cười vang. Diệp Nhiên nhìn về phía Dương Hồng Võ Tôn bên người Mã Phong Võ Tôn, cười nói, "Dương Hồng tiền bối cùng Phong Nguyên tiền bối, chấn thủ hai cái trọng yếu thành thị, không cách nào thoát thân. Vậy liền Ma Túc, ngươi đi với ta một chuyến đi, đến lúc đó giúp ta khắc phục hậu quả, ta một người cũng vội vàng không ra." Dương Hồng Võ Tôn ánh mắt sáng lên, "Vô Vô Mã Phong phú bà bài, thất thần làm gì, còn không tranh thủ thời gian cảm tạ thiếu thị trưởng?" Mà vòng võ tôn cái này mới phản ứng được, ở trung quanh một đám võ tôn ánh mắt hâm mộ bên trong cười nói, Thiếu thi trưởng yên tâm, nhất định không phụ trọng thác." Ừm." Diệp Nhiên khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía nơi xa, ánh mắt lấp loé. Võ thánh cấp chiến binh trường thương, vẫn là long tức võ thánh binh khí, tuy nhiên khẳng định cùng long tức thương, có chút chiến lệ. Dù sao long tức thương nếu như không phải mạnh hơn, long tức võ thánh cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ tìm. Nhưng vô luận như thế nào, cây thương kia khẳng định cùng long tước bốn thức, độ phù hợp rất cao, hắn thi triển long tước bốn thức tiêu hao khí huyết cũng có thể càng ít. Cũng không biết, đạt được cái này thanh trường thương về sau, đối với hắn thực tế chiến lực có thể tăng lên bao nhiêu? Có thể hay không không dựa vào thật thả chất phát vỏ rùa thì cùng lục thủ ma long đánh một trận khó mặc dù là võ thánh cấp chiến binh nhưng so ra vẫn là thật thả chất phát vỏ rùa dạng này phòng ngự tính bảo vật càng hơn một bậc dù sao theo bạch ngân bí khố tất cả võ thánh chiến binh toàn bộ là vũ khí không có một kiện chiến giáp, liền có thể nhìn ra vẫn là phòng ngự loại bảo vật càng hơn một bậc tiếp đó diệp nhiên về chân võ ti một chuyến theo trương ngọc hà chỗ đó cầm đi hộp đen trương ngọc hà cuối cùng vẫn là không có hút đi cái tiên nữ cổ ma đây là hắn lựa chọn của mình. Dù là hút đi cái này của ma, đối Diệp Nhiên chỗ tốt không nhỏ, hắn cũng không có can thiệp. Hai ngày sau, bác thịnh trong thành phố, một đầu phồn hoa thương mậu trên đường phố, người đến người đi, xe cộ nối liền không dứt. Một chỗ mái nhà, Diệp Nhiên cúi đầu nhìn xuống dưới ẩn ẩn trông thấy đường đi dưới lòng đất, một chỗ vô cùng to lớn kiến trúc đây chính là Ma Huyết dòng binh Đoàn. So với Hắc Cấn Tháp còn muốn làm giữ được nhiều, cho dù là Hắc Cấn Tháp cũng chỉ dám xây trong cánh đồng hoang vu, bọn hắn vậy mà xây ở trong thành thị. Thiếu Tỷ trưởng, Ma Huyết Giang Minh Đoàn chỗ lấy có thể bình yên vô sự, một mực tại nơi này nhiều năm. Kỳ thật chúng ta chân võ ti cũng có nhất định trách nhiệm. Bên cạnh, Mã Phong Võ Tôn thở trở dài nói: "Chuyện gì xảy ra?" Bắc Thịnh thành phố chân võ ti bộ trưởng, họ Vương, gọi Vương Tu Văn, cũng là Vương Thiên Minh nhi tử. Nghe vậy, Diệp Nhiên hơi hơi ngưng lông mày, Thiên Vương Đế thì là Ma Huyết Dòng binh đoàn đoàn trưởng. Mã Phong Võ Tôn bất đắc dĩ nói: "Vương Tu Văn là theo chúng ta chân võ ti thành lập trong cô nhi viện đi ra, biểu hiện hữu dị, phẩm tính đoan chính. Tăng thêm võ đạo thiên phú không tồi, cho nên sau khi thành niên, liền tiến vào chân võ ti, một mực có thụ coi trọng. Trải qua hơn lần để bạn cùng tiến cử về sau, hắn hơn 30 tuổi." Tuổi còn trẻ liền đến đến Bắc Thịnh thành phố làm phân bộ bộ trưởng, thậm chí còn trở thành qua thiếu ti trưởng chuẩn bị tuyển nhân viên một trong. Mà lúc trước ngoại ý muốn phát hiện Ma huyết Dòng binh đoàn tổng bộ, xây ở chỗ này võ tôn, còn phát giác Ma huyết Dòng binh đoàn tổng bộ thành lập thời gian, cũng là Vương Tu Văn đến Bắc Thịnh thành phố thời gian. Về sau chúng ta điều tra về sau, phát hiện quan hệ của hai người, nhưng vì phòng ngừa đả thảo kinh sử, vẫn là không có bắt Vương Tu Văn. Khó trách. Diệp Nhiên khẽ gật đầu, cái này Ma huyết Dòng binh đoàn tổng bộ, nhưng thật ra là phát hiện trẻ nhất cũng chính là 2 3 tháng trước, mới có một vị võ tôn, ngoài ý muốn tiến xuống lòng đất, phát hiện dưới lòng đất lại có một tòa to lớn kiến trúc, lúc này mới phát hiện. Hai đại võ thánh quyết định muốn tiêu diệt toàn bộ tất cả hoa nguyên, cũng có một bộ phận nguyên nhân này. Không phải vậy tìm không thấy ma huyết dòng binh đoàn, thủy chung là cái không ổn định tai họa. Chúng ta trần võ ti hao hết tâm lực, các loại truy nã ma huyết dòng binh đoàn, lại không nghĩ rằng, đúng là chính chúng ta người đang trợ giúp gần nút. Mã phong võ tôn lúc đầu, thật đúng là cướp nhà khó phòng. Cái này Vương Thiên Minh, có chút ý tứ. Diệp Nhiên bỗng nhiên cười cười, ngươi cảm thấy ta đến, hắn sẽ như thế nào làm? Ma phòng võ tôn khẽ giật mình, tiếp lấy Trầm Ngâm nói: Vương Thiên Minh tính cách nhát gan sợ phiền phức, có thể trở thành hiện tại Ma Huyết Dung binh đoàn đoàn trưởng. Toàn bộ nhờ hắn là đời thứ nhất đoàn trưởng con voi. Mà lại hiện tại hẳn là cũng nghe nói chút hắt cấn thắc chuyện, lấy tính cách của hắn, ta đoán trưởng khẳng định sẽ trực tiếp đầu hàng. Bất quá Ma Huyết Dung binh đoàn những người khác khó mà nói, nhất là cùng qua đời thứ nhất đoàn trưởng những lao nhân kia, đoán trưởng sẽ chết chiến. Diệp Nhiên ý vị thâm trường nói: Đầu hàng, chưa hẳn a. Giám tiếp Long tức võ thành chiến binh, đồng thời trước thời gian búa cụm làm đến nhi tử có thể đi vào chúng ta chân võ thi, thành làm một cái phân bộ bộ trưởng. Đây cũng không phải là nhát gan sợ phiền phức người có thể làm được đi thôi, chiếu cố vị này vương đoàn trưởng. Chương 560. Vương gia phụ tử. Chương 560, vương gia phụ tử. Bắc thịnh thành phố, Phồn Hoa phố thương mại trên đường. Người đến người đi, phồn thịnh náo nhiệt. Đông nhiên, từng nhóm võ minh binh vệ đạp lên chỉnh tề tốc độ, nhanh chóng tiến vào đồng thời hét to nói, tất cả của chúng, chân võ ti chấp hành công vụ, còn xin nhanh chóng rời đi, tránh cho nguy hiểm cho tự thân an toàn. Nghe vậy, chính đám chìm ở náo nhiệt đám người, nhất thời một trận xôn xao, tiếp lấy ào ào tứ tán. Loại sự tình này, trước kia cũng phát sinh qua. Không phải bắt trọng yếu tội phạm truy nã, cũng là có dị thú trà trộn vào tới. Chỉ là vẹn vẹn mới hơi, toàn bộ đường đi, nhất thời vắng vẻ, không dư thừa một người, chỉ có thủ ở chung quanh chuẩn điện binh vệ. Lúc này, trên bầu trời một đạo to lớn tay cầm chậm rãi đè xuống, theo một tiếng trầm muộn tiếng vang kích, một tầng vô hình khí huyết bình trướng, nhất thời đem cả con đường, toàn bộ bao phủ lại, phòng ngừa phía dưới chiến đấu dư âm truyền đưa tới, phá hư thành thị. Diệp Nhiên rơi trên mặt đất, đang muốn đi xuống, trong đôi mắt ngân quang lấp lóe, chợt thấy cái gì, thanh âm điểm nhiên nói, tốt một cái vương thiên minh, tốt một cái ma huyết giông binh đoàn, tiếp tục sơ tán của chúng tiếp tục sơ tán. Mã Phong Võ Tôn sửng sốt một chút. Nơi này, giữ không được, không cần bảo vệ. Diệp Nhiên thần sắc hờ hững, tinh khải chi nhãn bên trong, ẩn ẩn hiện hiện, giấu kín trong lòng đất một tôn màu lửa đỏ quái vật khổng lồ. Cùng một thời gian, Bắc Thịnh thành phố chân võ ti phân bộ, một người trẻ tuổi vội vàng hấp tấp chạy vào văn phòng, vương bộ trưởng, không xong, chân võ ti tổng bộ người đến. "Ừm, ta biết." Giọng ôn hòa vang lên. Một đạo thân ảnh, ngay tại phía trước cửa sổ châu hoa trước, tu cắt lấy hoa, lúc này cười nói, "Đợi lâu như vậy, cuối cùng là tới." Chân võ ti thiếu thị trưởng tinh khải cái này thiếu ti trưởng nếu như chết ở chỗ này không ngừng chân võ ti võ minh cũng sẽ đại loạn không biết mang theo cái này thiếu ti trưởng đầu người còn có võ minh đại loạn tin tức đầu nhập vào kim long thú hoàng thú hoàng đại nhân sẽ như thế nào vuông chúng ta bất quá cái này thiếu ti trưởng thật đúng là khủng bố một mình quét ngang hắc cấn tháp nếu không phải phụ thân lần này thỉnh cầu vị đại nhân vật này sợ là căn bản không đối phó được hắn nói đạo thân ảnh kia không khỏi nhịn nó nói dung nham cự giải mười thú tướng thứ ba cường giả không biết vị này thiếu ti trưởng sau khi thấy sẽ lộ ra biểu tình gì thật đúng là chờ mong đây bắc thịnh thành phố long đất To lớn đen nhánh kiến trúc bên trong, một gian tráng lệ phòng họp. Trong phòng họp, lúc này ngồi đầy người, theo tông sư đến võ tôn, cùng nhau chọn vẹn 60, 70 người. Bất quá võ tôn chỉ có 20 vị tả hưu, còn lại đều là tông sư. So sánh với Hắc cấn tháp thực lực, vẫn là muốn yếu một ít. Chủ trên trung ngồi, là một cái vóc người thấp bé, xem ra thường thường không có gì lạ trung nhân nhân, lúc này ngập ngừng nói: "Chư vị, tin tức các ngươi cũng nhận được đi, chân Võ Ti lúc nào cũng có thể đối với chúng ta độc thủ, hiện tại chúng ta nên làm cái gì?" "Ngươi là đoàn trưởng, ngươi hỏi chúng ta làm sao bây giờ?" Một cái lão giả tóc hoa dâm nổi giận nói: Vương Thiên Minh, ngươi cái cái đồ hỗn đản, có thể hay không cho lão phu kiên cường một lần? Mỗi lần gặp phải phiền phức, thì sợ hãi rụt rẻ hỏi ý kiến của chúng ta, đến cùng ai mới là đoàn trưởng? Vương Ca, ngươi nếu là không muốn làm đoàn trưởng, thực sự không được, thoái vị cho ta đi. Một cái dáng vẻ lưu manh tóc tử lục thanh niên cười ha hà nói, ngươi yên tâm, ta làm đoàn trưởng không dám hứa chắc khác, an nguy của ngươi khẳng định không có vấn đề. Thật. Thấp bé trung niên nhân ánh mắt sáng lên, hỗn trưởng, vừa mới hoa phát lao giả, đột nhiên vô bàn một cái, lão đoàn trưởng trước khi chết chỉ định là ngươi, ngươi thì cho lão phu tiếp tục làm còn dám có ý nghĩ này, lão phu đánh gãy chân của ngươi. thấp bé trung niên nhân ngượng ngùng, lưu manh thanh niên nhún đuôi. cái kia trước nói chuyện chính sự đi, Chân võ tim mục tiêu thứ nhất là hắc cấn tháp, cái thứ hai mục tiêu không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là chúng ta. hiện tại hắc cấn tháp bên kia, người ta phái đi chậm chạp không có tin tức, đoán chừng là bị chặn lại. người nào phái đi người trở về, nói một chút bên kia tình huống. người của ta trở về, một lao giả thằng hắng một cái, đón ánh mắt của mọi người, chậm rãi nói, hắc cấn tháp biến mất, biến mất. phong họp tất cả mọi người đều sững sờ một chút. Không sai, biến mất, tại chỗ chỉ còn lại một cái trường ấn, một cái vô cùng to lớn trường ấn. Tên địa lão giả lần nữa trùng điệp tăng hắn một cái, nói tiếp, cái này trường ấn, so với Hắc Khuê cái kia còn muốn to lớn. Năm đó Ngân Nguyệt hội trưởng, một trưởng oanh gia Hắc Cẩn Tháp thứ ba phân bộ, Hắc Cẩn Tháp thành viên sau đó xem Ngân Nguyệt hội trưởng giống như chân thần, tính ngưỡng trình độ càng vượt qua Hắc Khuê. Cho dù là đệ nhất tháp chủ Hắc Khuê, cũng tim đập nhanh không thôi, về sau vẫn muốn đuổi kịp Ngân Nguyệt hội trưởng, đánh vỡ tâm ma. Về sau, hắn tại đệ nhất tổng bộ bên cạnh cũng văn ra một trường, đáng tiếc y nguyên so ra kém Ngân Nguyệt hội trưởng một trường kia. Mà bây giờ Hắc Cấn Tháp mới xuất hiện một trưởng kia, còn muốn còn hơn nhiều ngân nguyện hội trưởng rất nhiều. Giữa sân ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, một mảnh hít vào khí lạnh âm thanh vang lên. Trần Võ Ti chu ti trưởng, không phải còn chưa có trở lại, Trần Võ Ti cái gì thời điểm, lại ra cao thủ như vậy. Hắc Cấn Tháp đều bị một trưởng san thành bình địa, chúng ta ma huyết dông binh đoàn thực lực, còn so ra kém Hắc Cấn Tháp, cái này như thế nào đối kháng Trần Võ Ti? Chỉ có thể hiện tại rút lui chạy đến trong Hoang Nguyên. Hoang Nguyên? Hừ, Trần Võ Ti muốn tiêu diệt toàn bộ tất cả Hoang Nguyên, sớm muộn đều tìm đến ngươi, ngươi có thể trốn đến nơi đâu? Đáng chết, vậy làm sao bây giờ? không chạy nạn nói chờ chết. Trong phòng họp nhất thời ồn ào lên. Đều đừng nói nhảm. Vừa mới tên kia Hoa Phát lão giả, ánh mắt âm trầm nói, chân Võ Ti còn không có đến, các ngươi liền sợ thành dạng này, thật là một đám phế vật. Lão phu năm đó đi theo lão đoàn trưởng thành lập Ma Huyết Dung binh đoàn thời điểm, tao nộ các loại nguy cơ sinh tử, Võ Minh toàn lực vây quét, đều cứ thế mà chống đỡ xuống tới, đến các ngươi đời này làm sao như thế mềm yếu vô năng. Nghe vậy, tất cả mọi người không khỏi cúi đầu xuống. Hoa Phát lão giả thấy thế, lạnh hừ một tiếng, nhìn qua trong mắt mọi người lóe qua mấy phần không dễ dàng phát giác dục hỏa, nhưng thanh âm ý nguyên băng lãnh. Đều lăn đi có bao xa lăn bao xa, có thể sống một cái là một cái, lão phu lưu thủ nơi này từ chiến, miễn cho để chân võ ti xem nhẹ chúng ta ma huyết dòng bình đoàn. còn có vương thiên minh, ngươi cũng lăn, lăn đến xa xa, mai danh nhận tính có thể sống bao lâu là bao lâu. triệu lão, thấp bé trung niên nhân vương thiên minh hai mắt phím hồng, hai mắt đấm lệ, không quản các ngươi là bị chiêu an, vẫn là trốn, có thể bảo trụ một cái mạng, tận lực bảo trụ một cái mạng. hoa phát lão giả ánh mắt lạnh lùng nói, nhưng mặc kệ là hàng là trốn, lão phu chỉ có một cái yêu cầu đều không cho cùng dị thú cấu kết, bất kể là ai chỉ cần dám cùng dị thú cấu kết, không cần chờ chân võ đi đến, lao Phu cái thứ nhất đập chết hắn hiểu không? Vấn đề, Vương Tiên Minh nhát gan trong mắt lóe lên mấy phần dị dạng, đang lúc hắn muốn nói gì thời điểm, một đạo nhàn nhạt thanh âm thiếu niên vang lên. "Chư vị, đều ở đây, xem ra ta có thể tiết kiệm sự tình chút ít." Chương 561, thà chết chứ không chịu khuất phục. Chương 561, thà chết chứ không chịu khuất phục. Theo đạo này thanh âm thiếu niên vang lên, lớn như vậy trong phòng họp, nhất thời yên tĩnh vô cùng, tất cả mọi người đồng tử đột nhiên co lại. Tiếp lấy cái kia hoa phát lão giả khí huyết trầm vang bạ phát, phẫn nộ quát, "Là ai?" ra ngoài cho lão phu. Đạp đạp, tiếng bước chân văng lên. Một tên tuấn tú thiếu niên đi tới, thần sắc đạm mạc, sau lưng còn theo một cái hào hoa phong nhã trung nhân nhân. Tiểu tử, ngươi là ai? Hoa Phát lao giả ánh mắt hung lệ, vậy mà không có phát ra được. Thiếu niên này cái gì thời điểm đến, tận tận sinh ra mấy phần bất an. Đây không phải chân võ ti mã phong phú sao? Đáng chết, nhắc tào tháo tào tháo đến, chân võ ti tới thật là nhanh. Làm sao lại hai người bọn họ đến? Cái khác võ tôn đâu? Mã Phong Phú phía trước thiếu niên kia là ai? Mã Phong Phú đường đường một cái võ tôn, vậy mà khuất tại người sau. Giữa sân, Ma Huyết Dũng binh đoàn một các vị cấp cao, cũng thần sắc cảnh giác trông lại. Ta nhớ ra rồi, đây là Chân Võ Ti cái vị kia thiếu ti trưởng Tinh Khải, ta trước đó điều tra qua, nhìn qua chân võ ti nội bộ chân dung của hắn. Đột nhiên, cái kia thấp bé trung niên nhân Vương thiên Minh, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói: "Cái khác nguyên một đám Ma Huyết Dũng binh đoàn cao tầng, cũng sửng sốt một chút, Chân Võ Ti thiếu ti trưởng, cái kia Tinh Khải." Đối với cái tên này, bọn hắn cũng như sớm bên hai, nhưng tránh thức nhìn thấy, cái này còn là lần đầu tiên. Thật đúng là cái ma đầu tiểu tử, còn trẻ như vậy. Một tên võ tôn nói thầm một tiếng. Hoa phát Lão giả y nguyên ánh mắt lạnh léo, nhanh chân đi ra, đem Vương Thiên Minh ngăn ở phía sau. Lão Phu triệu về, 1.3 chấm ước chiến lực, ma huyết dòng binh đoàn tối cường giả. Các ngươi chân võ ti có chuyện gì? Tìm Lão Phu nói là được. Mặt khác, khiến người khác cũng không muốn che giấu, đều đi ra đi. Đường đường chân võ ti cũng không dám quang minh chính đại đi ra không. Một ba ước chiến lực, ma huyết dòng binh đoàn tối cường giả. Diệp Nhiên nhíu mày, liếc nhìn liếc một chút cái kia tóc xám Lão giả sau lưng Vương Thiên Minh, ánh mắt ý vị thâm trường. Phía sau hắn, Mã Phong võ tôn thần sắc kinh ngạc. Bách cường bảng phía trên, Vương Thiên Minh không là ma huyết dông binh đoàn tối cường giả à? tiếp cận 1.6 ước chiến lược, sao lại thế? Gia hỏa này vẫn luôn tại dấu rốt, ngay cả người mình đều không rõ ràng nội tình. Mã Phong Võ Tôn sắc mặt có chút lưng trọng, Vương Thiên Minh từng đi qua Hắc Yên Di Tích, lúc trước có chân võ ti võ tôn ở bên trong gặp qua hắn xuất thủ, phán đoán chiến lược. Cho nên Vương Thiên Minh thực lực chân thật, bọn hắn chân võ ti một mực rõ ràng, chỉ là không nghĩ tới, Ma Huyết Dòng binh đoàn chính mình người ngược lại không rõ ràng. Đừng cảm ứng, không ai. Diệp Nhiên thần sắc nhàn nhạt, nhạt, thì chúng ta hai cái, thì các ngươi hai cái. Ma Huyết Dòng binh đoàn các vị cấp cao, nghe được câu này khẽ giật mình, tiếp lấy cùng nhau giải thở phào tùy ý ngồi trở lại trên chỗ ngồi, hoa phát lão giả nhíu chặt mi đầu, cũng dần dần ra ra, thương lão khuôn mặt hờ hững nói, không hổ là chân võ ti thiếu ty thi trưởng, quả thật có chút đạm phách, dám một mình hai người đến chúng ta ma huyết dung binh đoàn, nói đi, tới làm gì? tên kia dáng vẻ lưu manh thanh niên cũng bắt chéo hai chân cười ha hà nói, thiếu ty thi trưởng đã độc thân tới đây, xem ra là muốn cùng chúng ta ma huyết dung binh đoàn đàm phán, cũng thế, chúng ta ma huyết dung binh đoàn người đều dũng manh gan dạ vô cùng, không có một cái sợ chết, linh chết cũng sẽ không khuất phục. Ngay vậy, một đám ma huyết dông binh đoàn cao tầng đều thần sắc tiêu căng băng lãnh, khí tức phóng ra ngoài đáng tiếc lời còn chưa nói hết, một đạo do dự thanh âm liền vang lên. Ta sợ chết, chỉ cần đừng giết ta, làm cái gì đều được. Vương Thiên Minh, Lưu Minh thanh niên sắc mặt tái xanh, người tên thú đạn, đừng mẹ nó cắm lời của lão tử. Nói xong, hắn vừa hung hăng trừng mắt liếc co lại đến hoa phát lão giả sau lưng Vương Thiên Minh, mới nhìn hướng diệp nhiên, nhún nhún vai nói. Thiếu ti trưởng, ăn ngay nói thật đi, các ngươi trần võ ti tuy nhiên lợi hại, nhưng muốn ăn xuống chúng ta, cũng phải nỗ lực to lớn đại dối cho nên vẫn là đàm phán tốt nhất, nhưng đã đàm phán, liền lấy ra điểm thành ý, tỉ như chỗ tốt gì loại hình. Chỗ tốt. Không đợi Diệp Nhiên nói chuyện, Mã Phong Võ Tôn nhất thời bị chọc giận quá mà cười lên, các ngươi cũng dám cùng chúng ta muốn chỗ tốt. Hai người các ngươi thì dám xông vào chúng ta Ma Huyết Dông binh đoàn, lão tử làm sao lại không dám hỏi các ngươi muốn chỗ tốt. Lưu Minh thanh niên cười lạnh một tiếng, những người khác cũng mắt lộ ra hưng quang. Diệp Nhiên liếc nhìn liếc một chút Ma Huyết Dông binh đoàn các vị cấp cao, khẽ gật đầu, có thể, đã các ngươi đều không sợ chết, thà chết chứ không chịu khuất phục. Vậy liền chết hết đi. Tiếng nói vừa ra, một cỗ kinh khủng khí huyết tầm vang bạo phát, dù là ma huyết rồng binh đoàn tổng bộ bị mấy tầng khí huyết màng gia cố đều trong nháy mắt này nứt ra. phòng họp càng là trực tiếp nổ tung, bên trong tông sư nguyên một đám thổ huyết bay ngược, cho dù là cái kia hơn 20 tên võ tôn cũng nguyên một đám sắc mặt hoàn toàn thay đổi lùi lại. tình cảnh này phát sinh đột nhiên, đám người kịp phản ứng chính là hoảng sợ phát hiện bọn hắn hơn 20 cái võ tôn lại bị một người chỉ dùng ý thế thì toàn diện áp chế. hắn, là hắn, hắn cũng là chân võ ty ti tiêu diệt tháp ấn tháp cái kia cao thủ thần bí. lúc này một tên áo đen lão giả mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Cái khác ma huyết giông binh đoàn cao tầng, ào ào mạnh mẽ biến sắc, cuối cùng minh mạnh, đối phương vì cái gì dám hai người liền tìm tới cửa. Diệp Nhiên một tay đưa ra, sau lưng tam long căng ra toàn bộ mặt đất, bay thẳng hướng bắc đường thành phố bầu trời, bắc thịnh thành phố biên giới, vô số đã rút lui còn chúng, thấy cảnh này đều là mặt lộ vẻ sợ hãi cùng cẩn trương. Dưới lòng đất, ma huyết giông binh đoàn chỗ cư trú kiến trúc khổng lồ đã nứt ra, kinh khủng uy áp tràn ngập. Cùng một thời gian, tất cả ma huyết giông binh đoàn thành viên, toàn bộ chỉ cảm thấy lấy toàn thân run rẩy, cuối cùng không chịu nổi, bịch một tiếng cùng nhau té ngã trên đất. Toàn bộ lớn như vậy ma huyết giông binh đoàn vậy mà không ai có thể đứng lên tới mà tại ngay trung tâm đã triệt để báo phế trong phòng họp ma huyết dòng binh đoàn các vị cấp cao đồng dạng ánh mắt kinh hải nhìn lấy một cái thon dài tay cầm đột nhiên trộn tới van van van mấy đạo khí huyết bạo phát dù sao cũng là võ tôn không có dễ dàng như vậy bị áp chế lúc này nguyên một đám ma huyết dòng binh đoàn cao tầng sẽ mở uy áp không nói hai lời thì phải thoát đi đều mẹ nó đừng trốn liên thủ trốn mà nói bị chết càng nhanh lúc này cái kia lưu manh thanh niên quát lên một tiếng lớn khí huyết bạo phát chủ động hướng về diệp nhiên vọ tới cái khác võ tôn thấy thế cũng đều cắn răng, không để ý tới thoát đi, trùng sát mà đến. Giữa sân hơn 20 cái võ tôn khí huyết lĩnh vực được ra, nhất thời không gian đều dường như biến đến chĩu nặng. Tất cả mọi người động tác cùng công kích tựa hồ cũng chậm lại. Thế mà tiếp theo một cái trước mắt, phù phù một tiếng, cái kia lưu manh thanh niên chính sát khí đằng đằng vội xông mà đến, đống nhiên đột nhiên quỳ xuống, trực tiếp quỳ trượt lên hướng về phía trước lướt đến, động tác vô cùng tơ lụa quỳ gối diệp nhiên trước người. Tiếp lấy chính là côn dân đầu, tinh hải thiếu ty thi trưởng, ta sai rồi, ta đầu hàng. Nói xong, hắn ở trong sân tất cả mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong đột nhiên quay đầu, đối với những cái kia chính gọi tới ma huyết dũng binh đoàn cao tầng, quát lạnh nói: "Các ngươi bọn này đồ hỗn chứng, lại muốn đối thiếu ti trưởng động thủ." Ma huyết dũng binh đoàn một các vị cấp cao, đầy sau đầu. Thế mà, còn không có đợi bọn hắn kịp phản ứng, cái kia Lưu manh thanh niên đã ngang nhiên xuất thủ, hai quyền trực tiếp đánh cho không khí nổ đùng, hai tên ma huyết dũng binh đoàn võ tôn trong nháy mắt bị văng đến lồng ngực sụp đổ, thổ huyết bay ngược. Chương 562 Lưu Nhật Thương. Chương 562 Lưu Nhật Thương. Lớn như vậy sụp đổ trong phòng học, đi tĩnh Tất cả chính vọt tới Ma huyết doanh binh đoàn cao tầng, toàn bộ bản năng dừng bước lại, ngạc ngạc mà nhìn xem tình cảnh này, chậm chạp chưa tỉnh hồn lại. Hừ, dám đối Tinh Khải thiếu ti trưởng bất kính, muốn chết. Lưu Manh thanh niên thần sắc ngạo nghễ, liếc nhìn một các vị cấp cao, thiếu ti trưởng muốn giết các ngươi, vậy mà còn dám phản kháng, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Mà vừa mới bị hắn hai quyền đánh bay võ tôn, vốn là thương thế không nặng, lúc này cấp tốc đứng dậy. Thế mà nghe được câu này, nhất thời một ngụm máu tươi cuồn bắn ra, con mắt trợn tròn, chỉ hắn run run rẩy rẩy nói không ra lời, chỉ là không ngừng thổ huyết. Dĩ nhiên sau lưng, Mã Phong võ tôn cũng nhìn ngây người. Hắn sống nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy, như thế nước chảy mây trôi quỷ chân thao tác, loại này gọn gàng một mạch mà thành. Thật sự là quá mức trôi chảy, tơ lụa, quả thực không cách nào hình dung. Tinh khai thiếu thi trưởng, hai cái này bất kính ra hỏa, ta đã giao huấn qua bọn hắn. Lưu Manh thanh niên mặt mũi tràn đầy cười làm lạnh, phu phu một tiếng lại quỳ gối diệp nhiên bên người, túi đầu không lưng, động tác tự nhiên vô cùng. Cho dù là Diệp nhiên, nhìn đến cũng có chút im lặng, gia hỏa này thật đúng là một nhân tài. Bất quá loại này người bình thường cũng mệnh giải nhất. Hắn nhàn nhạt liếc nhìn liếc một chút Lưu Manh thanh niên, ngươi vừa mới không phải nói Các người ma huyết dũng binh đoàn không ai sợ chết, đều thà chết chứ không chịu khuất phục sao?" Lưu Minh thanh niên nghe vậy, phát giác được sát khí vô hình, nhất thời biểu lộ cứng đờ, tiếp lấy nghĩ đến, cái gì nhanh chóng nói. "Thiếu ti trưởng, ta là ma huyết dũng binh đoàn phó đoàn trưởng, Vương Thiên Minh mặc dù là đoàn trưởng, thế nhưng cái thùng cơm, không ai sẽ nghe hắn đoàn bên trong người, cơ bản đều nghe ta, ngươi muốn làm gì, ta đều toàn quyền phối hợp." Ồ. Diệp Nhiên nhíu mày, "Thùng cơm, chưa chắc a." Ánh mắt của hắn thâm trầm nhìn hướng về phía trước, phát giác được ánh mắt của hắn, Hoa Phát lão giả ánh mắt băng lãnh, ma huyết dũng binh đoàn đệ nhất lão nhân, toàn bộ ra khỏi hàng. Lão đoàn trưởng đánh xuống ma huyết dòng binh đoàn, chúng ta liền xem như thủ không được, chết cũng muốn máu tươi tại trên người địch nhân, không ném ta ma huyết dòng binh đoàn đi dành. Thở dài một tiếng bên trong, ba bốn vị thương lão võ tôn đi ra. Cái khác ma huyết dòng binh đoàn cao tầng, thấy thế có chút chần mặc, nhưng lại không ai đứng ra đi, tu luyện tới võ tôn không dễ. Nếu như có thể sống sót, không ai chọn chết. Dù sao cái thế giới này như thế phồn hoa, mà võ tôn có thể có nhiều lắm, quần thế tại phú sắc đẹp. Những vật này chết liền không có đang lúc hoa phát lão giả, cùng cái kia ba bốn tên thương lão võ tôn, muốn muốn xuất thủ lúc. Đương nhiên, thổi phù một tiếng, huyết nục xé rách lâm thanh vang lên, hoa phát lao dã ngạc ngạc túi đầu, nhìn lấy xuyên qua chính mình lồng ngực tay cầm, mờ mịt nói, vương thiên minh, ngươi làm gì? không có gì, triệu lao ngươi đối với ta không tệ, cho tới nay đều rất chiếu cố ta, đã hiện tại dù sao đều phải chết, không bằng sẽ giúp ta một lần. vương thiên minh chậm giai đứng thẳng thân thể, trên mặt mang cười nhạt, giờ khắc này dù là hắn vẫn là cùng trước đó một dạng, là cái xem ra phổ phổ thông thông, cái đầu thấp bé bình thường trung nhân nhân, nhưng trên người khí độ đột nhiên biến hóa, lại không nhìn thấy một tia e ngại cùng nhát gan, ung dung tự tin. lúc này cái khác ma huyết rong binh đoàn cao tầng, cũng rốt cục kịp phản ứng kinh sợ vô cùng nói vương thiên minh ngươi làm gì vương thiên minh cười khẽ một cỗ khí huyết bạo phát trực tiếp chấn vỡ hoa phát lão giả trái tim nhưng dù sao cũng là võ tôn sinh mệnh lực cương ngạnh chỉ cần không phải đầu bị hoanh đến phá thoái y nguyên có thể có lưu bộ phận sinh mệnh lực hoa phát lão giả lão đạo lùi lại trên mặt mang bi ai không hiểu lại vẫn không có đối vương thiên minh xuất thủ mà chính là thê tiếng nói vương thiên minh lão phu từ nhỏ nhìn lấy ngươi lớn lên ngươi vì cái gì bệnh một thanh màu vàng dòm chấn thương hung mãnh đâm mà ra trực tiếp xuyên qua Hoa Phát Lão giả lục lực, Hoa Phát Lão giả sau lưng Vân Khí không ngừng mỡ vụt. Vương Tiên Minh nụ cười ôn hòa, lôi kéo về trường thương, lại thuận thế nhìn về phía Diệp Nhiên. Tinh Hải thiếu ti trưởng vốn là ta muốn trước khi đến Ma La Thâm Đồng Dương đầu nhập vào vĩ đại Kim Long thú hoàng trước, trước tùy ý giết một chút chân võ ti võ tôn, cho thú hoàng đại nhân coi như lễ vật. Nhưng không nghĩ tới, tới lại là ngươi con cá lớn này, quả nhiên là trong vui mừng vui mừng. Diệp Nhiên thì ánh mắt dị dạng, nhìn chăm chăm hắn trong tay, cái kia thanh toàn thân sáng chói, trên thân thương xăm lên nhất long một tấc xích Kim trưởng thương. Đây chính là năm đó. Ngươi cướp đi Long Tức Võ thánh cái kia thanh trưởng thương a. Nghe vậy, giữa sân một đám ma huyết rong binh đoàn cao tầng, còn không có theo, vừa mới trong lúc kiếp sợ đi tới, liền lần nữa cùng nhau biến sắc. Nhất là cái kia Lưu Minh thanh niên, càng là bén nộ nói, làm sao có thể, tên hèn nhát này cũng là kiếp Long Tức Võ thánh chiến binh người kia, không có khả năng. Hắn đung nhiên nói không được nữa, nhìn lấy Vương Thiên Minh xích kim trường thương phía trên, xuyên qua hoa phát lão giả, không khỏi sắc mặt khó coi. Hỗn trứng, ngươi liền triệu lão đều giết, lão tử nhiều lắm thì cái tiểu nhân, ngươi mẹ nó căn bản không phải người. Lưu Minh thanh niên tuy nhiên biểu lộ hung ác. Nhưng nói nói, lại trốn đến Diệp Nhiên sau lưng. Diệp Nhiên thấy thế hơi hơi nhíu mày, gia hỏa này, đúng là một nhân tài, đây là nhìn ra tình huống không nhiều, tìm hắn che chở đây. Xem xét lại cái khác ma huyết dông binh đoàn cao tầng, lúc này đã bị phẫn nộ choáng váng đầu óc, toàn bộ hung hăng nhìn lấy Vương Thiên Minh, nếu không phải Diệp Nhiên cũng tại, đã sớm động thủ. Vương Thiên Minh hồn nhiên không thèm để ý, giương lên trong tay xích kim trường thương, cũng không để ý tới, phía trên Triệu Lao còn chưa chết, cười nhặt nói: "Năm đó cướp đi cái này lưu nhật thương về sau, ta lại chuẩn bị mang theo thương chạy trốn tới Ma La Thẩm Dương, đem thương hiến cho Kim Long Thú hoàng đại nhân." dùng cái này bị Kim Long Thú Hoàng Đại Nhân trọng dụng, có thể về sau Long Tước võ thánh vậy mà không có tìm kiếm thanh thương này ý tứ, dù là chân võ ti cũng chỉ là quy mô nhỏ tìm kiếm. Kim Long Thú Hoàng Đại Nhân lại truyền tới mệnh lệnh, để cho ta tiếp tục lưu lại nơi này, vì nó lan truyền tình báo, ta mới lưu lại. Một mực ở chỗ này cái bẩn thỉu nhân loại xã hội lâu như vậy. Diệp Nhiên thần sắc hờ hững, ta không nhìn lầm, ngươi là người, không phải dị thú biến hình. người, người loại này ti tiện sinh vật, cùng tôn quý dị thú có gì có thể so? Vương Thiên Minh quát lệnh nói, trời sinh độc thể yếu đuối, không có huyết mạch, nếu là không có võ đạo thì là một bẫy kiến hôi, cho dù có võ đạo, cũng là trời sinh người yếu, không giống dị thú vừa ra đời liền có thể nắm giữ cường đại lực lượng. Ta thống nhất nhất, chính là ta vận khí không tốt, đầu thai thành nhân loại, đây chính là sỉ nhục." Nói, hắn ha ha cười như điên, "Có điều, cái này ti tiện thân phận ta không bao lâu, chờ thú thần đại nhân hắn thế, liền sẽ ban thưởng ta biến thành dị thú cơ hội." Diệp Nhiên thần sắc bình tĩnh, chậm rãi đến gần. Cái khác ma huyết dông binh đoàn cao tầng nhìn lấy tình cảnh này, đã ngây dại đối trước mắt cái này cười như điên không thôi, trong mắt tràn đầy đắc ý cùng tự hào thấp bé nam nhân, cái này sớm chiều ở chung gần trăm năm luôn trưởng dường như nhận thức lại đồng dạng. Có lẽ nói, lần thứ nhất nhìn đến diện mục thật của hắn. Tinh Khải, ta biết ngươi lợi hại, Hắc Khuê ta không phải là đối thủ, ngươi có thể thắng hắn, ngươi lợi hại hơn ta được nhiều, nhưng là. Vương Thiên Minh cười lạnh một tiếng, ngươi thật sự cho rằng ta không có thủ đoạn đối phó với ngươi sao? Nói, hắn quát lên, Dung nham đại nhân, còn mời xuất thủ, đánh giết cái này nhân loại thiên tài. Chương 563. Dung nham cự giải hiện thân. Chương 563. Dung nham cự giải hiện thân. Oanh. Ma huyết long binh đoàn vốn là tàn phá to lớn kiến trúc dưới, đột nhiên truyền ra một tiếng oanh minh tiếp lấy mặt đất điên của nước ra, vương thiên minh ánh mắt ngoan lệ, nhìn cũng không nhìn lưu nhật thương phía trên, kéo dài hơi tản hoa phát láo giả, trực tiếp liền mang theo trường thương ném vết nước, mà tại ném trong nấy mắt, trong vết nước đã có một cái to lớn miệng lớn, mở ra, một miệng liền nuốt mất trường thương cùng bên trên hoa phát láo giả, nhất thời, nhấm nuốt âm thanh truyền ra, còn vang lên một đạo nuột ngạt giống như thiên lôi giống như hùng hồn thanh âm, còn sống nhị phẩm chuyển kỳ võ tôn, mùi vị không tệ. lúc này, lại truyền ra một tiếng thanh thúy tiếng tạch tạch, giống như bình trướng phá toái âm thanh vang lên, tiếp lấy tất cả ma huyết giông binh đoàn cao tầng. Đều hoảng sợ phát hiện, tất cả mọi người khí huyết lĩnh vực đều bị nứt vỡ. Theo khí huyết lĩnh vực bị nứt vỡ, nhất thời võ tôn cấp quần quần khí huyết, kèm nén không được nữa ầm ầm một tiếng vang thật lớn. To lớn kiến trúc đã triệt để đổ sụp, sâu trong lòng đất không ngừng nứt toác, Bắc Thịnh thành phố trên mặt đất đồng dạng có vết nứt điên cuồng lan tràn. Hơn vân nửa thành thị đều đang chìm xuống, trên đường cái các loại cây cối sẽ cổ rơi vào dài mấy mét cái khe to lớn bên trong, một tòa tòa nhà cao ốc cầm vàng ngã xuống, giống như tận thế đến đồng dạng, thủy thiên diện địa. Cái này chính là không có bất luận cái gì áp chế cùng hạn chế vỡ tôn, chính thức bạo phát về sau, có thể tạo thành khủng bố phá hư. Hơn hai mươi tên võ tôn, lại thêm một tên qua hai ước chiến lực dị thú, lực phá hoại thực sự quá kinh khủng. Bắc Thịnh thành phố biên giới, nhìn thấy một màn này vô số phổ thông cổ chúng, đều hai chân như lượn ra, bị cái này tận thế giống như cảnh tượng cả kinh nói không ra lời. Những cái kia duy trì trật tự võ minh binh vệ đồng dạng tâm thần run rẩy, còn có rung động cùng may mắn. Còn tốt nghe theo võ tôn đại nhân, sơ tán phạm vi đủ lớn, không phải vậy, mà đang không ngừng đổ sụp trong thành thị, một đạo thân ảnh cấp tốc lướt qua, bay thẳng hướng dưới lòng đất, trung quanh rơi xuống xi si măng cốt thép không có tới gần hắn thì hảo hảo tự động nổ tung. Tốc độ phải nhanh chút ít, chờ Dung Nham Cự Giải đại nhân đánh chết cái kia thiếu thị trưởng, ta thì cùng phụ thân cùng rời đi, tiến về Ma La Thâm Dương. Đạo thanh Âm này thấp giọng nỉ non, còn có mấy phần dị dạng nói, đáng tiếc, xem ra hôm nay là không cần đến lá bài tẩy kia. Cùng lúc đó, Ma Huyết Dũng binh đoàn tổng bộ phế tích bên trên, một tôn quái vật khổng lồ, cũng tránh thức từ dưới đất đi ra, hiện lên ở trước mắt mọi người đây là một đầu vô cùng to lớn màu lửa đỏ cự giải, toàn thân trên dưới đều thiêu đốt lên lửa cháy hùng hực, trên thân thể còn có trạng thái dịch dung nham không ngừng chảy xuống. Dung nham giọt rơi trên mặt đất lúc, mặt đất bị thiêu đốt ra nguyên một đám hố. Đây là Mã Phong Võ Tôn hít vào ngụm khí lạnh, mười thú tướng bên trong xếp hạng thứ ba Dung Nham Cự Giải, bách Cường bảng phía trên thứ 11, 2.1 Ức chiến lực, làm sao lại xuất hiện ở đây? Mười thú tướng, còn có bách Cường bảng, đều không có nhấc lên quá sóng Lư Lan. Nhưng nghe tới cái này 2.1 Ức chiến lực lúc, giữa sân tất cả mọi người đột nhiên biến sắc. Hai Ức chiến lực. Lưu Minh thanh niên càng là bờ môi phát run, còn kém bay người thoát đi. Lúc này, một đạo nhàn nhạt, nhạt thanh âm thiếu niên ghé vào lỗ tai hắn vang lên, ngươi thực lực không tệ, liều mạng, liên hợp phía trên nơi này tất cả võ tôn, hẳn là có thể ngăn lại một hồi Vương Thiên Minh. Ngăn lại hắn, đừng cho hắn đạo tẩu. Ta có thể miễn trừ ngươi một nửa hành vi phạm tội, tính ngươi chuộc nửa cái mạng. Nói xong, Diệp Nhiên thân hình mãnh liệt bắn mà ra, bay thẳng hướng đối diện dung nham cử giải, chỉ để lại Lưu Minh thanh niên tại nguyên chỗ ngẩn ngơ về sau, vốn là muốn quả quyết cất bước thoát đi, nhưng đột nhiên nghĩ đến cái gì, hung hăng một quyền đập xuống đất. Trời con mẹ ngươi, Vương Thiên Minh cái tên vương bắt đặng ngươi, triệu lao mẹ nó đều giết, triệu lao bình thường mỗi ngày đều giúp ngươi xem thường Lão Tử, Lão Tử tuy nhiên nổi nóng, nhưng như thế nào đi nữa, hắn cũng là trưởng bối của chúng ta. Ma huyết giòng binh đoàn các minh đệ. Lưu Minh thanh niên phẫn nộ quát: tinh Khải thiếu thị trưởng đi giải quyết dung nham tự giải, chúng ta đi làm chết Vương Thiên Minh cái này hổ trưởng." Lão đoàn trưởng trước khi chết nói: "Chúng ta Ma Huyết Dũng binh đoàn lại thế nào cùng Võ Minh đánh nhau, không phục Võ Minh, đều là nhân loại chúng ta bên trong sự tình, tuyệt không thể cùng dị thú cấu kết. Chúng ta mẹ nó có thể là cái người xấu, chuyện ác làm tận, nhưng tuyệt không thể không phải người, người nào cùng dị thú cấu kết, người nào thì chết, đều cho ta làm hắn." Tiếng nói vừa ra, Ma Huyết Dũng binh đoàn một đám võ tôn, ngắn ngủi sừng sốt một chút, tiếp lấy đằng đằng sát khí phóng tới chính, cởi như điên không ngừng vường Thiên Minh. Vương Thiên Minh thấy thế, thu liễm nụ cười, cười lạnh nói: một đám rất rưởi, ta yếu thế mà thôi, còn thật dám đến tìm cái chết. đã dạng này, vậy trước tiên giải quyết các người, chờ làm thịt các người, vừa tốt dung nham đại nhân, hẳn là cũng đánh giết cái này tinh hải. cùng một thời gian, mã phong võ tôn vừa muốn xuất thủ tham chiến, một con khổng lồ trưởng ấn liền ầm vang đánh tới. mã phong võ tôn quay đầu, nhìn người tới, nhất thời ánh mắt âm trầm nói, vương tu văn, ngươi trường nào thì đột phá võ tôn. trước đây không lâu, mã lao sư đã lâu không gặp, cái được năm đó, ngươi còn tại chân võ ti bên trong dạy bảo qua ta đây, hiện tại liền để đồ đệ đến tiễn ngươi một đoạn đường đi. nhất thời. Ba chỗ chiến trường xuất hiện, mỗi người phát sinh đại chiến. Mà ngay trung tâm trong chiến trường, Diệp Nhiên nhìn về phía đối diện Dung Nham Cự Giải, trong tay Ám Kim sắc Trường Thương hiện hiện, đồng thời trong mắt ngân quang sáng chói, nhìn trộm chiến lược hai 12 hai ước chiến lược, cùng bách cường bảng phía trên đi lại, không có quá lớn chênh lệnh. Nhân loại tiểu tử là ngươi. Dung Nham Cự Giải Ám Kim sắc thú đồng bên trong hiện hiện mấy phần ngưỡng trọng, ngươi nhớ tới ngươi đã đến, trước đó Ma La Trấn thú quan cái kia là ngươi đi. Ngươi bây giờ rất mạnh, trí nhớ không tệ. Diệp Nhiên sau lưng Tam Long cùng kỳ lần võ văn đều hiện hiện, đồng thời máu trong cơ thể bên trong cũng hiện hiện một vệ huyền hoàng hắn cười cười nói, đáng tiếc, ta vẫn còn muốn giết ngươi. nghe vậy, dung nhâm cự giải sướng suốt một chút, tiếp lấy giận dữ nói, uổng vọng nhân loại, bản tôn hôm nay liền nhìn xem ngươi miệng phải chẳng cùng mệnh của ngươi một dạng cứng rắn. với anh, tiếp theo một cái chớp mắt, to lớn càng cua cùng ám kim sắc trường thường ầm vang đụng thẳng vào nhau đoá lấy, dung nhâm cự giải thân thể khổng lồ, vậy mà lùi về sau lui vài trăm mét, thú đồng bên trong hiện hiện mấy phần cả giận nói, đáng chết, hai ước trở lên chiến lực, ngươi làm sao có thể mạnh lên đến nhanh như vậy, rõ ràng lần trước còn yếu như vậy, trước đó là trước kia, đừng nói nhảm đã dám lên mở, thì vĩnh viễn lưu lại đi. Diệp Nhiên thần sắc hờ hững, toàn thân khí huyết triệt để bạo phát, một thương nguyện tựa như tia chớp, ầm vang mánh liệt bắn mà ra. Màu đỏ xanh núi thương chợt lóe lên. Trong mấy mắt, trung quanh mặt đất cùng nhau nứt toát. Cùng một thời gian, cái khác hai nơi trong chiến trường cũng liều mạng bắt đầu, bất quá Y Nguyên đang chú ý trung đường. Bọn hắn đều rõ ràng, chỉ có trung gian hai vị này mới thật sự là quyết định chiến cuộc tồn tại. Hai vị này người nào thắng, sau lưng phía kia mới có thể thắng. Chương 564, Hắc Yên thủ vệ. Chương 564, Hắc Yên thủ vệ. Bắc Thịnh thành phố dưới lòng đất kinh khủng công kích hình thành cơn bão năng lượng ẩm ẩm bao phủ, lòng đất đã triệt để sụp đổ, khắp nơi đều là hố sâu to lớn. Trong hầm mù sương một mảnh, khắp nơi là vân tiêu thân sụp đổ lưu lại vân khí, còn có to lớn dấu chân quyền ấn vết đau vân vân. Tình hình chiến đấu kịch liệt vô cùng. Một chỗ trong chiến trường, Mã Phong võ tôn đang cùng Vương Tu văn khí lực va chạm, hai người lực lượng ngang nhau, ai cũng bắt không được người nào. Lúc này bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng tiếng nổ mạnh to lớn, hắn đội vàng bay đầu nhìn qua, chính là đồng tử đột nhiên co lại, chỉ thấy Lưu Minh thanh niên còn có cái kia hơn hai tên võ tôn. Toàn bộ bị huyễn bay, chúng điệp ngã trên mặt đất. Người thấp nhỏ Vương Thiên Minh giống như thần ma, trên thân quang diễm ngập trời, nhìn về phía những thứ này ma huyết dung binh đoàn cao tầng, ngửa mặt lên trời cười như điên. Một đám rất rươi, thật nghĩ đến đám các ngươi là đối thủ của ta. Cho các ngươi cơ hội trốn, không trốn thì chết hết đi. Gặp Mã Phong Võ Tôn sắc mặt khó coi, quả nhiên vẫn là cùng hắn đoán trước đến không sai biệt lắm, những người này căn bản ngăn không được Vương Thiên Minh bao lâu. Tuy nhiên những thứ này ma huyết dung binh đoàn Võ Tôn, số lượng không ít, nhưng cùng Vương Thiên Minh chênh lệch nhiều lắm, sống đến bây giờ, toàn bộ nhờ cái kia phó đoàn trưởng một khi cái kia phó đoàn trưởng không cách nào trèo trống, những người khác càng là năm bẹ bảy mạng, phút chốc liền bị đánh tan. Vương Thiên Minh nhanh chân bước ra, sau lưng to lớn trắng vân cự nhân, đưa tay một nắm, liền trực tiếp bóp nát một cái to lớn trắng vân cự nhân. lúc này, một tên võ tôn kêu thảm một tiếng, thân thể nứt toát, toàn thân đấm máu, Vân tiêu thân cứ việc làm đến võ tôn sức khôi phục khủng bố, cực kỳ khó giết, nhưng ở tuyệt đối lực lượng trước mặt, y nguyên rất yếu đuối. phế vật, thì cái này còn muốn đối kháng ta. Vương Thiên Minh cười lạnh một tiếng, vừa nhìn về phía sắc mặt tái xanh lưu manh thanh niên, thế nào, muốn kéo dài thời gian. Chờ Tinh Khải đánh bại Dung Nham Cự Giải Đại Nhân, quả thực buồn cười cùng cực. Các ngươi căn bản không rõ ràng Dung Nham Cự Giải Đại Nhân cường đại, Dung Nham đại nhân là mới thú tướng thứ 3, thú hoàng chi dưới thứ 3 cường giả. Thì tính toán nhân loại các ngươi võ thánh phía dưới đệ nhất cường giả, Chu Nguyên tuần tới, cũng chắc chắn thất bại, chớ nói chi là một cái tinh khải. Xem đi bên kia động tĩnh đã không có, ha ha, xem ra là Dung Nham Cự Giải đại nhân thắng, thật đúng là nhanh a. Vương Thiên Minh cười to quay đầu, nhìn về phía chỗ kia lớn nhất chiến trường. Lưu Minh thanh niên trong lòng đắng chát, không nghĩ tới cẩn thận cả một đời, chỉ xung động như thế một lần, thì cắm Vừa mới liền nên trực tiếp trốn, dù là về sau cũng sẽ bị Trần Võ Ti tìm tới, nhưng tối thiểu so hiện tại chết nơi này tốt. Hắn chính hối hận vạn phần thời điểm, Vương Thiên Minh tiếng kinh hô đông nhiên vang lên. Làm sao có thể? Lưu Manh thanh niên đột nhiên quay đầu, liền thấy hoảng sợ một màn. Chỉ thấy trung gian trong chiến trường, vừa mới tràn ngập cơn bão năng lượng, đã dần dần tan đi, lộ ra bên trong chảng cảnh. Một chỉ vô cùng to lớn cự giải, ngã trên mặt đất, hai cái càng cua đứt gãy, toàn thân đều là vết thương. Lúc này, một tôn thiếu niên bộ dáng to lớn trắng vân cự nhân, tay cầm một cái to lớn cổ vỏ rùa, thần sắc hờ hững, đột nhiên niệm xuống. Vô một cỗ kinh khủng phong bạo, trực tiếp nổ tung, trùng kích hướng bốn phía, to lớn dung nham cự giải, cua đầu bị nện đến vỡ nát, thân thể sau cùng run rẩy một chút, triệt để mất đi động tĩnh. Nhìn thấy một màn này, giữa sân tất cả mọi người sửng sốt, chiến đấu cũng dần dần dừng lại. Không có khả năng, dung nham cự giải đại nhân không có khả năng bại. Vương Thiên Minh nổ hống, khuôn mặt dữ tợn, nhân loại loại này trời sinh nhỏ yếu trùng tộc, làm sao có thể tại cùng cảnh giới bên trong đánh bại vĩ đại dị thú? To lớn cự giải trước thi thể, Diệp Nhiên thần sắc hờ hững, cái này dung nham cự giải chiến lực so với hắn còn kém một ngàn vạn. Chớ nói chi là hắn còn có Long Tức Bốn Tức cùng thật, thả chất phát vào rùa. Hắn vừa đột phá võ tu lúc, cái này Dung Nham Cự Giải có lẽ có thể cùng hắn thế lực ngang nhau, ác chiến một phen. Nhưng bây giờ, đã còn thiếu rất nhiều. Hắn vươn tay một trảo, Dung Nham Cự Giải thể nội, một thanh màu vàng dòng trường thương, liền bá một chút thẳng tắp bay tới. Diệp Nhiên nắm chặt trường thương, thân thương sáng chói, phía trên xăm lên một đầu thanh long cùng đỏ tước, sinh động như thật giống như thật vật. Tuy ý huy động phía dưới trường thương, lập tức có sắc bén mũi thương bắn ra mã ra. Hảo thương. Hắn ánh mắt sáng ngời, cái này thương tuy nhiên là lần đầu tiên cầm tới, nhưng lại phá lệ thế tay giống như là vì hắn chế tạo riêng đồng dạng, rất là thuận tay. Dùng thanh thương này thôi động long tức bốn thức, ta tiêu hao khí huyết có thể giảm bớt rất nhiều. Diệp nhiên trong lòng nhỏ vui, giảm bớt tiêu hao khí huyết, đây cũng là chiến binh một loại tác dụng. Giống long tức thức thứ nhất liệu tinh hỏa, hắn không thông qua chiến binh cũng có thể sử dụng đi ra, nhưng đối khí huyết tiêu hao rất lớn, mà sử dụng cái kia thanh võ tôn trường thương về sau, tiêu hao liền sẽ giảm bớt. Hiện tại dùng thanh này lưu nhật thương, khí huyết giảm bớt đến càng nhiều, chỉ có trước kia một nửa. Long tức thứ hai cũng có thể miễn cưỡng thi triển đi ra, sẽ không lại như lần trước một dạng, trực tiếp khí huyết thâm hụt cần phải tĩnh dưỡng khôi phục mấy ngày, thậm chí cái này thương còn có thể ẩn ẩn tăng cường long tức bốn thức mấy phần uy lực. Diệp Nhiên hài lòng vô cùng, không hổ là võ thánh cấp chiến binh, tương đương cường hãn, phối hợp phía trên thật thà chất phát vỏ rùa, hắn chiến lực trong lúc vô hình lại để cao không ít. Mà lúc này, Vương Thiên Minh rốt cục kịp phản ứng, hoán hận nhìn thoáng qua Diệp Nhiên, xoay người bỏ chạy. Thế mà, hắn vừa mới xong ra, một đạo ngàn mét mũi thương trực tiếp mãnh liệt bắn mà đến, một tiếng ầm vang liền đánh nát phía sau hắn trắng vân cự nhân. Tiếp lấy thế đi không giảm, trùng điệp văng ở trên người hắn. Phanh phanh phanh, tiếng nổ mạnh vang lên. Vương Thiên Minh toàn thân nổ lên huyết hoa, cả người trong nháy mắt biến thành một cái huyết nhân, trùng điệp ngã trên mặt đất. Lưu Minh thanh niên nhìn lấy giống như như chó chết, cắm đến bên cạnh mình Vương Thiên Minh, nhất thời giật mình kêu lên, tiếp lấy chính là sợ hãi cùng rung động. Hắn không rõ ràng hai ước chiến lực dung nham cự giải, đến tột cùng có thể khủng bố tới trình độ nào. Nhưng Vương Thiên Minh thực lực, vừa mới trong lúc giao thủ, lại quá là rõ ràng, hiện tại Vương Thiên Minh bị một chiều thì đánh phế. Hắn có chút khó có thể tin, trước mắt cái này, thật chỉ là cái 17, 18 tuổi thiếu niên. Đường rất chết, ta muốn sống. Diệp Nhiên nhàn nhạt nói một câu, thì ánh mắt chuyển đi Lần nữa nhìn về phía một cái phương hướng. Chỗ đó, Mã Phong Võ Tôn đang cùng một người trung niên đại chiến. Trung niên nhân khuôn mặt gầy gò, dáng người gầy gò, giữ lấy râu cá trê, xem ra tướng mạo đường đường, ôn tồn lễ độ. Lúc này ngay mặt sắc khó coi mà nhìn trước mắt chẳng cảnh, dừng lại công kích, không ngừng lui lại. Thu Văn, cứu ta." Vương Thiên Minh hư nhở gầm thanh vang lên, dùng ta đưa cho ngươi món đồ kia, chuộc ta một mạng, nhanh." Phụ thân, vật kia chỉ có một kiện, chó ngươi, ta sống thế nào?" Gầy gò trung niên nhân thần sắc lạnh lùng, căn bản không để ý tới Vương Thiên Minh, nhìn về phía Diệp Nhiên, thở sâu cố giả bộ trấn định nói: Tinh khải thiếu tý thi trưởng, ta cũng là chân võ ti đi ra, xem ở cái này về mặt tình cảm, có thể hay không cho ta một con đường sống. Nói, hắn lại phi tốc nói bổ sung, đương nhiên, liên quan tới các ngươi muốn hỏi tin tức cùng dị thú bên kia tình báo, ta đều biết gì nói đấy. Những thứ này về chân võ ti rồi nói sau. Mã Phong võ tôn lạnh lùng mở miệng, Diệp Nhiên cũng bật cười nói, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ngươi có thể cùng ta bàn điều kiện? Vàng vật này, Vương Tu vân tay cầm vuốt ve không gian giới, một tôn trừng 2 mét cao lớn đồng trâu khói lỗi, liền đống nhiên hiển hiện, hiện, hiện thanh âm hắn lạnh lùng nói, bằng cái này, thiếu tý thi trưởng coi như không đáp ứng cũng không được mà mã phong võ tôn sửng sốt một chút, nhìn chăm chăm cái kia khôi lỗi, sắc mặt đại biến thất thanh nói, hắc uyên thủ vệ. trương 565, ngươi đối lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. trương 565, ngươi đối lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. hắc uyên thủ vệ. diệp nhiên khẽ giật mình, nhìn về phía cái kia khôi lỗi, khôi lỗi toàn thân màu vàng đất, là cô xem ra rất phổ thông đồng thẩu khôi lỗi. toàn thân trên dưới cũng không có gì lạ thường, chỉ có đồng thẩu đầu phía trên có hai viên màu bạc nhạt tinh thạch mắt, xem ra có chút dễ thấy. tinh khải chi nhãn. diệp nhiên đồng tử đột nhiên co lại, đây là tinh khải chi nhãn đào xuống đến bảy gia bản thể cùng hắn tinh khải chi nhãn giống như lúc lúc này mã phong võ tôn thật không thể tin chấn kinh thanh âm cũng vang lên cái này hắc Quên thủ vệ ngươi là làm sao mang ra hắc Quên thủ vệ đây là cái gì diệp nhiên trầm giọng hỏi mã phong võ tôn cưỡng chế trong lòng chấn kinh hít sâu một cái nói hắc Quên thủ vệ là hắc Quên bên trong di tích đặc hữu một loại khôi lỗi bởi vì sẽ chỉ thủ hộ bên trong di tích một số đặc biệt khu vực không xâm nhập những thứ này khu vực bọn họ cũng sẽ không độc thủ liền được xưng là hắc uyên thủ vệ cái này hắc uyên thủ vệ chiến lược rất mạnh cái này mặc dù chỉ là cấp thấp nhất một loại nhưng là cũng tối thiểu từng có ước chiến lược nghe vậy, Diệp Nhiên chấn động trong lòng. Quá ước chiến lược khôi lỗi, so với lần trước tại Đạp Thiên Võ Tôn trong mộ, những khôi lỗi kia đều mạnh hơn ra nhiều lắm. Rất khó tưởng tượng, đến tận cùng là bậc nào tri thức cùng kỹ xảo mới có thể chế tạo ra loại này cấp bậc khôi lỗi. Mã Lão sư vẫn là giống như trước một dạng, kiến thức rộng rãi. Vương Tu Văn cười khẽ, tiếp lấy có chút tiếc hận nói, đây đúng là một bộ hắc uyên thủ vệ chiến lược tại 1.5 chấm ức. Ta vốn là cho là có dung nham cự giải đại nhân tài, ta lá bài tẩy này không cần đến, không nghĩ tới thiếu ty thi trưởng ngươi sẽ mạnh như vậy. Hắn nhìn về phía Diệp Nhiên, cười cười nói, cô này hắc uyên thủ vệ. Tuy nhiên hoàn toàn không phải thiếu ti trưởng đối thủ của ngươi, nhưng cũng chưa chắc không đả thương được thiếu ti trưởng ngươi. Loại này khôi lỗi, tự hủy sau tự bạo uy lực, ta cũng không muốn nói nhiều. Điểm ấy mã lao sư cần phải so ta càng rõ ràng. Diệp Nhiên hơi hơi ngưng lông mày, nhìn về phía mã phong võ tôn. Mã phong võ tôn sắc mặt nghiêm túc nói, hắc uyên thủ vệ tại không địch nổi thời điểm, sắp thực sẽ trực tiếp tự hủy, tự bạo sau uy lực rất khủng bố. Loại này cấp bậc khôi lỗi tự bạo, chúng ta người ở chỗ này, sợ là trừ bỏ thiếu ti trưởng ngươi đều phải chết. Nghe vậy, ma huyết dung binh đoàn một các vị cấp cao lúc này sắc mặt cũng có chút thay đổi, cái kia lưu manh thanh niên càng là kinh hoàng nói, thiếu tý trưởng, ngươi đừng xúc động, thả tiểu tử này một con đường sống, đến tương lai ta khẳng định tự mình bắt hắn cho ngài bắt trở lại. ngươi cái này nói, ta diệp nhiên cái gì thời điểm xúc động qua. diệp nhiên bật cười, sau một khắc khí huyết tầm vang bạo phát, một thương thì đột nhiên nâm ra, sáng chói mũi thương mãnh liệt bắn hướng tôn này hắc uyên thủ vệ. vương tu văn trên mặt vốn đang treo chấn định tự nhiên biểu lộ, lúc này sắc mặt hoàn toàn thay đổi, cả giận nói, tinh hải, ngươi mẹ nó điên rồi. bệnh, kinh khủng xanh đỏ mũi thương nhất thời xuyên qua hắc uyên thủ vệ lồng ngực, mãnh liệt bắn mà đến. thấy thế. thế Vương Tu Văn khuôn mặt dữ tợn, là ngươi bức tà, đã dạng này, mọi người thì cùng một chỗ đồng quy vu tận. Hắn đột nhiên bóp nát trong tay một cái chìa khóa, thoáng chốc tôn này đồng thao khôi lỗi, màu bạc nhạt tinh thạch trong mắt, bạo phát quang mang. Tiếp lấy toàn thân tán giật ra, chói mắt ánh sáng, toàn bộ thể nội đều chuyển ra trầm thấp tiếng quanh minh, khôi lỗi thân thể bắt đầu nứt toát. Ma huyết dông binh đoàn các cao tầng thấy thế dùng mình, ảo ảo hoảng sợ thoát đi. Chỉ có Ma Phong võ tôn kẽ cắn môi, vẫn làng ngừng tại nguyên chỗ. Ma tôn này đồng thao khôi lỗi đang muốn triệt để bạo phát. Cái này trong lúc ngàn cần treo sợi tóc, một tôn to lớn trắng vân cự nhân ôm lấy một cái to lớn vỏ rùa, đột nhiên trục xuống. Vang, vỏ rùa chấn động manh liệt không thôi. Bên trong truyền ra kinh khủng tiếng nổ mạnh, còn có vô số nóng dực khí lãng theo khe hở bên trong, manh liệt phun ra ngoài. Cái kia ôm lấy vỏ rùa to lớn trắng vân cự nhân cũng bị chấn động đến thân thể không ngừng sụp đổ, nhanh chóng đoàn tụ, lần nữa sụp đổ, cứ như vậy số nhiều lần. Rốt cục, theo thời gian trôi qua, vỏ rùa chấn động giảm nhỏ, dần dần an tĩnh lại. Nhưng lúc này toàn bộ vỏ rùa nóng lên phát hổng, nhẹ nhàng tiếp xúc sờ một chút, trắng ngây cự bàn tay người, liền bị bốc hơi thành vật khí nhưng trung quy hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Mã Phong võ tôn hơi có vẻ run rẩy thở dài một hơi, quần áo trên người đã bị mồ hôi lạnh thẩm thấu. mà một bên khác những cái kia ma huyết giông binh đoàn cao tầng toàn thân sùi lơ cũng không để ý cùng võ tôn phong độ đặt mông ngồi dưới đất. Vương Tu Văn cũng chậm rãi mở mắt ra nhìn đến trước mắt hoàn hảo chẳng cảnh thần sắc mở mịt. làm sao có thể người đối lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Diệp Nhiên nhàn nhạt nhìn hắn một cái tiện tay đập túi tam không có đánh giết còn cần mang về lại hỏi thăm một số chuyện. Mát thúc ngươi dẫn người đến xử lý một chút nơi này ta trước đi ra ngoài một chuyến. Diệp Nhiên nói xong, thu hồi vỏ rùa đứng dậy rời đi. Rời đi lúc, còn liếc qua những cái kia ma huyết giông binh đoàn cao tầng, không nói một câu, nhưng lại làm cho bọn họ há miệng run rẩy toàn thân đều run lên. Mã Phong võ tôn bắt đầu xử lý đến tiếp sau, ma huyết giông binh đoàn những cao tầng này, tại gặp qua vừa mới chẳng cảnh, vô cùng phối hợp, càng không ai dám trốn, có thể chạy thoát còn nói được, liền sợ trốn không thoát, liền xong rồi bốn. Bắc Thịnh thành phố bên ngoài trong hoang nguyên, Diệp Nhiên lăng không màng ngồi, sau lưng liên tục không ngừng hất ma vũ, theo to lớn cự giải trên thân thể tiến vào trong cơ thể hắn. Thời gian dần dần đi qua, rốt cục. Dung nham cự giải trên người Hắc Ma Vụ biến mất trong không, vẫn là những thứ này đại thú tôn, có thể cung cấp Hắc Ma Vụ nhiều. Diệp Nhiên tra xét trên người Hắc Ma Vụ, khẽ gật đầu, coi như hài lòng, góp nhặt mấy chục vạn Hắc Ma Vụ, khoảng cách trăm vạn Hắc Ma Vụ lại gần một bước, trăm vạn Hắc Ma Vụ có thể ngưng tụ ma thần trụ có thể bạo phát võ thánh cấp lực phá hoại, rất là trọng yếu. Bất quá theo Hắc Ma Vụ càng ngày càng nhiều, hán triệu hoán đi ra cổ ma cũng càng ngày càng mạnh, nhất là cổ ma loại sinh vật này, có thể thôn phệ khí huyết khôi phục nhanh chóng thực lực, một khi phóng xuất, nhân loại cùng dị thú sợ là đều muốn xong đời. Cho nên điểm này vẫn là muốn thận trọng, đương nhiên lại có 3 4 tháng, Hắc nguyên di tích thì mở ra có thể tiến vào bên trong, đạt được còn lại hắc ma bí thuật. Hắn đối cái kia hai loại bí thuật, nhất là bất tử ma thân, vẫn là rất để ý hiện tại có thể nhiều góp nhặt một số hắc ma vụ, đem đến sử dụng đo lấy, diệp nhiên lại lấy ra vỏ rùa, vỏ rùa lúc này ẩn ẩn còn có chút nóng lực, có thể thấy được trước đó uy lực nổ tung khủng bố đến mức nào. Hắn quét mắt trong mai rùa bộ, nhanh chóng tìm kiếm, rất nhanh phát hiện một số đồng châu cắt bã, cùng hai viên tổn hại màu bạc nhạt tinh thạch mắt. Màu bạc tinh thạch mắt tuy nhiên bị tác tổn hại hơn phân nửa, nhưng ý nguyên rất là sáng chói. Diệp Nhiên ánh mắt sáng lên, cầm lấy cái này màu bạc nhạt tinh thạch mắt, trong đôi mắt ngân quang hiển hiện, bắt đầu nhìn trộm. Rất nhanh, hắn có chút đáng tiếc lắc đầu. Cũng không phải là Tinh Khải Chi nhãn, hoặc là nói chỉ là hàng ái, tuy nhiên vô cùng tương tự, nhưng hoàn toàn so ra kém chân chính Tinh Khải Chi nhãn. Chớ nói chi là hiện tại còn bị nổ nát, cơ bản không có tác dụng gì. Cũng thế, nếu là thủ vệ khôi lỗi, đại biểu có không ít. Nếu là mỗi một cái khôi lỗi đều có Tinh Khải Chi nhãn, không khỏi cũng quá xa xỉ. Diệp Nhiên lắc đầu, đương nhiên, ngược lại cũng không phải không có thu hoạch, trong này còn có bộ phận tinh lực còn sót lại. Chương năm thăng cấp hoàn thành. Chương 566, thăng cấp hoàn thành. Tàn phá phòng chế tinh khải chi nhãn bên trong, màu lam nhạt tinh lực tuôn ra. Diệp Nhiên bắt đầu hấp thu, một chút xíu tinh lực chậm rãi chảy vào trong cơ thể hắn, tiến vào hai mắt bên trong. Trên người hắn hiện tại tinh lực cũng liền 20 mấy tích. Lúc này, một cỗ sóng ý thức nhỏ bé động, theo không gian dưới bên trong truyền ra. Diệp Nhiên nhíu mày, là cái kia tổ huyết trùng vương, lúc này có chút khát vọng, thậm chí ý niệm bên trong còn tại đối với hắn nũng lịu. Hắn trầm ngâm dưới, xuất ra trùng vương lan truyền đi mấy giọt tinh lực. Lần trước cái này trùng vương giúp hắn hấp thu huyết mạch, sắp thực tu hoạch không nhỏ. Cái kia đáp tạo một chút đồng thời, hắn lại nhìn một chút còn lại những cái kia đồng thau cắt bã, tuy nhiên rất ít, thì ba bốn cái thiêu đốt đồng nát. Nhưng dùng mạc vàng thương dạng này võ thánh binh khí mới có thể đâm xuyên, cái kia thành võ tôn trưởng thương đâm mà vào, cực kỳ miếng ngưỡng. Đại thủ bung một cái khôi lối đều dùng chân quý như vậy tài liệu. Diệp Nhiên có chút liễu lơi, tài liệu này nghiêm chỉnh mà nói, muốn tỉ võ tôn trưởng thương lợi hại hơn nhiều, dù sao nếu là hắn không cần khí huyết, căn bản là không có cách suy dùng. Hắc uyên trong di tích chỉ là một cái khôi lối đều chân quý như vậy, những vật khác, Diệp Nhiên khẽ nhả khẩu khí, có chút mong đợi lúc này một đạo lưu quang cấp tốc mãnh liệt bắn mà đến vạch phá bầu trời rơi xuống là mã phong võ tôn còn tại gấp quát lên thiếu ti trưởng lục thủ ma long xuất hiện tại thiên khuyết thành phố diệp nhiên nhũ mẩy thu hồi tàn phá tinh thạch mắt cấp tốc bay lên không trung rời đi thời gian nửa tháng trôi qua rất nhanh ngọc kinh thành phố võ thánh trang viên bên trong ngũ đại thế lực mấy trăm vị võ tôn một lần nữa tụ tập trong trang viên kín người hết chỗ lúc này các đại thế lực võ tôn không có nửa tháng trước ưu sầu đều là vẻ mặt tươi cười lẫn nhau trò chuyện với nhau nghe nói bảo thiên kim sư thủ đã trở lại ma la thâm dương không quay lại Nó nhưng là vĩnh viễn trở về không được, không ngừng bảo thiên Kim sư thú, còn có 3 cái thú tướng cũng trở về. Nhìn như vậy đến, 10 thú đem hiện tại còn lại, chỉ có Lục thú Ma Long. Không sai, Thiếu thi trưởng hết thảy đánh giết 3 cái thú tướng, 2 vị võ thánh trở về lúc, trên đường lại mỗi người đánh giết một cái, 10 thú tướng trực tiếp hao tổn hơn phân nửa, lại thêm chạy trở về 4 cái, chỉ còn Lục thú Ma Long. Thiếu thi trưởng nửa tháng không có trở về, bây giờ còn đang cùng Lục thú Ma Long dây dưa sao? Cần phải đi, từ khi hơn 10 ngày trước, hai người tại Thiên Khuyết thành phố tao ngộ, Thiếu Ti trưởng đã nhìn chằm chằm nó, cùng nó tròn vẹn đánh 7 8 lần không rõ ràng thiếu ti trưởng có thể hay không đánh giết cái này lục thủ ma long nếu như có thể đánh giết dị thú lần này thật sự là tổn thất nặng nề khó lục thủ ma long thực lực đáng sợ cho dù là thiếu ti trưởng trong lúc giao thủ cũng là ăn thiệt thòi vì nhiều mau nhìn thiếu ti trưởng về đến rồi lúc này có người kinh hỉ hô một tiếng chỉ thấy một tên sắc mặt tái nhợt thiếu niên bước nhanh đi tới diệp nhiên mắt thấy chúng võ tôn đều muốn vây quanh khoát tay một cái nói ta không sao một số vết thương nhỏ thôi nói hắn nhịn không được tăng hắng một cái thiếu ti trưởng là cùng lục thủ ma long chiến đấu bị thương sao có võ tôn cẩn thận hỏi thăm diệp nhiên khẽ gật đầu ừm bất quá lần này nó thương tổn càng nặng không có một đoạn thời gian khôi phục không được trong thời gian ngắn không cần lo lắng nó nghe vậy giữa sân nhất thời truyền đến một trận hít vào khí lạnh âm thanh tinh khải. lúc này một đạo cười tiếng vang lên bách thuật tiền bối huyền cực tiền bối diệp nhiên nhìn về phía trên đài hai đại võ thánh cung kính nói không cần khách khí như thế lên đây đi bách thuật võ thánh mặt chữ quốc ôn hòa cười cho hắn tránh ra một vị trí huyền cực võ thánh lãnh lược bằng xương khuôn mặt cũng khẽ vút cằm diệp nhiên khẽ giật mình nhưng vẫn là đi lên ngồi tại hai đại võ thánh bên cạnh, dưới đài thì là chúng võ tôn. Một đám võ tôn nhìn lấy cảnh tượng này, đều là cảm thán vô cùng, chậm rãi tỏa hồi nguyên vị đây là hai đại võ thánh tán thành a hiện tại tinh khai, đã là hoàn toàn xứng đáng nhân loại đệ tam cường giả, thực lực viễn siêu giữa sân tất cả võ tôn, tăng thêm thiên phú của hắn còn tại đó. Cho nên cho dù là võ thánh, cũng đã đem làm thành cùng địa vị tồn tại, nhường ra một vị trí. Lần đầu tiên tới trang viên thời điểm, thiếu thị trưởng vẫn là ngồi ở bên cạnh ta, hiện tại. Một tên chân võ ti võ tôn có chút phức tạp, còn hơi xúc động. Trương Giang sóng sau đè sóng trước, bọn hắn thời đại, qua đi quá nhanh, bất ngờ không để phòng cũng đã nên đón thời đại mới. Trang viên chung quanh còn có nguyên một đám cầm lấy camera người, tại quay chụp nơi này chẳng cảnh, quay chụp mỗi cái võ tôn, còn có hai đại võ thánh cùng võ thánh bên cạnh thiếu niên đều là thường lòng tập đoàn người, chuyên môn phụ trách ghi chép chuyện quan trọng. Tiêu diệt toàn bộ hoang nguyên là đại sự, là lịch sử loài người phía trên trọng yếu sự kiện, đập những hình này đều là chân quý lịch sử nhớ lại, tương lai muốn truyền thừa tiếp. Trên đài, hai đại võ thánh cười cùng diệp nhiên nói chuyện với nhau một lát, cuối cùng dùng lực vô vô bả vài hắn, tốt tốt. Nói xong, hai đại võ thánh nhìn hướng phía dưới, cười nói, tốt tất cả mọi người an tĩnh xuống. Chúng ta bắt đầu thảo luận lần này hoang Nguyên tiêu diệt toàn bộ kế hoạch. Diệp Nhiên không quan tâm nghe, ngẫu nhiên hai đại võ thánh hỏi thăm ý kiến của hắn, hắn cũng sẽ tùy ý hồi phục hai câu. Bất quá càng nhiều thời điểm, vẫn là tại cảm giác chính mình bây giờ trạng thái. Thời gian nửa tháng xuống tới, cùng lục thủ Ma Long mấy lần chém giết về sau, hắn võ thế lần nữa đột phá 500 trượng, chiến lực đã đi tới dọa người 2.305 ức. Loại này chiến lực, khoảng cách lục thủ Ma Long chênh lệch đã không có lớn như vậy. Mà lần này, hắn càng là muốn đánh giết đối phương, vận dụng một mực vô dụng lưu nhật thương, triệt để áp chế trọng thương đối phương đáng tiếc cuối cùng vẫn là bị hắn trốn. Nghĩ tới đây, Diệp nhiên trong lòng nhẹ nhàng lắc đầu, chiến lược lại tăng trưởng 1000 vạn tài hữu, cần phải mới có thể vững vàng đánh giết lục thủ Ma Long. Giải quyết Ma huyết Dông binh đoàn về sau, ta hiện tại tài nguyên có thể đổi lấy Vân Tiêu Hoa số lượng, hẳn là 2500 đóa. Diệp nhiên trong lòng trầm âm, mười thú tướng phiền phức, đến nơi đây cũng coi như không sai biệt lắm giải quyết. Tiếp đó, hắn mục tiêu chủ yếu chính là quét ngang các đại hoa nguyên, thu hoạch tài nguyên. Trước tích lũy đầy đủ 4500 đóa Vân Tiêu Hoa về sau, liền có thể đem còn lại tài nguyên toàn bộ dùng để đổi lấy Chân Long thi, tăng lên Cựu Cực Long thân đến lúc đó, hắn thực lực còn sẽ có một lần giếng đột kỳ. Nghĩ tới đây, Diệp Nhiên liếc liếc một chút hai vị võ thánh, trong lòng nương lại, hai vị võ thánh lần này cũng không tính không công mà lui. Bí mật nhất ngân Nguyệt hội cuối cùng là bị tìm được, chỉ là cái kia năm đại giáo chủ còn có ngân Nguyệt hội trưởng không tại, hai vị võ thánh chờ thật lâu cũng không thấy trở về, mới bất đắc dĩ rời đi. Lúc trở về, vừa vặn gặp phải mười thú tướng bên trong hai cái, liền thuận tay đánh giết. Hán chính trong chương tư, đột nhiên trong đầu đinh một tiếng vang lên. Là thành tựu mặt bảng thăng cấp hoàn thành. Chương 567. Đột phá võ thánh ba cái điều kiện tất yếu. Chương 567. Đột phá võ thánh ba cái điều kiện tất yếu. Diệp Nhiên sững sốt một chút, trong lòng cung hỉ. Lúc này, hội nghị cũng tới gần vị Thanh, hai đại võ thánh trầm rãi nói, "Tốt, hội nghị hôm nay mở đến nơi đây liền kết thúc đi. Cái kia lục thủ ma long, chúng ta sẽ tìm tìm, các ngươi tiếp tục tiêu diệt toàn bộ các đại hoa nguyên, tăng tốc tiến độ." "Đúng." Một đám võ tôn cung kính đáp lại, tiếp lấy hào hào tán đi. Diệp Nhiên cũng không kịp chờ đợi muốn rời khỏi. Lúc này, bách thuật võ âm thanh gọi hắn lại, trầm ngâm nói, "Tinh Khải, người trước mắt thể chất, còn có chiến đấu ý thức đạt tới cái gì mức độ?" Diệp Nhiên giật mình, đang hăng trả lời, thất trọng vân tiêu thân, chiến đấu ý thức siêu phàm nhị cấp nghe vậy, bách thuật võ thánh khẽ gật đầu, thất trọng vân tiêu thần, khoảng cách vân tiêu thần viên mãn, đã trên lệch không phải quá nhiều. Nói xong, hắn mặt sắc mặt ngưng trọng không ít nói, thế cục bây giờ, ngươi hẳn là cũng rõ ràng. Tuy nói cứu ra long tức phương pháp đã tìm được, nhưng muốn tại cái này mênh mông làm tinh bên trong tìm được một đầu hoặc hai đầu đọa lộ, vẫn cực kỳ khó khăn. Cho nên chúng ta muốn đối kháng dị thú, vẫn là cần tại mặc kỳ lần phá phong trước, lại sinh ra một vị có thể so với long tức võ thánh. Ta cùng huyền cực thiên phú có hạn, muốn càng tiến một bước, trừ phi có cơ duyên to lớn mới được. Bởi vậy chúng ta hy vọng chỉ có ngươi. Bách Thuật võ thánh nhìn lấy Diệp Nhiên, trịnh trọng nói: Chỉ có ngươi trở thành thứ tư võ thánh, có lẽ mới có thể thay đổi tình thế hỗn loạn mặt. Diệp Nhiên có chút hoảng hốt. Huyền Cực võ thánh thương láo khuôn mặt băng lãnh, cũng nói: Mặc kỳ lân phá phong trước, ngươi trở thành võ thánh, chúng ta liền có lực đánh một trận. Nếu là ngươi đến lúc đó không có đột phá võ thánh, ngũ đại thú hoàng lần nữa cung tới, vậy ngươi liền tiến vào tân hỏa tinh thổ, trong đó tu luyện tích xúc lực lượng. Nói, Huyền Cực võ thánh ánh mắt có chút nghiêm nghị lại, đến khi đó, ngươi không thể giống như ma la chấn thú quan lần kia một dạng xúc động. Ngươi có thể cứu thế một lần, nhưng không có nghĩa là có thể cứu thế lần thứ hai, hết thảy lấy đại cục làm trọng, Diệp Nhiên trầm mặt dưới, không rõ ràng nên nói cái gì. Mỗi người góc độ cũng không giống nhau. Theo Huyền Cực võ thánh góc độ của bọn hắn tới nói, bọn hắn không sai, nhưng đổi thành góc độ của hắn, hắn cũng có mình muốn bảo vệ. Huyền Cực võ thánh tiếp tục trầm giọng nói, chúng ta Hạ quốc cương vực quần quận, dị thú muốn triệt để diệt tuyệt tất cả nhân loại, xóa đi nhân loại chúng ta cơ nghiệp, tối thiểu cũng cần thời gian 3 năm năm. Nếu như ngươi có thể tại cái này trong vòng 3 năm dưới, đột phá võ thánh, theo tân hỏa tịnh thổ sau khi ra ngoài có thể chỉ huy những nhân loại còn lại chậm kéo dài truyền thừa. Nếu như không thể lời nói, đó chính là trời vong ta nhân loại chúng ta không lời nào để nói, diệp nhiên nghe vậy biểu lộ phức tạp, mắt thấy không khí có chút nặng nề lên. bách thuật võ thánh cười nói, không cần như thế sầu lo, coi như mặc kỳ lần phá phong, qua chiến dịch này, cái khác tứ đại thú hoàng cũng sẽ đề phòng cẩn thận rất nhiều, chúng ta còn có thể kéo dài thêm một trận thời gian. huống hồ lúc này còn có gần thời gian một năm, chúng ta nếu là có thể trong đoạn thời gian này tìm tới đầu kia đoạn lộ, cứu ra long tước, hết thề thì đều tốt nói. hắn vừa nhìn về phía diệp nhiên, nương tiếng nói, tinh hải, bất quá ngươi đột phá võ thánh sự tình vẫn là trọng yếu nhất đột phá võ thánh, trọng yếu nhất ba điểm, vân tiêu thân viên mãn, võ thế viên mãn còn có chiến đấu ý thức cần muốn đạt tới siêu phàm tăng cấp. Vân Tiêu thân đơn giản nhất, khó khăn, chỉ có võ thế cùng chiến đấu ý thức. Nhưng điểm ấy ngươi không cần lo lắng, chờ hơn 3 tháng sau, Hắc Nguyên di tích mở ra, ta cùng Huyền Cực sẽ nghĩ hết biện pháp, từ bên trong giúp ngươi đến tìm đến đại lượng ý niệm thạch. Đa tạ hai vị tiền bối. Diệp Nhiên bình phục lại tâm tình, trả lời: Thừa dịp trong khoảng thời gian này, mau chóng tăng lên chiến đấu ý thức, cái này cần thời gian ma luyện, chúng ta cũng không giúp được ngươi quá nhiều." Bạch thuật võ thánh căn dặn. Diệp Nhiên khẽ gật đầu có thể trùng kích võ thánh võ tôn đều là đỉnh tiêm truyền kỳ võ tôn chiến đấu ý thức cơ bản đều đạt tới tám cấp cho nên đối bọn hắn tới nói muốn đột phá võ thế chỉ có vân tiêu thân cùng võ thế hai vấn đề này hắn bây giờ tuy nhiên chiến lược mạnh mẽ nhưng trung quy tuổi trẻ chiến đấu ý thức cùng những thứ này tối thiểu đắm chìm mấy chục năm võ tôn vẫn là kém chút diệp nhiên cáo biệt hai vị võ thánh quay người rời đi trong lòng cũng đang tính toán lấy cái này đột phá võ thánh ba cái yêu cầu chiến đấu ý thức đơn giản chỉ cần tích lũy đầy đủ thành tự điểm liền có thể thôi diễn võ thế mà nói không có, có ý niệm thạch chỉ có thể từ từ sẽ đến Mà Vân Tiêu thân, thiếu hụt là Vân Tiêu hoa. Cái này mấy ngàn đóa Vân Tiêu hoa, hắn có thể cùng hai vị võ thánh muốn, nhưng là không cần thiết, cũng không phải là hắn Vân Tiêu thân viên mãn, liền có thể có thể so võ thánh. Ngược lại, cho dù Vân Tiêu thân viên mãn, đối với hắn chiến lược tăng lên cũng có hạn. Cho nên những tư nguyên này, hắn có thể chính mình tiêu diệt toàn bộ hoàng nguyên thu hoạch, mà không phải dựa vào hai vị võ thánh. Chính hắn có thể cầm tới, đều sẽ tự mình hết sức đi tranh thủ. Cương giả đều là đánh ra tới, cho dù có thành tựu mặt bảng, không có đoạn đường này không đến được gián đoạn chiến đấu cùng ma luyện hắn cũng không có khả năng trưởng thành nhanh như vậy đương nhiên cái này cũng không phải đại biểu hắn sẽ không tiếp nhận người khác trợ giúp giống ý niệm thạch loại này khó có thể thu hoạch nhưng lại đối đột phá võ thánh cực kỳ trọng yếu hắn sẽ không tự tuyệt dù sao chính hắn cũng rõ ràng đột phá võ thánh tầm quan trọng cùng gấp gáp tính chân võ ti tổng bộ diệp nhiên vừa về đến liền cấp tốc đi vào phòng xem xét thành tựu mặt bảng trong đầu thành tựu mặt bảng rực rỡ hẳn lên trước tiên đơn sơ mặt bảng hung trải rộng phức tạp màu lam nhạt đường vân hơi có vẻ tinh xảo còn có yếu tớt lam quang chảy xuôi mà mặt bảng phía trên thôi diễn cùng cường hóa hai cái này trọng yếu cái nút cũng đều tự tại vốn có sắt thái phía trên, tản mát ra ánh sáng sáng tỏ. Diệp Nhiên hơi có vẻ hiếu kỳ, đang muốn ấn mở hai cái cái nút, nhìn xem có hay không thêm ra cái gì công năng. Mặt bảng trung ương, đống nhiên hiện hiện một cái bàn quay, vòng trên bàn, hết thảy bình quân làm bảy tám cái bộ phận, mỗi bộ phận nhan sắc cũng không giống nhau, có sáng chói màu vàng kim, lóa mắt màu bạc, hơi có vẻ phổ thông màu đen, cùng một chỗ vô cùng dễ thấy màu tím vàng. Diệp Nhiên giật mình, không rõ ràng đây là cái gì, nhưng liếc nhìn liếc một chút, cũng có thể nhìn ra bàn quay phía trên cái kia mảnh tử kim khu vực là trọng yếu nhất. Nghĩ tới đây. Hắn trầm ngâm dưới, ý niệm chậm rãi kích thích bản quay phía trên kim đồng hồ. Rất nhanh, hắn ngón tay giữa châm đẩy đến, cái kia duy nhất tử kim khu vực. Kim đồng hồ bản năng muốn tiếp tục hoạt động, nhưng hắn chết để lại không cho động, ép buộc hắn dừng lại tại tử kim khu. Ngắn ngủi tĩnh mình sau, mặt bảng trung ương chậm rãi hiển hiện mấy chữ. Là thành tựu mặt bảng nhìn không được, biểu hiện văn tự nhắc nhở, "Thăng cấp đã hoàn thành, thêm ra công năng mới, cần tùy cơ rút ra, xin mau sớm rút ra." Diệp Nhân y nguyên ngón tay giữa châm một mực đặt tại cái kia duy nhất tử kim khu vực, lẽ thẳng khí hùng, "Ta hút xong." Thành tựu mặt bảng, "Ta là trí năng" Không phải thiểu năng trí tuệ, còn mời không nên vũ nhục trí thông minh của ta, cấp tốc rút ra." Nói xong, mặt bảng phía trên chữ viết rất nhanh biến mất, bản quay cũng dần dần bắt đầu hư huyễn. Diệp Nhiên bất đắc dĩ, chỉ có thể ý niệm bung ra, sau đó dụng lực phát động một cái bản quay, đồng thời trong lòng khẩn trương mặc niệm: "Thiên Linh Linh, Địa Linh Linh, ta dựa vào." Chương 568, tạm nghỉ học mấy năm. Chương 568, tạm nghỉ học mấy năm. Loa. Diệp Nhiên thầm mắng một tiếng, cắn răng nghiến lợi nhìn lấy, cái tia kim đồng hồ chậm rãi rơi vào tử kim khu vực, nhưng lại theo tử kim khu vực rất nhỏ di động tới. Cuối cùng một chút xíu rơi xuống từ kim khu vực bên cạnh, một mảnh xem ra thì rất phổ thông màu đen khu vực. Nhất thời trong lòng, một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua. Ngãi ngoại cái chân, tiếp trước chơi game bị dạng này hố còn chưa tính, hiện tại con mẹ nó dạng này, quả thực khinh người quá đáng. Hắn càng ngày càng bạo, chuẩn bị lần nữa ra tay, bình định lập lại trật tự, dùng lực lượng của mình cho chính mình lựa chọn tốt nhất. Không sai mà lúc này, bàn quay phía trên kim đồng hồ, lại dần dần theo cái kia đen nhánh khu vực trượt ra, cuối cùng dừng lại tại một chỗ màu vàng kim khu vực bên dưới. Lương Tâm, vừa mới là ta trách oan ngươi. Diệp Nhiên đại hỉ, nhanh chóng nhìn qua lúc này chỗ kia màu vàng kim trên khu vực màu vàng kim đang dần dần rút đi biến mất đợi tất cả màu vàng kim biến mất về sau chỗ kia khu vực chỉ còn lại có hai chữ sưng hào Diệp Nhiên khẽ giật mình tiếp lấy kinh hỉ và thần bàn quay rất nhanh biến mất không thấy gì nữa mà thành tựu mặt bảng phía trên cũng nhiều ra cái thứ ba cái nút cái nút phía trên viết sưng hào hai chữ Diệp Nhiên không kịp chờ đợi ấn mở cái nút nhất thời mặt bảng phía trên hiện hiện ba đầu màu xám chữ viết luyện yêu sư sơ cấp có thể thăng cấp tiêu hao một vạn thành tựu điểm thăng cấp làm trung cấp luyện yêu sư trung cấp luyện yêu sư công năng, luyện hóa đẳng cấp khác nhau tinh thú thì có thể thu hoạch được khác biệt số lượng tinh lực tăng lên, tinh lực đạt tới cảnh giới hạn mức cao nhất lúc, cải thành khôi phục tinh lực. Đó lấy, là đầu thứ 2 thiên hạ vô song, duy nhất một lần sương hào, có thể phục chế một lần, lần thứ nhất phục chế, cần 5 vạn thành tự điểm. Sương hào công năng, độc nhất vô nhị, có thể phục chế nào đó một võ đạo cảnh giới, lặp lại đột phá, cũng đem cái này hai lần cảnh giới chồng chất lên nhau. Cuối cùng là đầu thứ 3 giám bảo cao thủ, 59 phút đồng hồ, có thể trì hoãn 5000 thành tự điểm, kéo dài 1 giờ. Sương hảo công năng Bảo vật sẽ đối với người có đặc thù sức hấp dẫn, càng là bảo vật chân quý, đối người sức hấp dẫn thì càng mạnh. Diệp Nhiên giật mình, nhìn lấy ba cái xương hào, nhất là luyện yêu sư xương hào, như có điều suy nghĩ đó lấy, hắn ấn mở cường hóa cái nút, chỉ thấy cường hóa cái nút bên trong đã thêm ra tinh lực cường hóa. Diệp Nhiên ánh mắt hơi sáng, vừa định muốn bắt đầu thôi diễn, đáng tiếc, cái nút phía trên lại biểu hiện trước mắt không có mở ra tinh thiếu, không cách nào thôi diễn. Thế thế, hắn hơi hơi ngưng lông mày, tinh thiếu, cái này lại là cái gì? Suy tư một lát không có đầu mối, hắn không có nghĩ nhiều nữa, ấn mở thôi diễn cái nút đồng dạng có chút biến hóa nhưng không thêm ra công năng mới, chỉ là thôi diễn hạn mức cao nhất tựa hồ bị cất cao không ít. Diệp Nhiên liếc nhìn liếc một chút, lần trước hoàn thành võ thế thành cửu, lấy được lần kia tăng lên võ kỹ cơ hội, vẫn vẫn còn ở đó. Lần trước hắn còn chưa kịp sử dụng, mặt bảng thì thăng cấp đóng lại. Thấy thế hắn cũng không do dự, trực tiếp điểm tại cửu cực long thân phía trên đinh một tiếng, thăng cấp thất bại cửu cực long thân, thánh cấp, không cách nào thăng cấp, đã vì võ đạo trí cường võ kỹ, muốn đánh vỡ cực hạn tấn cấp, cần ba lần võ kỹ thăng cấp cơ hội mới có thể. Diệp Nhiên sững sờ, do dự dưới, vẫn là không có sử dụng lần này thăng cấp cơ hội, cứ như vậy lưu lại. Trước mắt thực lực của hắn bây giờ đối với hắn chiến lược có thể rõ rệt tăng lên, cũng liền thành cấp võ kỹ, cho nên cùng lãng phí, không bằng trước giữ lấy, lại góp nhặt một chút. Huống hồ cựu cực long thân làm hắn vũ kỹ của mình, nếu như có thể có thăng cấp hy vọng, tất nhiên là ưu tiên thăng cấp. Những vũ kỹ khác, cho dù là long tức bốn thức, đều muốn về sau hàng, thanh yêu mặt bảng lần này thăng cấp sau công năng, chủ yếu vẫn là thêm ra xương hào công năng, cái khác biến hóa không lớn. Bởi vậy diệp nhiên rất nhanh, liền đem mặt bảng thăm dò đến không sai biệt lắm, đến mức lần sau thăng cấp, hắn nhìn một chút yêu cầu, mười vạn thành tự điểm, còn tốt, lần này ngược lại là không, có nhất định phải một lần lấy được kiên quyết yêu cầu. Nhưng 10 vạn cũng rất là kinh người, cùng con số trên trời không sai biệt lắm. Tiếp đó, hắn lại nhìn một chút Thankyou. Vẫn là ba đầu chủ thành tựu Võ đạo đỉnh phong, đột phá cửu cấp Võ Thánh, trước mắt tiến độ, 0.11, ước khí huyết giá trị, hoàn thành khen thưởng ba vạn thành tựu điểm. Chú thích: Võ Thánh là võ giả cực hạn, đạt tới này cảnh giới, đại biểu ký chủ đã tại võ đạo trên con đường này, đi đến đỉnh núi. Thankyou này hoàn thành, có thể đạt được ngoài định mức xưng hảo, đỉnh phong cao thủ. Diệp Nhiên thấy thế đầu tiên là ngoài ý muốn, tiếp lấy có chút thất vọng mất mát, không nghĩ tới võ đạo chi lộ cái này Thankyou, vậy mà cũng tới đến cuối cùng. Hắn còn tưởng rằng, cái này thành liền có thể vô hạn hoàn thành đi xuống. Quét mắt một vòng thành tựu, cũng không có liên quan tới cái kia mới danh hiệu giải thích, nhưng nghĩ đến cũng là một cái đại thành tựu hoàn thành khen thưởng thêm, đoán chừng sẽ không kém nó lấy, hắn lại nhìn một chút ước lực kinh người, cùng mới suất cái thứ 3 thành tựu tạm nghỉ học máy nam, khoảng cách Võ Đạo Đại học khai giảng, đã qua một cái học kỳ, đến bây giờ, bạn học của ngươi đều chưa từng gặp qua ngươi. Làm năm chỗ đỉnh cấp võ đại một trong trường học, bạn học của ngươi, đối dũng khí của ngươi thâm biểu kinh hãn, thường xuyên sẽ ở tự mình, xưng hô ngươi là tạm nghỉ học thời gian dài nhất máy nam. Còn một tháng nữa khai giảng. Nếu như trước khi vào học thứ 2 học kỳ báo danh, ngươi vẫn không có đến, bạn học của ngươi đem triệt để cho rằng ngươi là tạm nghỉ học mấy năm. Tiến độ 030, Thiên, hoàn thành thành tựu, khen thưởng 1000 thành tựu điểm, nhất cấp cường nguyên linh thân. Diệp Nhiên nhìn lấy cái này thành tựu mới, có chút mắt tròn tròn. Nhưng nghĩ lại suy nghĩ một chút, hắn cũng minh bạch, lúc trước hắn tuy nhiên đạt được Khải Minh võ Đại đặc triều thư thông báo, nhưng về sau xác thực không chỉ không có đi, thậm chí đem sự kiện này quên. Mà lúc trước, hắn một mực mang theo mặt nạ, cho nên Khải Minh Vô Đại một mực không biết được hắn chân thân phận. Chờ hắn tháo mặt nạ xuống về sau, đã là chân võ ti thiếu thị trưởng, thực lực càng là nửa bức võ tôn, võ tôn phía dưới vô địch thủ. Lúc này thời điểm, hắn tiếp xúc người, đều đã là các đại thế lực cao cấp võ tôn, năm chỗ đỉnh cấp võ đại. Diệp Nhiên lúc đầu, năm chỗ đỉnh cấp võ đại, kỳ thật cũng co võ tôn, lần này võ thánh trang viên bên trong hắn cũng đã gặp qua. Nhưng một chỗ võ đại cũng liền một hai vị dáng vẻ, không phải lao hiệu trưởng, cũng là hiệu trưởng đương nhiệm, đều là cái này võ đại tối đỉnh cấp nhân vật. Mà đỉnh cấp võ đại có ngàn vạn học sinh, hiệu trưởng cái này cấp bậc nhân vật, làm sao lại đi lần lượt nhìn mỗi một học sinh tin tức. Thậm chí hắn hiện tại tìm đến Khải Minh võ đại tên kia võ tôn cùng đối phương nói ta là trường học các ngươi học sinh đối phương khả năng bị hoảng sợ nộ mà lên lần đi ninh giang thành phố thu nhận học sinh tên kia khải minh võ đại lão sư cũng chỉ là bên trong một cái bình thường lão sư càng cùng võ tôn bắn đại bắc cũng không tới có thể tiếp xúc đến trong trường học võ tôn sợ là kém nhất đều là phó hiệu trưởng mới được tạm nghỉ học mấy năm diệp nhiên có chút không phản bắt được hắn đường đường học sinh ba tốt ngủ chơi game đọc tiểu thuyết mọi thứ tinh thông ách không phải tóm lại hắn cùng cái này thành tựu căn bản không có một chút quan hệ nhưng muốn đến Đoán chừng là Khải Minh võ đại lão sư cho tiểu cô gọi điện thoại, tiểu cô cũng suy nghĩ không thấu hắn hiện tại hành tung, chỉ có thể tạm thời làm tạm nghỉ học. Nghĩ tới đây, hắn không nhịn được nói: "Ta không tạm nghỉ học, đi võ đại, bạn học khác hỏi ta cái này trước học kỳ đi làm cái gì? Chẳng lẽ ta còn có thể nói, ta đi phong ấn thú hoàng, tại trấn thú quan ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt nhân loại, chính mình nghe đều không hợp tỏ tưởng." Chương 569: Bình Chín đại Hoa nguyên. Chương 569: Bình Chín đại Hoa nguyên. Diệp Nhiên tại chân võ tí ngắn ngủi ngợi về sau, liền đứng dậy rời đi, chuẩn bị bắt đầu tiêu diệt toàn bộ các đại hoang nguyên. Vừa vận hắn đến đón lấy một đoạn thời gian, đều muốn đi thanh lý các nơi hoang nguyên, cũng không có gì dư thừa thời gian có thể hoàn thành thành tựu. Cái này tạm nghỉ học máy nam, chỉ cần chờ 30 ngày liền có thể hoàn thành, vừa tốt có thể tiết kiệm đi không ít chuyện. Trước khi rời đi, Diệp Nhiên còn tới Võ thanh Trang Viên một chuyến, nhìn một chút chính mình trước mắt thu hoạch, tất cả mọi người thu hoạch đều là dùng Vân Tiêu Hoa tính toán. Loại linh dược này cùng sinh mệnh linh dịch, xem như Võ Tôn ở giữa phổ biến giao dịch cứng rắn tiền tệ. Trước mắt hắn thu hoạch, là 2700 đóa Vân Tiêu Hoa, cao xếp thứ nhất. Thứ hai, là Mã Phong Võ Tôn, chỉ có 200 đóa, liền hắn 10% cũng chưa tới nhưng cho dù dạng này so sánh cái khác võ tôn cũng đã rất nhiều thứ ba thứ tư là dương hồng võ tôn cùng phong nguyên võ tôn đều là hắn trong đội ngũ võ tôn tiếp đó mới đến tiên cái khác võ tôn 2.700 so trong tưởng tượng còn nhiều hơn ma huyết giông binh đoàn cùng hắc cấn tháp quả nhiên tích xúc phong phú diệp nhiên nhỉ non một tiếng đây vẫn chỉ là hắn một thành thu hoạch chờ tất cả hoa nguyên tiêu diệt toàn bộ xong sau cùng hắn xếp tại đánh giết bảng đệ nhất lúc còn có thể thu được ngoài định mức 2 thành tài nguyên khi đó mới thật sự là khen thưởng đồ to mà hắn tiêu diệt toàn bộ hoa nguyên càng nhiều cuối cùng thu hoạch cũng càng nhiều nghĩ tới đây Diệp Nhiên trong lòng phân chấn không ít, không do dự nữa, quay người rời đi. Hắn không có cùng Dương Hồng Võ Tôn bọn hắn cùng một chỗ, đồng hành lời nói, chung quy là có chút lãng phí thời gian, còn là mình một người càng nhanh đem Hoang Nguyên phía trên những thứ kia phiền phức thú tôn giải quyết, còn lại Dương Hồng Võ Tôn bọn hắn thì dễ xử lý. Hai ngày sau, Thiên Ngự Trấn Thu Quan, Trấn Thu Quan bên trong, mấy chục vạn dị thú đại quân nghỉ ngơi, thỉnh thoảng còn có loài chim dị thú thắng tử, phi tốc lướt trở về lan truyền tình báo. Lúc này, mười mấy tôn thú tôn tụ tập cùng một chỗ, thương nghị đối sách. Trong đó một cái to lớn hẹp eo sải lan, sinh ra ba đầu cái đuôi xanh ngươn mượn ánh mắt nhìn lấy đối diện lục sĩ hắc hùng còn có một cái hai đầu kim sư băng lạnh lùng nói hắc hùng các ngươi hai cái vẫn là muốn rút lui không rút lui lưu chờ chết ở đây sao lục sĩ hắc hùng thanh âm hùng hồn vang lên mười thú tướng đại người cũng đã bị đánh lùi chân võ ti cái kia tinh hải chiến lược khủng bố càng là có thể so với lục thủ ma long đại nhân nói đến đây nó trong mắt lóe lên mấy phần hoảng sợ lục thủ ma long đại nhân hai ngày này một mực không có tin tức có dị thú nhìn đến nó lần trước bị cái kia tinh hải trọng thương hiện đang sợ là tại dưỡng thương không để ý tới chúng ta lục thủ ma long đại nhân không giúp chúng ta Đừng nói nhân loại mang theo đại quân đệ xuống, chỉ là một cái tinh khải, chúng ta thì đều phải chết. Tử Kim song đầu sư cũng gật gù đã ý, hai viên đầu sư tử hiếm thấy phát ra đồng dạng ý kiến. Nhất định phải trốn, cái này là nhân loại chấn thu quan, cái kia tinh khải khẳng định sẽ đến thu phục nơi này, các ngươi không rõ ràng hắn đáng sợ, ta cùng Hắc Hùng Thế nhưng là thấy tận mắt. Hắn vẫn là tông sư, thì làm cho chúng ta tiến công thiên khuyết thành phố thất bại, chớ nói chi là hiện tại trở thành cùng lục thủ ma long đại nhân một dạng lam tinh thứ chín, không trốn chúng ta đều sẽ chết. Ta cũng cảm thấy trốn rút lui đi, lục thủ ma long đại nhân đều thất bại, chúng ta vẫn là hồi thiên ngự hoa nguyên. Dấu kín lên né qua lần này kiếp nạn đi một cái to lớn dê rừng phát ra âm thanh đỉnh đầu độc rác lại là màu đen tản ra u quang xem ra rất là bén nhọn lúc này hấp rác dê rừng thở dài nói nhân loại cái này tinh khải đã thế bất khả kháng liên lục thủ ma long đại nhân đều từ lúc mới bắt đầu chiếm thượng phòng càng về sau dần dần bị áp chế sau cùng càng là trực tiếp bị trọng thương hiện tại thú hoàng không ra cái này tinh khải đã vô địch chưa vị tu luyện tới thú tôn không dễ chớ có bởi vậy mất đi tính mạng trốn thú hoàng đại nhân truyền tin để cho chúng ta bảo vệ tốt cái này chấn thu quan người nào trốn người đó là kẻ đào ngũ bản tôn cái thứ nhất trước hết giết kẻ đó ngũ tam Vĩ xài lang đứng dậy ánh mắt tông ngoan nhìn chằm chằm một chúng thu tôn các ngươi cảm thấy cái này nhân loại đáng sợ nhưng có nghĩ tới hay không làm trái thu hoàng đại nhân là hậu quả gì một chúng thu tôn sững sốt một chút tiếp lấy vừa muốn nói gì trên bầu trời đống nhiên vang lên một đạo chói tai âm bạo tiếp lấy một đạo màu đỏ xanh mũi thương âm vang mãnh liệt bắn mà đến cái này thương là cái kia tinh khải một chúng thu tôn hoảng sợ thoát đi thế mà mũi thương đã đánh xuống cái kia tam vị xài lang mắt xanh lục chừng lớn trong nháy mắt thân thể bị mũi thương xuyên qua tiếp theo một cái trợ mắt to lớn xác sói nổ thành phấn vụn, hóa thành vô số mưa máu phiêu tán. Trấn thú quan bên trong, mấy chục vạn dị thú đại quân còn không có theo vừa mới trong công kích chậm tới, liền nhìn đến cái này phiêu tán mưa máu, nhất thời mất đi trật tự, bắt đầu chen chúc trốn như điên. Mà lúc này, một con khổng lồ hư huyễn tay cầm đã ầm vang đè xuống, triệt để bao lại toàn bộ trấn thú quan. Trấn thú quan bên trong không ngừng có dị thú tiếng ai minh vang lên, còn có tiếng nổ mạnh to lớn. Một lát sau, toàn bộ trấn thú quan bên trong hoàn toàn tinh dịch, không có nửa điểm sinh sống, chỉ có ngập trời huyết tinh tràn ngập. Diệp Nhiên chậm rãi đi ra trấn thú quan, dưới chân là trồng chất thành núi, vô cùng vô tận dị thú thi thể. Hắn đứng giữa không trung, phía dưới vô số hắc ma vụ, theo những dị thú kia trên thi thể, hình thành từng cái từng cái cuộn cuẩn hắc vụ nộ long, hướng về trong thân thể của hắn vọt tới. Vì nắm chặt thời gian, hắn một đường lên, đều là tiêu hao hắc ma vụ thi triển thuần ảnh bí thuật, lúc này mới có thể nhanh như vậy đến. Tuy nhiên tiêu hao lớn, nhưng may ra hắc ma vụ có thể bổ sung. Không bao lâu, cái kia cuộn cuẩn hắc vụ nộ long đã biến mất không thấy gì nữa, trấn thú quan phía trên một lần nữa bị âm u mốc đỏ mùi máu tanh tràn ngập. Diệp Nhiên quay người, nhìn hướng tiên cung thành phố phương hướng, ẩn ẩn nhìn đến trước đó thiên khuyết thành phố. Những cái kia chiến tử trấn thú quan tướng sĩ. Lúc này những thứ này trấn thú quân tướng sĩ hư ảnh đang theo lấy hắn mỉm cười, dùng lực phất tay, sau đó quay người cười lớn rời đi. Diệp Nhiên trầm mặc thật lâu, cuối cùng hướng về Thiên Khuyết thành phố phương hướng thật sâu cúi đầu, dưới chân đạp lên vạn vèo hắc ảnh, trong nháy mắt lướt về phía Thiên Ngự hoang Nguyên. Thời gian chậm chạp đi qua. Một tháng thời gian, tràn trọc tức thì. Hạ quốc các thành phố bên trong, mỗi qua 3 4 ngày, liền sẽ có thật lớn chuông tiếng vang lên, tiếp lấy cả nước phát thanh cùng theo vang lên. Hôm nay, đạo thứ 9 chuông tiếng vang lên. Võ đạo năm trăm năm tháng 2, Trần Võ Ti thiếu ti trưởng Tinh Hải bình định Dạ quang Hoa Nguyên. Theo đạo thanh âm này vang lên, tất cả nghe được phát thanh dân chúng đều tại ngắn ngủi yên lặng về sau, bộc phát ra trước nay chưa có tiếng hoan hô. Những người trẻ tuổi kia tại nhảy cất hoan hô, ôm nhau cùng hỉ. Trung niên nhân kích động lệ nóng danh trọng, còn có cao tuổi lão nhân ngồi dưới đất ngửa mặt lên trời cười dài, cười cười lại khóc ròng ròng. Không ai sẽ không rõ ràng điều này đại biểu lấy cái gì đối với nhân loại mà nói ý vị như thế nào. Chín đại Hoa Nguyên bị đã bình định, đại biểu cho chín nơi lớn nhất lãnh thổ bị thu phục, đây là lịch sử tính một khắc mà bọn hắn chứng kiến lịch sử. Chương 570, Tôn thứ nhất. Chương 570, Tôn thứ nhất. Chín đại Hoang nguyên bị bình định, còn là một loại bẻ gãy nghiền nát tốc độ, tin tức truyền về hạ quốc thời điểm, không ngừng vô số dân chúng. Võ Minh bên trong cũng gây nên một mảnh chấn động, vô số mới từ trong Hoang nguyên trở về Võ Tôn, chấn kinh văn phận. Tiếp lấy chính là cảm thán cùng phức tạp. Nhiều năm như vậy, chín đại Hoang nguyên cuối cùng bị diệt, đại biểu chín đại chấn thú quan từ đó cũng muốn mất đi tác dụng. Nhưng cái này lại là một chuyện tốt. Mà đi qua sau trận này, trấn Võ Ti tinh vô luận là thực lực hay là công tích, thực sự trở thành gần thứ tam đại võ thánh tồn tại. Sau trận chiến này chính là danh chấn Hạ Quốc, trở thành bây giờ thời đại này truyền kỳ nhân vật. 9 đại hoang nguyên bị bình định, tiếp xuống những thứ này hoang nguyên đều không là vấn đề. Có Võ Tôn tự nói, theo 9 đại hoang nguyên bị trừng phạt, đại biểu cho toàn bộ hoang nguyên tiêu diệt toàn bộ kế hoạch đã hoàn thành một nửa. Còn lại đại trung hình hoang nguyên tuy nhiên còn rất nhiều, nhưng bọn hắn có thể buông tay buông chân, toàn không cố kỵ tiêu diệt toàn bộ. Nhiều nhất 3 tháng, Hạ Quốc sẽ không còn lưu phía dưới bất kỳ một cái nào hoang nguyên. Tuy nhiên bị Hoang Nguyên ăn mòn qua thổ địa, cần đi qua thời gian dài dằng rặc, mới có thể tự nhiên khôi phục, nhưng đây đã là bọn hắn cho con cháu hậu nhân một phần kiêu ngạo lễ vật đương nhiên, tại ngắn ngủi phấn chấn về sau, không ít võ tôn vẫn là tỉnh táo lại, đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Cái hướng kia cuối cùng có một tòa khổng lồ mênh mông sâu dương, bên trong dị thú vô cùng. Chỗ đó mới là dị thú chân chính đại bản doanh, căn cơ sở tại. Tương lai như có một ngày, có thể dẹp yên chỗ đó, mới thật sự là kết thúc, chân chính thắng lợi. Cùng lúc đó, Ma La Thâm Dương bên trong, đáy biển to lớn vòng xoáy màu bạc xuống. Bốn tôn uy nga thú ảnh tụ tập, Trung ương đầu kia to lớn kim long, chậm rãi mở mắt ra, hờ hững màu vàng kim thú đồng liếc nhìn trước người Tam đại thú hoàng. Dựa theo nhân loại bên kia tiến độ, chẳng mấy ngày nữa, sau cùng giạ quang hoang nguyên cũng sẽ bị tiêu diệt toàn bộ, đến lúc đó còn lại hoang nguyên cũng không có thành tựu, sớm muộn đều sẽ bị diệt. Diệt tí diệt. Huyền Long thú hoàng không để ý nói, chỉ cần chúng ta vẫn còn, tương lai giết sạch tất cả nhân loại, bọn hắn lãnh thổ vẫn là chúng ta. Thậm chí thay chúng ta đánh giết nhiều như vậy vô dụng gì thú, chúng ta ma la thâm dương bên trong dị thú con dân, được chia lãnh thổ càng nhiều. Ngân Long thú hoàng y nguyên cùng quá khứ một dạng lạnh lùng, không nói một lời. Dạ ương thú hoàng thì một mực tại trầm tư, không biết đang suy nghĩ gì. Kim Long Thú Hoàng lườm cả hai liếc một chút, thản nhiên nói: chung quy là chúng ta đồng tộc, có thể thiếu hao tổn một số hưu ích vô hại. Mặt khác những cái kia phổ thông dị thú liền không nói, một số thú vương cùng thú tôn đều huyết mạch không tệ, vừa vặn có thể tăng tốc thú thần điện hạ trưởng thành. Cho nên bản hoàng truyền tin cho lục thủ, để nó che chở một số trong hoang nguyên trốn tới huyết mạch thiên phú không tệ dị thú, hộ tống đến Ma La Trấn thú quan biên giới. Đến lúc đó bản hoàng sẽ đích thân xuất thủ đi đón. Đại ca, ngươi tự mình xuất thủ. Huyền Long Thú Hoàng giật mình, nhắm chặt hai mắt Ngân Long Thú Hoàng mở mắt ra. Sáng chói hai mắt trông lại, dạ Uyng thú hoàng cũng trở về hoàn hồn. Ừm, Tia Tâm, nhân loại bên kia tình huống không rõ, ta tiếp nhóm này thú thần điện hạ khẩu phần lương thực liền cấp tốc trở về. Kim Long thú hoàng quay đầu nhìn một chút sau lưng, viên đĩa to lớn trứng bạc tiếp tục trầm giọng nói. Lần này nhân loại có can đảm đối tất cả hoang nguyên đạo thủ, ta hoài nghi là Long Tức trở về, không phải vậy bọn hắn không có loại này lực lượng. Cho nên tiếp đó chúng ta đều gần nuốt một thời gian chờ đợi thú thần xuất thế, không muốn giống kỳ lần một dạng bị Long Tức tìm tới lạc đàn cơ hội. Nghe vậy, cái khác tam đại thú hoàng đều là trong lòng du lên. Ngân Long thú hoàng cũng hiếm thấy mở miệng. Ánh mắt nghiêm trọng, Long Tước nếu là ở, lấy tính cách của hắn, tất nhiên đã sớm đánh vào chúng ta mà là Thâm Dương. Nhưng bây giờ hắn một mực không có tới, hiện tại chỉ có hai loại khả năng, một là hắn bị khống trụ, hoặc là bị một loại nào đó hạn chế không thể tự do hành động. Hai là hắn không rõ ràng thú thần điện hạ nội tình, không dám tùy tiện độ sâu Dương tìm chúng ta gây phiền phức. Nhưng vô luận là cái gì điểm, hiện tại nhân loại cơ vực, chúng ta cũng không thể tùy tiện đi vào, Kỳ Lân đã mất tích, nếu là lại mất tích một vị thú hoàng. Cái khác tam đại thú hoàng đều có chút bắt đầu chần mặc. Huyền Long thú hoàng rụt cổ một cái, nhìn về phía Kim Long hoàng, đại ca vậy ngươi lần này ra ngoài cẩn thận chút, yên tâm, kim long thú hoàng cự đại long đầu nhỏ điểm tiếp lấy bảng thạc thân rồng bắt đầu cuốn lại, hai con ngươi cũng dần dần khép kín, chỉ để lại sau cùng một thanh âm, tốt, đều trở về đi, nhớ lấy không muốn ngủ say quá chết, bị long tức tìm tới cơ hội. kim long trong nhân loại cái kia tinh khải, ngươi chuẩn bị giải quyết như thế nào? lúc này một mực không yên lòng dạ ương thú hoàng cuối cùng mở miệng thanh âm bên trong tràn đầy trầm trọng, cái này nhân loại trưởng thành đến quá nhanh, nếu là hắn đột phá võ thánh, so với long tức chỉ có hơn chứ không kém, ta hiện tại rất lo lắng hắn, thực sự không được. Ta mạo hiểm tiến vào nhân loại cương vực bên trong đánh giết hắn. Dạ ưng, hiếm thấy ngươi là gan lớn như vậy. Huyền Long Thú Hoàng có chút ngoài ý muốn. Tinh Khải, bản hoàng thừa nhận nhìn lầm, xác thực khó giải quyết. Kim Long Hoàng một lần nữa mở mắt ra, thản nhiên nói, nhưng võ thánh không phải dễ dàng như vậy đột phá, thúng chi, hắn không có đột phá võ thánh cơ hội. Nghe vậy, cái khác Tam Đại Thú Hoàng sững sờ, nhưng nhìn Kim Long Hoàng không muốn nhiều lời, cũng không tiện hỏi nhiều. Tam Đại Thú Hoàng đều quay người rời đi đột nhiên. Kim Long Thú Hoàng nhìn về phía Dạưng Thú Hoàng, nói, Dạưng, ngươi trước đây không lâu đi qua nhân loại cương vực, hẳn là đi tìm qua kỳ lần đi. Ta không rõ ràng ngươi có thu hoạch hay không, nhưng nếu là có, không dùng đối ta giấu giếm. Hiện tại thú thần điện hạ còn không có triệt để xuất thế, chúng ta ngũ hoàng liên thủ mới có thể tại long tức thủ hạ tự vệ, chớ có lẫn nhau nghi ngờ bên trong hao tổn." Dạ Ưng thú hoàng bình tĩnh nói, "Ta là đi tìm qua một chuyến, nhưng không có bất kỳ cái gì thu hoạch." Nói xong, nó cánh triển khai, phá vỡ nước biển hướng lên trên trời. Kim Long hoàng ý vị thâm trường nhìn hắn bóng lưng rời đi, cuối cùng lóe qua một vệt lẫy quang, chậm rãi khép kín hai mắt, lâm vào ngủ say. Dạ Quang hoàng nguyên phía trên, Diệp Nhiên hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang, bạo lực qua bầu trời, hắn toàn thân áo đen đã biến thành huyết y hai mắt cũng mang theo vài phần tinh hồng cuồng bạo sát ý dù là ngăn cách cực xa đều có thể nghe thấy được trên người hắn loại kia nồng đậm mùi máu tanh. Dòng dã một tháng thời gian hắn không chỉ bình định chín đại hoang nguyên còn quét ngang trên trăm phủ thông hoang nguyên giống như một cái hình người cỗ máy rất chốc những nơi đi qua không có một mọn cỏ. Mà loại này cường độ cao chiến đấu cũng chỉ hắn có niết bàn chi thân còn có thuẫn ảnh bí thuật cường hãn tốc độ mới có thể làm đến đổi cái khác bất kỳ một cái nào võ tu đến có thể hoàn thành hắn mười tiến độ đều rất khó khăn. Lúc này trong đầu đinh một tiếng vang lên Diệp Nhiên nhìn một chút là thành tựu mới đổi mới ước lực thành tựu kinh người. Hắn sớm tại tiêu diệt toàn bộ hoang nguyên thời điểm, thuận tay cứu một nhóm tiểu đội võ giả lúc liền hoàn thành. Hiện tại cái này là vừa đổi mới thành tiểu tôn thứ nhất, trở thành lam tinh phía trên, dị thú cùng nhân loại tất cả thú tôn võ tôn bên trong, mạnh nhất đệ nhất nhân. Trước mắt tiến độ, thứ hai, hoàn thành khen thưởng 2000 thành tựu điểm, ngũ cấp nhất bản chi thân, một lần võ kỹ thăng cấp cơ hội. Chương 571, tập kích nguyên kinh thành phố. Chương 571, tập kích nguyên kinh thành phố. Diệp Nhiên giật mình, nhìn lấy cái này vừa đổi mới thành tựu, có chút ngoài ý muốn. Tôn tứ nhất, có ý tứ gì? Hắn hiện tại Còn không phải làm tinh phía trên hoàn toàn xứng đáng đệ nhất võ tôn, thành cấp phía dưới đệ nhất nhân sao? Phải biết, hắn hôm nay so với lục thủ Ma Long, muốn cường hoành không ít. Trong khoảng thời gian này tiêu diệt toàn bộ Hoa Nguyên, dòng dã một tháng, hắn lại tăng lên 400 trượng võ thế, tuy nhiên đến tiếp sau dần dần tăng lên chậm chạp. Nhưng chiến lược đã theo 2.35 ức, tăng trưởng đến hơn 240 triệu. Tăng thêm hoàn thành nữ lực thành tiểu kinh người, còn thu hoạch được nhất trọng vận tiêu thân cùng 1500 điểm thành tiểu điểm. Vận tiêu thân cũng theo thất trọng tăng lên tới bát trọng, chiến lực lại tăng trưởng hơn 300 vạn, tổng thể chiến lực tuyệt đối phá 2.5 ức. Chỉ là chiến lực hắn đều có thể áp lục thủ ma long mấy trăm vạn, chớ nói chi là còn có long tức bùn thức. chẳng lẽ ngoại trừ lục thủ ma long, còn có những người khác hoặc là dị thú? so hiện tại ta còn muốn mạnh, hoặc là lục thủ ma long ẩn giấu thực lực. diệp nhiên khẽ nhíu mày, trước đó cùng lục thủ ma long giao thủ, đối phương sát thực toàn lực ứng phó, không giống như là có lưu dư lực bộ dáng. được rồi, ta tăng lên không gian còn rất lớn, sớm muộn cũng sẽ siêu việt người này. hắn trở về hoàn hồn, không nghĩ nhiều nữa, chỉ là có chút tiếc rẻ nhìn lấy cái này thành tựu mới, một lần võ kỹ thăng cấp cơ hội, cũng không cần nói, ngũ cấp nhất bản chi thân cũng là một cái trọng yếu khán thưởng. lúc này. Thành tựu mặt bảng phía trên, chỉ còn lại có võ đạo đỉnh phong, cùng cái này tôn thứ nhất thành tựu. Cái thứ 3 thành tựu, tạm nghỉ học manh nam hôm qua vừa hoàn thành, tạm thời còn không có đổi mới đi ra. Cái này thành tựu hoàn thành, khen thưởng nhất cấp cường nguyên linh thân, loại thể chất này, ngược lại là thật lâu đều không có đạt được, tăng lên 10% chiến lược tăng phúc. Mà hoàn thành hai cái thành tựu về sau, trước mắt hắn thành tựu điểm đã đi tới 3700. 3700 thành tựu điểm, còn kém 1300, hoàn thành cái này thành tựu mới, liền có thể tích lũy đầy đủ 5000 thành tựu điểm, đem chiến đấu ý thức tăng lên tới siêu phàm tam cấp. Diệp Nhiên khẽ nhả khẩu khí, nhanh, chiến đấu ý thức siêu phàm tăng cấp, Vân Tiêu thân chờ hắn về Ngọc Kinh thành phố cầm tới tài nguyên cũng có thể viên mãn đột phá võ thánh ba đầu đường lối, cơ bản chỉ còn lại có võ thế, mà còn có hơn hai tháng, hắc nguyên di tích thì sẽ mở ra có thể tiến vào bên trong tìm kiếm ý niệm thạch. Võ thế hắn trong khoảng thời gian này cũng coi như đã nhìn ra, không có có ý niệm thạch, dựa vào chính mình tu luyện được đến ngày tháng năm nào đương nhiên, nếu là có đầy đủ thành tựu điểm cũng có thể đáng tiếp thành tựu mặt bảng không thể khắc kim, không phải vậy khắc nó cái trăm vạn thành tựu điểm, trực tiếp tại chỗ cất cánh, treo lên đánh ngũ đại thú hoàng. Diệp Nhiên chính suy nghĩ mê man một đạo lưu quang nhanh chóng tiếp cận. người nào? diệp nhiên mở đầu nhìn lại, ánh mắt sắc bén vô cùng. vậy mà bỗng dưng sinh ra một đạo bạch điện, sáng chói chói mắt. đồng thời trên thân sát khí ngập trời tuôn ra đây đều là bản năng phản ứng. chờ hắn muốn thu liếm lúc, đã không kịp đồng. cái kia đạo lưu quang như bị sét đánh, tại chỗ ngã trên mặt đất, lộ ra một người mặc trấn thú quân áo giáp, mặt lộ vẻ hoảng sợ lão giả. thiếu, thiếu ty thi trưởng, ta là dạ quang trấn thú quan trấn thú quân. ta biết, ngươi đứng lên đi. diệp nhiên bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, thể nội khí huyết tuôn ra, đem lão giả này đỡ dậy. cùng lúc khí huyết lan truyền tiến hắn thể nội giúp hắn hồi phục trong khoảng thời gian này, hắn đánh chết dị thú nhiều lắm, hiện tại cả người sát tính phá lệ trọng, đã khó có thể ức chế. Loại này quá kích phản ứng, thậm chí thành làm một loại bản năng có thể nói thật biến thành một cái sát thần. sát khí cùng sát khí loại vật này, tuy nhiên huyền diệu khó giải thích, nhưng sát thực tồn tại, nhất là một số chấn thú quan lao tướng trên thân, thường xuyên có thể nhìn đến. Không giận tự uy, cũng có thể miễn cưỡng dùng để hình dung loại này người, chỉ xem liền cảm giác lấy nguy hiểm vô cùng. mà hắn hiện tại sát khí trên người, đã siêu việt loại cảnh giới này, so với bất luận cái gì chấn thú quan lao tướng, đều muốn kinh khủng hơn nhiều. trở về cần tinh tu một đoạn thời gian. Diệp Nhiên trong lòng nỉ non, cũng phát giác được chính mình không được bình thường, tiếp tục như vậy nữa, hắn chỉ sợ rất khó khống chế chính mình. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Hắn nhìn về phía tên kia lão giả đây cũng là một tên trấn thú quân lao tướng, lúc này đứng ở bên cạnh hắn, lại run run rẩy rẩy, toàn thân đều tại đánh chiến, bị loại này sát khí nồng nặc chấn nhiếp. Lúc này nghe được hỏi thăm, cái này lao tướng nuốt nước miếng một cái, khó nhọc nói: "Vừa mới truyền đến tình báo, vẫn giấu kín lục thủ Ma Long, tập kích Nguyên Kinh thành phố." Nguyên Kinh thành phố? Diệp Nhiên sững sờ, tiếp theo một cái chớp mắt đồng tử đột nhiên co lại, hai mắt tinh hồng trên người ngập trời sát khí rốt cuộc cấp chế không nổi triệt để bạo phát. Lục thủ Ma Long, người muốn chết. Trong đáy mắt, cái kia chấn thú quân lao tướng sắc mặt hoàn toàn thay đổi, vậy mà nhìn đến đối diện thiếu niên sau lưng, hiện hiện giống như thực chất đỏ như máu sát khí. Những sát khí này hình thành núi thây biển máu, để hắn cảm nhận được một loại vô cùng ngạt thở cảm giác, cả người không thở nổi. Đang lúc chấn thú quân lao tướng hô hấp càng phát ra khó khăn, trên mặt đều nổi lên gân xanh thời điểm. Diệp Nhiên thở sâu, cự chế trong lòng đã gần như nổ tung cực giận, thanh âm âm trầm bên trong còn mang theo vài phần run rẩy, nguyên kinh thành phố thương vòng thế nào? thương vong còn tốt, chỉ có một ít thị dân nhìn thấy lục thủ ma long bản thể, bị hoảng sợ, hoảng sợ ngất đi. Trần thu quân lão tướng khó khăn thở dốc nói, lúc đó chu ti trưởng vừa vặn đi ngang qua, dùng hết cánh mạng chỉ hoãn một cái chớp mắt lục thủ ma long, lục thủ ma long chậm trễ thời cơ tốt nhất, không dám lưu lại, cấp tốc thoát đi, cho nên thiếu ti trưởng ngài thân nhân đều không có việc gì. Ngay vậy, diệp Nhân như chút được gánh nặng thở nhẹ nhõm một cái thật dài, tiếp lấy cao mày nói, cái kia chu ti trưởng tình huống thế nào? Chu ti trưởng tình huống thật không tốt, thương thế cực nặng, nghe đồn vân tiêu thân cũng triệt để phá thoái, vốn là hai vị võ thành muốn giúp án liệu thường. Có thể hắn sớm rời đi." Trấn thú quân lão tướng nói tiếp, "Hiện tại hai đại võ thánh đang tìm lục thủ Ma Long, lục thủ Ma Long nghe nói hướng về phía bắc bỏ chạy." Hai vị võ thánh truyền tin, để thiếu Ti trưởng ngươi nửa đường ngăn cản, bọn hắn rất nhanh đuổi tới, lần này cần phải trừ rơi cái thai hoa này." Ta đã biết." Diệp Nhiên gật đầu, nhưng trong lòng than nhẹ một tiếng, lần này lại thiếu Chu Ti trưởng một cái nhân tình. "Còn có lục thủ Ma Long." Hắn trong mắt lóe lên một vẻ hà quang, tiện tay lưu lại ba giọt sinh mệnh linh dịch cho cái này trấn thú quân lão tướng, liền chuẩn bị rời đi. "Đương nhiên, hắn nghĩ đến cái gì?" Hơi hơi ngưng lông mày nói. "Mười thú tướng đều chạy trở về." đầu này lục thủ ma long một mực còn ở lại chỗ này làm gì mà lại bỏ chạy phương hướng vẫn là phương bắc phương bắc khoảng cách ma la thâm dương thế nhưng là càng ngày càng xa diệp nhiên tâm niệm thay đổi thật nhanh bỗng nhiên trong lòng khẽ nhúc đích nói trước đó chín đại hoang nguyên phía trên đào tẩu một nhóm kia dị thú tinh anh đến bây giờ còn không có hạ lạc ga trấn thú quan lão tướng ở người không rõ ràng hắn muốn hỏi điều gì nhưng vẫn là hồi phục không có người truyền tin trở về để dương hồng võ tôn bọn hắn chậm chạp một chút đi hướng ma la trấn thú quan các hoang nguyên cái này có thể là lục thủ ma long địa hộ ly sơn kế hoạch. Diệp Nhiên nói xong, Triệt để đứng dậy rời đi. Chương 572: Truy sát Ma Long. Chương 572: Truy sát Ma Long. Ba ngày sau, Liệt Phong Hoang Nguyên. Chống rỗng Hoang Nguyên phía trên, thỉnh thoảng liền nổi lên từng đạo từng đạo núi liền đất trời mãnh liệt vòi rồng, chói hai tiếng rít vang lên, trên mặt đất thủng trăm ngàn lỗ. Mỗi khi vòi rồng bao phủ mà lên thời điểm, vô số dị thú liền giấu kín tiến nứt ra mặt đất bên trong, run lẩy bẩy tránh né lấy, chỉ có một ít cường hãn dị thú mới có thể bình thường hành động. Diệp Nhiên dừng bước lại, cái này Liệt Phong Hoàng Nguyên cũng là đại hình Hoàng Nguyên một trong. Hơn nữa còn xem như vô cùng có tên đại hình hoang nguyên một trong. Nơi này vòi rồng, đối tại võ giả cùng dị thú thương tổn cũng rất cao, thường xuyên có nhân loại cùng dị thú bị vòi rồng xé nát, sau đó chỉ còn một chỗ huyết đủ. Lục thủ Ma Long, Diệp Nhiên yên tĩnh chờ, lần này Lục thủ Ma Long hiện thân về sau, không có quá nhiều dấu kín cơ hội thì bị triệt để để mắt tới. Hắn một đường đào vòng, thẳng hướng lấy phương bắc mà đến, cái này liệt phong hoang nguyên là khu vực cần phải đi qua. Ta hiện tại chiến lực là 250 tư triệu, tăng thêm huyết mạch cùng kỳ lẫn tí, sẽ còn lại tăng trưởng 200 vạn. Diệp Nhiên như có điều suy nghĩ. Hắn hôm nay nếu có thể đánh giết cái này lục thủ ma long, đồng thời tôn thứ nhất thành tựu vẫn chưa hoàn thành. Vậy đã nói rõ, còn có một cái võ tôn hoặc thú tôn, chiến lực muốn còn cao hơn hắn. Bất quá hắn không phải là nhân loại, càng lớn khả năng là dị thú. Diệp Nhiên yên tĩnh chờ đợi, đồng thời trong tay một đôi tổn hại màu bạc nhạt tinh thạch mắt đang bị hắn nhanh chóng luyện hóa bên trong. Rốt cục theo một đạo tiếng kệ tạch, tinh thạch mắt triệt để phá hoại, hóa thành bột mịn tiêu tán ở giữa không trung. Diệp Nhiên khẽ nhả khẩu khí, thân xác tỉnh lại không ít. Hiện tại tinh lực trong cơ thể một lần nữa hơn trăm, nắm giữ một tích, lại có thể thi triển một lần vạn tướng ma cốt thân. Vạn tướng ma cốt thân dung hợp đến trong cơ thể hắn, chiến lực của hắn còn có thể tăng vọt một bậc. Bất quá như thế dùng có chút lãng phí, dù sao vạn tướng ma cốt thân tác dụng lớn nhất, kỳ thật vẫn là cứ thế mà chống đỡ thu hoàng dạng này hơn gấp 10 lần công kích, dùng để và bệnh. Hắn chính trong chấm tư, đột nhiên phát giác được cái gì, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi xa bầu trời một đầu già thiên tế nhật long ảnh bay sắp tiếp cận đây là một đầu thân thể to lớn vô biên hắc long, sinh ra 6 viên dữ tợn long đầu, toàn thân trên dưới đều phủ đầy hư thối khối u cùng bầm mủ, xem ra xấu xí cùng cực. Bạch. Trên bầu trời, một đạo màu đỏ xanh mũi thương mãnh liệt bắn mã ra. Lục thủ ma long đồng tử hơi co lại, lại không có quá nhiều ngoài ý muốn. Ngược lại sáu viên long đầu cùng nhau ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Tiếp theo một cái chớp mắt, long trời lở đất đồng dạng, liệt phong hoang nguyên mặt đất điên cuồng nứt toát, kinh khủng long ngâm hóa thành giống như thực chất âm ba truyền vang mà đến. Trong hoang nguyên vốn là điên cuồng mấy đạo vào rồng, chốc lát liền bị đánh tan, vô số trốn ở kẽ đất bên trong dị thú vừa mừng rỡ hơn nghẹt cứng, tiếp lấy liền bị cái này âm ba chấn thành từng đám từng đám huyết vụ. Vô kinh khủng nổ tung tiếng biết thay như gót, tràn ngập ngập trời trong bối mù, một đầu to lớn lục thủ hắc long bay ngược mà ra đập đầm ẩm trên mặt đất, nện đến mặt đất tại chỗ sụp đổ. Mà đón lấy, nồng đậm trong bụi mù, một thiếu niên chậm rãi đi ra, nhàn nhạt, nhạt ánh mắt trông lại. Lục thủ ma long cấp tốc đứng dậy, đột nhiên lung lay long đầu, thanh tỉnh không ít. Lục đạo đồng loạt giày đặt ánh mắt phong tới. Tinh khải, ngươi lại mạnh lên. Diệp nhiên thần sắc bình tĩnh, tập kích nguyên kinh thành phố, ngươi muốn chết như thế nào? Chết. Thừa nhận ngươi mạnh lên rất nhiều, nhưng ngươi ta giao thủ nhiều lần, ngươi muốn bản tôn chết, chỉ sợ còn rất khó. Lục thủ ma long nứt miệng cười một tiếng, sau một khắc, sáu viên long đầu đột nhiên đống nhiên canh nước, dòng máu chảy xuống, rất nhanh liền chỉ còn lại có một viên long đầu. Không phải ngay trung tâm, ngược lại là tít ngoài rìa một viên long đầu. Lúc này, viên này long đầu thoải mái mà ngửa mặt lên trời rối ra cái cổ. Lúc này mới không vội không từ thông thả nói, Tinh khải, dù sao ngươi cũng giết không được bản tôn, cùng trắng tốn lực ý, không bằng thả bản tôn rời đi như thế nào. Không giết được ngươi, chưa chắc đi. Diệp Nhiên đạm mạc, trong tay một thanh khắc rõ long tức đồ văn xích kim trường thương hiện hiện. Nhìn đến Lưu Nhật Thương trong ngay mắt, lục thủ ma long trong mắt lóe lên một vệt kiên kỵ tiếp lấy cũng không nói thêm nữa, to lớn thân dường đột nhiên trốn hướng nơi xa. Sáu viên long đầu, trung gian viên kia long đầu mặc dù là chủ đấu, nhưng âm hiệu là chiến đấu. Nó tinh thông thì lại chạy trốn. Liệu tinh hỏa? Diệp Nhiên ánh mắt lạnh lùng, căn bản không cho cơ hội, cánh tay phải bao trùm hắc lân hóa thành kỳ lân tí, một thương hung mãnh đâm mà ra đồng thời, hắn thể nội huyết mạch cũng kích hoạt, đi thẳng tới chính mình trạng thái mạnh nhất. Dòng giá 2.56 triệu chiến lực, tăng thêm long tước tức thứ nhất 2000 vạn, nhất thời, đi vào dọa người hơn 2.7 ức. Chốc lát, toàn bộ hoang nguyên đều chấn động kịch liệt lên, không chịu nổi loại này lực lượng đáng sợ. Mặt đất không ngừng nứt ra, lộ ra trọn vẹn 100m mở rộng cái khe to lớn, càng có ô hô lấy cuồng bạo vòi rồng của tới, nhấc lên cát đá Nhất thời toàn bộ hoang nguyên phía trên đều biến đến chìm vào hôn mê một mảnh, cắt bay đá chạy, cảnh tượng khủng bố. Lục thủ Ma Long cảm giác nhạy cảm, lúc này quay đầu, thấy cảnh này không khỏi trong lòng đại chấn, nghẹn ngao quát, làm sao có thể, lúc này mới một tháng, ngươi làm sao lại mạnh lên như thế? Thế mà không có cho nó nổ hống cơ hội. Một đạo sáng chói màu đỏ xanh mũi thương, giống như một đạo như lưu tinh, sau lưng treo thật dài xanh đỏ hỏa diễm, trong nháy mắt phá không manh tới. Ngao, Lục thủ Ma Long kêu thảm một tiếng, to lớn thân rồng tại chỗ bị xuyên thủng, thằng cấp cự như vậy ngã trên mặt đất, không ngừng quần của cái này tràn trề vô cùng trùng kích lực, trực tiếp làm đến toàn bộ hoang nguyên, lần nữa phát sinh mảnh liệt động đất. lục thủ ma long bị đau đứng dậy, bụng máu me đầm địa, bị sọ xuyên một đạo mấy trăm mét to lớn vết thương, nhưng lúc này đã cái gì đều không để ý tới, điên cuồng đứng dậy liền chạy. loại này cấp bậc công kích, lại mấy cái nữa, nó sẽ chết. mà lại nó cùng tên đáng chết này giao thủ mấy lần, biết cái này còn không phải đối phương mạnh nhất một chiêu kia. trốn, nhanh điểm trốn a, tiểu tử này thật là đáng sợ, về sau cũng không tiếp tục tới nhân loại lãnh thổ. hô trưởng, đem chỉ huy quyền cho ta, bản tôn liều mạng với hắn. đáng chết, ngươi có thể hay không trốn nhanh điểm. Ta không muốn chết, ta thật không muốn chết ta. Trong đáy mắt, lục thủ ma long trong thân thể, vậy mà vang lên mặt khắc năm đạo thanh âm, lúc này những âm thanh này bên trong đều tràn ngập trước nay chưa có hoảng sợ, thật đang cảm giác đến sợ hãi tử vong. Diệp Nhiên ánh mắt lạnh lùng, dưới chân giẫm lên vặn bèo hắc ảnh, thương suất như long, sau lưng tam long cũng đang hét giải. Roeng, roeng, roeng. Hắn không giữ lại chút nào, không thèm để ý chút nào khí huyết phi tốc sói mọn, ba phát liệu tinh hỏa, đột nhiên xuyên qua thân rồng. Theo ba nói tiếng nổ mạnh to lớn, lục thủ ma long chỉ cảm thấy lấy chính mình thân thể đột nhiên trầm xuống vô cùng trầm trọng, có chút kéo kéo không động. Thấy thế, nó trong mắt lóe lên ngoan sắc, lại đột nhiên quay đầu, cắn một cái tại trên thân thể mình. Trong nháy mắt, một đoạn to lớn màu đen thân rồng trầm trọng rất xuống. Một viên giữ tợn hắc long đầu, mang theo còn sót lại một đoạn thân thể tàn phế, điên cuồng hướng về phía trước bỏ chạy. Diệp nhiên thân hình bạo lướt mà đến, thuận tay thu hồi thân rồng, truy hướng viên kia hắc long đầu. Hôm nay, đầu này ma long phải chết, chương 573. 2.7 ức. Chương 573, 2.7 ức. Hoang nguyên phía trên, một viên giữ tợn hắc long đầu kéo lấy một đoạn nhỏ tản phá thân rộng, giống như một viên màu đen sao băng cực tốc sệt qua trời cao, giọt giọt to lớn sơn hắc long huyết từ không trung rơi xuống, nặng nề vô cùng, rơi xuống đất trong nháy mắt, liền phát ra tiếng ai minh. Mặt đất trực tiếp bị nện ra nguyên một đám hô to, càng có một ít đến không kịp trốn tránh dị thú, bị rõ ràng đập chết, liền tiếng ai minh đều không thể phát ra, thì biến thành một vũng máu thịt. Gia hỏa này chạy thật đúng là nhanh, Diệp Nhiên đuổi sát không gông, nhịn không được nhíu nhíu mày, vẫn còn có chút xem nhẹ cái này lục thủ ma long. Trước đó thời điểm giao thủ, đối phương coi như thoát đi cũng không có buộc phát ra loại tốc độ này, hiển nhiên là ẩn dấu một tay, chỉ có thể nói không hổ là mười thú tướng đứng đầu, danh bất hư truyền. nhưng vô luận như thế nào, gia hỏa này hôm nay đều phải chết. diệp nhiên trong mắt lóe lên một vệt tăng khốc, cướp bộ dừng, trong tay màu vàng dòng lưu nhật thương đột nhiên nắm chặt, toàn thân khí huyết điên cuồng tràn vào bên trong. tiếp theo một cái trước mắt, long con một tiếng thanh thúy thương minh tiếng vang lên, lưu nhật thương điên cuồng tiếng rung lên, vốn là liền sáng chói xích kim trên thân thương, càng là buộc phát ra một loại trước này chưa có bong mắt kim mang. ngay sau đó, một đạo lóa mắt kim mang mãnh liệt bắn mà ra, kim mang hiện lên hình dạng xoáy lốc, lóa mắt vô cùng. Giống như xuyên toa không gian đồng dạng, phút chốc liền vượt qua 10 triệu mét, đi vào viên kia giữ tận hắc long phía trước. Tiếp lấy không có không đỉnh trệ chỗ, xuyên qua lộ ra hoàng sợ ánh mắt hắc long đầu. Ầm ầm, từng vòng từng vòng vô hình khí lặng ở giữa không trung bạo phát, lấy long đầu làm trung ương, không ngừng quét tán hướng xung quanh, ẩn ẩn gây nên mãnh liệt gió bao đây hết thảy đều phát sinh ở trong ngay mắt, giữa không trung còn có màu vàng kim mũi thương xuyên qua lúc, lưu lại một đạo hoàn toàn khác biệt chói lọi ngân vết. Cái này ngân vết thật lâu không tiêu, xa xa nhìn lại, giống như một đạo mộng bạc hàn quang khảm nạm ở trên bầu trời đây chính là long tức bốn tức thứ hai. Hàn tinh và trợ Diệp Nhiên thở sâu, sắc mặt phá lệ trắng sám, tốc độ chậm rãi đi hướng Hắc Long đầu ẩm vàng rơi xuống đất phương hướng. Cho dù là có lưu nhật thương tại, cái này Hàn tinh vạn trượng đối với hắn Tiêu Hao, y nguyên to đến khủng bố có thể nói trong nháy mắt đem hắn khí huyết ép khô. Dù sao cũng là 5000 vạn chiến lực công kích loại võ kỹ, đối khí huyết yêu cầu rất cao. Cho nên ngay từ đầu, hắn cũng không có trực tiếp thi triển một chiêu này, không muốn để cho chính mình tiến vào trạng thái hư nhược đương nhiên, chủ yếu hơn là không nghĩ tới cái này lục thủ ma long thế mà như thế có thể trốn. Tuy nhiên đổi tiếp, đối phương khẳng định sẽ có nhịn không được thời điểm, nhưng khó tránh có biến số xuất hiện, có thể sớm đi đánh giết vẫn là sớm đi đánh giết. Giữ tận hắc long đầu ngang tại trên mặt đất, sau lưng cái kia vẹn vẹn chỉ có bảy một phần tám không đến thân rộng, máu thịt béo bét. Mà long đầu trung gian, ẩn ẩn có thể trông thấy một cái lỗ nhỏ, lỗ bên trong là một đạo kim mang. Diệp Nhiên nuốt vào hơn 10 giọt sinh mệnh linh dịch về sau, sắc mặt đẹp mắt không ít. Lúc này ánh mắt đạm mạc, túi đầu nhìn lại. Ngươi ngược lại là có thể chạy, trước đó giao thủ nhiều lần, ta cũng không có chú ý đến ngươi viên này long đầu tốc độ nhanh như vậy. Tinh Hải, ngươi chớ đáp ý. Lục thủ ma long hư nhược âm thanh vang lên, nó bằng đại long đầu khó khăn muốn nâng lên, đáng tiếc đã không có mảy may khí lực, chỉ có thể phát ra thanh âm đứt quãng. Ngươi đừng tưởng rằng giết bản tôn, ngươi chính là thắng, ngươi, ngươi cũng không sống nổi mấy ngày. Ha ha ha, bản tôn dưới đất chờ ngươi. Cười như điên song, lục thủ ma long đột nhiên ngang đầu nhìn về phía ma la thâm dương phương hướng, ánh mắt lộ ra mấy phần nước mơ, còn có chờ mong cùng yêu thương. Con ta, la cha đã hoàn thành kim long hoàng đại nhân nhiệm vụ, kim long hoàng đại nhân sẽ thật tốt vun trồng ngươi, để ngươi trở thành thú thần điện hạ coi trọng nhất hộ vệ. La cha thiên vũ có hạn, muốn đột phá thu hoàng cả đời vô vọng. Nhưng ngươi không giống nhau, có thu thần đại nhân chiếu cố, tương lai ngươi nhất định có thể trở thành thu hoàng, lớn mạnh chúng ta lục thủ ma long một mạch. Đáng tiếc là cha nhìn không đến ngày đó, nhưng ngươi nhất định muốn thật tốt trưởng thành. Vâng. To lớn giữ tợn hắc long đầu triệt để rơi xuống đất, lại không hơi thở. Diệp Nhiên thấy thế, trong lòng than nhẹ một tiếng. Cái này lục thủ ma long dùng tự thân làm mồi nhử cho những cái kia chín đại hoang nguyên tinh anh các dị thú sáng tạo trốn hướng ma la thâm dương cơ hội. Chỉ có thể nói dị thú cũng không phải vô tình, đều có vì chính mình tộc quần xã thân nỗ lực tồn tại, chỉ là trùng tộc ở giữa. Không có thị phi đúng sai, chỉ có lập trường. Hắn thu hồi đầu rồng to lớn, quay người rời đi. Cùng một thời gian, Ma La Thâm Dương bên trong, ngay tại ngủ say Kim Long Hoàng, chậm rãi mở mắt, hờ hững con ngươi nhìn hướng về phía trước, tựa hồ xuyên phá mặt biển nhìn đến một chỗ to lớn chấn thu quan. Nó cái kia ra ngoài, tiếp đám kia chín đại hoang nguyên phía trên dị thú. Trong này có không ít thú tôn con núi dõi, còn có chín đại hoang nguyên chi chủ đợi sau, huyết mạch tuy nhiên so ra kém thú hoàng, nhưng ở dị thú bên trong cũng thuộc về đỉnh cấp. Không có gì bất ngờ xảy ra, thú thần điện hạ cần phải rất ưa thích. Kim Long thú hoàng to lớn uốn lượn thân rồng. Dần dần đứng dậy, đồng thời nhìn một cái sau lưng, viên kia ngay tại ngủ say bên trong trứng bạc. Trứng bạc chung quanh là đầy đất hải cốt, trong đó còn có không ít chỉ dám ăn một nửa, vị đạo cũng không hấp thu thần khẩu vị. Nhìn đến những hải cốt này bên trong, một bộ ấu tiểu sinh ra sáu viên long đầu long thi, kim long thú hoàng ánh mắt đạm mạc. Tính toán thời gian, hiện tại lục thủ cần phải đem chính mình an bài nhiệm vụ hoàn thành. Cho nên cái kia tinh hải, sống không quá 3 ngày, có thể so với long tước. Nó hờ hững tự nói, không phải là cái gì người đều có thể trở thành cái kế tiếp long tước. Muốn trở thành võ thánh Người trước tiên cần phải sống được cho đến lúc đó mới được. Chết yêu thiên tài có thể mang không đến hoa sợ, chỉ là lưu lại tức hận. Ẩm. Ngập trời sóng nước nổ lên, toàn bộ ma la thâm dương đều sôi trào lên, to lớn màu vàng kim thân rồng phá hải, lướt hướng về phía trước. Sau một ngày, gió thắng thành phố, chân võ ti phân bộ. Diệp Nhiên chậm rãi mở mắt ra, nhẹ nôn một ngụm cho khí, thân thể đã khôi phục bình thường. Mặt khác hắn đem lục thủ ma long cũng luyện hóa, trong cơ thể hắn khí huyết phun trào, nhất thời sau lưng ba đen một đỏ bốn đạo phiên bản thu nhỏ long ảnh hiển hiện. Trong đó đầu thứ tư hắc long phía trên, vậy mà sinh trưởng sáu viên long đầu ánh mắt cũng phá lệ hung hãn, lộ ra một cô hung lệ cảm giác. Cái này Lục Thủ Ma Long, quả nhiên đủ mạnh, dùng nó luyện hóa đi ra thứ tư cực Long thân, so với đệ tam cực còn mạnh hơn, thế mà đạt tới trọn vẹn 7000 vạn chiến lực hạn mức cao nhất. Diệp Nhiên nhịn không được cảm thán, hắn vốn cho rằng đệ tam cực Xích Long, hạn mức cao nhất là 4000 vạn đã tương đương hiếm thấy. Nhưng không nghĩ tới, Lục Thủ Ma Long vậy mà có thể đạt tới 7000 vạn, nhưng mà này còn là hắn không có hoàn toàn luyện hóa tiềm để 7000 vạn, đã đến cửu cực Long Thần cực hạn, không cách nào phá vỡ cái này hạn mức cao nhất, bởi vậy cả cô Long Thư luyện hóa sau còn thừa lại gần như một nửa. Cuối cùng hắn đem cái này còn lại thân rồng luyện hóa, đệ tam cực thân rồng cũng lần nữa tăng vọt 1500 vạn, khoảng cách đệ tam cực viên mãn chỉ kém 1500 vạn. Tiến độ này đã rất nhanh. Phải biết Hoang Nguyên tiêu diệt toàn bộ sau khi kết thúc bài danh thống kê, khi đó hắn mới có thể tránh thức thu hoạch được một nhóm lượng lớn tài nguyên. Cự cực long thân tăng trưởng 1500 vạn, hiện tại ta chiến lực cơ bản đã đạt tới 2.7 ức. Diệp nhiên suy tư, nhìn thoáng qua thành tựu đáng tiếc, tôn thứ nhất thành tựu vậy mà còn chưa hoàn thành, như thế để hắn có chút ngoài ý muốn. Chương 574: Tàng mộ Hoang Nguyên. Chương 574: Tàng mộ Hoang Nguyên hai bảy ước chiến lược lại thêm long tức bốn thức ta chiến lược đều hướng về ba ước tới gần thế mà còn không phải đệ nhất diệp nhiên hơi khát thưởng phải biết thú hoàng võ thánh tiêu chuẩn cũng chính là năm ước chiến lược giống huyền long thú hoàng loại này tu luyện nhiều năm đồng thời từng tiến vào hắc nguyên di tích ở bên trong từng chiếm được to lớn đệ thăng cũng bất quá mới bảy ước chiến lược nhiều bởi vậy có thể thấy được có thể tại võ tôn hoặc thú tôn cảnh nội nắm giữ vượt qua ba ước chiến lược là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn cái này tôn thứ nhất thiên phú cần phải rất mạnh diệp nhiên nhỉ non một tiếng nhưng cũng không có quá để ý hắn hạn mức cao nhất càng cao sớm muộn đều có thể siêu việt đối phương, vấn đề thời gian mà thôi. Bất quá lần này trở về, cửu cực long thân cũng cần thiết phải chú ý một chút. Trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích, còn lại năm cực long thân đều phải lựa chọn thực lực cùng thiên phú đều là đỉnh cấp chân long. Coi như bây giờ đã không có, giống lục thủ ma long mạnh như vậy thú tôn cũng không thể chọn phế vật. Tung tung. Lúc này, một trận tiếng gõ cửa rồn rập vang lên. Thiếu tý thi trưởng, thiếu tý thi trưởng, không xong. Cửa đẩy ra, ngoài cửa là một cái hơi mập láo giả, mặt mũi tràn đầy cuồn cuộn nói, thiếu tý thi trưởng, vừa mới vân bộ trưởng mất tích. Chuyện gì xảy ra? Từ từ nói. Diệp Nhiên ngưng tiếng nói, "Hôm nay tàng mộ hoang Nguyên bên trong xuất hiện một cái dị thú, nuốt chúng ta không ít nhân loại võ giả, nghe nói cái này dị thú thực lực mạnh mẽ, Vân Bộ trưởng thì tự mình tiến vào, chưa từng nghĩ, không có." Thôi mập lão giả khổ sở nói, vốn là tất cả mọi người không có coi ra gì, dù sao Vân Bộ trưởng đã đạt tới tông sư, không nghĩ tới bây giờ còn chưa có trở lại. Nghe vậy, Diệp Nhiên khẽ nhíu mày. Vân Bộ trưởng cũng là bản thành phố chân võ ti phân bộ bộ trưởng, hôm qua hắn vì khôi phục khí huyết, liền đi tới nơi này nghỉ ngơi. Lúc đó cũng là vị này Vân Bộ trưởng tiếp đãi hắn. Không nói điều ấy, đối phương là chân võ ti an bài tới đây bộ trưởng, hắn làm thiếu ti trưởng cũng khẳng định không thể không quản. Mặt khác thú họa loại sự tình này, có thể giải quyết thì nhất định muốn giải quyết. Ta đi xem một chút đi, thuận tiện tiêu diệt toàn bộ cái này hoang nguyên. Diệp Nhiên trầm ngâm xuống nói, cái này tàng mộ hoang nguyên là một hạng trung hoang nguyên, cùng lúc đó Ninh Giang thành phố bên ngoài ly mộ hoang nguyên rất là tương tự. Đa Tạ thiếu ti trưởng, có ngài xuất thủ ta an tâm. Lão béo như chút được gánh nặng thở phào, tiếp lấy còn nói, đúng rồi, thiếu ti trưởng, vừa mới chân võ ti tổng bộ chuyển tới một tin tức, để cho ta nói cho ngài. Ừm, nói đi. Kim Long Thú Hoàng hồn qua ra biển, theo trên không lướt qua ma là trấn thu quang, đi vào ma hải thành phố biên giới, đón đi chín đại hoang nguyên đạo tẩu cái đám kia dị thú tinh anh. Kim Long Thú Hoàng. Không đợi hắn nói xong, Diệp Nhiên liền đồng tử đột nhiên co lại, cái kia Dương Hồng Võ Tôn bọn hắn thế nào? Lão béo hồi phục, Dương Hồng Võ Tôn bọn người không có việc gì, nghe nói bọn hắn muốn là cũng chỉ là đang truy đuổi bên trong, cũng không có triệt để đuổi kịp. Bởi vậy chỉ là xa xa mắt thấy Kim Long Thú Hoàng đến, cũng không có tao ngộ, bất quá có kiện kỳ quái sự tình. Chuyện gì? Theo Dương Hồng Võ Tôn miêu tả, những cái kia chín đại hoang nguyên dị thú tinh anh nhìn thấy kim long Thú hoàng lúc vui đến phát khóc hào hào thỉnh cầu kim long Thú hoàng vì chúng nó báo thủ. nhưng kim long Thú hoàng rất là cuống cuồng rời đi cũng không có đáp ứng ngược lại tại mấy lần thỉnh cầu về sau có chút không kiên nhẫn cảm thấy những thứ này dị thú chậm trễ thời gian dỗi ra một cái long chảo đưa chúng nó toàn bộ bóc chết sau đó mang theo thi thể cấp tốc rời đi trong lúc đó dù là đi ngang qua mà la chấn thú quan cũng chưa từng động thủ sau khi nghe xong diệp nhiên mặt mũi tràn đầy hoang hốt thậm chí có chút hoang đường ngươi nói kim long hoàng bóc chết những cái kia chín đại hoa nguyên dị thú tinh anh Đúng, chân Võ Ti tổng bộ đối với cái này cũng rất là không hiểu, cho nên mới để cho ta đem tin tức lan truyền cho ngài, nhìn ngài có biết hay không nội tình gì." Lão béo cung kính nói. Diệp nhiên khẽ nhíu mày, cũng là có chút không nghĩ ra, Kim Long thú hoàng không tập kích trấn thú quan, cái này một điểm có thể lý giải. Một là sợ chậm trễ thời gian, Kiên Kỵ Long Tức Võ Thánh chạy đến, dù sao mất tích mặc kỳ lân thú hoàng cũng là vết xe đổ. Hai đoán chừng là sợ chọc giận Long Tức Võ Thánh, dù sao Long Tức Võ Thánh tính cách sắc bén, tương đương không tốt gây, ngũ đại thú hoàng không ít an thua thiệt, Kim Long hoàng sợ bị nhớ thương phía trên nhưng cái này bóp chết chín đại hoang nguyên cái đám kia dị thú tinh anh có thể cũng có chút xem không hiểu phải biết cùng loại nhân loại tân hỏa kế hoạch dị thú cũng có phương diện này cử động nhóm này chín đại hoang nguyên phía trên dị thú liền toàn bộ là tinh anh trong tinh anh không phải hoang nguyên chi chủ cùng thú tôn con nối dõi cũng là huyết mạch thiên phú tương đương mạnh thiên tài dị thú từ mấy vị cảm giác nhẹ cảm lại tốc độ cực nhanh thú tôn hộ tống cái này một nhóm dị thú nhân loại tương đương coi trọng chính hắn cũng đang tìm kiếm hạ lạc nhưng không nghĩ tới sau cùng không có bị nhân loại giải quyết ngược lại bị tới tiếp ứng kim long thu hoàng toàn bộ một trảo đánh chết Diệp Nhiên cho mày, thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Bởi như vậy, đối dị thú một phương tới nói lục thủ ma long không phải liền là hy sinh vô ích. Hắn trầm ngâm xuống nói, ta cũng không rõ ràng trong đó có nội tình gì, nhưng sự tình ra khác thường tất coi yêu, để ma la chấn thú quan tiết phương chủ soái, cẩn thận một chút. Vâng. Lao béo gật đầu. Diệp Nhiên đứng dậy rời đi, đi đến một nửa lúc, đột nhiên nhớ tới cái gì hỏi. Đúng rồi, ngươi vừa mới nói cái kia dị thú là cái gì dị thú. Được rồi. Hắn lắc đầu, dù sao cũng muốn tiêu diệt toàn bộ cái này hoa nguyên, một cái không lưu, là cái gì dị thú đều không trọng yếu. Nhìn qua rời đi thiếu niên bóng lưng, lao béo cảm thán, không hổ là hiện tại uy danh như mặt trời ban trưa thiếu thị trưởng, bất quá đối phương cũng xác thực có nói lời này thực lực cùng lực lượng. Nghĩ tới đây, hắn lấy ra một tấm bức tranh triển khai, lộ ra bên trong, một cái sinh ra ba cái ngân rắc màu bạc dị thú. Vốn đang chuẩn bị thiếu thị trưởng hỏi lúc, liền xuất ra phần này chạy trốn trở về võ giả, vẽ dị thú bề ngoài cho hắn nhìn, dù sao loại dị thú này xác thực dài đến quá quái lạ, nhưng hiện tại xem ra, đã không cần. Tầng Mộ Hoa Nguyên. Trong Hoa Nguyên, khắp nơi đều là 3-40m trở lên gỗ lớn những thứ này gỗ lớn thân cây phá lệ chẳng kiện, cành lá lại rất ngắn nhỏ, thưa thất đi ở trong đó, giống như đi tại vô số cây to lớn cọc gỗ bên trong. Diệp Nhiên ngay tại dạo bước tiến lên, đồng thời dùng tinh khải chi nhãn tìm kiếm dị thú, tao nộ liền trực tiếp đánh giết. Lúc này, một trận kinh hoàng hô tiếng vang lên, chỉ thấy một đoàn võ giả chợt vật đảo văng mà đến, trên mặt đều treo vẻ mặt sợ hãi, mau trốn à, cái kia dị thú lại tới. Diệp Nhiên nếu mày, lúc này đứng dậy, địch những võ giả này, hướng lấy bọn hắn đảo văng phương hướng lao đi. Chỉ một lát sau sau, trước mắt hắn hiện hiện một cái sụp đổ gỗ lớn. Gỗ lớn trước đang có một cái màu bạc bốn võ dị thú đưa lưng về phía, túi đầu gặm ăn cái gì, nhấm nuốt âm thanh truyền ra, trung quanh thì là đầy đất nhân loại thi thể. Tất cả nhân loại thi thể, trên thân đều hoặc nhiều hoặc ít bị gặm ăn rơi bộ phận, xem ra rất là thê thảm. Diệp Nhiên khi nhìn đến những thi thể này trong ngay mắt, sắc mặt liền âm trầm xuống, tiếp lấy liếc nhìn đến một bộ thương láo thi thể, đầu tiên là khẽ giật mình. Sau đó trong mắt lóe lên mấy phần dày đặc sát ý cùng lửa giận, sát khí trên người lại có chút ức chế không nổi, muốn bạo động. Mà lúc này, cái kia màu bạc dị thú cũng đình chỉ ăn, chậm rãi quay người. Chương 575. Tiểu thú thần Trong 575, tiểu thú thần. Mẫu bạc dị thú hình thể rất phổ thông, chỉ có phổ thông sư hổ như vậy lớn, so sánh lên bất luận cái gì bình thường dị thú tới nói, cái này hình thể đều phá lệ nhỏ. Lúc này, cái này dị thú chậm rãi quay đầu, đầu cực giống kỳ lân, trên đầu còn có ba cái bén nhọn ngân giác, ngoại hình cũng cực kỳ tiếp cận kỳ lân, sinh ra bốn vó. Bốn vó phía trên là lông chảo, sau lưng còn sinh trưởng lấy một đôi tu mạc cánh, cánh khép lại áp sát vào phần lưng, cánh phía trên lân phiến chiếu sáng rặng rỡ. Diệp Nhiên khẽ giật mình, loại này quái dị dị thú, hắn còn là lần đầu tiên gặp, hơn nữa nhìn, có chút quen thuộc giống như ở nơi nào thấy qua hắn bỗng nhiên sắc mặt đại biến trong đầu nhớ lại một cái gánh chịu ngân huyết sứ bát cùng lúc trước dùng tình khải chi nhãn xem xét lúc cái kia trong máu hiện hiện dị thú hư ảnh đây là thú thần trước mắt cái này dị thú là thú thần mà nó đỉnh đầu chiến lược càng là bùn đức ngươi cuối cùng tới không có để ta đợi lâu hơi có vẻ giọng non nớt vang lên màu bạc dị thú sau lưng mảnh khảnh cái đuôi nhẹ nhàng vung dậy cái đuôi phía trên còn có ngân điện tại đôn đốt rung động lúc này nó nhìn lấy diệp nhiên đỏ như máu thú đồng bên trong lóe qua mấy phần da mạc mở miệng lần nữa Thanh âm nói chuyện tuy nhiên non nớt lại mang theo cỗ trời sinh uy nghiêm. Ta đến chậm một ngày, vốn là cho là ngươi sẽ rời đi, không nghĩ tới vẫn là chờ được ngươi, không tệ. Đến chậm một ngày. Diệp Nhiên vốn là nhìn trầm trầm nó đỉnh đầu búa nước chiến lực, tâm thần chấn động mấy liệt. Lúc này đột nhiên nghĩ đến cái gì, đồng tử đột nhiên co lại nói. Đến chậm một ngày, ngươi biết ta sẽ tới nơi này. Là lục thủ ma long, ngươi biết ta muốn tới nơi này đánh giết lục thủ ma long. Trong nấy mắt, hắn đem tất cả tiền căn hậu quả đều nghĩ rõ ràng. Thanh âm trầm giọng nói, nguyên lai like, đám kia chín đại hoang nguyên phía trên dị thú tinh anh chỉ là một cái ngụy trang. Lục thủ Ma Long mục đích thực sự không phải lấy thân làm mồi để chúng nó rời đi, mà chính là đem ta dẫn tới nơi này, ta tại trung bộ khu vực thời điểm, hai vị võ thánh tùy thời có thể chạy đến, ngươi không hiếu động tay. Cho nên chỉ có thể đem ta dẫn tới cái này phương bắc đến, mà lại một khi ta đánh giết Lục thủ Ma Long tin tức truyền trở về, hai đại võ thánh cũng sẽ không lại chạy đến. Khó trách, khó trách Kim Long Hoàng sẽ đánh giết đám kia chín đại hoàng nguyên đi ra dị thú. Diệp Nhiên nói, thần sắc ngược lại dần dần bình tĩnh trở lại, thấp giọng tự nói, trong khoảng thời gian này quá thuận, võ thánh phía dưới đệ nhất nhân danh hảo, để cho ta dần dần có chút tự đại. Võ đạo tu hành cần phải có cương mãnh không gãy chi du mãnh đánh đâu thắng đó chi lòng tin nhưng cũng phải có thấy rõ thế sự chi nhạy cảm không tiêu không gấp mới có thể đi xa nói xong hắn một lần nữa ngẩng đầu ánh mắt cùng trước đó biến hóa cực lớn bình tĩnh giống như thâm gốc cùng quá khứ một dạng lần này bị tính kế tuy nhiên có dị thú sát thực dảo hoạt nguyên nhân nhưng cũng có hắn tự phụ nguyên nhân Người này nhân loại ngược lại là lợi hại toàn thân ngân lân tiểu thú thần hứng hờ nằm xuống cái đuôi quất chạm đất mặt tựa hồ tại tiêu hóa đồ ăn còn thỉnh thoảng phát ra tiếng ngáp nói tại ta truyền thừa ký ức bên trong loại người như ngươi đạo tâm nhất là kiên định có người loại này tâm cảnh có thể thời khắc tự suy ngẫm người, tương lai đại bộ phận đều có thể trở thành một phương cường giả. Chuyên thưa ký ức. Diệp Nhiên ngưng lông mày, tựa như nhân loại các ngươi tiên thiên bản có thể giống nhau, trời sinh không thích há cảm, thiên thấy sợ hãi xả, trời sinh ưa thích. Đây là khắc sâu tại trong gen bản năng." Tiểu thú thần lười biếng nói, "Nhưng nhân loại các ngươi thực sự nhỏ yếu, đây là tiên thiên nhỏ yếu, cho nên chỉ có những thứ vô dụng này bản năng, mà chỉ có tộc quân đủ cường đại lúc mới có thể xuất hiện hữu dụng bản năng, tỉ như các ngươi bản năng đều cùng sinh tồn có quan hệ, nhưng chúng ta bản năng lại là cùng mạnh lên có quan hệ. Bởi vì làm sinh tồn Đối với chúng ta tộc quần tới nói, đã không có bất cứ vấn đề gì, chúng ta nắm giữ dài dạng thọ mệnh, thân thể cứng hãn, cho nên chúng ta bản năng đều là cùng mạnh lên có liên quan tin tức, những tin tức này sẽ theo chúng ta tiền bối mạnh lên dần dần khắc vào trong huyết mạch, hình thành truyền thừa ký ức. Những truyền thừa khác trí nhớ, Kim Long cùng Ngân Long trở cũng đều có, nhưng chúng nó không được, còn kém rất rất xa ta, chỉ có yếu ớt lẻ tẻ trí nhớ. Nguyên lai là dạng này, thụ giáo, nhưng nhân loại chúng ta cũng có huyết mạch. Diệp Nhiên khẽ gật đầu, bình tĩnh ngồi xuống. Ngươi không hề sợ hãi chút nào sao? Tiểu thú thần kinh ngạc, tiếp lấy lắc đầu, nói thật tại chứng bên trong lâu mỗi ngày chỉ có thể cùng đầu kia không thú vị kim long nói chuyện, rất là không có ý nghĩa. so sánh với ngươi so với hắn có ý tứ nhiều, tối thiểu sẽ không đối ta rất cung kính, cũng không có loại kia kinh sợ. nói, nó cười nói, kỳ thật ta lần này phân hóa huyết đục phân thân đến nhân loại các ngươi lãnh địa, vốn là chỉ là vì tìm kiếm cái kia kỳ lân. nhưng cũng tiếc, ngươi đem ta con dân đánh giết quá nhiều, thân ta vì chúng thú chi chủ, tự nhiên muốn bảo trì con dân của mình. lúc này không có xuất thế, thực lực không đủ, bất quá đánh chết ngươi, cho ta con dân một cái công đạo ngược lại là không thành vấn đề. huyết đục phân thân, chỉ là phân thân cũng đã mạnh như vậy. Diệp Nhiên khẽ những mày, huyết đưu phân thân, cùng ta bản thể thực lực giống nhau, là ta hy sinh một bộ phận khi xuất hiện trên đời ở giữa, tiêu hao rất nhiều tinh lực tụ tập. Tiểu thú thần nói, buồn bực ngán ngẩm nói, đáng tiếc, vẹn vẹn chỉ là phân thân, ta cũng đã thu hoàng phía dưới vô địch, đoạn đường này rất là không có ý nghĩa. Vốn cho rằng ngươi lại là cái đối thủ, không nghĩ tới ngươi sẽ như vậy yếu, một trận chiến này đã định trước có chút không thú vị. Diệp Nhiên không có để ý, mà chính là liếc nhìn hắn thân thể, trầm ngâm nói, ngươi cùng Mặc Kỳ Lân thú hoàng, ta cảm giác rất giống, nó cũng là các ngươi một cái tộc quần. Chẳng lẽ các ngươi thú thần một mẠng đều là Kỳ Lân? Thú thần. Tiểu thú thần cười cười, ý vị thâm trường nói, thú thần chỉ là một cái xưng hô, không có cố định chủng tộc. Kỳ lân có thể là thú thần, kim long cũng có thể là, chỉ là bọn chúng tiền bối đều quá yếu, cho nên trở thành thú thần chính là ta. Nếu là chúng ta nguyên bản tinh cầu vẫn còn, các ngươi e ngại ngũ đại thú hoàng, bất quá là chỉ là. Nó im bặt mà dừng, không có nhiều lời, mà là tiếp tục dùng cái kia huyết hồng con ngươi trông lại, con ngươi linh động tràn ngập hiếu kỳ cùng hỏa bát. Nếu là không có cái này đầy đất nhân loại thi thể, muốn đến là một cái cực kỳ đẹp mắt ấu thú. Tiểu thú thần nghĩ nghĩ, tiếp tục cười nói, ngươi làm chúng ta xuống đi. Ta có thể bảo vệ ngươi một mạng. Kỳ Lân cũng có thể là thú thần, khó trách ngươi sẽ muốn thôn phệ Kỳ Lân. Diệp Nhiên không có trả lời, mà chính là như có điều suy nghĩ. Tiểu thú thần đồng tử hơi co lại, tiếp lấy thản nhiên nói, ngươi biết rất nhiều, xem ra chúng ta dị thú bên trong cũng có ăn cây táo rào cây sung ra hỏa đức rồi, những thứ này đều không trọng yếu, khiến ta thất vọng là, ngươi cự tuyệt ta, còn chưa từng có bất luận cái gì tồn tại có can đảm cự tuyệt. Giang giác, Cốt cách hoạt động âm thanh vang lên. Tiểu thú thần đứng lên, huyết hồng thú đồng đạm mạc trông lại, một cỗ khí tức khủng bố dần dần tràn ngập. Diệp Nhiên cũng chậm rãi đứng dậy. Vỗ tới trên đùi dưới đất, sau lưng, một tôn to lớn màu tím đen ma cốt chậm chậm hiện hiện. Tiếp theo một cái chớp mắt, một tiếng ầm vang. Toàn bộ tàng mồ hoang nguyên phía trên, đột nhiên nổ lên một đóa vô cùng to lớn màu đen bạc mây hình ngẫm, chương 576, Đồng Quy Vu tận. Chương 576, Đồng Quy Vu tận. Hoang nguyên trung ương, màu đen bạc mây hình ngẫm bay lên không trung, toàn bộ hoang nguyên giống như phát sinh một trận cự hình động đất, vang lên núi lở đất nứt giống như chấn động lâm thành. Vốn là đã thoát đi đến hoang nguyên biên giới võ giả, quay đầu thấy cảnh này, đều là thần sắc kinh hãi. Loại này cấp bậc công kích, bọn hắn trước đây chưa từng gặp, đã vừa xa có thể hiểu được phạm chủ. Nhất là nhìn đến dưới chân mặt đất, điên cuồng rung động không ngừng, cho dù là khoảng cách như thế xa, đều ẩn ẩn xuất hiện với nước, càng là nhịn không được dùng mình. Nguyên một đám võ giả cũng không quay đầu lại thoát đi, hoang nguyên phía trên dị thú, cũng tại nhìn thấy một màn này về sau, điên cuồng chạy trốn. Nguy cơ sinh từ dưới, biển người cùng thú triều hỗn hợp, tụ hợp thành một cố dòng nước lũ đảo vòng. Mà cái kia đóa kinh khủng màu đen bạc mây hình nấm vừa mới hiện hiện, thứ hai đóa càng lớn mây hình ẩm, lại lần nữa sinh ra. Cả hai ầm vang khuyết tán trong ngay mắt trực tiếp hình thành một đạo kinh khủng đen năng lượng màu bạc phong bạo. cuốn phong gào thét, điên cuồng khuyết tán hướng chung quanh. Nhất thời, hoang nguyên phía trên liên miên gô lớn, đều trong nháy mắt bị cái này cơn bão năng lượng tuôn phệ, cái gì đều nhìn không thấy. Chỉ còn ầm ầm tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên. Chiến trường ngay trung tâm, một cái tam giác dị thú, toàn thân màu bạc lân phiến lấp lóe, nửa mặt lên trời thét, giải, sau lưng hiện hiện một tôn vô cùng to lớn hư ảnh. Cái này to lớn ngần thú hư ảnh, đặt lên trầm trọng như thiên cổ tốc độ, thì ầm vang hướng về phía trước phóng đi đối diện, ba đen một đỏ tứ long hư ảnh thân rồng vặn vẹo đồng dạng không cam lòng yếu thế, hung hăng đâm vào. Diệp nhiên tay cầm lưu nhật tường, trên thân tím hắc sắc ma quang lấp lóe, thân hình giống như lợi mũi tên, chốc lát phá không bạo lực về phía tiểu thú thần. Thời gian của hắn không nhiều, vạn tướng ma cốt thân tiếp tục thời gian có hạn, mà lại, hắn chỉ có cái này hơn 100 điểm tinh lực. Cho nên lần này, không thể lại đánh hắn nam hiểu đánh lâu dài, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Wen, trên bầu trời ngang nhiên đụng nhau tam giác ngân thú hư ảnh, cùng tứ long hư ảnh, cùng nhau lùi lại, lại là dẫn phát một đợt lộng lấy năng lượng triều tịch. Hoang nguyên ngay trung tâm, đã bị triệt để hủy diệt, váng vẻ tích mịn. Ha ha, thông quái, không nghĩ tới ngươi lại còn có thủ đoạn như vậy, ta rất hài lòng. Tiểu thú thần thanh âm non nớt vang lên, huyết con mắt màu đỏ tràn đầy hưng phấn. Trong đáy mắt, nó đỉnh đầu ba cái ngân rác, tụ tập ra một đạo sáng chói ngân mang, như điện bánh liệt bắn mà ra. Liệu tinh hỏa. Diệp Nhiên thương xuất như long, lưu nhật thương phía trên, xanh màu đỏ hỏa diễm hung hực, đột nhiên xé rách không khí, đâm về tiểu thú thần đầu. Nhưng ngân mang sắc bén, lại lại còn xe nói lái, đột nhiên cùng lưu nhật thương đụng vào nhau. Chốc lát, lưu nhật thương bên trên truyền ra tiếng cọ sát chói tai. Màu đỏ xanh thương hỏa cùng ngân điện đối hãm, bất phân thắng bại, nhưng cuối cùng vẫn Diệp Nhiên sắc mặt trắng nhợt, đột nhiên ngược lại lùi lại mấy bước. Tiểu thú thần tự tin đứng dậy, Vừa muốn bước đến, đột nhiên phát giác được cái gì, cấp tốc quay người. Chỉ thấy sau lưng, một tôn to lớn trắng vân cự nhân, chính rơi lên một cái to lớn vỏ rùa, đột nhiên đập tới. Thế thế, hắn đồng tử đột nhiên co lại. Tầng hoang nguyên phía trên, kinh khủng tiếng ầm ầm không dứt đại địa không ngừng sổ đổ, liên miên cao ngất gỗ lớn ngã xuống, không đợi ngã vào cái kia ngàn mét rộng cái khe to lớn bên trong, liền bị quét ngang mà đến năng lượng triệu tích đánh nát. Chỉ còn một đống tiêu đốt lên hỏa diễm tàn bã, rơi vào vực sâu không đáy. Lại chiến trường đang không ngừng mở rộng, thú hống cùng long ngâm, ngân điện cùng mùi thương, tràn ngập tại toàn bộ hoang nguyên phía trên. Hoang nguyên phía trên đã không có một chỗ hoàn hảo khu vực. Rốt cục, theo một đạo vang tận mây xanh uy nghiêm thú hống truyền dần ra, một đạo ngân quang mãnh liệt bắn mà ra, xoắn nát hết thảy cơn bão năng lượng. Trong nháy mắt liền xuyên qua trời cao, lưu lại nói thật dài bạch ngân. Cùng một thời gian, còn có một đạo lạnh lùng thanh âm thiếu niên vang lên, Hàn Tinh. Vạn Trượng. Bạch. Mắt, toàn bộ hoang nguyên đều bị chói mắt khủng bố cường quang bao phủ, hết thảy đều mất đi sắc thái, tiếp lấy chính là ngấn ngụi tĩnh mịch. Giống như thời gian ngừng lại đồng dạng. Trong nháy mắt tĩnh mịch sau, rốt cục, theo một tiếng kinh thiên động địa tự tiếng nổ lớn vang lên, ngập trời cơn bão năng lượng liên tục không ngừng tuân ra hướng bốn phía, cung bạo vô cùng hướng về hoang nguyên chút xuống, khuyết tán. cứ như vậy, trọn vẹn duy trì nửa ngày, cuối cùng mới có võ giả cả gan tới nơi này xem xét, đợi nhìn đến cảnh tượng trước mắt, không khỏi thần sắc lâm vào ngốc trệ, trên mặt mang mờ mịt, run rẩy nỉ non. Hoàng, hoang nguyên đâu? mà là thâm dương. Kim Long Hoàng chính đang nhắm mắt ngủ say, chợt nghe động tĩnh gì, vội vàng quay đầu, chính là đột nhiên biến sắc. Thú thần điện hạ, ngài thế nào? Không có trả lời, chỉ có rất nhỏ tiếng tạch tạch vang lên. viên đĩa to lớn ngân trứng phía trên từng đạo từng đạo rất nhỏ vết nước hiện hiện, còn có dọc rách màu bạc dòng máu chảy ra tới. Thấy thế, Kim Long thú hoàng càng phát ra vội vàng, thú thần điện hạ, ngài, ta, ta không có việc gì. Hư nhược non nứt âm thanh vang lên, mang theo vài phần phẫn nộ cùng sát ý, thật là lợi hại nhân loại, vậy mà có thể thương tổn được ta. Nhưng rất nhanh, tiểu thú thần thanh âm bên trong phẫn nộ biến mất, có vẻ hơi không cam tâm. Đáng tiếc, ta còn chưa tới trạng thái toàn thịnh, truyền thừa ký ức bên trong học được tinh thuật, cũng chỉ có chỉ là đơn giản nhất mấy đạo. Không phải vậy, ta lần này huyết nục phân thân không sẽ vất lạc, càng sẽ không cùng hắn đồng quy vu tận. Đồng quy vu tận Kim Long Thú Hoàng Thanh Em bên trong mang theo chấn động, còn có mấy phần bất khả tư nghị nói, Thú Thần Điện Hạ, ngài huyết nhục phân thân cùng cái kia Tinh Hải, ừm, hắn đã chết, dù là có cái kia vỏ rùa tại, lấy hắn lúc đó thương thế cũng chống đỡ không xuống, trừ phi hắn nắm giữ có thể so với ta sức hồi phục, Tiểu Thú Thần Thản nhiên nói, cái này Tinh Hải rất là lợi hại, có thể làm ta hao tổn một cái huyết nhục phân thân, hắn cứ việc vẫn là cũng đáng được tiêu nạo, có thể so với ngài sức hồi phục, ngài dù là còn không có xuất thế, sức hồi phục cũng so cùng giai thú tôn cường hắn gấp ba bốn lần, hắn chỉ là cái khu khu nhân loại. Kim Long Thú Hoàng Đồng Tử bên trong lóe qua một vẻ hâm mộ. Tiếp lấy ngưng tiếng nói, chỉ muốn cái này tình Khải chết liền tốt, chúng ta lại thiếu một vị đại địch. Đại địch, ta không có đến đỉnh phong trạng thái mà thôi. Tiểu thú thần lạnh hừ một tiếng, ta hiện tại huyết nục phân thân, chỉ có bốn ức chiến lực, nhưng ta tránh thức đỉnh phong là sáu ức. Sáu ức? Thú thần điện hạ, ngài không phải nói, ngài chưa xuất thế trước chỉ là thú tôn cảnh sao? Kim Long thú hoàng có chút hoảng sợ, thú tôn liền có thể đạt tới sáu ức chiến lực? Đối ta tới nói, rất bình thường. Tiểu thú thần non nớt thanh em bình thản, lại tràn ngập tự tin, ta có thể phát ra được, cái kia Tinh Khải hẳn là cũng còn có nhất định trưởng thành không gian. Bất quá đồng dạng đến đỉnh phong, ta có thể tùy tiện chấn sát hắn. Kim Long Thú Hoàng thì trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời. Nghe Thú Thần ý tứ, Tinh Khải, thế mà cũng là bốn lức chiến lực võ tôn. Bốn lức chiến lực, tuy nhiên khoảng cách nó trên lệch còn rất lớn. Nhưng phải biết đối phương vẫn chỉ là một cái võ tôn mà thôi. Con tốt, Thú Thần Điện Hạ ngài thành công đánh chết hắn, vì ta dị thú tộc giải quyết một cái hỏa lớn. Kim Long Thú Hoàng thở phào một hơi, nó là suy đoán cái kia Tinh Khải Thiên Phú cường hãn, nhưng tuyệt không nghĩ tới sẽ khủng bố như vậy. May ra Thú Thần Điện Hạ tại, không phải vậy không cần chờ Long Tước xuất thủ, lại cho cái kia Tinh Khải một đoạn thời gian, so với Long Tước còn mạnh hơn. Vì sao? Rõ ràng chúng ta dị thú tộc số lượng càng nhiều, sinh sôi năng lực mạnh hơn, còn nắm giữ huyết mạch, lại sinh không sinh ra long tức cùng tinh khải loại này cấp bậc thiên tài. Kim Long thú hoàng đuôi rồng vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy, trùng chất thành tiểu sơn ấu thú hài cốt, lâm vào trầm tư, thỉnh thoảng nhíu mảy. Lúc này, cái tia ngân chứng bay về phía ngân nhãn bên trong, một tòa tế đàn. Ta muốn đi vào chữa thương, lần này thương thế rất nặng. Điện hạ, ta đã vì ngài chuẩn bị tốt đồ ăn. Kim Long thú hoàng hé miệng, vô số cố ấu thú thi thể, bay về phía ngân nhãn, tự động xuyên qua rơi vào bên trong tế đàn phía trên. Chương 577 tin giữ, đất hoang chương 577, trăm bảy tin dữ đất hoang to lớn mà tử tịch đất khô cằn phía trên liệt cây vật không còn đã từng bích lục che trời gỗ lớn một cái không dư thừa lọt vào trong tầm mắt một mảnh cháy đen còn có vô số to lớn vết nước vết nước sâu không thấy đáy giống như từng trường thâm nguyên miệng lớn vô số võ giả vây quanh ở cái này cháy hấp thổ địa biên giới nhìn lấy cảnh tượng trước mắt thần sắc mở miệng tăng một hoang nguyên không thấy Làm đã từng bọn hắn đi vào mấy lần quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa hoang nguyên cứ như vậy biến mất chỉ còn lại có một mảnh đất hoang thậm chí đất hoang đều có chút hoa trường Sa còn lâu mới được xưng là, nơi này đã triệt để bị diệt sạch bình. Một chút có thể sinh tồn dấu hiệu cũng nhìn không ra. Hoàng Nguyên đâu? Có nhỉ non tiếng vang lên, dường như hỏi ra vô số người tiếng lòng. Tiếp theo tại tràng sở có võ giả đều run rẩy lên, trên mặt biểu lộ kinh hãi mà hoảng sợ, giống như nhìn thấy sống sờ sờ ma quỷ. Mà lúc này, vang lên một đạo thê lương thanh âm. "Song, thiếu thị trưởng, song." Một tên hơi mập láo giả miệng phun máu tươi, chỉ về đằng trước, phù phù một tiếng hôn mê ngã xuống đất. Thiếu thị trưởng chưa hề quay về. Hai đại võ thánh muốn là biết được tin tức này buồn, vẹn vẹn không đến nửa ngày. Một tin tức liền giống như như gió báo chuyển hướng toàn bộ hạ quốc. Trần Võ Ti thiếu thị ti trưởng Tinh Khải, cùng một tôn thần bí dị thú huyết chiến, cứ thế mà đánh ngang một tòa Cỡ Trung Hoa Nguyên. Tin tức này truyền ra trong nháy mắt, vô số võ tôn mặt lộ vẻ hoảng sợ. Một hạng Trung Hoa Nguyên là khái niệm gì, không ai có thể so với bọn hắn rõ ràng hơn. Nhưng không có cho bọn hắn quá nhiều khiếp sợ thời gian, mà La Chấn Thú quan chỗ đó, liền truyền đến dị thú một phương tin tức. Vị kia cùng Tinh Khải thiếu thị trưởng đối chiến dị thú, là thú thần Phân Thân. Thú thần Phân Thân đánh chết Tinh Khải, cuối cùng nhịn không được tiêu tán. Tuy nhiên tất cả mọi người rõ ràng Đây là dị thú điểm tô cho đẹp thú thần lý do thoái thác, nhưng Y Nguyên từ đó nhìn thấy một cái tin tức trọng yếu. Tinh Khải thiếu thị trưởng, sợ là thật ra chuyện. Cùng thú thần phân thân đồng quy vu tận. Hai đại võ thánh lúc này dừng lại trong tay sự tình, đầu tiên là hạ lệnh phong tỏa thú thần phân thân, cùng Tinh Khải vẫn lạc tin tức, sau đó toàn lực chạy tới tàng mộ Hoang Nguyên. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Hai ngày sau, cháy đen đất hoang phía trên, chân võ ti phân bộ đã dựng lên một đạo đơn sơ, nhưng thật dài hàng rào, cũng dán lên vài châu nghiêm cấm đến gần bố cáo đương nhiên, cho dù là không có những thứ này cử động, cũng không ai dám tới gần nơi này đã triệt để biến thành một chỗ khu không người. Bạch, giữa không trung, hai đạo lưu quang mãnh liệt bắn mà đến, một đường đi ngang qua, cấp tốc kiểm tra đất hoang bên trong. Bạch Thuật, nơi này có yếu ớt khí tức. Đống nhiên, Huyền Cực võ thánh hét to một tiếng. Bạch Thuật võ thánh liền vội vàng xoay người lướt đến, tay cầm kìm lòng không được nắm chặt, thậm chí hô hấp đều có chút dồn dập lên. Rất nhanh, hai người đứng ở một phương lược nhô ra to lớn đất trên đồi. Một chút khí huyết chấn động, phía dưới mặt đất liền cấp tốc nước to lên, thổ địa tăng dã lộ ra một cái to lớn cổ vỏ rùa. Vỏ rùa lên đầy là vết cắt, lại còn có ba cái động. Tựa hồ là bị cái gì sắc bén đồ vật đâm xuyên. Thế thế, hai vị võ thánh nhất thời vội vã không nhịn nổi lướt vào trong mai rùa. Trong mai rùa bộ lại không là tưởng tượng bên trong như vậy đen nhánh, ngược lại còn tản ra nhàn nhạt ngân quang, hướng về nguồn sáng nhìn lại. Liền trông thấy một cái có thể so với trưởng thành sư hổ hình thể lớn như vậy, đỉnh đầu có ba cái ngân rắc kỳ lạ dị thú, đổ vào trong mai rùa, trên thân ngân lân tản ra ngân quang. Mà lúc này cái này tam rắc dị thú, đồng tử phóng đại, mặt thú phía trên có chút khó tin, một thanh xích kim trường thương xuyên qua hắn cái cổ. Theo trường thương nhìn qua, liên nhìn đến một cái thiếu niên áo quần lam lũ nằm tại xanh lục bắt ngát trong ao, một cú yếu ớt khí huyết ba động, theo hắn thân bên trên truyền ra. Hai người liền vội vàng đi tới. Huyền cực võ thánh quét mắt một vòng bích lục ao nước, lập tức ngưng tiếng nói, sinh mệnh linh dịch pha loãng sau đó ao nước, tối thiểu trăm giọt trở lên sinh mệnh linh dịch, còn có rất nhiều khôi phục linh dược. Ừm, khí tức yếu ớt nhưng bình ổn, không có sinh mệnh nguy cơ. Bách thuật võ thánh lúc này cũng kiểm tra xong diệp nhiên thân thể tình huống, thật dài thở phào, lại nhìn về phía Huyền cực võ thánh, liếc nhau. Càng nhìn đến đối phương cái trán, đồng thời chậm rãi chảy xuống mấy giọt mồ hôi lạnh, không khỏi cùng nhau cười khổ. Tiểu tử này, hoảng sợ giết chúng ta. Bách Thuật võ Thánh nói xong, liền đưa tay xuất ra một số linh dược cùng sinh mệnh linh dịch, bắt đầu hướng trong ao thêm. Mà lúc này, một đạo ánh mắt lợi hại đột nhiên phong tới. Ai? Diệp Nhiên như thiểm điện đứng dậy, trong mắt sát y ung tùm, trên thân vốn là khôi phục không nhiều khí huyết, càng làm mãnh liệt tuôn ra động. Nhưng đón lấy, hắn nhìn đến hai đại võ Thánh, lập tức như chút được gánh nặng, phù phù một tiếng một lần nữa trở xuống trong ao. Nửa năm tại trong ao, Diệp Nhiên có chút yếu ớt nói, hai vị tiền bối, các ngươi đã tới. Người thường thế thế nào? Bách Thuật võ Thánh thanh âm trầm ngưng, huyền cực võ Thánh cũng trầm lại. Thương tổn đến rất nặng, lần này muốn khôi phục không có 10 ngày nửa tháng không được, khục khục. Diệp Nhiên trùng điệp tầng hắn một cái, sắc mặt lại có chút thảm trắng lên. "Không đội, nằm xuống nói." Bách thuật võ thánh quan tâm nói. "Ừm." Diệp Nhiên nhẹ nhàng gật đầu, một lần nữa khó khăn nằm lại trong ao, tế bào thân thể bắt đầu cấp tốc hấp thu trong ao sinh cơ năng lượng. Cái này thú thân phân thân đều đã chết, ngươi 10 ngày nửa tháng liền có thể khôi phục, thật đúng là. Bách thuật võ thánh nhìn lấy bên cạnh tam giấc ngân thú thi thể, nhịn không được lắc đầu. Huyền cực võ thánh thanh âm giản mùa cũng vang lên, "Ngươi cái này sức khôi phục xác thực đáng sợ." Có thể đem một hạng trung hoàng nguyên đánh ngang, loại này cấp bậc lực phá hoại, đối với các ngươi những thứ này võ tôn tới nói, theo lý là gánh không được. Là nó quá non, lại khôn khéo chút, ta nói không chừng thật muốn đấm. Diệp Nhiên khẽ nhả khẩu khí, chậm rãi quất ra xác thú bên trong lưu nhật tường, hai vị tiền bối, bên ngoài hiện tại như thế nào? Yên tâm, không có trở ngại. Bách thuật võ Thánh nói, ngươi an tâm ở chỗ này khôi phục, chúng ta sẽ canh giữ ở bên cạnh ngươi. Diệp Nhiên cười khổ, ta không sao, hai vị tiền bối không cần bận vì ta, chậm chế bình thường sự tình. Chúng ta bây giờ không có việc gì, chín đại hoàng nguyên cùng lục thủ ma long bị ngươi giải quyết cũng không biết do tình hình thai hoang ẩm, cái này thú thần phân thân cũng bị ngươi đánh chết. bách thuật võ thánh cười cười, chúng ta làm ngược lại còn không có ngươi nhiều, đến mức tiêu diệt toàn bộ còn lại hoang nguyên, giao cho những cái kia võ tôn là đủ. huyền cực võ thánh cũng đạm mặt nói, ngân nguyệt hội trưởng lại che giấu, trong thời gian ngắn tìm không thấy hắn, liền không lãng phí thời gian ở trên người hắn. ngân nguyệt hội trưởng, diệp nhiên có chút hiếu kỳ. ừm, chúng ta vốn là muốn giúp ngươi đánh giết lục thủ ma long, trong lúc đó đụng phải trọng thương ngân nguyệt hội trưởng. bách thuật võ thánh có chút tiếc nuối, đáng tiếc, cái này ngân nguyệt hội trưởng giả hoạn, vẫn là để hắn trốn qua một tiếp. Chương 578, Dưỡng Thương, nghỉ ngơi. Chương 578, Dưỡng Thương, nghỉ ngơi. Ngân Nguyệt hội trưởng trọng thương, hai vị tiền bối, các ngươi trước đó đi Ngân Nguyệt hội lúc, không phải là không, có tao ngộ Ngân Nguyệt hội trưởng sao? Diệp Nhiên hơi kinh ngạc nói, đó là ai đả thương Ngân Nguyệt hội trưởng, chủ ti trưởng? Hắn nghĩ không ra nhân tuyển thứ hai. Trong nhân loại, có thể đánh bại Ngân Nguyệt hội trưởng, cũng chỉ mấy người như vậy. Dị thú mà nói cũng cũng rất không có khả năng, 10 thú tướng đều về sâu dương. Không là là lục thủ Ma Long. Bách thuật võ thánh nói ra, Ngân Nguyệt hội trưởng thay thế nguyên tuấn vị trí trong khoảng thời gian này ngươi nhìn thấy chu ti trưởng đều là hắn tiếng nói vừa ra diệp nhiên đồng tử đột nhiên co lại chu ti trưởng vẫn luôn là ngân nguyện hội trưởng bách thuật võ thánh khẽ gật đầu tiếp lấy đem tình huống cụ thể cùng hắn đều nói một lần diệp nhiên nghe xong mặt mũi tràn đầy hoang đường còn có mấy phần tê cả da đầu cái này ngân nguyện hội trưởng thật đúng là tính kế thâm trầm hắn đến cùng muốn làm gì chúng ta cũng không rõ ràng nhưng nguyên tuấn nói hắn gái này đệ đệ có thể đoán trước tương lai bách thuật võ thánh khẽ thở dài tương lai cái này chu nguyên lặng đến cùng thấy cái gì muốn làm cái gì một mực cũng là chúng ta muốn biết trước đó bởi vì không rõ ràng nguyên tuấn bị giam giữ ở nơi nào chúng ta cũng không tiện động thủ hiện tại mặc dù thành công cứu ra nguyên tuấn nhưng chu nguyên lãng phản ứng quá nhanh chạy trốn thủ đoạn cũng kỳ dị vẫn là bị hắn trốn diệp nhiên trong lòng trầm mặc nghe ý tứ này chân chính chu ti trưởng đã bị cứu ra chỉ là hắn có chút phức tạp nói nói như vậy trước đó tại nguyên kinh thành phố xuất thủ đối kháng lục thủ ma long nhưng thật ra là ngân nguyệt hội trưởng chu nguyên lãng không sai bách thuật võ thánh khẽ gật đầu vậy hắn là có hay không bản thân bị trọng thương thụ thương hắn ra không phải lục thủ ma long để thủ có thể ngắn mũi chỉ hoãn đúng là dùng hết tính mạng. Bách Thuật võ thánh nói, Nương trọng nói, còn tốt hắn tuy nhiên tính kế sâu xa, nhưng không có ngươi loại này kinh thiên động địa võ đạo thiên phú. Không phải vậy thật sự không người có thể chế. Bất quá cho dù dạng này, hắn cũng là đại phiền toái. Huyền cực võ thánh cũng trầm giọng nói, chúng ta một mực không hiểu, Chu Nguyên Lãng làm sao lại canh giữ ở Nguyên Kinh thành phố, vừa tốt ngăn lại lục thủ ma long, tránh cho sinh linh đổ thán. Về sau đột nhiên nhớ tới, thân nhân ngươi cũng tại Nguyên Kinh thành phố. Ngoài ra còn nghe nói Chu Nguyên Lãng tại nhiệm trong lúc đó, một mực đối ngươi cực kỳ coi trọng, cho nên Bách Thuật tự mình tra xét ngươi nguyên quán, thậm chí còn lấy ngươi cùng Chu Nguyên Lãng lưu tại Trần Võ Ti Hàn Mẫu, cẩn thận so với, phát hiện các ngươi sát thực không có liên hệ máu mủ. Nghe vậy, Bách Thuật Võ thánh có chút xấu hổ, cái này chính chúng ta rõ ràng là được, không cần thiết nói ra. Diệp Nhiên thì than nhẹ một tiếng, trong lòng càng phức tạp. Hắn cũng không rõ ràng, cái này Ngân Nguyệt Hội trưởng đánh cho ý định gì? Nhưng đối phương, sát thực đối với hắn tốt, cùng so sánh, hắn đều đã quen thuộc đối phương cái này Chu Ti trưởng, chân chính Chu Ti trưởng ngược lại, có chút lạ lẫm. Nhưng một mã thì một mã, Ngân Nguyệt Hội trưởng làm chuyện ác, không thể bởi vậy chi tiêu không thể bởi vì người xấu làm một chuyện tốt, thì cho là hắn là người tốt. Ta thiếu hắn, ta còn, hắn thiếu người, cũng phải trả. Diệp Nhiên nghĩ thông suốt thấu về sau, tâm lý dễ chịu không ít. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Diệp Nhiên lâm vào dài rằng dặc khôi phục bên trong, hai vị võ thánh cũng không có rời đi, thủ ở bên cạnh hắn. Hắn cũng vừa tốt có cơ hội, có thể cùng hai người nghiên cứu thảo luận võ đạo, tăng cường chính mình nội tình đáng nhắc tới chính là tôn thứ nhất thành cửu, đã hoàn thành. Tại đánh giết tiểu thú thần phân thân thời điểm, cũng đã hoàn thành. Diệp Nhiên suy đoán, một là bởi vì chính mình còn sống, tiểu thú thần cái này phân thân vẫn là, nói do nó bại cho mình. Hai là cái này phân thân vẫn lạc về sau, tiểu thú thần cần phải nguyên khí đại thương, chiến lực không sánh bằng hắn. Lần trước nhất chiến về sau, hắn thu mạch to lớn, võ thế trực tiếp bạo tăng 700 trượng, lại tăng trưởng hơn 2000 vạn chiến lực, làm đến hắn chiến lực đi thẳng tới 200 chiến tức. Loại này chiến lực, nếu như lại đột phá nhất cấp vân tiêu thần, sức khôi phục tăng trưởng chút, một lần nữa đối lên tiểu thú thần phân thân, không sai biệt lắm 73 mở. So trước đó mạnh không ít. Chỉ có 73 mở, chủ yếu vẫn là tiểu thú thần sát thực khó đối phó, phòng đoán cẩn thận. Tinh Khải, ngươi chiến đấu ý thức có đột phá dấu hiệu sao? Bạch thuật võ thánh hỏi thăm. Huyền cực võ thánh cũng đình chỉ tu luyện, mở mắt, ánh mắt trông lại, nhanh, chỉ kém một cơ hội. Diệp Nhiên tùy ý hồi phục, không có nói thật, tôn thứ nhất thành tựu hoàn thành, hắn thành tựu điểm kỳ thật đã đầy đủ thôi, diễn chiến đấu ý thức, chỉ là đoạn thời gian trước thương thế quá nặng, nghĩ đến trước hồi phục lại nói, vậy là tốt rồi, Vân Tiêu thân cũng kém không nhiều, chỉ còn võ thế, còn có chừng hai tháng, hắc quên gì tích thì mở ra. Bách thuật võ thánh khẽ nhả khẩu khí, tiếp lấy trầm dài nói, Tinh Hải, ngươi muốn không nghỉ ngơi một đoạn thời gian đi? Nghỉ ngơi. Diệp Nhiên có chút hoảng hốt, ta bây giờ không phải là đang nghỉ ngơi sao? Ta nói nghỉ ngơi, là ngươi buông lỏng một đoạn thời gian, đi võ đại, cùng cùng tuổi học sinh sinh sống một đoạn thời gian. Bách Thuật võ thánh nhìn lấy hắn, thanh âm thâm thẳm, ngươi không có phát hiện, ngươi bây giờ thần kinh quá căng thẳng sao? Sát ý. Lúc này, Huyền Cực võ thánh cũng nhàn nhạt mở miệng, trên người ngươi sát ý quá nặng đi, cần khống chế một chút đoạn thời gian trước quét ngang Hoa Nguyên, ngươi đánh giết dị thú quá nhiều, tuy là dị thú, lại cũng chém giết quá nặng, đã tại thay đổi một cách vô chi vô giác ảnh hưởng tâm tình của ngươi. Trong khoảng thời gian này chúng ta cùng ngươi ở chung, phát hiện ngươi do so trước đó cấp tiến hiêu chiến không ít, hiêu chiến không tệ, nhưng chiến. Ngươi muốn nghĩ rõ ràng vì sao mà chiến? Bách thuật võ thánh đồng dạng hiếm thấy nghiêm túc lên, thanh âm trầm giọng nói, chúng ta bây giờ là làm thủ hộ mà chiến, cũng không phải là vì giết hại mà chiến. Giết hại dị thú không sai, nhưng muốn thủ vững bản tâm, minh bạch như thế nào võ đạo chi võ, võ giả chi võ. Chúng ta làm võ giả, muốn khống chế lực lượng, mà không phải để lực lượng khu khiến cho chúng ta trở thành cái xác không hồn. Diệp Nhiên cúi đầu, nhìn về phía mình hai tay, thân sắc dần dần trầm mặc. Kỳ thật sớm tại vừa san bằng 9 đại hoa nguyên, hắn liền cảm giác được, chính mình sát phạt quá nặng, trạng thái không đúng, chuẩn bị trở về về điều chỉnh đến tiếp sau liên gặp phải lục thủ Ma Long, còn có tiểu thú thần. Nhưng nói thật, hắn trước đó chỉ là cảm thấy chính mình giết hại quá nặng, cũng không có muốn sâu như vậy, phát hiện mình chân chính vấn đề. Nhưng bây giờ hai đại võ thánh một phen, lại chỉ điểm tình hắn, có loại đầy ra vân vụ, thanh tỉnh giật mình cảm giác. Đa tạ hai vị tiền bối, ta hiểu được." Diệp Nhiên đứng dậy, hướng về hai đại võ thánh, chân thành khom người bái thật sâu. "Cái này hai vị tiền bối, là danh sư cũng là lương sư đây mới thật sự là võ giả, không quan hệ thực lực, cùng so sánh, hắn đường còn rất dài cần đi." Mấy ngày kế tiếp, Diệp Nhiên tâm tính dần dần bình hẳn. Cả người trạng thái càng ngày càng tốt, duy nhất không được hoàn mỹ chính là hắn đối với mình đi hướng võ đại sự vẫn còn có chút kháng cự. Dù sao hắn hiện tại cũng võ tôn, thậm chí đang suy nghĩ đột phá võ thánh. Mà võ đạo đại học bên trong, những bạn học kia thực lực đều rất bình thường, võ sư đều tính toán lợi hại. Không bằng áo còm lệ còn tốt, phát nổ áo còm lệ liền có chút nổ tung đoán trường người bạo. Ngày thứ hai, Thương Long tập đoàn tin tức liền sẽ phía trên từ khóa hot chấn kinh, ta ngồi cùng bạn lại là võ tôn. Ngoa tạo, ta vừa mới đột phá võ sư, cùng phòng nói hắn mấy tháng trước đã là võ tôn rồi. Ta cùng võ tôn giữa bạn học chung lớp, không thể không nói điểm này sự tình. Diệp nhiên đè lên mi tâm, có chút đau đầu, nhưng bách thuật Võ Thánh hiếm thấy mở miệng, hắn cũng không tiện cự tuyệt, chỉ có thể như thế tới. Lúc này, trong đầu hắn, đinh một tiếng vang lên. Là thành tựu mới đổi mới. Chương 579. Siêu phẩm tăng cấp. Chương 579, siêu phẩm tăng cấp. Diệp nhiên nhìn về phía trong đầu hai cái thành tựu mới, cái thứ nhất thành tựu, là sớm tại đoạn thời gian trước, liền đã đổi mới đi ra Võ Thánh chi thân Võ Thánh chi thân, nơi sinh ra nguyên thân, khen thưởng 3000 thành tựu điểm, nhất cấp địa nguyên thân, một lần võ kỹ tăng cấp cơ hội địa nguyên thân là võ thánh cấp thể chất khôi phục năng lực tại vần tiêu thân trên cơ sở sẽ còn tăng vọt mà lại loại thể chất này rất khó tăng lên tục truyền tăng lên tài nguyên chỉ có hắc nguyên trong di tích mới có thể tìm được bởi vậy nếu là kỳ ngộ đồng dạng dù là đột phá võ thánh nhiều năm cũng rất khó tăng lên thì như huyền cực võ thánh chính là nhất trọng địa nguyên thân bách thuật võ thánh hơi mạnh là nhị trọng địa nguyên thân bởi vậy có thể thấy được cái này nhất trọng địa nguyên thân khen thưởng rất là hiếm thấy đương nhiên đối diệp nhiên tới nói hắn càng để ý vẫn là một lần kia võ kỹ thăng cấp cơ hội chờ đến đến về sau. Hắn thì tiếp cận đầy đủ 3 lần, có thể thăng cấp cựu Cực Long thân. Hắn rất chờ mong cựu Cực Long thân, đột phá hạn mức cao nhất về sau sẽ trở thành cấp bậc gì võ kỹ, có lẽ khi đó đều đã không tính là võ kỹ. Dù sao võ kỹ hạn mức cao nhất tựa hồ cũng là thành cấp. Diệp Nhiên tiếp tục xem hướng cái thứ 3 thành tựu, đây mới là vừa mới đổi mới thành tựu mỗi ngày một bỏ, trong trường học liên tục trốn học 15 ngày, để trường học các lao sư đều biết ai mới là bọn Hàn Vương. Tiến độ: 015, Thiên, hoàn thành khen thưởng 1000 thành tựu điểm, hai cấp nhất bản chi thân. Nhìn lấy cái này thành tựu Diệp Nhiên nhịn không được khòe miệng co giật dưới, đây đều là cái gì kỳ hoa thành tiểu? May ra không tính khó, khen thưởng tuy nhiên không nhiều, nhưng thắng đang thoải mái, mà lại hai cấp nhất bản chi thân, vẫn có chút trọng yếu đến bây giờ, hắn càng ngày càng để ý nhất bản chi thân. Hoàn thành tôn thứ nhất thành tiểu về sau, thu hoạch được ngũ cấp nhất bản chi thân, hắn hiện tại nhất bản chi thân đã đạt tới 40 cấp 40 cấp nhất bản chi thân, tăng thêm hắn nguyên bản sức hồi phục có thể nói hắn hiện tại là đồng cấp võ tôn gấp 5 lần sức hồi phục, đây là trời sinh ưu thế, người khác hâm mộ đều không cách nào hâm mộ. Sức hồi phục càng mạnh có thể nói càng bền bỉ, mặc kệ là giả chiến vẫn là huyết chiến đều sẽ cặc cặc mấy liệt, một cái đánh mấy cái loại kia. 40 cấp Niết bàn chi thân, có không? 4% khả năng phát động Niết bàn chi thân hiệu quả đặc biệt, theo sắp chết trong trạng thái trực tiếp khôi phục. Diệp Nhiên trong lòng trầm ngâm, mà lại khôi phục về sau, thân thể sẽ còn thăng hoa thủy biến. Hắn lần lần cảm giác, loại này thăng hoa thủy biến, khả năng đối thân thể cường hóa, còn không nhỏ. Tiếp đó, tại đi qua 3 ngày sau, Diệp Nhiên thương thế, rốt cục triệt để khôi phục, hắn cũng bắt đầu thôi diễn chiến đấu ý thức 5000 thành tựu điểm, phút chốc tiêu hao hết. Không bao lâu, hắn chiến đấu ý thức, cũng coi như theo siêu phàm nhị cấp, đột phá đến siêu phàm tam cấp chiến đấu ý thức Siêu Phạm Tam Cấp, 120% chiến lược tăng phúc, có thể thôi diễn, cần tiêu hao một vạn thành tựu điểm. Một vạn thành tựu điểm, nhiều như vậy. Diệp Nhiên hơi kinh ngạc, tiếp lấy cảm giác phía dưới chính mình trước mắt trả thái. Theo chiến đấu ý thức đạt tới Siêu Phạm Tam Cấp, trong Mi Tâm võ đạo thiên nhãn càng phát ra ngưng thực lên, cứ việc vẫn là không cách nào tránh thức hiện hiện. Nhưng cường độ so với trước đó mạnh rất nhiều. Hắn liếc nhìn hướng trung quanh, Mi Tâm tản mát ra ánh sáng yêu ớt, nhất thời bốn phía hết thảy đồ vật cùng tồn tại đều biến đến phá lệ rõ ràng. Thậm chí chính đang nhắm mắt tu luyện hai đại võ thánh, nhỏ xíu hô hấp khí lưu đều có thể trông thấy đồng thời phá lệ chậm chạm, giống như là thời gian thả chậm đồng dạng. Hai đại võ thánh lông mày khẽ nhúc nhích, tiếp lấy cùng nhau mở mắt ra, hơi kinh ngạc nhìn tới. Chiến đấu ý thức đột phá, Ừm. Diệp Nhiên gật gật đầu, chiến đấu ý thức thăng cấp về sau, tăng trưởng 20% chiến lược tăng phúc, hắn bây giờ chiến lược lại tăng trưởng tiếp cận 600 vạn. Lần này chiến lược của hắn đã hướng về ba ước tới gần. Nghe được hồi phục, hai vị võ thánh trong mắt đều lóe qua một vệt vui mừng. Bách Thuật võ thánh cười cười, đột phá liền tốt. Chiến đấu ý thức phương diện này chỉ có thể chính mình đến, chúng ta coi như muốn giúp ngươi cũng hữu tâm vô lực. Huyền Cực võ Thánh khẽ gật đầu, thản nhiên nói, thật tốt tu luyện. Nếu như có thể đột phá đến Thánh cấp chiến đấu ý thức, sẽ có biến hóa rất lớn. Biến hóa rất lớn. Diệp Nhiên có chút hiếu kỳ. Ừm, Huyền Cực nói không sai, tuy nhiên khó, nhưng lấy ngươi thiên phú, nói không chừng còn thật có như vậy một khả năng nhỏ nhoi. Tại võ Thánh trước đó đột phá Thánh cấp chiến đấu ý thức, Bách Thuật võ Thánh cười nói, chiến đấu ý thức xem như duy nhất, võ Thánh trước đó thì có thể đột phá. Nếu như ngươi có thể đột phá, đối với võ thế tu luyện cũng có chỗ tốt cực lớn. Diệp Nhiên có chút ngoài ý muốn, như thế không nghĩ tới nhưng đã cùng võ thế có quan hệ, hắn xác thực đến để ý dù sao hắn hiện tại võ thế mới chỉ có 2500 trượng, mà hắn hạn mức cao nhất thế nhưng là 1.5 vạn trượng. Chỉ đã đạt thành 1/6 tiến độ, còn có dài đẳng đẵng một đoạn đường. Nhiều minh tưởng có thể tăng lên chiến đấu ý thức. Huyền cực võ thánh mở miệng, nói xong, chậm rãi nhắm mắt tiếp tục tu luyện. Minh tưởng, Diệp nhiên lần nữa có chút hoảng hốt, chiến đấu ý thức chủ yếu đường lối, không là thông qua chiến đấu sao? Chiến đấu ý thức chỉ là chúng ta xứng hô. Huyền cực võ thánh cảm thán nói, đột phá thánh cấp ý thức về sau, bao quát long tướng, ba người chúng ta đối với cái này đều có cảm lộ mới. Có lẽ chúng ta quá khứ vẫn luôn là sai, cũng không thể nói là sai, chỉ có thể nói chiến đấu chỉ là một loại đường lối, còn có càng nhiều đường lối, nhưng những thứ này cũng không muốn nói nhiều, chúng ta cũng đang tìm tòi, cũng không rõ ràng nghiệm chứng đi ra có chính xác không, cho nên không thể tùy tiện nói cho ngươi, không phải vậy có thể sẽ ảnh hưởng đến con đường của ngươi. Chờ tương lai ngươi cũng đột phá, tự nhiên là có thể minh bạch. Diệp Nhiên nhẹ gật đầu, đem sự kiện này đi lại, hắn hiện tại thành tựu điểm chỉ còn 700, trong thời gian ngắn đoàn chứng là không có biện pháp thôi diễn. Chờ tích lũy đầy đủ thành tựu điểm, ngược lại là nhất định muốn đột phá thử một chút. Không nói những cái khác có thể tăng lên võ thế thì rất quan trọng. Tiếp đó, tại tu luyện sau một lúc, Diệp Nhiên theo hai vị võ thánh rời đi, về Ngọc Kinh Thành Phố. Sau khi trở về, ngươi an tâm tu luyện. Bách Thuật võ thánh nhắc nhở, chúng ta sẽ nói ngươi đã bế quan, sẽ không để cho những cái kia võ tôn đi quấy rầy ngươi. Tính dưỡng thật tốt, chờ Hắc Uyên Di tích mở ra. Đúng. Diệp Nhiên đáp lại. Hắc Uyên Di tích rất nguy hiểm, sau khi trở về, mau chóng đột phá đến Vân Tiêu thân Viên Mãn, có thể nói thêm thăng một số chiến lược, liền nói thêm thăng một số. Huyền Cực võ thánh đưa đến một cái không gian giới chỉ, Thản Nhiên nói, bên trong có đầy đủ Vân Tiêu Hoa. Còn có cái kia 10 viên ý niệm thạch. Lấy ngươi bây giờ chiến tích, lần này thứ vừa đã là ngươi, bất quá tài nguyên thống kê hơi có vẻ phiền phức, rất nhiều hoang nguyên phía trên tài nguyên, còn không, có thu lấy xong. Cho nên còn lại tài nguyên sẽ từng nhóm đưa đến trên tay ngươi. Diệp Nhiên tiếp nhận không gian giới chỉ nhìn một chút, ánh mắt hơi sáng, hiện trên tay đã có 10 viên nửa ý niệm thạch. Cho nên chờ trở về, ngược lại là có thể nếm thử luyện hóa cái kia nửa viên, nhìn xem cái này ý niệm thạch rốt cuộc là thứ gì. Chương 580. Thất bại. Chương 580, thất bại. Ngọc Kinh thành phố, Trần Võ Ti tổng bộ. Diệp Nhiên cùng hai đại võ thánh tách ra, cũng không có trước tiên, liền đi khải minh võ đại, mà chính là về trước trần võ ti tổng bộ. Trần võ ti trong tổng bộ, lúc này rất là trống trải, người cực ít. Cơ bản tất cả võ tôn đều tiến về các đại hoa nguyên, dù là tổng sư đều không thừa phía dưới bao nhiêu, nhân thủ khan hiếm. Bất quá từ bộ trưởng lưu thủ Ngọc Kinh thành phố, ngược lại là trước tiên liền chạy về. Diệp Nhiên vừa bước vào Trương Ngọc Hà phòng thí nghiệm, liền nghe đến sau lưng vang lên một đạo thương lão kích động thê quát. Tinh Khải tiểu tử. Từ bộ trưởng bước nhanh đi tới, ánh mắt kinh hỉ, dùng lực vô vô bả vai của hắn, như chút được gánh nặng trở dài một hơi. Không, có việc gì liền tốt. Bộ trưởng, mệnh ta rất lớn, ngươi lớn nhất không cần phải lo lắng chính là ta." Diệp Nhiên cười cười, từ khi hắn chiến bình lục thủ ma long về sau, chân võ ti tất cả mọi người thái độ đều phát sinh rõ ràng cải biến. Cho dù là Dương Hồng Võ tôn mấy người, từng có tổ đội tình nghĩa, đối mặt hắn cũng câu nệ rất nhiều. Chớ nói chi là những người khác, càng là cực kỳ cung kính. Tuy nhiên tôn kính, nhưng theo góc độ nào đó tới nói, cũng hẳn hẳn có khoảng cách. Chỉ có từ bộ trưởng đối mặt hắn lúc, không có quá nhiều biến hóa, vẫn giống quá khứ đồng dạng đối đãi hắn đồng thời, theo hắn càng ngày càng mạnh, cũng không có càng cung kính, ngược lại càng nhiều là tự hào đương nhiên ngoại trừ từ bộ trưởng kỳ thật còn có một người diệp nhiên nhìn về phía trong phòng thí nghiệm chính cục xuống bàn ngủ ngủ được cứ tử, ngủ nước đều nhanh chạy tại cái kia mấy quyển dương hồng võ tôn theo hắc cấn tháp cầm về trên tạp chí trường ngọc hạ hắn có chút im lặng đi ra phòng thí nghiệm cùng từ bộ trưởng hàn huyên một phen nói chuyện với nhau xong từ bộ trưởng giật mình nói khó trách hai vị võ thánh một mực không có tuyên dương ngươi tin tức đi khải mình võ đại hắn trầm ngâm một chút ngươi đây yên tâm lão phu tìm người an bài cho ngươi đi diệp nhiên gật gật đầu kỳ thật hắn cũng suy nghĩ minh bạch có trong khoảng thời gian này nhàn hạ vương vạn còn có thể thu thập tinh lực. Trên người bây giờ tinh lực không nhiều, chỉ còn lại có hai mươi dọn, nhiều góc nhặt một số, chờ tiến vào Hắc Quyên di tích cũng có thể nhiều tấm áp chủ bài. Từ bộ trưởng lại nói chút, rất nhanh rời đi. Ngọc Kinh thành phố rất lớn, hiện tại các võ tôn đều ở bên ngoài, chính là chống giông thời điểm, nhất định phải thời khắc tuân thủ. Lúc này, Trương Ngọc Hà cũng tỉnh lại, nhìn đến hắn sau tuyệt không kinh ngạc, chỉ là ngáp nói. Trở về a. Diệp Nhiên không khỏi nụ môi, ra hỏa này, ngược lại là đối hắn lòng tin mười phần. Hắn tiến vào phòng thí nghiệm, đóng cửa lại, vô tình tiếp theo khí huyết bình chứa về sau, mới đưa cô tiểu thú thần phân thân thi thể lấy ra. Màu bạc tiểu thú thần phân thân, trầm trọng rơi trên mặt đất. Nếu không phải mặt đất có tầng khí huyết bình thường, dù là đây là chân võ ti trọng kim chế tạo phòng thí nghiệm, sợ là cũng đã sụp đổ. Đây là Trương Ngọc Hà sửng sốt một chút, tiếp lấy biến sắc, đây chính là cái kia thú thần phân thân. Ừm. Diệp Nhiên đôi mắt lấp loe dưới, trong cơ thể ngươi cái kia nữ cổ ma đâu? Hỏi nàng một chút, nhận biết cái này thú thần là chủng tộc gì sao? Nàng tối hôm qua quá mệt mỏi, đoán Trường gọi không dậy. Trương Ngọc Hà vừa nói xong, Diệp Nhiên liền ngây ngẩn cả người. Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Hán Hoài Nhi mình có nghe lầm hay không? Này Nương Muôn không phải người tốt. Trương Ngọc Hà mặt đen lên, mỗi ngày của ta, thức đêm nhìn những cái kia cầu hết phim tình cảm, mã lệ tô phim, còn thay đổi một cách vô tri vô giác mê hoặc ta, muốn để cho ta lầm cho là mình là nữ nhân. Hắn càng nói càng nổi nóng, vẩy lên tay hoa, kích động nước bọt loạn tung tóe. Đại gia, ta Trương Lão sư là ai? Ý chí lực kiên định, có thể chúng nàng chiêu. Diệp Nhiên trầm mặt một chút, yên lặng lui lại mấy bước, kéo ra cùng hắn khoảng cách, tiếp lấy khẽ thở dài, bình lưu cho ngươi, ngươi cũng không cần. Sự kiện này ta đã không giúp được ngươi. Không phải ta không muốn dùng, ta cũng không muốn cuộc sống của mình không có tư ẩn, làm cái gì cũng có người thăm dò. Trương Ngọc Hà có chút đăm chất. Diệp Nhiên khẽ gật đầu, xác thực, trong tiểu thuyết, thể nội có cái lao ra già còn có thể tiếp nhận, mọi người rơi tính giống nhau, nhưng ngươi loại tình huống này. Hắn lắc đầu, có chút không phản bác được. Trương Ngọc Hà thở dài nói, nếu là khu trừ nàng, ta mặc dù sẽ khôi phục bình thường, nhưng cũng có khả năng khôi phục tính cách trước kia. So sánh trước kia Trương Trạc đàng hoàng, khắc nghiệt, cẩn thận tỉ mỉ, ta vẫn là ưa thích mình bây giờ, càng thêm tự do. Vậy vậy, dù là nàng sẽ ở ta chính đi nhà khi lúc, đột nhiên xuất hiện, chế giễu nói ta nhỏ, ta cũng đều có thể chịu đại trưởng phu chính là muốn dạng này có được giãn được, ta sớm muộn đều có thể nấu chết nàng. vốn là nghe được phía trước, Diệp Nhiên còn hơi xúc động, cũng ngừng lần nữa khuyên nhủ ý nghĩ, nhưng nghe phía sau, hắn lại trở mặc. tốt, đừng nói nhảm, giúp ta xem một chút cái này thú thần. hắn vung tay lên, khí huyết ngăn chặn Trương Ngọc Hà miệng. Trương Ngọc Hà phồng lên miệng nói không ra lời, có chút nổi nóng, vốn là muốn hung hăng nguyệt hắn một cái, sắp đến một cái đầu nhẹ nhàng bị nhãn ném qua tới. trong ngay mắt, Diệp Nhiên dùng mình đều nổi ra gà. trong lòng cô mắng, mẹ nó, hỗn đảng này quá mẹ nó bùn ôn, chờ nhiên cứu hết tiểu thú thần thi thể, thì lôi kéo hắn đến tu luyện phòng bảo nệ một trận. Dùng quyên pháp, đem hồn đả này dương cương chi khí đều đánh ra tới. Một lát, Trương Ngọc Hà nhìn lấy tiểu thú thần thi thể, lắc đầu. Diệp Nhiên khẽ nhíu mày, buông ra hắn đang cầm, hỏi: "Có ý tứ gì? Ngươi muốn dùng nó đột phá võ thánh, sợ là không được." Trương Ngọc Hà nghiêm mặt nói: "Có chính sự thời điểm, hắn vẫn là có thể khống chế ở chút, không làm yêu, mà hắn cũng không rõ ràng song võ văn sự tình. Loại sự tình này, dù là lại người thân cận, Diệp Nhiên cũng sẽ không nói cho." Nghe vậy, Diệp Nhiên cho mày: "Nguyên nhân gì? Thú huyết phẩm chất quá cao, không lạ là, là số lượng không đủ." Trương Ngọc Hà tối người Một bên khởi động dụng cụ phía trên quan sát kính, cẩn thận xem xét dụng cụ bên trong lưu động màu bạc huyết dịch. Một bên cũng không ngẩng đầu lên nói. Cái này thú thần huyết tuy nhiên nồng độ cực cao, một giọt có thể có thể so với bình thường thú huyết một ngàn giọt, thậm chí hơn vạn tích. Nhưng là hắn thân thể quá nhỏ, dù là cái này sát thú bên trong toàn bộ huyết dịch lấy ra, cũng còn thiếu rất nhiều người đột phá võ thánh trên lệch 7-8 lần. Diệp Nhiên trầm ngâm một chút, mặc dù hắn chỉ là muốn đột phá đạo thứ hai võ văn, cần thú huyết, không có đột phá võ thánh tiêu hao lớn như vậy. Nhưng nếu là thật kém nhiều như vậy, vậy cũng không đủ. Hắn quét mắt một vòng cái kia tiểu thú thần thi thể, hỏi dược dịch pha loãng phát đâu, có thể hay không pha loãng? được, ta thử một chút đi. Trương Ngọc Hà gật đầu, đi đến một cái màu xanh pha lê kho trước, đem cái kia dụng cụ bên trong màu bạc thú huyết, chậm rãi đổ vào kho bên trong. tiếp theo một cái chớp mắt, một tiếng ầm vang, toàn bộ pha lê kho tại chỗ nổ tung, bên trong dược dịch chảy xuôi. may ra Trương Ngọc Hà cũng là lục cấp võ sư, cái này nổ tung không có làm bị thương hắn, chỉ là suối quậy phun ra mấy ngụm dược dịch, còn có vài miếng mảnh kiếm bể. Diệp Nhiên bước nhanh đi qua, đưa tay theo dược dịch bên trong, nắm lên hơn mười giọt màu bạc huyết dịch. Huyết dịch hoàn hảo không chút tổn hại, rất nhanh tự động dung hợp thành một đòn nhỏ. Cái này thu thần huyết có chút lợi hại. Trương Ngọc Hà ngưng trọng nói, ta sợ là cũng không giúp ngươi được, trừ phi ngươi có thể lại đến đến mấy cỗ thú thần thi thể. Được rồi. Diệp Nhiên lắc đầu, tạm thời trước như vậy đi. Chương 581. Khải Minh võ đại. Chương 581. Khải Minh võ đại. Diệp Nhiên thu hồi tiểu thú thần thi thể, trong trầm tư rời đi. Thú thần huyết chưa đủ lời nói, hắn nghĩ tới sinh ra đạo thứ hai võ văn, cũng chỉ có thể đem suy nghĩ đặt ở ngũ đại thú hoàng trên thân. Mặc kỳ lẫn thu hoàng có thể bài trừ, đã sử dụng tới hắn huyết dịch. Còn lại tốt nhất là Kim Long Thú Hoàng. Bất quá Ngũ Đại Thú Hoàng, kỳ thật không kém nhiều, vị nào thú hoàng đều có thể, dù sao có thể trở thành thú hoàng, huyết mạch khẳng định không kém. Nhưng mặt khác tứ đại thú hoàng huyết, nội bộ nhân loại có không nhiều. Tiên kỳ nhân loại sẽ còn tìm kiếm nghi cách, hoa đại đại giới theo dị thú bên trong, lấy tới thú hoàng nội chiến về sau, nhỏ xuống tại Ma La Thâm Dương bên trong huyết. Thời gian lâu dài, cũng có thể dần dần góp nhặt ra một phần đột phá đến Võ Thánh thú hoàng tinh huyết. Nhưng từ khi Long Tức Võ Thánh, Đạp Tiên Võ Tôn hai người, sử dụng thú hoàng tinh huyết đột phá sau khi thất bại, nhân loại liền không ở phương diện này bỏ công sức. Cho nên muốn thu hoạch được đầy đủ thú hoàng huyết, vẫn là cần theo cái kia bốn vị thú hoàng bản thể nhúng tay vào. Ta thực lực bây giờ, coi như sinh ra thứ hai võ văn, cũng không thể đối kháng yếu nhất huyền long thú hoàng, cho nên cái này thứ hai võ văn cũng không đợi. Diệp Nhiên nhỉ non một tiếng, trước mắt vẫn là đột phá võ thánh quan trọng hơn, cái này thứ hai võ văn đợi đến võ thánh sử dụng, hiệu quả cũng sẽ tốt hơn. Lại nhìn đi, nhưng thú hoàng huyết cần phải nghĩ biện pháp lấy tới, sớm muộn phải dùng. Diệp Nhiên trở về hoàn hồn, quay người rời đi. Người ngày sau, Khải Minh võ đại, cửa trường học. Là một tòa lịch sử đã lâu võ đạo đại học, cứ việc nhiều lần đổi mới. Loại kia tuyết nguyệt cảm giác, cùng cổ lão cảm giác tang thương ý nguyên có thể rõ ràng cảm giác được. Lúc này vừa lúc là giữa trưa tan học, cửa trường học thành đàn học sinh đi ra, phần lớn là nam nữ các bạn, tiến về ra ngoài trường ăn cơm. Nhưng đại bộ phận học sinh vẫn là đi hướng trường học căn tin, đều là trường 20 tuổi người trẻ tuổi, chính là sức ăn lớn, cần dùng ngăn dị thú thịt thời điểm, cùng so sánh vẫn là trường học căn tin căn tốt, tốt ăn không quy đồng thời làm năm chỗ đỉnh tiêm võ đại một trong, có võ minh đến đỡ tiền tài, mỗi một học sinh đều có nhất định đồ ăn bổ. Oa, cái kia tiểu ca ca rất đẹp. Thằng hai, nhìn lấy như thế non, năm thứ nhất đại học a. Ô Thật là đứa trai, ta làm sao sớm một chút không nhìn thấy hắn, bọn tỉ muội, ta lại muốn đổi bạn trai làm sao bây giờ? Giao cho ta, ta giúp ngươi đi muốn hắn phương thức liên lạc, các ngươi trở lấy ta ạ. Đáng giận, ngươi thật rảo hòa ta, hắn là của ta. Mấy cái cách ăn mặc thời thượng nữ sinh xinh đẹp, treo chọc lấy, nhanh chóng hướng về một cái Tuấn Tú thiếu niên đi đến, cái kia Tuấn Tú thiếu niên bên người, còn có một tên xem ra đảng hoàng trung hậu mặt chữ quốc trung nhân nhân. Xung quanh, không thiếu nam sinh nhìn lấy, đều là có chút cực kỳ hâm mộ, còn có mấy phần bất đắc dĩ. Những thứ này học tỉ, làm sao không tìm đến ta đây? Chẳng lẽ là ta quá yếu tú? Tiểu ca ca, người tốt. Một đạo hêm thai thanh thúy nữ âm vang lên. Diệp Nhiên nghe vậy, theo to lớn trường học biển phía trên, thu hồi ánh mắt, nghe nói cái này Khải Minh võ đại trường học trường học tên. Còn là năm đó đời thứ nhất chân võ ti ti trưởng, Lâm Ân tiền bối để danh. Bảng hiệu bên trên Khải Minh hai chữ cũng là Lâm Ân tiền bối thân viết. Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh, chỉ thấy bốn năm cái khuôn mặt trắng non xinh đẹp nữ hải, chính cười nói tự nhiên, cười mỉm đùa giỡn. Bên trong một cái mắt vượng nữ hải, khuôn mặt mỉm cười, đôi mắt sáng long lánh theo dõi hắn. Học tỷ, thế nào? Diệp Nhiên hỏi. Bên cạnh, tên đưa mặt chữ quốc trung nhân nhân thì chất phát cười, yên lặng lui về sau mấy bước, đưa ra đầy đủ không gian. học đệ có thể hay không thêm ngươi một cái phương thức liên lạc. mắt vượng nữ hải cười cười, đôi mắt đẹp liếc liếc một chút đồng bạn bên cạnh, nhỏ giọng nói, là ta người bạn này muốn, nàng da mặt mỏng, không có ý tứ. da mặt mỏng. diệp nhiên ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy một người mặc màu tím váy ngắn trẻ tuổi nữ hải, chính đôi hắn, cầm điện thoại không ngừng chụp ảnh. hắn có chút bật cười, lắc đầu, học tỷ, không có ý tứ, ta không thích nữ. nói xong, hắn vượt qua mấy người, lưu lại khuôn mặt kinh ngạc mấy cái cái nữ hải, còn có đằng sau. Nu cười bỗng nhiên cứng đờ mặt chữ quốc trung niên nhân, nhân, mặt chữ quốc trung niên nhân, nhân ngẩn người về sau, bước nhanh đuổi theo Diệp Nhiên, hai người một đường, rất đi mau vào trường học bên trong. Một đường lên, Diệp Nhiên lần nữa gặp phải rất nhiều nữ hài, hỏi hắn muốn phương thức liên lạc, hắn đều dùng giống nhau phương thức về cự. Nữ nhân sẽ ảnh hưởng hắn gia thương tốc độ, hắn nhưng là muốn cứu vạn thế giới nam nhân, sao có thể bị buộc lại tâm? Người nào đến cũng không tốt dùng đừng hỏi, hỏi cũng là không thích ngụy tử. Thiếu, thiếu tý thi trưởng. Rốt cục, mặt chữ quốc trung niên nhân, nhân nhịn không được ngập ngừng nói, thiếu tý thi trưởng, ngài thật không thích nữ, chẳng lẽ ngàiưa thích chính là? Hắn có chút khẩn trương, cấp tốc đem chính mình áo khoác màu đen phía trên, tất cả nút thắt, toàn bộ một mực chế trụ, hai tay trước ngực cả người co lại thành một đoạn. Diệp Nhiên tức giận liếc nhìn hắn một cái, nghĩ gì thế? Thiếu thị trưởng, ta không phải cự tuyệt ngươi, ta là sợ từ bộ trưởng đánh gãy chân của ta. À. Mặt chữ quốc trung niên nhân vẻ mặt đưa tay nói, từ bộ trưởng vẫn chờ, ngài tương lai lại sinh ra một cái thiên phú kiệt xuất tiểu thiếu thị trưởng đâu? Cái này nếu như biết rõ, ngươi lại vô nghĩa, ta đánh trước đoạn chân của ngươi. Diệp Nhiên mặt đen lên gian dại, tiếp lấy ngưng long mày nói, được rồi, vào trường học, chú ý chút xương hô. Đúng, thiếu thị trưởng không đúng, Diệp, Diệp Nhiên, mặt chữ quốc trung niên nhân thở thảo, Diệp Nhiên liếc nhìn liếc một chút, trầm ngâm nói, đợi chút nữa ngươi tìm xong lý do thoái thác, giúp ta đem cái này tạm nghỉ học sự tình giải quyết tốt liền có thể rời đi. Mặt khác, muốn là tiêu diệt toàn bộ hoang nguyên xảy ra vấn đề gì, hoặc là mời thủ tướng lần nữa theo ma la thâm dương bên trong đi ra, cấp tốc thông báo ta. đúng, thiếu tì trưởng, mặt chữ quốc trung niên nhân đột nhiên đứng thẳng, vô ý thức liền muốn được cái quân lễ. Diệp Nhiên hung hăng nguyệt hắn một cái, hắn mới phản ứng được, mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng, tiếp tục đuổi theo. thừa dịp phát hiện di tích mở ra trước trong khoảng thời gian này. Nhiều góp nhặt chút tinh lực, không phải vậy ngày sau bận rộn thì không, có hiện tại dạng này chống không thời gian. Diệp Nhiên trong lòng suy tư, lo lắng lấy chuyện kế tiếp. Lúc này trong đầu, đinh một tiếng vang lên chúc mừng ký chủ hoàn thành đặc thù Thank you, chuẩn bị đầu kiếm. Đã có siêu 10 cái nam sinh, biết được ngươi không thích nữ, kích động không thôi, chuẩn bị tự mình hỏi ngươi muốn phương thức liên lạc, cùng ngươi đầu kiếm. Thank you này hoàn thành, khen thưởng 500 thành tự điểm, nhất cấp nghiệt bản chi thân. Thảo. Diệp Nhiên khẽ miệng còn rút xúc, đại ra, hắn mới mới vừa đi toàn bộ võ đại không đến 10 phần trăm liền đã có 10 cái. Nhìn đến vẫn không thể nói lung tung đến đón lấy đến thận trọng chút ít, bước nhanh sau, rất nhanh, hai người tới một chỗ ký túc xá trước. Thiếu, Diệp Nhiên, đạo sư của ngươi cần phải tại lầu 2, ta đi tìm nàng, đồng thời giúp ngươi làm nhập học. Mặt chữ quốc trung niên nhân nói xong, liền bước nhanh đi vào trong lầu. Diệp Nhiên yên tĩnh chờ đợi. Nơi này tựa hồ là lão sư chuyển trúc ký túc xá, học sinh tương đối ít, hắn cũng ít đi rất nhiều phiền phức. Không bao lâu, một cái ngoài 30 dịu dàng nữ tử đi tới, đồng thời đối bên người mặt chữ quốc trung niên nhân ôn nhu mà lễ phép nói, được, rồi, vương khoa trưởng, ta đã biết. Phía sau hai người còn theo ba bốn tên dung mạo thanh tú đẹp đẽ nữ sinh, lúc này nhìn về phía Diệp Nhiên ánh mắt có chút quái dị, thấp giọng trò chuyện với nhau cái gì. chương 582 phòng ngủ chương 582 phòng ngủ ký túc xá trước mặt chữ quốc trung niên nhàn nhạt gật đầu, ừm không có gì vậy liền thiền phức điển lão sư quan tâm ở dưới thiếu cháu ta vương khoa trưởng yên tâm Dịu dàng nữ tử cười cười rơi xuống chương trình học ta sẽ tìm lão sư cho hắn bổ sung tận lực không cho hắn võ đạo cùng bạn học khác kéo ra quá lớn trinh lệnh Nghe vậy, mặt chữ Quốc Vương khoa trưởng trong mắt lóe lên mấy phần cổ quái, nhưng không có lại nói cái gì, nhẹ gật đầu, liền đi hướng Diệp Nhiên. "Thiếu ti trưởng, ta đi về trước, có việc ngài lập tức gọi ta." Vương khoa trưởng đi tới, hơi hơi cúi đầu, nhỏ giọng nói, "Liên quan tới ngài nhóm đầu tiên hoang nguyên tài nguyên, hẳn là sẽ tại nửa tháng sau kiểm kê hoàn thành đến lúc đó, ta đưa cho ngài tới." "Ừm." Diệp Nhiên trầm ngâm dưới, những gái kia tài nguyên sau khi ra ngoài, không đội mà đưa tới cho ta, ngươi trước tiên đem danh sách phát tới, ta xem một chút đều có cái gì." Hắn lưu lại một chút chính mình có thể dùng đến, còn lại, đều muốn dùng để đổi lấy chân Long Thỳ. Thiếu tí thi trưởng yên tâm, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Vương khoa trưởng thẳng tắp lồng ngực, bản năng lại muốn chào quân lễ, hắn là theo chấn thú quan lui xuống, cái này gần như hình thành bản năng. Nhưng tốt lần này, hắn phản ứng rất nhanh, kịp thời dừng lại. Diệp Nhiên khẽ gật đầu, "Vậy ngươi trở về đi, mặt khác, ta đã cùng từ bộ trưởng nói qua, chờ thứ nhất phê tài nguyên xuống tới, sẽ từ đó cho ngươi lấy 10 giỏ sinh mệnh linh dịch, dùng để khôi phục trong cơ thể ngươi vết thương cũ." Nghe vậy, Vương khoa trưởng thân thể run lên, tiếp lấy mắt hổ rưng rưng, tràn ngập kích động nói, "Đa tạ thiếu tí thi trưởng, trở về đi." Diệp Nhiên nói xong, quấn về tên kia nữ lao sư đi qua. Hai người nói chuyện với nhau đều dùng khí huyết áp chế thanh âm, cũng không có bị đứng ngoài quan sát tên kia nữ lao sư cùng các học sinh nghe được, xem ra tựa như là phổ thông chú cháu phân biệt. Bất quá tên kia dịu dàng nữ lao sư, trong mắt vẫn là lóe qua mấy phần dị dạng, luôn cảm thấy cái kia Vương khoa trưởng, giống như mặt đối cháu mình, có chút câu nệ tính ý cảm giác. Nhưng nàng rất nhanh trong lòng lắc đầu. Hẳn là mình cả nghĩ quá rồi, đây chính là chân võ ti khoa trưởng, bản thân vẫn là một tên tông sư cường giả. Bên cạnh, truyền đến tiếng bàn luận xôn xao, là mấy cái kia nữ học sinh Thông sư cháu trai, cần phải thực lực rất lợi hại a. Lợi hại, liền sẽ không nhờ quan hệ tiến đến rồi. Lại là cùng Tần tiểu bàn một dạng nhị đại, ai, chúng ta huyền lớp 3, tiến giai lớp lại khó khăn. Hắn không phải đặc chiêu sinh sao? Trước đó một mực tạm nghỉ học, có thể thi đậu chúng ta Khải Minh võ đại, thực lực cũng không yếu a. Thật muốn có đường đường chính chính tiến đến năng lực, liền sẽ không nghỉ học kỳ, hiện tại mới đến đi học, đệ nhất học kỳ, thế nhưng là có nhập học trách nhiệm, không thông qua liền bị nghỉ học. Giống Huyền Nhị lớp Vương Nguyên, không phải cũng là cái này học kỳ mới tới à, chỉ có nhất cấp thực lực võ giả, Huyền Nhị lớp Trương lão sư mỗi ngày buồn đau cả đầu đúng vậy à những thứ này có quyền có thế nhị đại nhóm tiến võ đại mạ vàng hưởng thụ bọn hắn dễ chịu khổ thế nhưng là đạo sư còn có chúng ta tốt đều đừng nói nữa diệp đồng học đến đây dịu dàng nữ lão sư nói khẽ vương khoa trưởng là theo Trấn thu quân xuất ngũ xuống có đặc chiêu danh nghịch rất bình thường cho cháu mình cũng không gì đáng trách về sau tại trong lớp cũng không muốn nhiều chuyện đem diệp đồng học làm thành phổ thông đồng học nghe được Trấn thu quân ba chữ mấy nữ sinh thần sắc kinh ngạc trong mắt lóe lên mấy phần kính ý về sau ảo ảo ừ một tiếng chấn thu quan binh lính cầm giữ có không ít đặc quyền các đỉnh cấp võ đại hàng năm cũng sẽ phân ra một số đặc chiêu danh nghịch, chuyên môn phân phối cho chấn thú quân đời sau đối với cái này, không, có bất kỳ người nào có ý kiến. Dị thu tàn phá bừa bãi thời đại, chấn thú quân ba chữ này thì đủ để chứng minh rất nhiều. Diệp Nhiên đi tới, nhìn về phía trước mắt dịu dàng nữ lao sư, lễ phép nói, điển lao sư tốt." Mấy người kia nói chuyện với nhau, hắn đều nghe được, chỉ là lấy hắn thực lực hôm nay cùng nhà hắn dưới, loại chuyện nhỏ nhặt này thực sự rất khó để ý. "Ừm, Diệp đồng học ngươi đi theo ta đi." Dịu dàng nữ lão sư ôn nhu cười, cười, "Ta mang ngươi làm thủ tục nhập học, đồng thời cùng ngươi kể một ít, trong trường học cần thiết phải chú ý hạng mục công việc." Nói xong, nàng vừa nhìn về phía những nữ sinh kia, cười nói: "Tốt, các ngươi trở về đi, tốt xá vấn đề ta xem rõ ràng, hôm nào sẽ tìm trường học người đi qua bảo hành." "Cảm ơn lão sư." Mấy nữ sinh ngọt ngào cười một tiếng, rất ngoan đánh nhau rời đi. Diệp Nhiên thì theo dịu dàng nữ lão sư rời đi, làm nhập học, một phen thao tác xuống tới, không sai biệt lắm đi qua nửa giờ. Một lần nữa đi tại đã lâu trong sân trường, nhìn lấy chung quanh cùng mình tuổi tác tương tự, tràn ngập sức sống thanh xuân học sinh, hắn nội tâm cũng dần dần bình tĩnh trở lại, đây là một loại không giống với quá khứ cảm giác, ở chỗ này, hắn có thể hoàn toàn trầm tĩnh lại. Không cần cân nhắc ngũ đại thú hoàng nguy hiếp, không cần suy tư còn lại con đường ngôi sao đến tuột cùng ở nơi nào, không cần lo lắng thú thần phân thân. Diệp Nhiên tâm thần yên tĩnh, nói cho cùng, đây mới là hắn ở độ tuổi này, chuyện phải làm. Không buồn không lo, ở trường học cùng các bạn học vui cười chơi đùa. Chỉ là, lực lượng càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Hắn nhỉ non một tiếng, tâm cảnh ẩn ẩn có chút biến hóa, nhìn lấy những thứ này hồn nhiên học sinh, càng phát ra minh bạch bảo vệ ý nghĩa. Cho nên nhân loại cùng dị thú chi chiến, tuyệt không thể bại. Nam sinh lầu ký túc xá, phòng ngủ 404. Nói là phòng ngủ Nhưng thật ra là nguyên một đám đơn độc nhà trọ. Mỗi một cái nhà trọ đều có 300 mét vuông, bên trong rất là rộng rãi, nhà bếp, phòng vệ sinh, đoán luyện phòng các loại thiết bị không thiếu gì cả. Diệp Nhiên mở cửa về sau, thu hồi gác cầm thẻ, đi vào phòng khách. Trong phòng khách, đang có 3 cái 18-19 tuổi thiếu niên, vừa ăn cơm, một bên nhìn lấy trên TV hai tên võ giả trận đấu, thỉnh thoảng hô hét. Cố lên, cho ta hung hăng chơi hắn. Mã, trên cái cột lông a, ta đè ép một tuần cơm, chi lăng lên đến cho ta đánh trả. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là bên trái muốn thắng, hắn căn cơ rõ ràng càng vững chắc. Diệp Nhiên liếc nhìn liếc một chút, theo thứ tự là một cái vòng tròn đôn đôn, xem ra chỉ có khoảng một mét sáu tiểu bàn tử, còn có một cái đầy người hàng hiệu nghiêng tóc mái thiếu niên, cùng một người mặc phổ thông khỏe mạnh thiếu niên. Ừm, Lão Trương, ta ăn không tiến bảo, cho ngươi. Nghiêng tóc mái thiếu niên nhìn không chuyển mắt nhìn trầm trầm truyền hình, đồng thời đem trước người mình một bàn dị thú thịt, toàn bộ đẩy đến cái kia khỏe mạnh thiếu niên trước người. Nói, còn một thanh rút qua tiểu bàn tử trước người dị thú thịt. Ừm, tân tiểu bàn cũng không ăn, đều cho ngươi. Lý tứ, đi ngươi đại gia, lão tử còn chưa ăn no đâu. Tiểu bàn tử khó thở chờ ăn, lão trương hôm nay tại thực chiến phòng tu luyện một buổi sáng, tiêu hao lớn, để hắn ăn đi, ai u, nghiêng tóc mái thiếu niên xem TV, nổi nóng vô cùng, lại thua, một tuần lễ cơm a, cam, hắc hắc, ngươi lý thiếu không phải huyền lớp ba đệ nhất phú thiếu à, chạy máu điểm không tốt sao? tiểu bàn tử vui vẻ nở hoa, quay đầu hướng về phía khỏe mạnh thiếu niên nháy mắt ra hiệu, lão trương, ngày mai điểm hắc sư thị, ăn chết ra hỏa này, khỏe mạnh thiếu niên cũng cười, tốt, ăn chết hắn. lúc này, tiểu bàn tử mới chú ý tới diệp nhiên, nhất thời mở người, anh em, ngươi là, trương năm đạo sơn hòa hải. Trong năm 583, Đao Sơn Hỏa Hải 404 trong phòng ngủ đi qua đơn giản nói chuyện với nhau, Diệp Nhiên cũng được biết tên của ba người. Bên trái cái kia tiểu bản tử, giống như hắn, cũng là đặc chiêu sinh, tên thật tần Hổ, nhưng bình thường đều được xưng là tần tiểu bản. Trung gian cái kia, thỉnh thoảng lẳng lơ thổi xuống tóc mái nghiêng tóc mái thiếu niên, tên là Lý Thế Nguyên, ngoại hiệu Lý Tứ. Bất quá theo chính hắn hình dung, hắn chân chính ngoại hiệu hẳn là mỹ thiếu nữ chi bạn. Bên phải cái kia da thịt hơi đen khỏe mạnh thiếu niên, tên là Chu Kế, là ba người bên trong thực lực mạnh nhất, tam cấp đỉnh phong mặc dù chỉ là vừa mới tiếp xúc, nhưng tần tiểu bản cùng lý thế nguyên đều rất như quen thuộc, duy nhất có chút xấu hổ chỉ có trương kế, bất quá hắn cũng rất nhanh cùng diệp nhiên quen thuộc lên. nam sinh ở giữa hữu nghị, thường thường rất đơn giản cũng rất trực tiếp. diệp ca, ngươi cũng là đặc chiêu sinh a? tần tiểu bản nằm tại ban công trên ghế nằm, một bên hơi nắng, quạt cây quạt, một bên hể hỏi hỏi. diệp ca, cái kia thực lực ngươi thế nào a? ta nghe nói đặc chiêu sinh chia làm hai loại, một loại là ta loại này trong nhà có danh lệnh, ưn, yếu được, giống ta chính là cái gả mở. một loại cũng là loại kia dựa vào chính mình thực lực. Tranh thủ đến đặc chiêu danh lệ loại này đồng dạng đặc lợi hại phân đến cái nào lớp học đều là trước mấy cái ta tạm được diệp nhiên cười cười lúc này lý thế nguyên bưng tẩy xong hoa quả bước nhanh đi tới lao diệp ăn trái cây đây là dùng hoang nguyên đất đai bồi dưỡng hoa quả có thể thư sướng khí huyết đúng lao diệp ta có thể hay không theo ngươi hợp cái ảnh yên tâm chỉ lộ ngươi bên mặt không cho ngươi gây phiền toái chụp ảnh chung diệp nhiên trong lòng kinh ngạc không phải là thân phận của mình bại lộ đi tuy nhiên bại lộ cũng không có gì chỉ là hắn không muốn giống như tại trần võ tim mở dạng tất cả trên đường gặp phải võ tôn đều đối với hắn phá lệ cung kính. Không có gì, cũng là dùng để làm ảnh chân dung. Lý Thế Nguyên động tác nhẹ nhẹ, thân thiết ôm Diệp Nhiên vào vai, đập một cái chụp ảnh chung, sau đó lại đơn độc cho mình sửa ảnh. Tiếp lấy đem cái này chụp ảnh chung, đổi thành xã giao số tài khoản mới ảnh chân dung, đồng thời ở phía dưới nhắn lại. Bên trái cái này siêu cấp xoá ca, là ta cùng phòng ngủ anh em, muốn hắn phương thức liên lạc, trước thêm ta, qua cửa ải của ta, mới có thể thêm bạn thân của ta phương thức liên lạc. Diệp Nhiên ở bên cạnh nhìn lấy, mặt mũi tràn đầy im lặng. Gia hỏa này, đầu còn trách dễ dùng. Diệp ca, ta nhìn người rất được nhà ta lão gia tự chân truyền. Xem xét ngươi, liền biết ngươi cũng là ngon nhân. Lúc này, Tân tiểu bàn Thanh Âm tiếp tục theo ban công truyền ra, lộ ra phá lệ hứng vấn. Hiện tại chúng ta phòng ngủ có ngươi cùng lao trương, về sau cuối cùng có thể dương mi thổ khí, nói không chừng còn làm cho chúng ta theo huyền cấp lớp tấn cấp đến địa cấp lớp. Địa cấp? Diệp Nhiên nhíu mày, có chút ngoài ý muốn. Là như vậy, chúng ta võ đại tổng cộng chia làm 6 cái học viện, trừ bỏ nghiên cứu khoa học học viện, giáo dục học viện, liền còn lại 4 cái học viện võ giả. Học viện võ giả thiên địa huyền hoàng, chúng ta là huyền cấp 3, tại tất cả huyền cấp trong lớp, xếp thứ 3. Lý Thế Nguyên tối đầu gõ điện thoại di động cũng không ngẩng đầu lên nói, "Lão Diệp, đừng suy nghĩ nhiều, thần tiểu bản đây là nói chuyện hoang đường đây." Diệp Nhiên liếc nhìn liếc một chút, quả nhiên cảm giác được, trong sân thượng tiểu bản từ đã ngủ, nhất thời có chút im lặng. Lúc này, Lý Thế Nguyên cũng vui tươi hớn hở đứng dậy, "Lão Diệp, ta trở về phòng khuyên bảo mỹ thiếu nữ, hôm nào mời ngươi ăn cơm." Nói xong, hắn cười khúc khích, cầm điện thoại di động bước nhanh đi vào gian phòng của mình. Diệp Nhiên nhẹ nhàng lắc đầu, còn lại chúng kế đã đi ra, nghe nói là lại đi tu luyện phòng. Tiếp xúc xuống tới, hắn đối cái này ba cái cùng phòng cũng có chút hiểu rõ. Tuy nhiên đều thức ăn điểm, nhưng tính cách tính khí cũng không tệ đến đón lấy có thể giảm rất nhiều phiền phức đón lấy. Hắn trở lại gian phòng của mình, xuất ra nửa viên trong suốt tàng đá, nhìn trong tay trừ bỏ trong suốt sáng long lanh bên ngoài, lại không một chút đặc thù, hơi có vẻ phổ thông nửa viên ý niệm thạch. Diệp Nhiên trong mắt lóe lên mấy phần hiếu kỳ, võ thế quang diễm bắt đầu dốc vào, muốn kích phát cái này ý niệm thạch, có hai loại đường lối, một loại là võ thế quang diễm, còn có một loại chính là mi tâm võ đạo thiên nhãn. Theo võ thế quang diễm, chậm rãi tràn vào cái này nửa viên ý niệm sau đó. Diệp Nhiên trước mắt, đung nhiên hiện hiện một chỗ huyệt cảnh, bên trong hào cảnh là khắp nơi liên miên đau sơn, còn có từng tòa to lớn hỏa hải đau trên núi. Từng chuôi dao nhọn sắc bén dị thường, lấp lóe ngân quang, còn có khí người hàn khí xuất hiện. Hỏa hải càng là hung mãnh vô cùng, nóng rực hỏa diễm đằng không mà lên trong đáy mắt, có thể thấy rõ, không gian đều bị tiêu đốt và bẻo. Đao Sơn, Hỏa hải. Diệp Nhiên giật mình, thử nghiệm công chế cái này với cảnh, không có phản ứng, ngược lại, một cái hư huyễn vô hình, hắn, bất ngờ hiện lên ở huyễn cảnh bên trong. Mà hắn giống như thượng đế thị giác đồng dạng, nhìn lấy cái này hư huyễn chính mình, xuất hiện tại một chỗ bén nhọn đao Sơn trước, rất là huyền huyễn diệu. Có chút ý tứ. Diệp Nhiên ánh mắt dị dạng, loại tình huống này, hắn cũng là lần đầu tiên gặp. Hắn thử nghiệm khống chế cái này hư nguyễn chính mình đi hướng những phương hướng khác đáng tiếc từ đầu đến cuối không có phản ứng tựa hồ chỉ có thể hướng về phía trước cũng chính là cái này tỏa đau sơn leo diệp nhiên trầm ngâm dưới khống chế đạo này hư nguyễn thân ảnh chậm rãi đi hướng về phía trước đạo sơn phía trên tiếp theo một cái trước mắt sắc mặt hắn trắng bệch chỉ cảm thấy lấy một cố khoan tim đau đớn truyền đến giống như chính mình thật dãm tại một thanh dao nhọn phía trên tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức truyền đến thậm chí loại kia khó khăn nhất chân theo đao nhận bên trong rút chân ra cảm giác đều vô cùng chân thực đồng thời cường hãn võ tôn thể chất trực tiếp biến mất thậm chí. Toàn thân như là biển mảnh liệt khí huyết cũng tận số không thấy. Hắn phản phất biến thành một cái khí huyết mất hết người bình thường, tiếp nhận thống khổ cũng là chân thật. Diệp Nhiên sắc mặt biến ảo không ngừng, cuối cùng vẫn thở sâu, cưỡng ép khống chế hư nguyên thân ảnh, bắt đầu theo đào sơn phía trên lui về phía sau. May ra hắn chỉ là vừa mới phóng ra một chân, còn có thể tùy tiện thu hồi. Mà lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên vang lên một đạo trầm thấp tiếng sấm đồng thời, còn có cổ lão huyền ảo âm thanh vang lên, mang theo uy nghiêm cùng hờ hững, tựa hồ là thần linh đang dạy. Diệp Nhiên còn không có kịp phản ứng. Trên bầu trời một tia chớp liền đột nhiên đánh xuống, thẳng tắp đánh vào phía sau hắn thổ địa bên trên, không cho hắn lui lại. Cái này lôi đỉnh đang buộc ta lên núi đao. Diệp Nhiên đồng tử hơi co lại, có chút tim đập nhanh, còn ẩn ẩn có loại cảm giác, nếu quả thật bị cái này lôi đỉnh đánh trúng, cái kia đau đớn sợ rằng sẽ so với leo đao này núi, càng thêm kịch liệt, thậm chí có thể có thể thương tổn hắn ý thức. Trên bầu trời, lôi âm minh minh không ngừng, lại có mơ hổ ngân lôi bắn ra, sắp đánh xuống. Diệp Nhiên sắc mặt khó coi, liền ngừng cũng không thể ngừng, cái này thiên lôi là thật đang buộc hắn lên núi đao, xuống biển lửa. Lại là một đạo sáng chói ngân lôi đánh xuống. Diệp Nhiên cắn răng, đột nhiên hướng về phía trước leo, nhất thời, loại kia khoan tim giống như đau đớn lần nữa truyền đến. Cho dù là hắn cũng không nhịn được điên cuồng hít khí lạnh, đau đến có loại toàn thân co rút cảm giác. May ra đạo này ngân lôi, ý nguyên bổ vào phía sau hắn, không có bổ trúng hắn. Lôi đình uy hiếp, Diệp Nhiên chỉ có thể tiếp tục leo về phía trước, trên bầu trời, trừ bỏ hoành minh tiếng sấm, trước lúc trước cái loại này cổ lao thanh âm cũng đang không ngừng vang lên. Mà lần này, cái này vốn là lạ lẫm vô cùng cổ lão thanh âm, truyền vang ở trên bầu trời lúc. Hắn trong đôi mắt tinh khai chi nhãn hơi hơi phát sáng đó lấy Diệp Nhiên mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, hắn có thể nghe hiểu loại thanh âm này. Chương 584, khẽ kéo ba. Chương 584, khẽ kéo ba. Mênh ông Đao Sơn hỏa hải nguyễn tượng bên trong, trên bầu trời lôi đình anh minh, còn kèm theo cổ lão thanh âm uy nghiêm. Thanh âm này rơi vào Diệp Nhiên trong tai, rõ ràng hóa thành một câu. Ngục ta thần linh tộc người, phạm ta tộc quy người, làm chấn áp tại hắc uyên tù lao, vinh thế thoát thân không được, ngày ngày tiếp nhận Đao Sơn hỏa hải nỗi khổ. Thần linh tộc, cái này ý niệm thạch là thần linh tộc trừng phạt tù phạm dùng. Diệp Nhiên tâm thần chấn động mãnh liệt, hoàn toàn không nghĩ tới, cái này đí niệm thạch chân chính công dụng, lại là trừng phạt tù phạm. Lúc này, tinh khải chi nhãn quang mang dần dần biến mất, âm thanh kia lần nữa biến đến lạ lẫm lên, giống như thần linh cổ ngữ, tối nghĩa khó hiểu. Tinh lực bị tiêu hao sạch. Diệp Nhiên khẽ nhíu mày, phát giác được, tinh khải chi nhãn bên trong còn lại 20 giọt tinh lực, tại vừa mới bị tự động tiêu hao hết. Tựa hồ là tinh khải chi nhãn dùng đến giúp đỡ hắn phiên dịch loại ngôn ngữ này. Ta có thể nghe hiểu đạo thanh âm này, hơn phân nửa là bởi vì tinh khải chi nhãn, Lâm Mị Nhi từng nói tinh khải chi nhãn đến từ thần linh tộc. Diệp nhiên trong lòng trầm ngâm, đạo thanh âm này, tựa hồ là thần linh tộc chuyên trúc cổ ngữ, cho nên tinh khải chi nhãn mới sẽ sinh ra phản ứng. Mà Hắc Uyên di tích, nếu thật là thần linh tộc Hắc Uyên tù lao, vậy hắn sau khi tiến vào, tiêu hao tinh lực, có thể hay không nghe hiểu hoặc xem hiểu bên trong tin tức? Được rồi, trước không nghĩ, thừa dịp 2 tháng này, thu thập nhiều tinh lực. Diệp Nhiên đôi mắt lấp loé, hắn ẩn ẩn cảm giác, nếu quả thật cùng hắn suy đoán đến nói đúng lắm, vậy hắn lần này tiến vào Hắc Uyên di tích, nhất định sẽ có thu hoạch khổng lồ. Dù sao đối người khác mà nói, đó là một chỗ lạ lẫm mà cổ lão di tích, khắp nơi nguy cơ. Nhưng với hắn mà nói, có thể là về nhà đương nhiên, hết thảy tiền đề là tinh lực đầy đủ có thể cam đoan tinh khải chi nhãn bình thường thôi động, còn có hắc quyến di tích đúng là thần linh tộc nhà tù. với anh, huyễn tượng bên trong giữa bầu trời kia lôi đình lần nữa tích xúc lên, đôn đốp rung động ngân điện, đột nhiên hướng về đào sơn đánh tới. diệp nhiên sắc mặt biến hóa, chịu đựng kịch liệt đau nhức, tiếp tục leo đào sơn đau này trên núi ngùi trôi dao nhọn bên trong đều tràn ngập nồng đậm hào khí, chân hắn phía trên vết thương trong nháy mắt đóng băng, cho nên mỗi bước ra một bước về sau, là so trước đó còn muốn mãnh liệt kịch liệt đau nhức, nói là sống không bằng chết, cũng bất quá cũng chỉ như vậy, cứ như vậy. Diệp Nhiên khó khăn leo về phía trước, cho đến phanh phanh tiếng đập cửa vang lên, còn có tần tiểu bản tiếng gọi ầm ĩ, hắn mới đột nhiên bừng tỉnh. "Diệp ca, cái kia đi học, buổi chiều là điển lão sư tiết, cũng không thể không đi. Lên lớp." Diệp Nhiên mở mắt ra, tất cả hiện tượng đã toàn bộ biến mất, hắn sắc mặt tái nhợt, xem ra có chút suy yếu. Túi đầu nhìn một chút trong tay ý niệm thạch, chỉ còn lại có một phần tư. Mà võ thế, Diệp Nhiên ảm đạm ánh mắt, hơi sáng xuống, tăng lên 100 triệu. Cái này ý niệm thạch, thật sự hữu hiệu. Chỉu đựng cực hình lúc, Ý chí sẽ dần dần kiên định, xem như biến tướng tăng lên ý niệm, bởi vậy võ thế cũng sẽ cùng theo tăng lên, nguyên lai like đây mới là ý niệm thạch tăng lên võ thế chân tướng. Diệp Nhiên khẽ nhả khẩu khí, theo cái này 100 trượng võ thế tăng lên, trước mắt hắn chiến lược, đã vô cùng tiếp cận 3 ước đương nhiên càng quan trọng hơn, vẫn là nghiên cứu rõ ràng cái này ý niệm thạch. Sợ là hai vị võ thánh biết, cái này ý niệm thạch chân chính công dụng là trừng phạt tù phạm hình cụ, cũng sẽ giật mình đi. Diệp Nhiên lúc đầu, thể nội khí huyết cọ giữa toàn thân, sắc mặt rất nhanh khôi phục bình thường. Huyễn cảnh bên trong bị thương tổn, càng nhiều là đúng ý thức một loại giải luyện, sẽ không ảnh hưởng đến bản thể hắn chỉ là lần đầu tiên tiến vào huyễn cảnh, không có chậm tới mà thôi đẩy cửa ra. chỉ thấy tần tiểu bàn ba người đều đã chuẩn bị không sai một lắm. tần tiểu bàn cốt ca cốt kết nhai lấy cái gì, lý thế nguyên cầm lấy một chiếc gương, loay hoay tóc mái, đồng thời hô: tối nay ta không trở lại ăn, anh em ước hẹn. một bên khác chứng kế thì lau sạch lấy mấy món mặc trên người đổ phòng ngự, đối với những thứ này võ cụ lộ ra phá lệ yêu quý. diệp nhiên nhìn lấy tình cảnh này, suy tư dưới vẫn là quyết định trước đi một chuyến, dù sao trốn học thứ này còn là mình ở trước mặt cùng lão sư nói tương đối tốt, muốn trốn học thì Quang Minh chính đại, ở trước mặt tất cả mọi người bỏ. Huyền học viện, số 2 diễn võ trường. Diệp Nhiên nhìn trước mắt có chút to lớn quảng trường, cùng giữa sân, cách môi mấy mét, liền đứng thẳng vô số cố cơ giới khối lỗi. Còn có các loại chắc lực dùng hợp kim trụ, khảo thí tốc độ đường chạy, vân vân. Không khỏi khẽ gật đầu, không thể không nói, cái này Khải Minh võ đại, không hổ là năm chỗ đỉnh cấp võ đại một trong, sắp thực hoàn thiện. Diệp Ca, hôm nay cái từ khóa này là tổng hợp tố chất tiết, đây là trọng yếu nhất một tiết khóa, so với thực chiến tiết đều trọng yếu hơn. Lúc này, bên cạnh Tần Tiểu Bản nói ra, Cái từ khóa này từ điển lão sư tự mình mang bọn ta, đừng nhìn điển lão sư ấm ấm nhu nhu, nhưng là võ đạo rất lợi hại. Bằng không thì cũng sẽ không tuổi còn trẻ, chính là chúng ta huyền lớp 3 đạo sư. Huyền lớp 3, những thứ này học viện lớp học khác nhau ở chỗ nào? Diệp Nhiên nhíu mày hỏi. Bài danh càng cao học viện, có thể ở tại càng tốt khuôn viên trường, hưởng thụ càng nhiều tài nguyên, tỉ như thiên học viện, hết thảy thì 10 cái lớp. Tân tiểu bàn hâm mộ nói, 10 cái lớp à, Diệp ca, ngươi suy nghĩ một chút lớn như vậy một cái quân viên trưởng, chỉ có 10 cái lớp, cái kia được nhiều tự do á chỗ ở đừng nói là, so với chúng ta cái kia phòng ngủ đại gấp bội không nói vẫn là một mình ở, mà lại bên trong còn có chuyên môn thanh khiết ta gì, nấu cơm a gì ăn cơm thoải mái hơn, muốn ăn cái gì ăn cái nấy, chỗ có gì thú thịt còn miễn phí, ăn quá no đều không người quản. Tu luyện phòng cũng toàn bộ miễn phí, hơn nữa còn là hiện ở trên thị trường, tối cao cấp tu luyện phòng, so với chúng ta bây giờ xếp hàng, còn phải tốn học phần mới có thể đi vào những cái kia phổ thông tu luyện phòng, không biết tốt bao nhiêu. Nghe vậy, bên cạnh trương kế cũng ánh mắt khát vọng, đó lấy, sờ lên sau lưng mình võ cụ nói, chúng ta nỗ lực tu luyện, tranh thủ có thể tại theo võ đại trước khi tốt nghiệp, tấn cấp làm mười cái thiên cấp lớp một trong dạng này sau khi tốt nghiệp một số đại võ quán thậm chí chân võ ti nguyên võ bộ cũng có thể mời chào chúng ta khó a lý thế nguyên lắc lắc tóc mái lắc đầu cảm thán nói lớp chúng ta bên trong có trắng đại lớp trưởng cùng lao trương các ngươi hai cái manh tướng đều không được đoán chừng về sau cũng khó hư chúng ta chi cho nên vẫn là hủy ba không phải là bởi vì có các ngươi hai cái kéo chân sau sao lúc này giọng nói lạnh lùng truyền đến một hàng bốn cái nam sinh đi tới cầm đầu cao gầy thiếu niên hướng về tần tiểu bản hai người lạnh hừ một tiếng lại lườn diệp nhiên liếc một chút âm thanh lạnh lùng nói hiện tại lại thêm một cái trưng kê khẽ kéo ba coi như mạnh hơn cũng kéo bất động. chương 585 bạch thiền Nguyệt. chương 585 bạch thiền Nguyệt. trên diễn võ trường không ít học sinh nghe được động tĩnh, hào hào đi tới. có nữ sinh hiếu kỳ trông lại, hơi kinh ngạc, đây chính là đến trường kỳ cái kia không có tới đồng học. rất đẹp a, thật đúng là ai, tát xoáy, là kiểu mà ta yêu thích. xoáy ca người nào không thích a? hừ, một cái đi cửa sau mà thôi. cao gầy thiếu niên lạnh lùng nói, vốn là lớp chúng ta đã có hai cái kéo chân sau, hiện tại lại tới một cái, cái gì thời điểm có thể tấn cấp đến địa cấp lớp nghe vậy, trung quanh các bạn học nhất thời nghị luận âm ỉ, nguyên lai like cùng đường tiểu bàn mở dạng, cũng là đi cửa sau tiền đến, ai lại muốn kéo lớp chúng ta cấp tổng thể học phần? Ai nói không phải đâu, vốn đang trông tệ vào, học kỳ này tất cả mọi người cố gắng một chút, tranh thủ năm thứ hai đại học lúc chúng ta tấn cấp địa cấp lớp, thay mới khuôn viên trường đây. Được rồi, đều nhỏ giọng một chút đi, dù sao cũng là bạn học mới, chỉ có thể nói chúng ta vận khí không tốt lắm. Về xem đồng học lớp đầu, rất nhanh đều tán đi. Cao gầy thiếu niên thì nhìn về phía trường kế, trên mặt lạnh ý giảm bớt rất nhiều, nghiêm mặt lên, còn có mấy phần kính để nói, trường kế muốn không ngươi chuyển đến chúng ta phòng ngủ a nghe này hắn bên cạnh mặt khác ba cái nam sinh cũng ào ào mở miệng trương ca tu luyện võ đạo là muốn không khí các ngươi trong phòng ngủ một cái mỗi ngày chỉ có biết ăn thôi một cái mỗi ngày chỉ biết là trèo trọc muội hiện tại lại tới một cái tiểu bạch kiểm cùng bọn hắn lăn lộn cùng một chỗ ngươi cũng sẽ phế không sai ngươi là lớp học thứ hai tống ca là lớp học thứ ba hai người các ngươi cộng đồng đề tài càng nhiều đến chúng ta phòng ngủ đi ngươi muốn là đồng ý chúng ta đợi lên lớp thì cùng điển lao sư nói để ngươi tách ra khỏi bọn họ điển lao sư khẳng định cũng đồng ý trương kê lắc đầu ta sẽ không dọn đi đường tiểu bàn bọn hắn đều rất tốt các ngươi về sau đừng nhắc lại sự kiện này cũng đừng nói bọn hắn nói xấu không phải vậy liền xem như một lớp ta cũng sẽ cùng các ngươi trở mặt cao gầy thiếu niên như mày trương kế trương nghĩa không có tác dụng gì dông không cùng xả cưa ngươi cần phải minh mạch được rồi ngươi về sau ngươi sẽ phải hối hận nói xong hắn mang theo ba cái tia nam sinh rời đi theo bốn người rời đi một mực bộ dạng phục tùng đã mắt lặng yên không lên tiếng đường tiểu bản cùng lý thế nguyên lúc này mới ngẩng đầu quá suối quậy vừa đến đã gặp phải gia hỏa này lý thế nguyên thổi thổi tóc mái nổi nóng nói gia hỏa này không phải liền là trong lớp thứ ba à? Có gì có thể thần khí? Được rồi, tổng chí dù sao cũng là ban ủy, thực lực mạnh còn cần thận mắt, đừng đắc tội hắn. Đường tiểu bàn thành tơi nói, nhà ta lão gia tử nói, nhẫn nhất thời gió em sóng lặng, hắn nói liền nói thôi, còn có thể rơi khối thịt. lại nói, hai chúng ta cũng là thật túi bắp, học phần chỉ có hơn 60, mươi, sắp thực kéo trong lớp mọi người chân sau, cái này cũng không được nói. Lý Thế Nguyên nghe này cũng là hiểu sỉ hiểu sỉ, nhưng vẫn là cứng cổ nói, yếu về yếu, hắn nói ta hay được, dù sao hai ta không biết số hổ, nhưng nói Lão Diệp, muốn không phải Lão Diệp chính mình cũng không nói gì ta phải đem hắn mang cái máu chó đầy đầu. Nghe đến đó, Đường Tiểu Bàn nhìn về phía bên cạnh Diệp Nhiên, hiếu kỳ nói, Diệp ca, xem ra ngươi tình báo thu thập rất tốt à? Vậy mà biết thống trí không dễ trọng, mà lại vừa mới một câu không nói, ta còn tưởng rằng ngươi muốn cùng hắn nổi tranh chấp đâu, có thể chịu là cái hắn tử. Nhẫn. Diệp Nhiên cười cười, hắn một cái tiểu hài tử, ta cùng hắn tính toán cái gì? Ta tới nơi này là muốn thanh tĩnh một đoạn thời gian, không cần thiết phức tạp. Tiểu hài tử. Đường Tiểu Bàn giật mình, Diệp ca, ngươi tuổi tác rất lớn sao? Không phải cùng chúng ta cùng tuổi. Trương Kế thanh em trầm ổn nói, lão Diệp vừa mới tống trí nói lời ngươi đừng để ý hắn mặc dù nói chuyện khó nghe nhưng người vẫn còn đối trong lớp đồng học đều rất tốt lần trước đường tiểu bản cùng lão lý bị địa cấp lớp người tìm phiền thói cũng là hắn che lại hai người mình bị đả thương nghe vậy diệp nhiên hơi kinh ngạc nhìn về phía đường tiểu bản khó trách cái này hai tiểu tử vừa mới không rên một tiếng nguyên lai like là thiếu niên tình đây nhưng không thể không nói tuổi tác này thiếu niên bản chất vẫn là hồn nhiên thân mật không có tránh thức vạch mặt khúc mắc hôm nay mâu thuẫn khả năng ngày mai thì quên bốn người một đạo đi hướng trong tràng lúc này về khoảng cách tiếc còn có một đoạn thời gian điền lao sư còn chưa tới, tất cả học sinh đã đang làm nóng người. Có tại đường chạy phía trên, nửa ngồi quát thân, vận sức chờ phát động khảo thí tốc độ, còn có tại hợp kim trụ trước, nín thở ngưng thần ấp vũ khí huyết, chuẩn bị khảo thí lực lượng. Nhưng nhiều người hơn, thì tại cùng cơ giới khối lỗi, vừa đi vừa về đối luyện lấy. Năng lực thực chiến chiếm cứ tổng hợp khảo thí rất lớn một bộ phận. Diệp ca, những thứ này tổng hợp khảo nghiệm hạng mục, cũng là chúng ta sau cùng khảo thí nội dung, thành tích càng tốt học phần càng cao. Đường tiểu bằng chậm rãi mà đảm đạo, một lớp tất cả học sinh học phần cùng nhau, bài xuất toàn trường tổng thứ tự, rồi quyết định lớp học bài danh đương nhiên. Ngươi muốn là đầy đủ thiên tài, cũng sẽ có thiên cấp lớp, địa cấp lớp đến tuyển nhận ngươi. Giống Lao Trương thì có một cái địa cấp lớp đến tuyển nhận qua, nhưng là hắn không có cùng chúng ta tách ra, ha ha, còn có Bạch lớp trưởng. Bạch lớp trưởng đây chính là thiên cấp lớp đều muốn đoạt lấy, tứ cấp võ sư cảnh giới, chậc chậc, lúc trước nhập học khảo thí lúc, đều cho ta thấy chóng. Tại sao có thể có xinh đẹp như vậy nữ sinh, tiên khí tung bay, dài đến cùng tiên nữ giống như, thực lực còn mạnh như vậy. Trương Thế Nguyên Dã nhìn xung quanh, buồn bực nói, đúng rồi, Bạch lớp trưởng làm sao còn chưa tới đâu, thường ngày cần phải đã sớm tới a, không nhìn thấy Bạch lớp trưởng vốn là không tốt tâm tình càng học bét. Diệp Nhiên mỉm cười nghe, cũng không chen vào nói. Trung quanh huấn luyện đồng học, nhìn thấy bốn người bọn họ đều hiếu hảo chào hỏi, nhất là đối Diệp Nhiên cái này bạn học mới, lộ ra phá lệ nhiệt tình. Lúc này bên ngoài diễn võ trường, một người tướng mạo Anh Tuấn Trung Nhân, nhân nhìn qua trong tràng, chấm ngâm nói, Càn Nguyệt lớp các ngươi mới tới cái này đồng học hẳn là ngươi Ngũ Gia Gia nói thiếu niên kia. Nói đến đây hắn dừng một chút, có chút do dự nói liên quan tới ngươi Ngũ Gia Gia nói, ngươi thấy thế nào? Nam ý của Gia Gia là để cho ta cùng hắn tiếp xúc nhiều, tốt nhất có thể phát triển vì bạn bè trai gái bên cạnh vang lên một đạo quãng cuể thiếu nữ thanh âm ta không rõ ràng hắn là lai like lịch gì đến từ cái nào đại thế gia nhưng là ta chỉ thích so với ta mạnh hơn người cho nên phụ thân ngươi thay ta hướng ngũ gia gia nói tiếng xin lỗi anh tuấn trung niên nhân nghe vậy cười khổ một tiếng ta cũng cùng ngươi ngũ gia gia nói qua ngươi lớn tình cảm của mình tự mình làm chủ nhưng là ngươi ngũ gia gia chẳng biết tại sao trước kia hắn rõ ràng rất sủng ngươi lần này thái độ nhưng rất cứng ngạnh một mực tương điệu, để ngươi nhất định muốn cùng thiếu niên này tiếp xúc nhiều phát triển tốt quan hệ nếu quả thật có thể thành bạn bè trai gái tương lai ngươi tuyệt sẽ không hối hận ta hỏi hắn thiếu niên này rốt cuộc là ai, Người Ngũ Gia Gia lại còn nói, đó là cái kiêng kỵ tên, hắn có dám nhắc lên. Nói đến đây, anh Tuấn Trung niên cũng là mặt mũi tràn đầy hoang đường. Không dám, Ngũ Gia Gia dù sao cũng là một tên nửa bước võ tôn, có hắn có dám sao? Thanh Linh thiếu nữ thanh âm sâu xa nói, gia tộc quan hệ thông gia thôi, đây chỉ là Ngũ Gia Gia, vì gạt ta lấy cớ mà thôi. Trước kia Ngũ Gia Gia lời nói, mặc kệ là lựa chọn võ đại, tu luyện võ kỹ, vẫn là tiến vào dạng gì lớp học, ta đều sẽ nghe, bởi vì ta biết hắn là tốt với ta. Nhưng lần này, ta phải tự làm lựa chọn, chương 586 Hắc Lang sư khôi lỗi. Chương 586, Hắc Lang sư khôi lỗi. Trung ương trên đất trống, nguyên một đám cơ giới khôi lỗi chân hành. Tất cả cơ giới khôi lỗi đều là thống nhất chế thức khôi lỗi, viết ú lam công ty chế tạo, cái chán còn có con số đều là 1 đến 3 không có có tứ cấp cơ giới khôi lỗi. Mặc dù là chế thức khôi lỗi, nhưng có nhiều loại nhan sắc, hình thái cũng không giống nhau. Có cao thấp mập ốm nhân loại khác nhau võ giả, còn có các loại dị thú khôi lỗi. Cứ việc chỉ là chút phổ thông dị thú, nhưng cũng đủ làm cho các học sinh mới lạ, cho nên đại bộ phận học sinh đều tại cùng dị thú khôi lỗi chiến đấu. Thỉnh thoảng có binh binh bang bang tiếng va chạm vang lên lên Diệp Nhiên nhìn lấy những thứ này cơ giới khôi lỗi hơi xúc động hồi tưởng lại trước kia tại đình giang ngũ trung từng màn thời gian bất chi bất giác qua được từ nhanh ngao đột nhiên cách đó không xa truyền đến hét thảm một tiếng Tân Tiểu Bàn bưng bít lấy tiểu bàn tay một mặt nhanh khóc lên thống khổ biểu lộ ta này cái này phá khôi lỗi làm sao cứng như vậy a tất cả mọi người là nhị cấp võ giả thực lực ta tại sao cùng nó chênh lệch lớn như vậy dạng này xuống tới học kỳ này đạt tiêu chuẩn đều quá sức ga Lý Thế Nguyên cũng đi tới mặt mũi tràn đầy tim đập nhanh nói. Cái này nhị cấp khôi lỗi quá mạnh, ta rõ ràng lựa chọn đồng dạng khí huyết giá trị, nhưng căn bản nhịn không được người hội hợp. Các ngươi hai cái, vẫn là thực chiến quá ít, về sau hay xảy ra thực chiến phòng. Trương Kế lúc đầu, đến lúc đó, ta cùng các ngươi đi, còn có lão diệp, ta phụ đạo một chút ba người các ngươi. Được. Lý Thế Nguyên thổi thổi thõm mái, hiếm thấy sảng khoái nói, vậy cứ thế quyết định, cơm ta đều mời. Nói, hắn ôm diệp nhiên bả vai, "Lão diệp, cái này thực chiến ngươi cũng phải coi trọng dưới, chúng ta mỗi cái học kỳ đều có mục tiêu. Hoàn thành học kỳ mục tiêu, cái này học kỳ tiết cơ bản không có gì, ngươi coi như không đi." Lão sư cũng sẽ không quản ngươi, nhưng là kết thúc không thành, nhưng là sẽ đập học phần, trừ thành điểm số âm cũng có thể. Đến lúc đó, thống chí tiểu tử kia không chừng muốn làm sao mặt đen lên, tới tìm chúng ta phiền toái. Học kỳ mục tiêu, diệp nhiên trong lòng khẽ nhúc đích, hắn cũng ngay tại tìm một cái tốt chốn học lý do, lý do này cũng không tệ. Dù sao võ đạo đại học vốn là rất rộng rãi đại bộ phận chương trình học đều rất tự do, mà lúc này nơi xa truyền đến một tràng thốt lên âm thanh, mau nhìn, thống chí muốn khiêu chiến tam cấp đỉnh phong hắc lang sư khôi lỗi, cái này khôi lỗi chỉ có bạch lớp trưởng cùng trương kế thành công qua. Hắc Lang sư a, đây chính là mạnh nhất dị thú khôi lỗi, mặc kệ là tốc độ vẫn là bạo phát, đều cực kỳ đáng sợ. Cái này khôi lỗi, trừ bỏ bạch lớp trưởng là tại nhập học trắc nghiệm thì khiêu chiến thành công, trương kế cũng chỉ là cái này học kỳ tới mới thành công đánh bại. Đi, nhanh đi qua nhìn một chút. Đã tông chí dám khiêu chiến, cần phải có niềm tin chắc chắn. Đang khi nói chuyện, các vấn luyện khu vực học sinh cấp tốc dừng lại trong tay sự tình, ảo đảo vây lại. Rất nhanh, số 4 khôi lỗi khu làm thành 3 tầng trong 3 tầng ngoài, tất cả học sinh nhìn quanh, chỉ thấy bên trong trên đất trống viết một cái to lớn bốn chữ Trung ương đất trống có một cái đầu sói mình sư tử cao 5 mét màu đen khôi lỗi, mà trước đó cái kia cao gầy thiếu niên chính nhìn lên trước mặt cơ giới khôi lỗi, sắc mặt trầm trọng, thở sâu về sau, chậm rãi đè xuống khởi động khôi lỗi cái nút đó lấy, hắc lang sư khôi lỗi cái kia tinh thạch đồng dạng hai mắt, đông nhiên sáng lên huy quang, đều lui về sau, cẩn thận một chút, cái này hắc lang sư khôi lỗi cực kỳ hung mãnh, phạm vi công kích có thể lan đến gần khôi lỗi khu bên ngoài. cao gầy thiếu niên tông trí, tại kích hoạt khôi lỗi trong mắt, cả người liền thân hình nhanh lùi lại đồng thời còn không quên quay đầu, hướng về sau lưng mọi người hô to. chúng các học sinh nghe vậy biến sắc, ảo ảo nhộn bộ cái kia tiểu bạch kiểm, ngươi cũng lui về phía sau, cẩn thận ngộ thương đến ngươi. Tống chí quay đầu nhìn đến sau lưng không có di động diệp nhiên, lúc này lệ quát một tiếng, tiếp lấy thấy đối phương không có phản ứng, không khỏi sắc mặt tái xanh. hắn tuy nhiên nổi nóng, nhưng lại bước lên bị hắc lang sư khôi lỗi trong công kích mạo hiểm, cấp tốc lướt về phía một phương hướng khác, tướng mánh không sai vọt tới hắc lang sư khôi lỗi hấp dẫn đi. diệp ca, lui về phía sau a, cái này khôi lỗi lắm mãnh. vốn là đã lui về phía sau đường tiểu bản, vội vã hô hào, liền muốn tới kéo diệp nhiên. không có việc gì, ta đi xem lấy, lão diệp sẽ không xảy ra chuyện. Trương Kế thanh âm trầm ổn, nhanh chân đi ra, rất đi mau đến Diệp Nhiên bên người, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm bên trong chiến đấu. Giống. Hắc Lang sư khôi lỗi chân thực tiếng giống truyền ra, đột nhiên đánh tới, Tống Chí thần sắc nghiêm trọng, còn có chút mắt chần có thể thấy khẩn trương, hô hấp dồn dập. Nhưng hắn vẫn là quát lên một tiếng lớn, thân hình giống như mũi tên bắn ra ầm. Giữa sân chiến đấu kịch liệt. Xung quanh các học sinh thấp giọng trò chuyện với nhau, Tống Chí nếu có thể đánh thắng cái này Hắc Lang sư, chính là chúng ta lớp cái thứ 3 đánh bại cái này khôi lỗi, chờ khảo thí thời điểm học phần sẽ tăng trưởng rất nhiều. Chúng ta học kỳ này mục tiêu là đánh bại nhị cấp khôi lỗi. Nhị cấp đỉnh phong có thể cầm tới ưu đánh bại tam cấp khối lỗi trực tiếp mất điểm đến mức loại này tam cấp đỉnh phong cơ giới khối lỗi tối thiểu cũng là năm thứ hai đại học mất điểm có thể đánh bại loại này cấp bậc khối lỗi có thể nói có thể so với ưu tú đại nhị học trưởng nhóm tống trí thật muốn thành công có thể khó lường lợi hại nhất vẫn là bạch lớp trưởng tứ cấp võ sư thực lực so với một số năm thứ ba đại học học trưởng đều lợi hại ai nói không phải đâu lại là ba đại giáo hoa một tròng thực lực lại mạnh như vậy nghe nói ra thế còn rất thần bí đến từ một cái cổ lao võ đạo thế gia. Chúng học sinh trong lúc nói chuyện với nhau, Y Nguyên nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm trong sân chiến đấu. Đột nhiên, chỉ thấy tống trí sắc mặt trắng nhợt, trực tiếp bị đánh bay, cái kia cao hơn 5 mét màu đen lang sư thú cũng đột nhiên nhào về phía hắn. Gặp, nhanh cứu người. Chúng học sinh sắc mặt đại biến, hào hào phóng đi khôi lỗi đài điều khiển, muốn phải đóng lại khôi lỗi. Thế mà, bởi vì trước đó né tránh, tránh đi đến có chút xa. Lúc này còn không có đợi bọn hắn chạy đến trước đài điều khiển, cái kia hắc lang sư đã đột nhiên há mồm, một miệng hướng về mặt lộ vẻ kinh hoàng tống trí tập tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, vang một tiếng. Toàn bộ hắc làng sư khôi lỗi đều bị đánh té xuống đất. Tất cả học sinh sững sở, nhìn về phía người kia, kinh ngạc nói: "Điền lão sư?" Giáng người luyện chuyển dịu dàng nữ lão sư đi tới, đóng lại hắc làng sư khôi lỗi sau lưng cái nút, sau đó bàn tay nhẹ nhàng đẩy, cái kia cao hơn 5 mét khôi lỗi liền trở về chỗ cũ. Tình cảnh này, nhìn chúng học sinh kinh thán không thôi. Điền lão sư thật lợi hại a. Nặng như vậy cơ giới khôi lỗi, nhẹ nhàng dùng lực, liền có thể nâng lên, khí lực đến bao lớn? Không có sao chứ? Điền lão sư nhìn về phía Tống Chí, ôn hòa cười nói: "Không có việc gì." Tổng chí hơi có vẻ vẻ bài, lại có chút không cam lòng nhìn một chút cái kia Hắc Lang sư khôi lỗi, "Lão sư, ta kỳ thật có nắm chắc có thể thắng. Chúng ta vừa mới khai giảng một tháng, về sau còn có nhiều thời gian, từ từ sẽ đến, đừng nóng đội." Điền lão sư cười cười. Lúc này, những bạn học khác cũng nguyên một đám đi tới, không ít người nhìn lấy Hắc Lang sư khôi lỗi, cũng nhịn không được cách gần tỉ mỉ quan sát, còn có người giơ tay vỗ ve. Chương 587, ta thành thủ. Chương 587, ta thành thủ. Ha ha, ha ha. Có nam sinh không lưng, ôm lấy Hắc Lang sư khôi lỗi tráng kiện chân thú dùng lực dơ lên, nhưng mà lại không nhúc nhích tí nào. Không khỏi cảm thán nói, cái này khối lỗi thật là nặng a, đoán chừng áp trên người của ta, trực tiếp có thể đem ta nghiền nát. Vậy khẳng định, đây là U Lam công ty chế tác khối lỗi, trước mắt tốt nhất tam cấp khối lỗi, chất liệu khẳng định không thể chê, Điền lao sư vừa mới cũng không đánh dấu. Điền lao sư hơn phân nửa là thu lực, đương nhiên, cái này khối lỗi chất liệu xác thực không thể chê, ngươi nhìn, cái này mượt, giống như thật. Một đám học sinh vây quanh ở khối lỗi bên người, vuốt ve khối lỗi, kinh thán không thôi, bình thường cái này khối lỗi khu đều sẽ đóng lại, chỉ có bị người khiêu chiến mới có thể tiến nhập. Một lát Tất cả học sinh đi hướng co quắp ngồi dưới đất, hai chân giang rộng ra, chính há mồm thở dốc. Tống Chí, nguyên một đám cao hứng bừng bừng hỏi hắn, vừa mới chiến đấu chi tiết, còn không ngừng tán thưởng hắn. Tống Chí nghe được tán dương, lãnh huyết trên mặt hiện hiện mấy phần tự hào. Cái này hất làng sư khôi lỗi, tiến công tính mười phần, so với bình thường cơ giới khôi lỗi muốn hung manh quá nhiều. Lấy thực lực của ta, đều kém chút ra chuyện. Các ngươi về sau ai muốn muốn khiêu chiến cái này khôi lỗi, nhất định phải có điển lão sư thủ ở bên người, hoặc là lưu một người tại không chế này. Chúng ta quá sức, cái đồ chơi này quá doan người, chỉ xem liền đầy đủ khuyết người, ai dám khiêu chiến a? một cái nhị cấp đỉnh phong khôi lỗi, vừa mới liền đem cánh tay ta kém chút đánh gãy, chớ nói chi là tam cấp đỉnh phong, vẫn là hắc lang sư. chờ ta học kỳ sau suy nghĩ thêm đi. hiện tại trong lớp trừ bỏ lớp trưởng cùng chương kế, thì ngươi khả năng cao nhất, chờ mong ngươi ngày nào cầm xuống cái này khôi lỗi. bên cạnh, Điền lão sư mỉm cười nhìn lấy tình cảnh này. lúc này bên cạnh, đống nhiên truyền đến một đạo thanh âm thiếu niên. Điền lão sư, nếu như ta có thể đánh bại cái này khôi lỗi, cũng coi như hoàn thành cái này học kỳ mục tiêu đi, phải chăng có thể? bỏ một đoạn thời gian tiết, điện lão sư giật mình, quay đầu nhìn qua, liền nhìn đến một thiếu niên đã đứng tại Hát Lang sư khôi lỗi bên cạnh, sau đó đưa tay nhấn một cái. Chốc lát, Hát Lang sư ảm đạm hai mắt, đột nhiên sáng lên. Diệp Nhiên đồng học, Điền Lão sư đồng tử hơi co lại, nhìn không được nhẹ nào. Ngoa tao, Tiểu Bạch Kiểm, chớ lộn xộn, nhanh hướng ta chỗ này chạy, ta giúp ngươi ngăn trở. Tống trí vừa vặn đối với khôi lỗi phương hướng, ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Thấy cảnh này, lúc này đột nhiên biến sắc, đột nhiên đứng lên thì xông về phía trước. Lúc này, những học sinh khác cũng coi như kiểm phản ứng, vội vàng quay đầu. Vừa mới chuyển đầu, thì nguyên một đám sắc mặt trắng bệnh. Nhìn lấy cỗ kia cao hơn 5 mét cự đại hắc lang sư khôi lỗi đột nhiên phát ra nổ hống, hướng về gần trong gang tấp thiếu niên đánh tới. Trong ngay mắt, không thiếu nữ sinh thậm chí ché mắt, tựa hồ không đành lòng nhìn đến đến đón lấy tàn nhẫn một màn. Thế mà, tiếp theo một cái chớp mắt, phù phù một tiếng, to lớn một ngạt nện tiếng vang lên. Tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, cỗ kia hắc lang sư khôi lỗi, đột nhiên té ngã trên đất, bốn đầu tráng kiện cơ giới thú chân quất xúc không thôi. Tinh hồng hai mắt, cũng tại điên cuồng lập loé, rất nhanh, trong ánh mắt quang mang ngằm đạm xuống. Vậy mà trực tiếp đứng máy. Diệp Nhiên thu về bàn tay, nhìn về phía hoàn toàn vững sở tại nguyên chỗ Điền lão sư còn có một đám học sinh bình tĩnh hỏi lão sư hiện tại ta có thể cút qua a một trận tĩnh mịch sau Điền lão sư nhìn trên mặt đất cơ giới khôi lỗi cười khổ nói có thể chúng ta khải minh võ đại luôn luôn rất tự do chỉ cần tại hoàn thành học kỳ mục tiêu điều kiện tiên quyết không chậm trễ khảo thí tiếp đó ngươi muốn làm cái gì đều được ngươi đã đánh bại cái này hắc lang sư khôi lỗi đã vượt mức hoàn thành học kỳ này mục tiêu chỉ là diệp đông học ngươi xác định ngày đầu tiên đến liền muốn trốn học sao nói đến đây điển lão sư cũng có chút bất đắc dĩ xác định diệp nhiên thái độ kiên định thậm chí thanh âm bên trong còn có thể nghe ra mấy phần thành tín cảm giác nhất thời để điền lao sư trắng non gương mặt phía trên đều hiện lên mấy phần phức tạp có chút hoài nghi là không phải mình có vấn đề gì không phải vậy học sinh cũng sẽ không ngày đầu tiên thì trốn học tại một đám đồng học đờ đẫn ánh mắt bên trong Diệp Nhiên trở về đi ngang qua đồng dạng chấn kinh đến miệng há đại năng nuốt vào trứng gà tần tiểu bàn ba người lúc hắn cười cười nói ta đi về trước Diệp Diệp ca tần tiểu bàn một cái giật mình béo ị mặt rung động không ngừng kích động nói ngọa tảo ngươi quá mạnh à nhẹ nhàng vũ một cái cái này hắc lang sư khôi lỗi thì đủ ngọa tảo thì vốn một cái a quá đẹp rồi, điêu tạc thiên a, cái này so giả đến mức châu bò. Nghe vậy, Diệp Nhiên quay đầu nhìn một chút cái kia hắc lang sư cơ giới khôi lỗi, tựa hồ nghĩ đến cái gì, hơi xúc động nói, hiện tại ta đã thành thục rất nhiều, nếu là lúc trước, hắn cười cười, không có lại nói cái gì, trực tiếp rời đi. Sau lưng, Tống chí có chút mở miệng nói, cái này tiểu bạch, Diệp Nhiên đồng học, làm sao lại lợi hại như vậy? Mà lúc này, những bạn học khác cũng coi như kịp phản ứng, có người mõm bút mà nhìn xem Diệp Nhiên bóng lưng rời đi, điền lão sư, Diệp đồng học muốn đi đâu? Hắn không lên lớp sao? Không được. Hắn luôn trốn học. Trốn học, ngày đầu tiên đến trường học, thì trốn học, vẫn là ngay trước mặt cùng Lao sư nói. Một đám học sinh, đều cảm giác đầu ông ông điển Lao sư nhìn lấy cái kia đạo đi xa thiếu niên thân ảnh, cười khổ một tiếng, có thể là diệp đồng học, so sánh, có tính cách đi, chúng ta không cần phải để ý đến hắn. Các bạn học, lại nghỉ ngơi ba sau 4 phút, chúng ta bắt đầu lên lớp đến đón lấy trong khoảng thời gian này, mọi người nỗ lực tu luyện, mau chóng tăng lên thực lực, nửa tháng về sau, thiên phong núi sẽ tiến hành võ đại giải đấu đây là toàn hạ quốc võ đại giải đấu rất trọng yếu. ở trong trận đấu đạt được thứ tự mà nói có thể thu hoạch được học phần khen thưởng. đây là chúng ta tấn cấp địa cấp lớp đường lối, tất cả mọi người muốn coi trọng. Điền Lão sư, võ đại giải đấu, không phải tại sau 3 tháng, chúng ta nhanh nghỉ thì mới cử hành sao? ta cũng không rõ lắm, lần này vì sao lại sớm? nghe trường học lãnh đạo nói, đây là nguyên võ bộ hạ đạt chỉ lệnh. Diệp Nhiên đi ra diện võ trường về sau, liền lấy điện thoại di động ra nhìn một chút. bên trong có một đầu tin tức mới nhất, là từ bộ trưởng gửi tới. xem hết tin tức, hắn mặt mũi tràn đầy im lặng. từ bộ trưởng có cái lao chiến hữu cháu gái, tuổi tác cùng hắn tương tự. Mà nữ sinh này vừa tốt cũng tại Khải Minh Võ Đại, còn rất ưu tú. Cho nên từ bộ trưởng muốn tác hợp hắn cùng nữ sinh kia đương nhiên, không có bại lộ thân phận chân chính của hắn. Hắn lúc trước chân Long Đại hội lúc, tuy nhiên danh động tứ phương, nhưng lúc đó mang theo mặt nạ, về sau không mang mặt nạ lúc, đã là tại Đạp Thiên Võ Tôn trong mộ, quét ngang nửa bước Võ Tôn. Mà khi đó, tại Đạp Thiên nội mộ bên trong, hắn tiếp xúc không phải nửa bước Võ Tôn, cũng là Võ Tôn, đều là đỉnh cấp cường giả. Về sau thì càng khỏi phải nói, chiến binh lục thủ Ma Long về sau, cho dù là Võ Tôn, nhìn thấy hắn cũng rất cung kính. Bởi vậy thực sự được gặp hắn tướng mạo, chỉ có võ tôn, còn có một bộ phận chấn thú quan binh lính đến mức những học sinh này đều là người bình thường, căn bản là không có cách tiếp xúc đến hắn, cho nên trong trường học mới không ai có thể nhận ra hắn. Chương 588, Cựu Trọng Vân Tiêu thân. Chương 588, Cựu Trọng Vân Tiêu thân. Diệp Nhiên lắc đầu, thu hồi điện thoại di động. Tầng thứ khác biệt, có thể tiếp xúc phương diện liền khác biệt. Người bình thường cùng tránh thức đỉnh cấp cường giả, đại thế lực ở giữa khoảng cách, trên lệch sẽ lớn khó có thể tưởng tượng. Thậm chí có thể nói là hai cái thế giới khác nhau. Lấy cái này to như vậy Khải Minh võ đại tới nói, có tư cách tiếp xúc đến hắn người, chỉ có trong trường võ tôn mà cái này võ tôn tuy nhiên thỉnh thoảng sẽ trở về khải minh võ đại nhưng khải minh võ đại mấy vạn học sinh chỉ cần không phải dành đến nhức cả trứng đối phương chắc chắn sẽ không chuyên môn từng cái dở tất cả học sinh tin tức. Hùng Chi hiện tại các đại thế lực võ tôn đều tại vây quét hoang nguyên không tỡ vết trở về duy nhất có thể bại lộ thân phận của hắn kỳ thật chỉ có tin tức của hắn sẽ thường xuyên phát ra tại trên TV, đây là người bình thường duy nhất có thể nhìn thấy hắn đường lối nhưng bởi vì lo lắng cho tiểu cô an nguy của các nàng hắn cùng chân võ ty chuyên môn để qua cho nên hắn mỗi lần xuất hiện đều là bóng lưng, nhưng cho dù dạng này, lục thủ ma long vẫn là tập kích qua một lần nguyên kinh thành phố. bất quá đây cũng là không có cách nào. cũng may thứ đó, chỉ cần tất cả hoa nguyên bị tiêu diệt toàn bộ rơi, nội bộ bền chắc như thép, hắn cũng không cần quá lo lắng tiểu cô bọn hắn đến lúc đó, bại lộ không bại lộ đã không quan trọng. còn lại đối thủ chỉ có ma la thâm dương, hai vị võ thánh kỳ thật đã sớm đi qua trong nhà, cho tiểu cô các nàng lưu lại phòng ngự thủ đoạn, chỗ lấy lần trước, kỳ thật ngân nguyệt hội trưởng không xuất thủ, tiểu cô các nàng cũng không có việc gì. diệp nhiên nhỉ non một tiếng, sự kiện này là lần trước hắn theo hai đại võ thánh cái kia bên trong biết được. Nhưng vô luận như thế nào, Ngân Nguyệt hội trưởng trung quy là gián tiếp cứu xuống không ít người bình thường. Giết người, cứu người, ngươi đến cùng muốn làm gì? Diệp Nhiên trong lòng than nhẹ một tiếng. Mặc kệ là Ngân Nguyệt hội trưởng trước đó đổ thành thị, vẫn là thiên ngự chấn thú quan tất thủ, hắn đều là tội nghiệp khó tiêu, có thể hết lần này tới lần khác, đối phương còn giúp hắn không ít. Tâm tình phức tạp bên trong, hắn quay người rời đi. Mà tại diễn võ trường bên cạnh, một tên anh tuấn trung niên, nhìn lấy rời đi thiếu niên bóng lưng, ánh mắt sáng ngời nói: "Thiên Nguyệt, thiếu niên này kỳ thật không tệ." có thể một trưởng đánh bại dễ dàng tam cấp đỉnh phong cơ giới khối lỗi lực lượng khống chế tương đương tinh diệu có chút ý tứ tam cấp đỉnh phong khoảng cách võ sư trên lệnh rất lớn thanh lanh thiếu nữ âm thanh vang lên một trưởng này nhìn như kinh người bất quá là chấn vỡ khối lỗi nội bộ hạch tâm chỉ cần là võ sư đều có thể tùy tiện làm được tuy nhiên ta cùng hắn cùng là võ sư nhưng so sánh dưới ta không biết dùng loại này sức tưởng tượng thủ đoạn đến tranh thủ đồng học chú ý chỉ có thể nói hắn có lẽ có ít thực lực nhưng làm người phô trương quá mức tám điểm thực lực cứng rắn muốn bày ra chín phần phong thái nhìn như chú mủ nhưng tại chính thức sáng tỏ người trong mắt, cũng bất quá điều trùng tiểu kỹ. Nói đến đây, cái kia thanh lãnh thiếu nữ thanh âm thở dài nói, "Phụ thân, ngươi cần phải minh bạch ta tâm dụng cụ, là cường giả chân chính, mà không phải loại này người." Anh Tuấn Trung niên nhân than nhẹ, "Chính mình nữ nhi nói, hắn cũng minh bạch, chỉ là vì không cho nữ nhi quá kháng cự, mới có thể nói ra vừa mới cái kia lời nói." "Thiện Nguyệt, ngươi ngũ ra ra rất ít cường điệu như vậy một việc, ngươi dạng này, ta cũng không tốt lắm cùng hắn bằng hàn giao." Anh Tuấn Trung niên trầm ngâm dưới, đưa đến một cái điện thoại di động. "Nơi này đi, bên trong có thiếu niên kia phương thức liên lạc, ngươi tốt xấu cùng người ta gặp mặt một lần." dạng này ta cũng tốt cùng ngươi ngũ gia gia có cái bằng dao. rao, trầm mặc nửa ngày, vang lên một đạo nhẹ hắng giọng, mà tại diễn võ trường bên trong, Điền lao sư chậm rãi đi đến đen sói sư khôi lỗi trước, nhẹ nhàng lắc đầu, xem ra lại muốn xin một cái mới khôi lỗi, bất quá cái này cũng là chuyện tốt, nói rõ học sinh lợi hại, nàng duỗi ra mềm mại tay trắng, nhẹ nhàng dùng lực, liền đem cái này cao 5 mét to lớn cơ giới khôi lỗi nâng lên, thăng bằng, thế mà tiếp theo một cái chớp mắt, nàng cả người đều khẽ giật mình, cái này cơ giới khôi lỗi hạch tâm cũng không có hư hao, cái kia vấn đề là bệnh, lúc này. Hắc Lang sư khôi lỗi hai mắt, đột nhiên sáng lên, lại không cách nào di động, cứng tại nguyên chỗ điển lao sư nhẹ hút ngụm khí lạnh, khuôn mặt có chút hoảng sợ, cái này khôi lỗi tất cả khớp nối tuyến đường đều bị chấn hay, không có chút nào hư hao, chỉ là cùng nguồn điện thoát ly, đi. thậm chí chấn cách vị trí đều tinh diệu vô cùng, vẹn vẹn chỉ là rời đi nguồn điện mảy may, chỉ cần một lần nữa vanh kích mấy lần khôi lỗi, liền có thể khiến cho khôi phục bình thường, có thể khôi phục khôi lỗi dễ dàng, nhưng nguyên tại đồng thời đem khôi lỗi nội bộ nhiều như vậy phức tạp tuyến đường, toàn bộ chấn cách nguồn điện loại này độ khó khăn. Trong phòng ngủ, Diệp Nhiên nhìn điện thoại di động phía trên. Từ bộ trưởng gửi tới thông tin bên trong, một cái phương thức liên lạc, có chút bất đắc dĩ. Lão gia tử đều nói như vậy, hắn cũng không tiện cự tuyệt, dù sao đây coi như là hắn tại chân võ ti bên trong, người thân cận nhất. Lại là trưởng mối, xác thực rất khó cự tuyệt. Nếu như nữ sinh kia liên hệ hắn, có thời gian, liền gặp một lần đi, tùy tiện qua loa đi qua. Hắn vừa phải đóng lại điện thoại di động, tích tích, lần nữa truyền đến hai cái tin điều thứ nhất là Tần Tiểu Bàn, ngoại tạo, Diệp ca, ngươi quá mạnh, tối nay chúng ta thật tốt chúc mừng một chút đúng, Diệp ca, giúp ta mở máy tính, đem trò chơi cho máy, ta đi thời điểm quên cũng là góc dưới bên trái cái kia một đao 999 cái kia, đầu thứ hai là Lý Thế Nguyên, ha ha, lão Diệp, sảng khoái à, ngươi đi quá nhanh, không thấy được Tống Chí tên kia đã hoài nghi nhân sinh. Vừa mới đi bộ đi tới, đều mất hồn mất vía đụng khôi lỗi lên, nói chuyện với ta, đều khách khí rất nhiều, giống như hoài nghi ta cũng là ẩn tàng đại lão, thật sự sảng khoái à. Tối nay ta làm chủ, ngươi muốn ăn cái gì cứ việc nói, chúng ta buổi tối chúc mừng một chút. Diệp Nhiên bật cười, tắt điện thoại di động, xuất ra một cái không gian phòng bị. Bên trong có 2500 đóa vân tiêu hoa. Trước đột phá vân tiêu thần, sau đó lại đi trên bầu trời tìm tìm một cái thu thập tinh lực phù hợp địa điểm trong lòng của hắn làm tốt quyết định biện pháp chầm rãi nhắm mắt nửa giờ sau Diệp Nhiên mở mắt ra sau lưng một đạo phiên bản thu nhỏ hư huyễn mây trắng thân dần dần tiêu tan hóa thành vật khí cấp tốc xâm nhập trong cơ thể hắn hắn nhìn một chút tay cầm nói thật đột phá tới cựu trọng vận tiêu thân tăng lên chiến lực cũng có hạn khôi phục năng lực ngược lại là tăng lên không ít so với trước đó càng mạnh nhưng so sánh lưới càng quan trọng hơn là đạt tới cảnh giới này về sau đại biểu hắn cách võ thánh chỉ còn lại sau cùng một cửa cửa này cũng là võ thế võ thánh Diệp Nhiên đôi mắt lấp lóe tiếp lấy xem xét chính mình trước mắt chiến lực 3000 vạn cơ sở chiến lược, đi qua tăng phúc về sau, đạt tới 1.4 ức, tăng thêm cựu cực Long Thần 8500 vạn, là hơn 2.2 ức. Lại thêm 2600 trượng võ thế, tăng lên 7800 vạn, chiến lược đã đi tới 3.0 ức. 3 ức chiến lược, Vân Tiêu thân cũng viên mãn, gặp lại tiểu thủ thần, ta chín nó một. Diệp Nhiên dùng lực nắm quyển, trong lòng phân chấn. Hiện tại, hắn mới là hoàn toàn xứng đáng tôn thứ nhất. Bất quá tiền đề, còn là hắn trên thân tinh lực, đầy đủ lại thi triển một lần vạn tướng ma cốt thân mới được. Nghĩ tới đây, hắn tới trước bên ngoài dàn phòng giúp đường tiểu bản trò chơi treo máy về sau, liền ẩn ngấp thân hình, lướt hướng lên bầu trời bên trong. Chương 589. Xin gọi ta. Chương 589, xin gọi ta 404 phòng ngủ. Buổi chiều, ánh nắng tươi sáng, ấm áp quang mang bắn vào trong phòng khách, còn có lưu hành ca khúc vang vọng trong phòng, êm tai dễ nghe. Trên ghế salon, bốn đạo thân ảnh đông nghiêng tây tọa, cũng không ngẩng đầu lên gào thét. "Ta dựa vào, lão trương, mau tới đánh giùm a, anh em ta muốn không chịu nổi." Tiểu bản, trước đừng soát đỏ lên, người đối diện đều đi giồng hố, chúng ta cũng đi hỗ trợ. "Hả? Tốt chờ một chút." ta lại xoát hai cái binh à, xoát hết cái này sóng tuyến, ta đại phá giáp thì làm được. ngoa tào, lý thế nguyên một tiếng kinh hô, lo lắng nói, mau tới, mau tới, mẹ nói ba cái, ta muốn lớn giáp, không có việc gì, ta tới. trương kế hết sức chăm chú nhìn chằm chằm màn hình, ra sức may lực ấn, mau nhìn ta vị trí, bọn hắn song xê đứng cùng nhau, bị ta một bộ đánh cho tàn phế, nhanh bổ thương tổn. ai, toàn giao chuẩn, được rồi, đừng để ý tới bọn hắn, chúng ta tiếp tục đánh dồn. đậu phộng, lão trương lưu a, cái này sóng ngăn cơn sóng giữ, không phải vậy dồn cũng là bọn họ. tân tiểu bàn kinh thán đồng thời. Còn có một đạo nhu nhu nhược nhược giọng nữ tự trong điện thoại di động vang lên. "Trương Kế ngươi chậm một chút, ta cho ngươi hồi máu. Làm ta sợ muốn chết, vừa đưa ra ba cái, ta coi là muốn bị xuống đất an toi rồi." "Đừng sợ, ca vừa mới còn tại bên cạnh ngươi đâu." Lý Thế Nguyên thổi thổi tóc mái, ra vẻ nói, "Cái này sóng ta lập đại công, lại là mở rổng, lại là hấp dẫn người, Lao Trương mới có thể đánh dụng hai người bọn họ loé." "Ai, đáng tiếc a, thì kém một chút, hai cái không máu chạy trốn." Trương Kế Y Nguyên có chút tiếng ối. "Không có việc gì, giao loé không giết, vẫn là song xê loé, chúng ta đã hứa kiếm lời. Ta đại phá giáp làm được." Tân Tiểu Bàn phân chân nói, các minh đệ, phía dưới sóng đoàn nhìn ta giết lung tung. Tôi đi, ngươi cái này xạ thủ chơi đến cùng đống liệu một dạng, đối diện đều chẳng muốn các ngươi, kỹ năng toàn hướng trên người của ta giao. Lý Thế Nguyên tức giận nói, đừng nói nhảm, mau tới đánh rồng. Vừa mới muốn không phải lão trương, chúng ta không chỉ muốn ném rồng, còn muốn rát mấy cái. Từng tới. Bất quá cảm giác không đi cũng được, các ngươi đều đánh không sai biệt lắm. Tân Tiểu Bàn thầm nói, đúng rồi, đối diện dùng lễ đâu, cái này lão lục sẽ không lại giấu thảo đi, ta phải cẩn thận một chút. Sợ cọp lông, tướng chúng ta nơi này tiến tới được, ngoại tào cái gì đổ chơi lui đến đây lý thế nguyên sửng sốt một chút tiếp lấy nhìn lấy xám trắng màn hình mặt đều xanh đối diện cái này chó dùng lệ mẹ nó tốt tầm à một mực đặt nơi này cất giấu đâu lão trương nhanh giao trưởng trị hắn muốn cấp rồng ai u ta đi lão trương ngươi trưởng trị đây vừa mới đánh người dùng trương kế cũng là cắn chặt răng đối diện cái này chó lệ phụ trợ chúng ta rút lui để bọn hắn một con rồng mà thôi từ vân tỷ mỹ nhu giọng nữ đáp lại trương kế ngươi đi chậm một chút ta đại chiêu tốt cho ngươi hồi máu chết tiểu bản đều tại ngươi lầm bà lầm bầm đường này ném rồng, đây chính là đại hậu kỳ rồng. Lý Thế Nguyên tức giận thổi thổi tóc mái, lại nhìn lấy xám trắng giao diện, không ngắt nói. đối diện cái thằng ngu này dung lệ, pháp kháng đều không ra, chờ đó cho ta, chờ ra phục sinh thì thoáng hiện cho ngươi một bộ, dây ngươi cái giòn ra. hắn đang nói, trong điện thoại di động vang lên thét lên giọng nữ. a, thật nhiều người. cháy mau. ai, không có. trương kê chán nản để điện thoại di động xuống, bất đắc dĩ nói, đối diện song xê hút máu về đẩy trạng thái, ta không có kỹ năng, cùng phụ trợ còn bị ngồi sồn. song, hai ngươi cũng mất, thì thưa tiểu bàn, tiểu bàn nhanh đi cắt đứt quan hệ không phải vậy muốn bị một đợt. Lý Thế Nguyên phản ứng nhanh nhất, vội va hô, vừa hô xong, liền nghe đến một đạo đánh chết âm thanh vang lên đó lấy, Tần Tiểu Bản sợ hai âm thanh vang lên, đối diện cái này dùng lệ nhằm vào ta, ta cũng không có cách nào. Ngoá, hết rồi. Lý Thế Nguyên khóc không ra nước mắt, đại thuận gió a, một đợt muốn bị là ra. Mà lúc này, Tần Tiểu Bản có chút nổi nóng nói, cái này chết dùng lệ, còn đứng ta trên thi thể trở về thành trào phúng ta. Chỉ thấy trên màn hình, một nhân vật không ngừng săn nhảy, đối thoại cửa sổ còn hiện hiện nhất đoạn màu đỏ chữ nhỏ. Là đối diện dùng lệ phát tin tức. Các ngươi còn lạ quá non. Tuy nhiên có chút ý thức, dò xét rồng hố phụ cận thảo, nhưng không nghĩ tới ca sẽ vô ảnh bộ đi, lại là mang bay một ván, buồn kẻ không thú vị à? Đối diện phụ trợ nội tử, muốn lên phân, thanh này kết thúc thêm ta, quá bị ta đơn giết nhiều lần, hiện tại còn đắc chí đi lên. Lý Thế Nguyên vừa nhìn thấy cái tin tức này, thì giận tím mặt, mà trong điện thoại di động vang lên cái kia tỉ mỉ nhu giọng nữ, ngập đừng nói, không có ý tứ là ta không có dò xét tốt tầm mắt, không có việc gì, không trách ngươi, một thanh trò chơi mà thôi, thua thì thua, trương kế lắc đầu, tân tiểu bang thì nhìn về phía bên cạnh Diệp Ca còn sống đâu, hắn gái này tốt. Thanh này một lần không chết, chúng ta còn có hy vọng. Năm người, lão Diệp coi như mạnh nữa, cũng thủ không được a? Lý Thế Nguyên tiện tay đem điện thoại di động ném trên ghế salon, cầm lấy một bình nước khoáng, ngửa đầu ngủ cùng ngục bắt đầu rót. Bả, đối diện cái thằng ngu này dũng lệ, lại chứa bảo, chào Phung nói chúng ta không được, cho chúng ta cơ hội đều không thắng được. Tân Tiểu Bàn nhìn điện thoại di động phía trên nhất đoạn màu đỏ chữ nhỏ, hỏa khí cọ cọ đưa ra. Trên màn hình điện thoại di động, một nhân vật đi vào thủy tinh trước, điên cuồng run rẩy, không ngừng trở về thành, đồng thời còn đánh ra nhất đoạn màu đỏ chữ. Tốt, kiếm đi, phía dưới đem vận khí hơi tốt đừng có lại đụng vào ca cái này ra vương cùng một thời gian cái này hàng chữ nhỏ phía dưới đông nhiên lại hiện hiện một câu màu lam là đồng đội tin tức xin gọi ta Diệp Chi nước mắt thương tổn tiếp theo một cái chớp mắt tại mấy đạo kinh ngạc ánh mắt bên trong đối diện thủy tinh ẩm vang nổ tung Diệp Nhiên rũi lưng một cái chậm rãi đứng lên ta đi ra các ngươi tiếp tục chơi ngắn ngủi tĩnh mịch về sau trên ghế salon ba người khác đều tại mắt lớn trừng mắt nhỏ về sau phát ra một tiếng đồng bộ tiếng hoan hô ngoa tảo lão Diệp bước trộm tốt thoải mái còn phải là Diệp Ca sáu lật ra đối diện cái tia rúng lệ sợ là muốn chọc giận thành bại não. Trong điện thoại di động, cái kia tỉ mỉ nu giọng nữ cũng rất kích động, diệp nhiên đồng học hảo lợi hại, không nghĩ tới chơi game đều mạnh như vậy. Đúng thế, có lão diệp tại thời điểm, không có bại qua. Lý Thế Nguyên Dương Dương đắc ý, một thanh cầm điện thoại di động lên, ta phải thêm đối diện dùng lệ hảo hữu, lại cho hắn tinh thần bạo kích. Ta cũng tới. Tân tiểu bàn cũng vui vẻ. Mà cái kia đạo tỉ mỉ nu giọng nữ, có chút do dự nói, đúng rồi, diệp nhiên đồng học không chơi sao? Không được, lão diệp mỗi ngày đều rất chính xác lúc, chỉ chơi hai thanh, thời gian này đều sẽ ra ngoài, rất muộn mới trở về. Lý Thế Nguyên một bên đánh chữ, một bên trả lời. "Dạng này à?" Cái kia đạo giọng nữ có chút tiếc nuối, tiếp lấy Hiếu Kỳ nói, "Cái kia Diệp Nhiên đồng học, ra ngoài là làm gì? Hắn chẳng lẽ có bạn gái? Chúng ta cũng không rõ lắm." Lý Thế Nguyên méo một chút đầu, nhớ lại nói, lúc trước tiểu bản giống như hỏi qua một lần, "Lao Diệp hồi phục nói, ra ngoài cứu vãn thế giới." Chương 590. Nhóm đầu tiên tài nguyên đến. Chương 590. Nhóm đầu tiên tài nguyên đến. Khải Minh võ đại phía trên, bầu trời cuối cùng. Một đạo thân ảnh tại dưới Thái Dương, ngồi xếp bằng, có vô hình vô chất yêu đất năng lượng, chậm chậm tràn vào hắn trong đôi mắt. Diệp nhiên khoanh chân nhắm mắt, thông qua tinh khải chi nhãn, không ngừng hấp thu tinh lực. Lúc này, trong đầu hắn đinh một tiếng vang lên. Diệp nhiên hơi kinh ngạc mở mắt ra, nhìn về phía thành tựu mặt bảng, chỉ thấy mặt bảng phía trên thêm ra một cái thành tựu mới trộm tâm tặc, đặc tu thành tựu, ngươi đã thành công thu hoạch được 10 vị phương tâm tiểu nữ, khen thưởng 1000 thành tựu điểm, nhất cấp miết bản chi thân. Hắn sửng sốt một chút, trộm tâm tặc, hắn vừa mới trộm không phải thủy tinh sao? Suy nghĩ một chút, hắn liền kịp phản ứng, mới vừa cùng bọn hắn cùng nhau chơi đùa, là cùng lớp một cái nữ đồng học. Cùng nhau chơi đùa có chút này, bình thường ở trong đêm, liền đối với hắn hơi chú ý. Thường xuyên nói bóng nói gió, nghe ngóng hắn có bạn gái hay không, cho nên thành tựu người cuối cùng hẳn là hắn. Cái này thủy tinh, trộm đến vẫn rất giá trị. Diệp nhiên khẽ gật đầu, 1000 thành tựu điểm cũng không ít, hiện tại thành tựu điểm lại góp nhặt đến 2200. Có điều hắn không nghĩ tới chính là, chính mình trước đó, vậy mà tính gộp lại trộm đi 9 viên tâm. Có thể đến tọt cùng là người nào, hắn thực sự không nhớ nổi. Không nghĩ nhiều, Diệp nhiên nhìn một chút tinh khải chi nhãn bên trong tinh lực, nửa tháng này đến, hắn trừ bỏ mỗi ngày cùng Tần Tiểu Bàn bọn hắn đánh hai thanh trò chơi, giải trí thư giãn một tí. Thời gian còn lại, cơ bản đều dùng đến hấp thu tinh lực lấy hắn thực lực, cái này Khải Minh võ đại, không ai có thể phát hiện hành tung của hắn, tới lui tự nhiên. 102 điểm tinh lực. Diệp nhiên khẽ nhả khẩu khí, trong khoảng thời gian này, cuối cùng không có phí công tích lũy. Tinh lực đầy đủ thi triển vạn tướng ma cốt thân, trong lòng của hắn cũng có phân khích, cứ việc chỉ có thể gánh vác tu hoàng một kích, nhưng chung quy là bảo mệnh áp chủ bài đó lấy, hắn lại xem xét thành tựu mỗi ngày một bỏ, trong trường học, liên tục trốn học 15 ngày, để trường học các giáo sư đều biết, ai mới là bọn Hàn Vương. Tiến độ, 15 15, thiên, hoàn thành khen thưởng 1000 thành tựu điểm, hai cấp nhiếp bản chi thân. Thanh Hựu còn không có triệt để hoàn thành tựa hồ là qua hôm nay mới tính tránh thức đến mười lăm ngày diệp nhiên ngược lại là cũng không nóng nảy chậm rãi nhắm mắt tiếp tục hấp thu tinh lực ban đêm trăng sáng sao thưa ánh trăng trong ngần trải tại trong trường phủ lên đến một mảnh trắng bạc diệp nhiên đi trở về phòng ngủ tần tiểu bàn cùng lý thế nguyên chính đầu đầy mồ hôi nằm trên ghế salon há mồm thở dốc còn một bên sai xử đối phương điểm tức tát ngoài lão diệp ngươi cũng quay về rồi hôm nay muốn ăn cái gì ta giúp ngươi giờ rồi lý thế nguyên nói còn hung hăng trừng mắt nhìn tần tiểu bàn chết tiểu bàn hôm nay ra tay đinh rồi kém chút nện chết ta, đã như thế có sức lực, vậy liền đói ngươi một đêm. Không được, ngươi không mua cho ta, ta liền đem cơm của ngươi đều ăn. Tân Tiểu Bàn một mặt mệt là biểu lộ, nói chuyện cũng hưu khí vô lực, nhất thời để Diệp Nhiên nhớ tới cái nào đó thận hư cố nhân. Hắn có chút buồn cười nói, Thiên Phong núi võ đại giải đấu, còn một tháng nữa, coi như tu luyện cũng muốn tiến hành theo chất lượng, không nên quá cuốn cuồng. Diệp Ca, không phải à? Hậu Thiên có trong lớp cử hành bên trong so, nghe nói bạch lớp trưởng cũng tới, hai anh em chúng ta lần này muốn biểu hiện tốt một chút xuống. Tần Tiểu Bàn ngáp nói, Lâm trận mới mài gương, không sắc được thì cũng sáng a. Đúng vậy à, lão Diệp, lần này bên trong so ngươi nhất định phải tới, gặp phía dưới Bạch Lớp trưởng, tuyệt đối có thể để ngươi kinh động như gặp thiên nhân." Lý Thế Nguyên thổi phía dưới tấm mái, "Đương nhiên, Bạch Lớp trưởng ưa thích, đoan trưởng vẫn là ta." Là ngươi nha, còn chưa tỉnh ngủ đây." Diệp Nhiên có chút bật cười, nhìn lấy đùa giỡn hai người, hỏi, "Trương Kế đâu, còn chưa có trở lại?" "Trương Kế kẹt tại tam cấp đỉnh phong thật lâu, hiện đang liều mạng muốn đột phá đây." Tân Tiểu Bàn bất đắc dĩ nói, "Hắn ra cảnh đồng trạng, có thể lợi hại như vậy, toàn dựa vào tiên phú cùng mình nỗ lực, vốn là nói lần này đột phá, ta cùng lão Lý cái này không suy nghĩ." cho hắn tiếp cận ít tiền, làm điểm linh thuốc thử một chút. Hắn nói cái gì cũng không cần. Ngày mai, ta giúp hắn nhìn nhìn vấn đề đi. Diệp Nhiên suy nghĩ một chút nói, sau đó về đến phòng bên trong, tích tích. Vừa tiến ra phòng, điện thoại di động liền tích tích rung động, kết nối. Trên màn hình xuất hiện một người mặc đen áo giả kỵ mặt chữ quốc trung nhân nhân. Mặt chữ quốc nam nhân mặt tiến đến trước màn hình, cười chào hỏi nói, thiếu ti trưởng tốt. Nhóm đầu tiên tài nguyên trở về rồi. Diệp Nhiên đôi mắt lóe lên, hỏi. Trở về, từ khi nguyên võ bộ tỉnh dạ võ tôn, phá vỡ tử quan về sau, đạt tới hai ước chiến lược, quét ngang hoang nguyên tốc độ cũng rất nhanh. Vương khoa trưởng hồi phục, nhóm đầu tiên tài nguyên tài nguyên danh sách đã phát cho ngài. Diệp Nhiên ấn mở tin nhắn, vừa đi vừa về lật qua lật lại danh sách, đồng thời ngoài ý muốn nói, tình trạng võ tôn là ai? Là hai trăm trước, hạ quốc thập đại võ tôn đệ nhất võ tôn, lúc trước tên tiếng vang rội, về sau nghe nói tại Hắc Nguyên trong di tích bị thương nặng, trở về không lâu liền buông tay nhân gian. Vương khoa trưởng nói ra, hơn nửa tháng trước đi, vị này võ tôn phá tử quan, chiến lược đạt tới hai ước, so với trước đó còn mạnh hơn, chúng ta mới biết được hắn còn sống. Nhiều một tưởng giả, cũng coi như chuyện tốt. Diệp Nhiên khẽ gật đầu. Không có quá để ý, chính đại hoang nguyên hòa thượng trăm cái đại trùng tiểu hình hoang nguyên tiêu diệt toàn bộ chiến tích, người nào đến, cũng siêu việt không được hắn. "Giúp ta đem cái này mấy món linh dược lưu lại, còn lại thống kê giá trị, toàn bộ đổi lấy trở thành sự thật long thi." Hắn nói, đem đánh dấu tốt danh sách, một lần nữa gửi tới. "Đúng." Vương khoa trưởng sau khi xem xong, cung kính nói, "Bất quá muốn chờ một lát hai ba ngày, chân võ ti trong bảo khố long thi không đủ, khả năng còn cần hướng lân cận cái khác phân bộ điều động." Mặt khác, thiếu thị trưởng, nhóm thứ 2 tài nguyên không sai biệt lắm đến 1 tháng sau, hoang nguyên tiêu diệt toàn bộ đến 7, 8 phần lúc, mới có thể đưa cho ngài tới." Ừ, không đổi. Diệp Nhiên tùy ý nói, chính hắn dự đoán, cũng liền hai ba phê tài nguyên, sẽ không chờ quá lâu. Lúc dạng sáng, trương kế mới kéo lấy mệt mỏi thân thể trở về. Diệp Nhiên nhẹ nhàng lắc đầu, tại tần tiểu bàn truyền ra khỏi phòng chấn tiên tiếng lẩm bẩm bên trong, quay người rời đi, lên không bắt đầu hấp thu tinh lực. Ngày kế tiếp, sáng sớm, Diệp Nhiên cũng vừa mới trở về, liền nhìn tới điện thoại di động bên trong, truyền đến một cái tin tức. buổi sáng 900, trăm, khuôn viên trường vạn diệp quán cà có thể gặp một chút sao. bạch thiền nguyệt, hắn sướng sốt một chút, vẫn là hồi phục có thể, tiếp lấy thu hồi điện thoại di động. nửa tháng. Hắn đều không khác mấy đem sự kiện này quên, không quá sớm xử lý cũng tốt. Thời gian trôi qua rất nhanh. Vừa lúc 6 giờ, Trương kế liền sớm rời đi, tiến về tu luyện phòng, Tần Tiểu Ban bọn hắn cũng tại một sau 2 giờ, ngáp, mơ mơ màng màng rời đi. Diệp Nhiên nhìn đồng hồ, đã không sai biệt lắm, liền khởi hành rời đi, được hướng bạn Diệp quán cà phê. Chương 591. Nói chuyện với nhau. Chương 591. Nói chuyện với nhau. Một gian tràn đầy bích lục lá cây trang sức, màu xanh biết giật giảo bên trong quán cà phê. Không ít học sinh chính nhìn lấy máy tính, dùng lực gõ bàn phím. Lầu 2, một chỗ đơn độc nhã gian bên trong lão bản, cà phê của ngài tới. Một tên người mặc đen trắng trang phục nữ bộ tuổi trẻ nữ phục vụ viên, đem cà phê trong tay để xuống lúc, còn không khỏi dùng khoe mắt lướt qua, quét mắt đối diện thiếu nữ lướt một chút. Chỉ một cái lướt mắt, nội tâm của nàng liền phù phù phù phù nhảy dựng lên, vậy mà có chút khẩn trương. Ừm, ngươi đi đi. Một tên anh Tuấn Trung niên phất phất tay. Đúng. Nữ phục vụ viên rời đi lúc, vẫn có chút lưu luyến không rời, nhiều nhìn đối diện thiếu nữ vài lần, dù là đi ra khỏi cửa phòng sau, trong đầu vẫn là tấm kia vô cùng mịn màng tuyệt mỹ khuôn mặt, không khỏi cảm thán. Thật đúng là đẹp mắt, không hổ là Khải Minh võ đại bên trong. Ba vị giáo hoa một chồng, ngay cả ta nữ đều tâm động à. Gian phòng bên trong, anh tuấn trung niên nhân nhìn lấy đối diện thiếu nữ, có chút tự hào, càng nhiều hơn chính là bất đắc dĩ. "Thiên Nguyệt, nửa tháng, ngươi đều không có đi tìm cái kia dịu nhiên, ngươi ngũ ra già sau khi biết, đem ta mắng to một trận." Phụ thân, ta đã biết." Bạch Thiền Nguyệt nói khẽ, "Ta sẽ cùng hắn nói chuyện, để hắn biết khó mà lui, dạng này Ngũ Gia Gia cũng sẽ không trách ngươi." "Chính ngươi quyết định đi, bất quá ta ngược lại là cảm thấy thiếu niên kia không tệ, tướng mạo thực lực đều không kém, người Ngũ Gia Gia đã nâng lên hắn, nói rõ ra thế hẳn là cũng không so với chúng ta yếu." Anh Tuấn Trung niên nghe mặt, nhưng sự kiện này chính ngươi quyết định. Bất quá nhớ lấy cùng người ta tâm bình khí hòa nói chuyện với nhau. Bất luận có được hay không, đều không muốn để ngươi ngũ gia gia khó thực hiện, cũng không muốn để người ta cảm thấy bạch gia chúng ta lấy thế khi người. Nói, hắn nhìn ngoài cửa sổ liếc một chút, tới. Ừm. Bạch Thiên Nguyệt chán nhỏ điểm, đứng dậy xuống lầu. Trong quán cà phê, Diệp Nhiên còn không có tiền đến, liền nghe được tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi vang lên, còn có một loạt tiếng bước chân, tựa hồ là rất nhiều người tụ tập. Ta Thiên, thật là trắng giáo hoa, quá đẹp, đặt ở cổ đại cũng là nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân a. Ta trước kia chỉ là ở trường học diễn đàn phía trên nhìn qua ảnh chụp, còn tưởng rằng là P, sẽ không có người đẹp mắt như vậy. Hiện tại xem ra là ta nông cạn, chân nhân so ảnh chụp đẹp mắt gấp trăm lần. Đeo nhung một chút, chăm giáo hoa đi tới. Diệp Nhiên liếc nhìn liếc một chút, liền nhìn đến một tên tiểu tiểu thiếu nữ đi tới, mềm mại khuôn mặt giống như bạch ngọc, đại mi đôi mắt sáng, dáng người uyển chuyển, sau lưng tóc đen mềm mại rủ xuống. Diệp Nhiên, Bạch Tiền Nguyệt uyển như thu thủy giống như con người trông lại, con mắt chăm chú nhìn qua hắn. Diệp Nhiên gật gật đầu, nhưng trong lòng có chút không nói gì. Từ bộ trưởng còn thật sẽ ăn bài, cái này nữ hải giống như cũng là hắn trong lớp cái kia lớp trưởng, có điều hắn một mực trốn học, hôm nay cũng là lần đầu tiên tranh thức gặp được, không thể không nói, đúng là cái rất kinh diễm mỹ nhân phôi tử, nhưng hắn ngược lại là không có cảm giác gì, dù sao thực lực cùng kinh lịch còn tại đó, trừ phi là thú hoàng đột nhiên xuất hiện ở đây, hắn mới có thể giật mình. chúng ta ra ngoài trò chuyện. bạch thiền nguyệt thanh âm giống như thung lũng bên trong u tuyển, đinh đinh rung động, tuy nhiên hơi có vẻ quẩn cu gẽ, nhưng cũng rất là êm hay. được. diệp nhiên quét mắt một vòng bên trong quán cà phê, đã đợi đón một đám các nam sinh, gật, gật đầu. trong trường trên đường, bạch thiền nguyệt cùng diệp nhiên sóng vai mà đi bảo trì nhất định phân tốc, rất có lễ phép, cũng rất bình tĩnh. Diệp Nhiên cũng thần sắc tự nhiên, cứ việc một đường lên, gặp phải học sinh đều là ngơ ngác nhìn lấy bọn hắn, tiếp lấy đau lòng nhướn góc mà nhìn chằm chằm vào hắn, tựa hồ muốn đem hắn nhớ kỹ. Còn có không ít người lấy điện thoại di động ra, bang bang chụp ảnh, nghiêm chỉnh làm thành một cái đại tin tức mà đối đãi, hắn cũng không có phản ứng gì. Một đám tiểu hải tử, hắn không phải quá để ý, Diệp Nhiên, ngươi kỳ thật thẳng lưu tú." Bạch Tiễn Nguyệt nói khẽ, ngươi cùng những người khác nhìn thấy phản ứng của ta không giống nhau, loại người như ngươi ta rất ít gặp, mà lại ta nhìn ra được, ngươi rất tự tin." nội tâm rất cường đại, cái này là trở thành võ đạo cường giả nhất định. tự tin, có lẽ vậy. Diệp Nhiên cười khẽ, tự tin lực lượng chính là thực lực, cho nên hắn coi như muốn tâm hỏng, đều rất khó. Bạch Tiền Nguyệt đôi mắt sáng trông lại, nghiêm túc dò xét liếc một chút hắn. Ngươi là võ sư, võ đạo thiên phú cũng không kém, tuy nhiên trước đó hơi có vẻ khoa trương. Bất quá về sau, ngươi ngược lại là rất điệu thấp an tâm, cho nên về sau ta đối với ngươi cảm nhận cũng không tệ lắm. Chỉ cần ngươi tiếp đó, có thể mỗi ngày nghiêm túc lên lớp, không chậm chễ bất luận cái gì trường trình học, nỗ lực tu luyện, chúng ta cũng là có khả năng. Nghe vậy. Diệp Nhiên nhíu mày, trực tiếp như vậy, hắn đổ là có chút không nghĩ tới. Thế mà còn chờ hắn nói cái gì? Bạch Tiền nguyện phối hợp tiếp tục nói, "Như vậy đi, ta giúp ngươi chế định một cái tu luyện kế hoạch, kế hoạch này chính là ước định giữa chúng ta. Chỉ cần ngươi có thể đạt tới ta mục tiêu dự định, hoàn thành ước định, chúng ta có thể cùng một chỗ. Yên tâm, trong lúc đó ta sẽ đi thường xuyên đến tìm kiếm ngươi, cùng ngươi cùng một chỗ tu luyện, cũng coi như làm động lực đốc thúc ngươi." Diệp Nhiên hơi hơi ngưng lông mày, cái này nữ hài nói lời có chút tự tin a, hỏi cũng không hỏi ý kiến của hắn, tựa hồ không nghĩ tới hắn sẽ từ tuyệt. Hắn ngày nói thật, cái này nữ hải tuy nhiên xinh đẹp, nhưng cũng cùng Khương Ngọc không sai biệt lắm. Nếu quả thật muốn chọn, hắn cũng là lựa chọn Khương Ngọc, dù sao hai người có nhất định cảm tình cơ sở, mà đối phương. Nhưng cái này dù sao cũng là từ bộ trưởng chiến hữu cháu gái, từ bộ trưởng còn chuyên môn dặn dò qua hắn mấy lần, cho nên hắn muốn cự tuyệt cũng không thể quá trực tiếp. Dù sao nữ hải tử ra mặt mỏng. Sau đó hắn lắc lắc đầu nói, không có ý tứ, ta càng ưa thích tự mình một người. Bạch Tiền Nguyệt khẽ giận mình, ngươi là tại cự tuyệt ta. Hoặc là nói, dùng loại phương thức này, gây nên ta đối chú ý của ngươi. Lần này Diệp Nhiên ngược lại ngây ngẩn cả người. Bạch Tiền Nguyệt nói khẽ, yên tâm, ta nói đều là nói thật. Tuy nhiên ngươi khoảng cách ta tránh thức gớm thích cái chủng loại kia người, còn có nhất định trên lệnh. Nhưng ngươi cũng rất tốt, Ngũ Gia ra, ra một mực đối với ta rất tốt, ta không quá muốn để hắn thất vọng. Cho nên ta lại trợ giúp ngươi đạt thành mục tiêu, trở thành, ta thích cái chủng loại kia người. Diệp Nhiên lắc đầu, chính muốn nói gì, chợt thấy cái gì, kinh ngạc nói, pho tượng này, cùng bản thân trên lệnh cũng quá lớn. Hắn phía trước là bốn cái pho tượng, theo thứ tự là đời thứ nhất Trần Võ Tý Tỷ trưởng, Lâm Ân Tiền Muối, cùng đời thứ hai Tý trưởng, lúc còn trẻ Lão Tý trưởng. Còn có cái thứ ba pho tượng, Chu ti trưởng, về sau cái cuối cùng hắn điều khắc. Chương 592. Thân sinh đệ nhất. Chương 592, thân sinh đệ nhất. Bốn cái to lớn điêu khắc, Trần Hành ở trung ương trên bệ đá. Tứ phía là giáo học lâu, còn có lao sư ký túc xá. Lúc này, ký túc xá phía trên, không ít lao sư nhô đầu ra, nhìn lấy phía dưới hành tẩu tuấn tú thiếu niên, cùng tóc dài thiếu nữ, có chút kinh ngạc thấp giọng nghị luận. Bạch Thiên Nguyệt, nghe nói không phải cùng Trương Long Dược rất thân cận sao? Thiếu niên này là ai? Đúng vậy a, cùng Trương Long Dược trai tài gái sắc, gia thế cũng kém không nhiều, rất là sướng. Trương Long Dược say mê võ đạo, Bạch Tiễn Nguyệt cái này tiểu nữ hoa, mặc dù có chút hâm mộ, nhưng càng nhiều là đúng cùng tuổi đỉnh cấp thiên tài hâm mộ, rất thuần túy, tìm kiếm Trương Long Dược cũng là thỉnh giáo võ đạo, hai người quan hệ càng giống huynh muội, cho nên có cái tiểu bạn trai rất bình thường. Dạng này à, vậy cái này tiểu nam sinh không tệ à, bạch ra một cánh hoa, cứ như vậy bị hái đi. Được rồi, mọi người đừng xem náo nhiệt, người ta thanh niên sẽ ngượng ngùng. Dưới lầu. Diệp Nhiên thu hồi ánh mắt, trong lòng lắc đầu, cái này Bạch Tiễn Nguyệt ở trường học danh tiếng còn thật không thấp, những lão sư này đều biết. Hắn tiếp tục nhìn về phía ngay phía trước, chỗ kia trên bệ đá sừng sừng bốn tôn pho tượng, ánh mắt dị dạng. Pho tượng kia nhớ đến trước mấy ngày, còn không có, đây là mới xây. Ngươi vừa mới nói có tôn pho tượng không đúng. Bạch Thiên Nguyệt cũng nhìn lại phía trước, ngưng tiếng nói, pho tượng kia là Nguyên võ bộ truyền lệnh, phụ thân ta tự mình đốc xây. Phụ thân ngươi, ừm, hắn cũng coi là nơi này lão sư một trong đi. Bạch Thiên Nguyệt chán hơi lắc, không có nhiều lời, mà là tiếp tục nói, ta muốn biết cái này bốn tôn pho tượng, cái nào tôn có vấn đề. Bốn vị này nhân vật đều là truyền kỳ nhân vật, thời đại vĩ nhân, phụ thân ta tại đốc tạo lúc phí tổn rất nhiều tâm huyết điều tra, đồng thời hỏi thăm qua chân võ ti mới kiến tạo ra được. Diệp Nhiên nhìn qua cái kia bốn tôn, trầm rãi nói, Lâm Ân tiền bối ta không dễ phán đoán, Lão Ti Trưởng bây giờ tuổi ta cao, đây là hắn lúc còn trẻ tướng mạo, cũng không dễ phán đoán. Bất quá xem ra, cần phải trinh lệch không lớn, không có vấn đề gì đến mức chu ti trưởng. Hơi có chút tí vết, nhưng cũng chỉ là vấn đề nhỏ, trừ không đặc biệt người quen, không phải vậy thật nhận không ra. Vấn đề lớn hơn, là cái cuối cùng, chân võ ti tinh hải, cái đầu quá cao, vai cũng quá rộng. Bạch Thiên Nguyệt khuôn mặt hoàng hốt, tiếp lấy cao mày nói, vậy ngươi cảm thấy, phải làm thế nào sửa đổi? sửa đổi nào vị trí? Diệp Nhiên nhìn một chút, mang mặt nạ kia điêu khắc, trầm ngâm nói, chiếu vào thân hình của ta đổi tám chín phần 10 đi. Nghe vậy, Bạch Tiền Nguyệt khuôn mặt bình tĩnh, người gặp qua Tinh Khải thiếu thí trưởng, xem như, a, Diệp Nhiên có chút do dự, không biết nói như thế nào. Hừ, Bạch Tiền Nguyệt thanh âm lạnh lùng, dối trá mù quáng, ta vốn cho rằng ngươi cùng người khác không tầm thường, không nghĩ tới cũng là nghĩ dùng loại này kinh người ngôn luận, đến hấp dẫn chú ý của ta. Loại thủ đoạn này, ta gặp nhiều. Trước đó ta nói, ngươi cơ hồ làm không nói đi, giữa chúng ta không có khả năng mặt khác, ta hy vọng ngươi có thể cùng ngươi gia trưởng đối nói rõ ràng hôm nay ngọn nguồn, chớ có để lão tiền bối cảm thấy là bạch gia chúng ta vấn đề. Nói xong, nàng bước nhanh rời đi. Diệp Nhiên nhớ mày, nhưng cũng không có quá để ý, thất bại tốt, bất việc. Tuy nhiên tiểu cô nương này hơi nhỏ kiêu ngạo, nhưng đối phương chỉ cần có thể coi như thôi sự kiện này, hắn cũng vui vẻ đến như thế. Bạch Thiên Nguyệt bước nhanh đi nhanh, nhìn chung quanh học sinh, hào hào hùng hốt vô cùng, nghị luận. Trang giáo hoa đây là thế nào? Lần thứ nhất gặp nàng sinh khí a, ta vừa vặn giống nghe được, bên cạnh hắn nam sinh kia, nói thiếu tiu trưởng điều khắc có vấn đề trang giáo hoa sủng bái nhất cũng là thiếu ty trưởng khó trách vừa mới tên kia cũng là sát thép thằng nam đáng tiếc đến lượt ta khẳng định đem trang giáo hoa dụ được thật vui vẻ tiểu bạch thế nào lúc này một đạo trầm hồn âm thanh vang lên một tên dáng người cường tráng toàn thân đều là màu đồng cổ thiếu niên chậm rãi đi tới Ngoa tạo thân sinh đệ nhất trương long dược cái kia lúc trước chân long đại hội phía trên cùng tinh khải thiếu ty trưởng giao thủ qua đến từ tứ đại trăm năm võ quán ngân long võ quán trương long dược ta ít tí ít thật đúng là cái này đại lão bạch tiền nguyện nghe được thanh âm quay người có chút kinh hỉ nói, Long Dược Ca, ngươi trở về rồi. Ừm. Trương Long Dược gật gật đầu, toàn thân khí tức trầm ổn, giống như một khối tảng đá. Nhìn ngươi bộ dáng, không cao hứng lắm, thế nào? Bạch Thiên Nguyệt nói xong, khuôn mặt hơi sấm, Ngũ Gia Gia đối với ta rất tốt, cho nên ta rất không muốn vi phạm ý nguyện của hắn. Thế nhưng, cái dĩ nhiên, ngươi không hài lòng hắn. Trương Long Dược ngưng lông mày, người này, nhân phẩm bất hảo. Cũng không tính là, hắn mặc dù có chút nói ngoa lời nói dối, nhưng còn có thể cải biến. Ta bởi vì Ngũ Gia Gia nguyên nhân, vốn định đối với hắn làm ra rất lớn lượng bộ, nhưng hắn quá mức lười biếng, không biết tiến thủ mạch truyền nguyện than nhẹ, hắn vừa mới nếu là đáp ứng ước định của ta, ta còn đối với hắn ôm lấy một tia hy vọng đáng tiếp, hắn một mực tại nói sang chuyện khác, không muốn bởi vì ta mà thay đổi bản tính, ta đối với hắn yêu cầu đã rất thấp, chỉ là muốn để hắn dừng lại chuyện của mình, nhiều hơn tiết, nhiều cần cụ tu luyện, hắn tại túc xá sự tình chẳng lẽ còn có thể so sánh đây càng trọng yếu. Đương nhiên, cũng có thể hắn là muốn mượn trường bối, đến cưỡng ép để cho ta đồng ý, nhưng dạng này sẽ chỉ làm ta đối với hắn càng không thích, thậm chí xem thường. Trương Long rực lắc đầu, chuyện nhà của ngươi, ta cũng giúp không ngươi, nhưng chỉ có chính mình mạnh mới có đầy đủ quyền nói cho đúng. Đoạn thời gian trước ngươi hỏi ta thiếu tì trưởng điêu khắc hình thể sự tỉnh, hắn nhìn thoáng qua cái kia điêu khắc, lại vừa tốt nhìn đến điêu khắc dưới, chậm rãi rời đi một đạo bóng lưng, giật mình. Thế nào? Bạch Tiễn Nguyệt hoảng hốt, không có việc gì, hẳn là nhìn lầm, nhìn đến một đạo rất quen thuộc bóng lưng. Trương Long Dược thu hồi ánh mắt, Long Dược Ca, ta cảm giác ngươi vừa mới có chút khẩn trương, ngươi đều sẽ khẩn trương, là ai? Bạch Tiễn Nguyệt đôi mắt sáng sáng lên, trước mắt cái này, thế nhưng là Khải Minh võ đại tân sinh đệ nhất, cùng Ngọc Kinh võ đại cơ huyện mấy người, là tuổi trẻ thiên tài bên trong chân chính đỉnh phong, một cái làm cho người hoảng sợ. Cả đời đều khó mà quên được bóng lưng, ta cùng cơ huyền ác mộng của bọn họ. Được rồi, người này cũng đã vứt lạc, không để cập nữa. Trương Long dược trên mặt lộ ra phức tạp, sau cùng hóa thành một tiếng tiếc nuối thở dài. Theo quán chủ cái kia bên trong đạt được tin tức kia, hy vọng là giả, cái kia tại chân Long đại hội phía trên, Sở Hướng vô địch ma vương còn chưa chết. Phải biết, bọn hắn nhưng vẫn là lấy cùng người kia giao thủ qua, làm vinh đây. Bạch Tiễn Nguyệt khuôn mặt hiển hiện mấy phần kinh ngạc, hướng phía đó nhìn một cái, không có gặp người nào, chỉ thấy Diệp Nhiên đi xa bóng lưng, không khỏi đài mi cau lại. Không có so sánh, thì không có thương tổn. Tuy nhiên Trương Long Dược cũng không phải nàng ưa thích loại hình, nhưng còn trẻ như vậy bối phận đỉnh Phong, đều đang cố gắng tu luyện, đi hoang nguyên chấm giết. Nàng rất nghĩ mãi mà không rõ, cái kia gọi Diệp Nhiên, vì sao có thể yên tâm thoải mái ngày ngày lưu tại tốc xá? Dựa vào gia thế sao? Có thể lợi hại hơn nữa bối cảnh, có thể hơn được người ta bốn đại võ quán một trong ngân long võ quán. Người, cuối cùng vẫn là muốn dựa vào chính mình, mới có thể thực sự trở thành cường giả. Chương 593. 14 cỗ chân Long Thi. Chương 593. 14 cỗ chân Long Thỳ. Trong chưởng, Bạch Tiễn mượt nhìn về phía Trương Long Dược, Long Dược ca Ta gần nhất liên quan tới Ngân Nguyệt Sáu Thức thức Thứ Ba, có chút cản ngộ, muốn thỉnh giáo phía dưới ngươi. Được. Trương Long Dược khẽ gật đầu, ngươi Thiên Phú làm coi như không tệ, cái này Ngân Nguyệt Sáu Thức, mặc dù là Khải Minh võ đại tất cả học sinh đều có thể học tập, nhưng ngươi bây giờ liền có thể tu luyện tới Thức Thứ Ba, rất lợi hại. Bạch Thiên Nguyệt Hoàn không sai cười một tiếng, nói tiếp, mặt khác, ngày mai trong lớp so với về sau, ta muốn lại thỉnh giáo một chút kinh nghiệm thực chiến, lại có tầm một tháng cũng là Thiên Phong núi võ đại giải đấu. Võ đại giải đấu. Trương Long Dược đang nhung nhị, lần này giải đấu, sát thực trọng yếu, bất quá cái này trong lớp so. Ngươi tham gia không tham gia không quan trọng, dù sao mỗi lần đều là ngươi đệ nhất. Bạch Tiền Nguyệt tùy ý nói, nói không chừng lần này có ngoại ý muốn đây. Diệp Nhiên không có trực tiếp trở về phòng ngủ, mà chính là đến một gian tu luyện phòng trước. Trong phòng tu luyện, Tần Tiểu Bàn cùng Lý Thế Nguyên, ngay tại hai cái cơ giới khôi lỗi đối luyện, hai trên mặt người đều xanh một miếng, tím một khối, bị đánh tiêu cha gọi mẹ. Nhưng Tần Tiểu Bàn một bên khóc vừa tiêu, bàn ra ta muốn quật thời, ta không muốn trực ban cấp ngược lại một, ta muốn tranh giành khẩu khí. Bên cạnh Lý Thế Nguyên cũng kém không nhiều, tóc mái đều bị đánh sai lệch, như cũ tại cắn răng cùng khôi lỗi cứng rắn. Diệp Nhiên khẽ gật đầu, đều thẳng nỗ lực, vậy cũng chỉ điểm xuống bọn hắn. Hắn dẫn đầu đi hướng cách đó không xa, cầm lấy một thanh chiến kiếm, đang tu luyện võ kỹ, tu luyện được có chút bực bội trường kế. Trường kế sắc mặt tâm chậm, cầm kiếm ngón tay trắng bệch, cả người tâm tình nuốt nóng. Khó, cái này Ngân Nguyệt Sáu thức thức thứ ba quá khó khăn. Kiếm cho ta. Lúc này, bên cạnh vang lên một đạo thanh âm nhạt nhạt. Trường kế giật mình, lão Diệp, sao ngươi lại tới đây? Lời tuy như thế, nhưng hắn vẫn là ma suy quỷ khiến, đem kiếm đưa cho Diệp Nhiên. Diệp Nhiên nhẹ nhàng ngước lượng chiến kiếm, tiếp lấy liếc nhìn liếc một chút, liền nhìn đến bên cạnh điện tử trên bách tượng ngay tại phát ra một loại kiếm pháp. Ngân Nguyệt sau thức. hắn tùy ý lướt qua, liền thu hồi ánh mắt cười nói, võ kỹ này cũng không tệ, rất thích hợp các ngươi những thứ này vừa tiến vào võ đại, không sao cả kinh lịch giết hại học sinh, nguyên luyện tập đến cũng rất khắc khổ, đáng tiếc Phương Hương sai, cái này kiếm pháp trọng tâm là đang dạy người nhóm thế nào giết người đây cũng là tất cả võ kỹ chân chính hạch tâm, võ kỹ không phải lẹo lẹo biểu diễn, mà chính là kỹ thuật giết người, giết tử đối thủ mới là muôn ý. Diệp Nhân nói, chậm rãi biểu thị lên, rất nhanh, bên cạnh Tần Tiêu Bàn cùng Lý Thế Nguyên cũng bị hấp dẫn tới, thời gian thoáng một cái đã qua. Sáng ngày hôm sau. Diệp nhiên đi hướng cửa trường, có chút không kịp chờ đợi, Vương khoa trưởng đem nhóm đầu tiền tài nguyên đưa tới, hết thể 14, Cố Chân Long Thi, trong đó còn có hai Cố đại thú tôn cấp bậc, cũng chính là truyền kỳ võ tôn cấp bậc Chân Long Thi. Cùng một thời gian, diễn võ trường, võ giữa sân khôi lôi các loại, toàn bộ di động đến một bên, trung ương dâng lên một cái to lớn đài đấu võ, trên đài hai đạo nhân ảnh ngay tại giao thủ. Mà đài đấu võ hai bên, vây đầy học sinh, đều tại hết sức chăm chú nhìn lấy trên đài chiến đấu. Con tình phảng phát ra tiếng than thục. Chưng kế cái gì thời điểm, đột phá đến võ sư cảnh lợi hại, vậy mà có thể cùng bạch lớp trưởng chiến đến bất phân cao thấp. Bạch lớp trưởng sớm đã đột phá tứ cấp võ sư, đến trường kỳ chính là, đây là không dùng toàn lực, chuyên môn cho trường, kế nhận chiêu đây. khó trách, lớp trưởng thật sự là người mị thiện tâm, mỗi lần đều ở bên trong so lúc, chuyên môn chỉ điểm chúng ta. mau nhìn, lớp trưởng phải dùng võ kỹ. Tề, đây là ngân nguyệt sáu thức, thức thứ ba. tiếng nói còn không rơi xuống đài đấu võ phía trên, truyền đến bịch một tiếng đón lấy, một đạo uyển chuyển màu trắng bóng hình xinh đẹp, bị đánh rơi xuống trên đài. ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, tất cả nghị luận thanh âm đều biến mất chỉ còn lại có một đạo suy nghĩ xuất thần thanh em thiếu niên bạch lớp trưởng thế mà thua dưới đài ôn hòa cười điền lão sư cũng sửng sốt một chút nhìn về phía đồng dạng mặt mũi tràn đầy hoàng hốt giống như là cũng không nghĩ tới trương kế có chút kinh ngạc nói trương kế ngươi đây là ngân nguyệt thức thứ tư đúng lão sư trương kế về xong liền vội gấp nhìn về phía bạch thiền nguyệt, lớp trưởng ta không phải cố ý ta cho là ngươi sẽ dùng toàn lực ngươi khí huyết sò so với ta mạnh hơn muốn không lần này không tính chúng ta một lần nữa so không có việc gì bạch thiền nguyện thanh em em rượu mỉm cười nói thua chính là thua ngươi có thể tu luyện tới thức thứ tư, là ngươi mạnh hơn ta, bất quá nàng có chút hiếu kỳ, ngươi trong khoảng thời gian này tiến bộ rất lớn, nhanh như vậy liền đạt tới thức thứ tư. Không phải ta, là Lão Diệp, cũng là Diệp Nhiên. Trương Kế có chút kích động, là hắn hôm qua chỉ điểm ta, không nghĩ tới ta không chỉ đột phá võ sư, hôm nay ta sử dụng võ kỹ này còn rất thông thuận. Vậy mà thoáng cái, liền đem cái này thức thứ tư thi triển đi ra, thậm chí thức thứ năm đều chút cảm giác mơ hồ. Diệp, Diệp Miên, Bạch Tiền ngự trên mặt mỉm cười, nhất thời chậm rãi biến mất, có chút ngạc nhiên cùng ngoài ý muốn, hắn chỉ điểm ngươi cái gì? Trương Kế đơn giản. Đêm ngày hôm qua lời nói nói một lần. Sau khi nghe xong, cơ hồ là tại chỗ tất cả học sinh đều như có điều suy nghĩ túi đầu xuống. Bạch Tiễn Nguyệt càng là nhíu mày, cái này nói một phen, giống như lập tức chỉ điểm tình nàng, thậm chí so với Triệu Long Ngọt hôm qua chỉ điểm đều mạnh hơn ra nhiều lắm. Nhưng làm sao có thể là, cái kia Diệp Nhiên. Lúc này, Điền lão sư cũng suy tư hoàn tất, thanh âm bên trong mang theo vài phần sợ hai thán nói, không nghĩ tới Diệp Nhiên đồng học, đối ngân nguyệt sáu thức tạo nghệ đã sâu như vậy. Mặt khác hắn đối kiếm vật, nhất định cũng tương đương am hiểu, lợi hại, không phải vậy sẽ không có thể có loại này trực chỉ hạch tâm kiến giải. Ngay vậy, tân Tiểu Bàn nhất thời gãi gãi đầu, "Có à, Diệp Ca hôm qua ta hỏi hắn, hắn nói mình am hiểu thường cùng nào, kiếm cơ bản không sao cả trạng qua à?" Tiếng nói vừa ra, giữa sân nhất thời tĩnh mịch. Tất cả đồng học đều ngẩn ở đây tại chỗ. Bạch Thiền Nguyệt trên gương mặt xinh đẹp cũng hiện hiện mấy phần giật mình sắc. Mà đó lấy, Lý Thế Nguyên nhíu môi nói, "Cái này Ngân Nguyệt sáu thức, lão Diệp hôm qua tựa như là hiện học, hiện giao của chúng ta, nội tính tặc biến thái." Theo câu nói này vang lên, giữa sân nhất thời một mảnh hít vào khí lạnh âm thanh vang lên, tất cả học sinh mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Hiện học hiện dạy, dạy dỗ một cái thứ tứ đến. Diệp Nhiên đồng học không chỉ có ca tính, này thiên phú cũng xét thử. Điền Lão sư cười khổ một tiếng, đã không biết hình dung như thế nào. chỉ có trước kế, nhìn trước mắt mọi người, muốn nói lại thôi, kỳ thật có chuyện hắn còn không có nói. Lão Diệp hôm qua căn bản chưa xem xong cả bản võ kỹ, thì chỉ nhìn thoáng qua, liền đem phía sau đều thôi diễn ra đến rồi. rất khó tưởng tượng, muốn là đem sự kiện này nói ra, các bạn học cùng Điền Lão sư sẽ có phản ứng gì? bất quá, càng nhiều khả năng là căn bản không tin năng ngay nói thật, hắn muốn không phải người trong cuộc, mà lại tận mắt nhìn thấy, đánh chết hắn cũng căn bản không tin. cửa trường học, Vương Khoa trưởng nhanh chân đi tiền đến. Trực tiếp đi hướng đối diện, cái đỉnh nhỏ bên trong thiếu niên, làm chân Võ Ti khoa trưởng, không có quá nhiều địa phương có can đảm cản hắn. Thiếu Ti trưởng, ngài tài nguyên. Vương khoa trưởng đưa đến một cái không gian giới chỉ, tiếp lấy cảnh giác liếc nhìn liếc một chút những phương hướng khác, gặp không ai trông lại, mới đưa Lỗ hai Diệp Nhiên, nhỏ giọng nói cái gì đó. Một lát, Diệp Nhiên trên mặt vui mừng bất ngờ biến mất, một thanh nắm chặt không gian giới chỉ, thanh âm băng hàn nói: "Tốt một cái tình dạ võ tôn, tốt một cái nguyên võ mình, tốt một cái thiên phong núi lớn sẽ. Ta không lộ diện, là thật làm ta chết đi." Trong đáy mắt, hắn sát khí trên người tiết lộ mà ra. Vương Khoa trưởng lúc này sắc mặt trắng bệnh, giống như nhìn đến khắp nơi sống sờ sờ núi thây biển máu, thậm chí có thể nghe thấy được vô cùng ngưng trọng mùi máu tanh, loại này máu tanh mức độ đậm đặc. Dù là hắn là theo chấn thú quan xuất ngũ, đều cảm giác toàn thân lông tơ đều đứng lên. Khó trách, khó trách từ bộ trưởng nói, muốn để thiếu ti trưởng tới nơi này tu dưỡng một đoạn thời gian, hàng hàng trên người sát tính, nguyên lai không phải cùng ta đùa giỡn. Chương 594, Nguyên Võ đại hội. Chương 594, Nguyên Võ đại hội. Tiểu Đình tử bên trong, Diệp Nhiên ánh mắt lạnh lùng, trên thân sát khí dần dần thu liễm, lại khôi phục loại kia giống như thâm nguyên giống như diếm, cổ không gợn sóng cảm giác, hắn cúi đầu nhìn về phía trong ao, từng cái từng cái du động hoạt bắt kim ngư, chậm rãi vuông tay, nhất thời mấy đầu kim ngư vây tới, mút vào trên ngón tay của hắn khí huyết, hắn mặt không biểu tình, nhẹ nhàng nuốt ve kim ngư nói, nguyên võ bộ muốn thành lập nguyên võ mình, trước đó ta theo 10 cổ quán chủ chỗ đó, biết được qua tin tức này, nhưng là không nghĩ tới, bọn hắn hiện tại còn tập tâm bất tử, vương khoa trưởng đi đến bên cạnh hắn, tơi áo khoát chống đỡ ở phía trên, giúp hắn che lấp ánh sáng mặt trời, đồng thời nói, thiếu ti trưởng, nguyên võ bộ trương bộ trưởng kỳ thật rất phản đối với chuyện này, dù sao dị thú hỏa ngoại sâm. Cái này trước mắt cùng chúng ta chân võ ti tranh quyền cũng không thích hợp. Bất quá tình dạ võ tôn là năm đó đệ nhất võ tôn, tại thế hệ trước võ tôn trong cực giàu danh khí, tăng thêm chiến lược siêu phàm, lại cuồng ngạo tự phụ, võ đạo thế gia cái kia bốn vị lao tiền bối cũng không có biện pháp gì. Trương bộ trưởng đã không có thực quyền. Mặt khác, còn có một nguyên nhân khác. Vương khoa trưởng do dự dưới, mặc kỳ lân thú hoàng mất tích bí ẩn, tuy nhiên hai đại võ thánh cùng thiếu ti trưởng ngài đều không nói cụ thể đi qua. Nhưng bây giờ mọi người phổ biến cho rằng là Long Tức võ thánh trở về. Nhất là nguyên võ bộ bên kia, cho rằng Long Tức võ thánh trở về chúng ta đã không lại dùng tiền kỵ dị thú, cho nên mỗi cái võ đạo thế gia dần dần có chút tự chịu tới. lại thêm hoang nguyên đến bây giờ đã bị tiêu diệt toàn bộ hơn phân nữa, còn lại hoang nguyên cũng chỉ là vấn đề thời gian. thế gia bên kia đối với dị thú uy hiếp càng phát ra không để vào mắt, mà lại mà lại ta còn không có ở đây. diệp nhiên thẳng như nói, hai vị võ thánh trở về về sau, một mực không có ngoại truyền tin tức của ta, bọn hắn liền cảm giác lấy ta chết đi. đúng, thậm chí hai đại võ thánh còn hạ lệnh đệ xuống ngài cùng tiểu thú thần nhất chiến sự tỉnh, không cho bình thường dân chúng biết được. vương khoa trưởng nói ra, một mực không có ngài hạ lệnh hai vị võ thánh lại áp chế tin tức, tựa hồ sợ ảnh hưởng dân tâm, tăng thêm ma là thâm dương bên trong. chuyên gia ngài cùng tiểu thú thần đồng quy vu tận tin tức, cơ hồ tất cả võ tôn đều ngầm thừa nhận ngài đã chế tử. tình dạng võ tôn hai ước chiến lực cực kỳ khủng bố, dù là chu ti trưởng cũng không phải là đối thủ. ngài không tại, hắn cũng là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất võ tôn, cho nên mới dám hiệu triệu nguyên võ bộ tất cả thế gia. tại sau một tháng tiên phong định, cử hành nguyên võ đại hội đệ nguyên võ bộ từ đó thoát ly võ minh thành lập đơn độc nguyên võ minh diệp nhiên đại mặt nói đã muốn thoát ly võ minh khẳng định phải động tinh đủ lớn. Cho nên thuận thế hạ đạt văn kiện, để các võ đại sớm bắt đầu võ đại giải đấu. Võ đại giải đấu, làm hàng năm một lần việc quan trọng, cả nước trực tiếp, vừa vận có thể làm một người trò vui khởi động, vì cái này nguyên võ đại hội tạo thế. Nói, hắn nhìn phía sau liếc một chút, khóe miệng có chút niềm vui, khó trách lại đột nhiên cho ta cũng xây cái pho tượng. Ta còn không có lên làm trần võ ti thị trưởng, theo lý không cần phải cùng ba vị ti trưởng đặt song song, nguyên lai like, là làm ta chết đi, nhớ lại ta đây. Thiếu ti trưởng chiến công của ngươi, không so ba vị trước ti trưởng kém, xây pho tượng là cần phải. Vương khoa trưởng cười ha hả nói. Được rồi, đừng nên hót Diệp Nhiên đứng lên, trong ao cái kia mấy đầu kim ngư, lúc này hình thể tăng trưởng gấp bội, lớn nhất cái kia càng là tăng vọt đến gần trường một mét. Thôn vẹt mấy phần hắn pha loãng khí huyết về sau, nghiêm chỉnh đã trở thành một đầu bá vương cá. Thiếu ti trưởng, có chuyện ta nghĩ mãi mà không rõ, hai đại võ thánh biết được sự kiện này, nhưng vẫn không có ra mặt, thưa hưu thực thực ngầm thừa nhận, đây cũng là tình dạ võ tôn phấn khích nơi phát ra. Vương khoa trưởng khó hiểu nói, còn có từ bộ trưởng cùng Chu ti trưởng tại sau khi biết, tuyệt không cuồng cuồng. Tuy nhiên có ngày tại, cái này nguyên võ đại hội không tính là gì, nhưng là hai vị võ thánh nếu quả thật chống đỡ tình dạng võ tôn, thành lập nguyên võ minh. Ngay vậy, Diệp Nhiên cười khẽ, "Ngươi còn nhớ rõ, hai vị võ thánh nói chúng ta mục tiêu tiếp theo là cái gì không?" Thượng Như là, "Loạn trong giằng ngoài, mau chóng giải quyết vấn đề nội bộ." Vương Khoa trưởng nghĩ nghĩ trả lời, "Cái này vấn đề nội bộ, Hoàng Nguyên cùng Hắc Cẩn Tháp các loại, chúng ta đã giải quyết không sai biệt lắm." "Ngươi sai, còn có một bước cuối cùng, cũng là một bước mấu chốt nhất." Diệp Nhiên thần sắc hờ hững, "Hạ Quốc, chỉ có thể có một thanh âm." "Mà cái thanh âm này, không phải là Nguyên Võ Bộ?" Vương Khoa trưởng sửng sốt một chút, tiếp lấy đồng tử đột nhiên co lại, "Ngài là nói hai vị võ thánh là cố ý?" "Đúng, ta đột nhiên nhớ tới, Tình Dạ Võ Tôn nghe nói chính là hai vị võ thánh, theo hắn bế tử quan Hoang Nguyên phía trên tỉnh lại. Vương Khoa trưởng mặt mũi tràn đầy hoang đường, còn có chút rung động, coi như ngài không tại, có Chu Thi trưởng, Nguyên võ bộ cũng không dám quá cuồng vọng. Nhưng Tình Dạ Võ Tôn tính cách cường ngạo, cố chấp bảo thủ, chắc chắn sẽ không phục Chu Thi trưởng cái này văn bối. Cho nên Nguyên võ bộ bên trong một khi có người giật dây, hắn tất nhiên sẽ thành lập Nguyên võ Minh. Không ai đi đầu còn tốt, Nguyên võ bộ nhiều nhất là tiểu động tác, căn bản không dám mạo hiểm nếu không vĩ thành lập Nguyên võ Minh. Chỉ khi nào có người đi đầu, tất cả dạ tâm một mạch thì toàn đi ra. Cũng có thể, cũng có thể, cũng có thể duy nhất một lần vĩnh viễn trừ hậu hoạn diệp nhiên khuôn mặt bình tĩnh vương khoa trưởng run rẩy một chút vẻ mặt cầu xin thiếu ti trưởng ngươi sẽ không đem ta diệt khẩu đi muốn diệt cũng là hai vị võ thanh trước diệt ngươi diệp nhiên tức giận liếc nhìn hắn một cái trở về đi chờ nhóm thứ hai hoang nguyên tài nguyên đến trước tiên đem danh sách cho ta phát tới đúng vương khoa trưởng quay người rời đi mới vừa đi tới cửa trường liền gặp phải một cái anh tuấn trung niên đi tới anh tuấn trung niên sừng sốt một chút vương khoa trưởng a bạch huynh vương khoa trưởng hơi kinh ngạc hai người đơn giản hàn huyên một phen Anh Tuấn Trung niên cười, một đường đem Vương Khoa trưởng đưa ra ngoài cửa, cho đến hắn bóng lưng hoàn toàn biến mất, mới quay người trở về. Thấy thế, trong phòng gác cửa, một tên gầy quòm lão đầu kinh ngạc nói: Bạch Phó trường học, vừa mới đó là chân võ ti Khoa trưởng. Ta còn tưởng rằng là phổ thông chân võ ti chấp pháp về đây, không chỉ là Khoa trưởng, còn không phải bình thường Khoa trưởng, chân võ ti từ bộ trưởng Tâm Phúc, bằng không ta cũng sẽ không như thế khách khí." Anh Tuấn Trung niên cười cười. Gầy quòm lão đầu có chút buồn bực, đã lợi hại như vậy, cái kia vừa mới ta làm sao thấy được? Hắn đứng, cái kia tiểu đỉnh tử bên trong, cho cái nam học sinh cản mặt trời đâu? Toàn bộ hành trình khom lưng nói chuyện, xem ra thật trọng, chẳng lẽ học sinh kia là cái ẩn tàng đại lão? Lão hoàng, ngươi cho rằng là tiểu thuyết đâu, còn ẩn tàng đại lão? Anh Tuấn Trung niên có chút im lặng, thấu cửa sổ liếc liếc một chút trên bản sách, khóe miệng co dần nói, "Giáo hoa thiếp thân dị hỏa. Đi, ta đi về trước." Gầy quòm lão đầu, nhìn lấy anh Tuấn Trung niên bóng lưng rời đi, bĩu môi, "Ta là già, cũng không phải hoa mắt, cái này còn có thể nhìn lầm, được rồi, câu sẽ cá đi." Hắn thu thập một cần, cầm lấy cần câu đi đến bên hồ nước, vui tươi hớn hở bỏ xuống sào tre. Không bao lâu, cần câu nhẹ nhàng lắc lư xuống. Ừ, hôm nay vận khí không tệ a, hy vọng đến đầu cá lớn, gây quang lao đầu vui vẻ, dùng lực xé xào tre. Tiếp theo một cái chớp mắt, phu phu một tiếng, cả người hắn biến mất tại ao trước, chỉ để lại uổng ngủ cùng ngụp nổi bong bóng ao nước, còn có một đạo tức hồn hển thanh âm giàn mua. Ngươi lại ra, con cá này làm sao thành tinh? Chương 595, Nam cực long thân. Chương 595, Nam cực long thân. Vạn Diệp quán cà phê. Bạch Thiên Nguyệt không quan tâm, không rõ ràng tại đang suy nghĩ gì đối diện Anh Tuấn Trung niên nghe xong, đầu tiên là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, tiếp lấy kinh hỉ nói, đây là chuyện của ta nói rõ cái này dĩ nhiên nộ tính thiên phú cực cao loại nộ tính này khó trách ngươi ngũ gia gia nhất định để ngươi tiếp xúc với hắn đem các ngươi tiếp cận thành một đôi hắn cái nộ tính này quả thực lợi hại ngươi không là lừa thích võ đạo à vừa vặn có thể hướng hắn thỉnh giáo võ kỹ cũng có thể thừa cơ tăng tiến cảm tình nghe vậy bạch thiển Nguyệt trong mắt sáng lóe qua một chút do dự nói khẽ thế nhưng là do dự nửa ngày nàng cuối cùng vẫn lắc đầu ánh mắt kiên định nói phụ thân hắn tuy nhiên nộ tính so với ta mạnh hơn nhưng cũng chỉ là nộ tính ta đã đột phá tứ cấp võ sư thật lâu khoảng cách ngũ cấp võ sư cũng kém cách không lớn cái gì thời điểm Hắn có thể trở thành ngũ cấp võ sư, tránh thức so với ta mạnh hơn, ta mới có thể đi khiêm tốn thỉnh giáo hắn đến mức hiện tại." Bạch Tiễn Nguyệt Thanh âm bình tĩnh nói, "Ta đã đi tìm hắn một lần, hiện tại, đến phiên hắn chủ động tới tìm ta." Nghe này, Anh Tuấn Trung niên cười khổ, "Thiện Nguyệt, ngươi ngũ ra ra là để ngươi chủ động để xuống tư thái đi đón tiếp xúc đối phương." Nói cái kia diệp nhiên bản tính hiền lành, trọng tình nghĩa, chỉ cần ngươi chịu tiêu phí thời gian, thực tính đi đón tiếp xúc, thật cùng hắn có cơ hội." Bạch Tiễn Nguyệt chán hơi lắc, "Thời gian của ta dùng tới tu luyện quan trọng hơn." Anh Tuấn Trung niên bất đắc dĩ, tiếp lấy lấy ra một cái hộp gỗ, "Đây là ngươi cần cái kia trồng linh dược." đa tạo phụ thân. Bạch triển nguyện vui vẻ, tay ngọc vừa cầm qua hổ gỗ, đống nhiên bầu trời, bất ngờ một mảnh đen kịt, toàn bộ quán cà phê trong nháy mắt lầm vào hắc ám. Dưới lầu, một mảnh tiếng người huyên náo vang lên, ánh đèn cũng tạch tạch tạch mở ra. Thiên làm sao đột nhiên đen? Là cúp điện sao? Không phải ngắt điện, hẳn là mây đen. Bất quá mây đen cũng không có khả năng tản môn như vậy à? Một chút ánh sáng mặt trời đều nhìn không thấy. À, trường học khác không có việc gì, giống như theo chúng ta khải minh võ đại mặt trời bị che lại. Ta đi, ta cái khác võ đại bằng hữu phát tới tin tức, cũng là mây đen đem chúng ta toàn bộ trường học bao quát một mảnh khu vực thành thị đều che đậy, còn nói cái này mây đen không chỉ dày đến dạ người, còn có chút giống như là mấy đầu rồng. Bầu trời cuối cùng, Diệp nhiên chậm rãi mở mắt, sau lưng, năm đầu chân long thẳng lên mây xanh, ba đen một đỏ một tím, thân hình khổng lồ chập trườn. Nhất là ở giữa nhất đầu kia hắc long, sáu viên dữ tợn long đầu, càng là nhìn đến phía người. Hô. Thở sâu, Diệp nhiên cưỡng ép đè xuống chiến lực tăng vọt về sau, muốn thét dài một tiếng xúc động, quay đầu nhìn về phía sau lưng. Năm đầu to lớn long ảnh, trong đó bốn đầu vô cùng chân thật, xem ra tựa như còn sống chân long. Phần đuôi kết nối tại phía sau hắn, thân rồng ở giữa không trung chậm chạp trôi nổi. Lúc này phát giác được ánh mắt của hắn, lạnh lùng mắt rồng cũng cùng hắn đối mặt, giống như một loại có sinh mệnh cảm giác. Đệ Tam cực thân rồng viên mãn, tăng trưởng 1.500 vạn, thứ tư cực lục thủ ma long cũng viên mãn, tăng trưởng 7.000 vạn, thứ năm cực cũng ra đời thân rồng, vẫn là 5.000 vạn về mặt chiến lược hạ. Diệp Nhiên đôi mắt lấp lóe, trong lòng phân chấn. Lần này 14 cỗ long thì, so với lần trước tăng lên phải lớn hơn nhiều, chủ yếu vẫn là những thứ này. Chân Long lúc còn sống thực lực đều không kém, chân võ thi cùng hắn giao dịch, so thế ra cho những cái kia chất lượng thật tốt hơn nhiều. Mà lại, còn có hai đầu đại thú Tôn Long thì có thể tăng lên tự nhiên muốn so với lần trước nhiều rất nhiều. Trong đó một đầu đại thú Tôn, hắn dùng để ngưng luyện thứ 5 cực Long Thân, cũng đạt tới 5000 vạn về mặt chiến lược hạ, gần với lục thủ Ma Long. Tiếp xuống thứ cực, cũng không thể thấp hơn 5000 vạn. Diệp Nhiên trong lòng cân nhắc, lục thủ Ma Long dạng này 7000 vạn hạn mức cao nhất thì không cần suy nghĩ, thì như vậy một đầu đã bị hắn làm thịt. Bất quá Ma La Thâm Dương bên trong, cần phải còn có chút thực lực không tệ chân Long, 5000 vạn hạn mức cao nhất không khó. Mà lần này, hắn chọn vẹn sách trước 8500 vạn chiến lực, tăng thêm cái này 8500 vạn Ta hiện tại chiến lực đã đi tới gần ba trăm chiến lực. Diệp Nhiên ánh mắt sáng ngời, hắn hiện tại gặp lại tiểu thú thần, không cần vạn tướng ma cốt thân, cũng có thể thu thập được đối phương. Mà dùng tới vạn tướng ma cốt thân, tăng thêm long tức bốn tức, là hắn có thể phá ngũ ước chiến lực đại quan. Nam ước, đây đã là võ thánh tiêu chuẩn. Tuy nhiên trước mắt mặc kệ là võ thánh vẫn là thú hoàng, chiến lực đều vượt qua tiêu chuẩn này rất nhiều, nhưng hắn y nguyên xem như lấy võ tôn chi thân đối kháng võ thánh, bình phục tâm tình về sau, Diệp Nhiên lại nhìn một chút trên người mình hắc ma vụ, không sai biệt lắm hơn một vạn. Những thứ này hắc ma vụ, đây đủ ngưng tụ thánh cấp ma thần trụ nhưng nghĩ tới cái này mấy lần, cổ quyền thực lực càng ngày càng cao, ngưng luyện về sau, xuất hiện sợ không phải là đơn giản võ thánh cấp thực lực, hắn cũng để xuống ý nghĩ này. cổ ma loại này tồn tại, nếu như không có hoàn hảo nắm chắc, hắn sẽ không chịu hắn đừng nhìn cổ quyền dễ khi dễ, mỗi lần gặp phải hắn đều ăn quả đắng, nhưng cũng chỉ có thể nói, là tên kia vận khí không tốt. thật đổi người khác, hiện tại cổ quyền sợ là đã trở thành nhân loại cùng dị thú thống nhất phiến thái, to lớn ngũ long biến mất, ánh sáng mặt trời một lần nữa bắn hướng phía dưới, khải minh võ đại bên trong, mấy tên muốn tới dò xét chuẩn tông sư thấy thế cũng dừng lại động tác. Diệp Nhiên tiếp tục hấp thu tinh lực, yếu ớt năng lượng tràn vào trong đôi mắt. Ban đêm, Diệp Nhiên mới vừa vào cửa, Tân Tiểu Bàn ba người thì hùng hùng hổ hổ vây quanh. Diệp Ca, ta cho ngươi nắm bai. Tân Tiểu Bàn bận bịu không tiếc đem Diệp Nhiên đệ xuống ghế salon, lại là nắm bai, lại là đấm chân. Bên cạnh Lý Thế Nguyên cũng không cam chịu là hậu, trượt chạy vào phòng vệ sinh, bưng một chậu nước nóng liền chạy ra đến, muốn rửa chân cho hắn. Trương Kế thì về đến phòng bên trong, một trận lục tung, tìm kiếm lấy cái gì. Diệp Nhiên có chút ngây người, không rõ ràng cái này ba thế nào. Lúc này, Trương Kế bước nhanh đi tới. Thần Tình nghiêm túc đưa tới một cái USB, "Lão Diệp, đây là ta trân tặng, hiện tại về ngươi." Diệp Nhiên lúc này hổ khu chấn động. Tân tiểu bàn cùng Lý Thế Nguyên càng là mở rộng tầm mắt, cùng nhau hoảng sợ nói, "Đầu đen giao huống, lão chương ngươi còn có cái đồ chơi này, ngươi không phải người đứng đắn sao?" "Đều nghĩ gì thế, đây là ta thu thập các loại võ kỳ video." "Ta nói sao, Diệp ca, hắn cái này không được, hai chúng ta có hàng, tuyệt đối là trân tặng chờ sau đó thì lấy cho ngươi nào." "Đi." Diệp Nhiên vừa bực mình vừa buồn cười nói, "Có chuyện gì, nói." "Không có gì, cũng là muốn bái ngươi vì lại ca." Lão Diệp, ngươi thật sự là quá mạnh, hiện tại ta tuyên bố ngươi chính là của ta thần. Lý Thế Nguyên hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngăn nói, coi như hôm nay cha ta tới, ta cũng phải án lấy đầu của hắn, để hắn cùng ta cùng một chỗ nhận đại ca. Tân tiểu bàn cũng kích động nói, Diệp ca, ngươi dạy Trương Kế cái kia hai lần, thực Nhu Tiên, ngươi là không thấy được, Trương Kế đem Bạch Lớp trưởng đều thắng. Bạch Lớp trưởng lúc đó nghe được ngươi không thế nào dùng kiếm, đều có thể đem Trương Kế dạy mạnh như vậy, đều có chút hoài nghi nhân sinh, ngươi trưởng nào thì cũng dạy cho chúng ta hai lần chứ sao? Không sai, lão Diệp, hiện tại ta tuyên bố, ngươi chính là 404 phòng ngủ thái thượng hoàng trung kế cũng đầy mặt xoạc không sai một mặt lời thể son sắt diệp nhiên nghe có chút buồn cười gật gật đầu dậy có thể thái thượng hoàng quên đi thôi ta còn trẻ đây ngày thứ hai trong phòng tu luyện tống trí cũng tới dẫn theo một dương nước tiến đến học trộm dù là bị tần tiểu bàn bọn hắn xem thường cũng một mặt không đáng tiền liếm cầu bộ dáng vui tươi hớn hở cho diệp nhiên chân chạy cầm đồ vặt vặt nước các loại việc nhỏ việc vặt có cái gì làm gì làm cho về sau tần tiểu bàn bọn hắn đều không có ý tứ đầu đen da mướn mà trong phòng tu luyện cũng đang thỉnh thoảng vang lên tiếng hổ nào tiếng cười vui diệp nhiên tâm tình vui vẻ ngược lại là có chút chân quý trong khoảng thời gian này. Chờ Thiên Phong núi Nguyên Võ Đại hội về sau, hắn liền muốn rời khỏi, hiện tại chờ lâu lại là sẽ đi. Một tháng thời gian trần trọc liền qua. Thiên Phong núi Đại hội trước một ngày. Ban đêm. Vạn Diệp quán cà phê, lầu 2. Diệp Nhiên đi vào nhà gian, nhìn lấy đối diện dung nhan tuyệt mỹ thiếu nữ, có chút ngoài ý muốn, không rõ ràng đối phương lúc này thời điểm tìm hắn làm gì. Diệp Nhiên. Bạch Tiễn Nguyệt đôi mắt sáng hiếm thấy hiện hiện mấy phần nhu hòa, thanh âm bên trong cũng mang theo yếu đuối, ngày mai chúng ta liền muốn chạy tới Thiên Phong núi, tham gia võ đại giải đấu. Ta hy vọng, ta tại võ đại giải đấu tiến vào 100 vị trí đầu về sau, Ngươi có thể không tiếp tục để trưởng bối của ngươi thông qua ta Ngũ gia gia áp lực hai trà con chúng ta. Ta thật không thích ngươi, cưỡng ép tác hợp là không có kết quả, đối với chúng ta song phương cũng không tốt. Diệp Nhiên giật mình, chợt gật gật đầu, Thiên Phong núi về sau, ta hẳn là sẽ không trở về. Hắn nói lời này lúc có chút tiếc nuối, còn có chút mấy phần không muốn, nhìn sau lưng liếc một chút. Vậy là tốt rồi. Bạch Tiễn Nguyệt không có nghe được thanh âm hắn bên trong dị dạng, mà chính là khuôn mặt hiện hiện một cái thảm nhiên cười cho, tựa hồ rốt cục thở phào, rõ ràng cười quyến rũ nói. Đa tạ, ta sẽ nhớ kỹ ngươi, chúc ngươi cũng có thể sớm ngày gặp phải người thích hợp hơn. Chương 596, Thiên Phong Sơn. Chương 596, Thiên Phong Sơn. Thiên Phong Sơn là hạ quốc xếp hạng thứ 3 cao điểm, ở vào Ngọc Kinh thành phố bên ngoài vùng ngoại thành. Sơn phong cao vút trong mây, kỳ thụ quay quanh, xanh tươi mơn mởn, hiểm trở mà hùng vĩ, đỉnh núi chui vào bên trong đám mây trắng. Chân núi chỗ, nghiêm mật thiết lập trạng, sắp xếp từng cái từng cái không nhìn thấy cuối hàng dài đội ngũ. Bầu trời, còn có một đạo nói các loại lưu quang nhanh chóng lướt về phía đỉnh núi. Phía dưới hàng dài đội ngũ thấy thế, lập tức bộc phát ra từng tiếng tuổi trẻ ngây ngô kích động tiếng la. Là võ tôn, tốt nhiều võ tôn tiền ngũ. Lần này võ đại giải đấu, tại sao có thể có nhiều như vậy võ tôn tiền mùi đến, chẳng lẽ là muốn thu đồ à? Chúng ta lần này vận khí cũng quá tốt rồi. Rốt cục có thể tận mắt nhìn đến võ tôn cường giả là dạng gì, a a a, thật vui vẻ. Sườn núi chỗ, kiến thiết có nguyên một đám lâm thời chố điểm, đều là thô sơ màu đen lều vải, tối như mực vây quanh ở sườn núi chỗ. Trong đó ngay trung tâm năm cái lều vải nhóm, phân biệt viết ngọc kinh võ đại, tinh hoa võ đại, Khải Minh võ đại. Khải Minh võ đại, huyền cấp 3 lều vải. Một đám học sinh, chính vây quanh ở một tên tướng mạo dịu dàng nữ lão sư bên cạnh, nghe cái kia lão sư nói cái gì? Các nam sinh dáng người thẳng tắp, các nữ sinh trang dung tinh xảo, đều ăn mặc ngăn nắp, trước ngực còn mang theo dễ thấy màu lam Khải Minh võ đại huy hiệu trường. Lúc này, một cái béo ỉ tiểu bản tử, không rõ ràng nói cái gì, tất cả học sinh cười ha ha. Không thiếu nữ sinh nụ cười ngại ngùng, không có ngày bình thường ở trường học như vậy thoải mái, thỉnh thoảng nhìn về phía bên ngoài lều, dưới núi cái kia mênh mông quần cuộn dây số đội ngũ, trong mắt tràn ngập chờ mong cùng ngượng ngùng. Các nam sinh cũng nhiệt tình mười phần, nhìn qua dưới núi một nhóm kia phê người đồng lửa, nhịn không được sửa sang lại y phục, ngồi càng thêm ngay ngắn. Tốt, các bạn học, võ đại giải đấu chú ý hạng mục công việc cũng chỉ có nhiều như vậy. Chờ sau đó các ngươi nếu là có gia trưởng đến có thể để bọn hắn tại tham quan xe cắp phía trên xem tranh tài. Điền Lão sư cười cười, tham quan xe cắp rất an toàn, số lượng cũng đủ nhiều, thu phí cũng so xem thi đấu khu tiện nghi. Đúng, Lão sư. Cùng nhau đáp lại vang lên Điền Lão sư ôn nhu mỉm cười, chợt nhớ tới cái gì, nhìn hướng phía sau nơi hẻo lánh, một cái chính nhắm mắt nghỉ ngơi tuân tú thiếu niên. Diệp Nhiên đồng học, ừm, Diệp Nhiên chậm rãi mở mắt Điền Lão sư du lên, tại vừa mới trong nấy mắt. Nàng vậy mà bản có thể có chút tim đập nhanh, nhưng nhìn qua Thiếu niên Bình Hòa hai mắt, cũng chỉ có thể cho rằng là ảo giác. Diệp Nhiên Đồng học, lần tranh tài này, ngươi hẳn là cũng sẽ tham gia a? Diệp Nhiên Đồng đầu, liếc nhìn liếc một chút đỉnh núi, trong hai con ngươi lóe qua ưu đất man rằng, cười nói, nhìn tình huống đi. Điền lão sư do dự dưới, Diệp Nhiên Đồng học, lần này không so trước kia, lão sư hy vọng ngươi có thể tham gia. Đúng vậy a, Diệp ca, lần này nghe nói cho học phần tập nhiều. Lão Diệp, lần này ngươi thì ra tay đi, để cho chúng ta nhìn xem ngươi thực lực chân chính. Tân tiểu bàn cùng Trương Thế Nguyên gia hô. Những bạn học khác nhóm cũng nguyên một đám lên tiếng. "Diệp Nhiên bất đắc dĩ." Giận dữ nói, "Ta tận lực đi, bất quá liền sợ đến lúc đó, ta đi lên, không ai dám lên lại. "Phốc phốc." Điền lão sư mỉm cười, "Diệp Nhiên đồng học, ngươi còn rất hài hước, bất quá sáng sửa chút cũng tốt, nhiều cùng các bạn học tâm sự." Nói, nàng cười nói, "Đương nhiên, lão sư vẫn là rất chờ mong ngươi toàn lực phát huy, luôn cảm giác ngươi sẽ để cho các bạn học đều bị kinh ngạc." Những bạn học khác nhóm nghe này, cũng thấp giọng suy đoán, đều lộ ra rất khá kỳ. Hẳn là sẽ giật mình đi. Diệp Nhiên sờ lên cái mũi, chợt đứng dậy, đi hướng bên ngoài lều. Bạch Tiễn Nguyệt nhìn qua bóng lưng của hắn. Loại kia Vân Thanh gió nhạt cảm giác, mị trong mắt lóe lên mấy phần do dự, cái này hiển nhiên giống như thật đối với mình không có hứng thú. Trước đó, cũng không phải đang diễn trò, không phải muốn lưu lại cho mình sâu sắc ấn tượng. Nhất là tối hôm qua nói chuyện với nhau về sau, đối phương y nguyên bình tĩnh thông dòng, thậm chí không có mảy may tâm tình chập chợn, Phản phất căn bản không thèm để ý sự kiện này mở rộng. Ngược lại làm nàng có chút hiếu kỳ, muốn nhiều cùng đối phương tiếp xúc xuống. Rất kỳ quái, người chính là như vậy, làm ngươi cảm thấy hắn đối ngươi có hảo cảm lúc, ngươi sẽ cao lạnh ngạo nghễ, muôn vàn cự tuyệt. Nhưng khi ngươi phát hiện Hắn là thật đối ngươi không hứng thú lúc, ngược lại có chút nhớ nhung muốn gián đi lên. Bạch Thiền Nguyệt vốn là chuẩn bị đứng dậy, đuổi theo cùng đi ra, nhưng trong lòng kiêu ngạo quái phá, vẫn là một lần nữa bình tĩnh trở lại. Hắn nếu là chủ động tìm ta, ta mới có thể gặp lại, hắn không chủ động, ta cũng không thể để ý đến hắn. Thiện Nguyệt, đi theo ta một chút." Lúc này, Điền Lao sư Ôn Nhu nói. Bạch Thiền Nguyệt gật gật đầu, đuổi theo hắn rời đi. Trong chướng đồng, nhất thời chỉ còn lại có một đám các học sinh. Diệp Nhiên đồng học lại đi ra ngoài, hắn thật là thần bí a, các ngươi có người biết hắn đi làm cái gì sao?" Có nữ sinh hiếu kỳ hỏi. Không rõ ràng Bất quá bằng vào ta 19 niên lão cay ánh mắt đến xem, diệp nhiên đồng học thật có chút khiến người ta nhìn không thấu, cảm giác không phải người bình thường. Nói nhảm, cái này còn cần ngươi nói, võ sư thực lực còn có thể biết điều như vậy, cái này có thể là người bình thường à? Ta đoán chừng lớp chúng ta lần này lớn nhất hắc mã cũng là hắn. Lợi hại nhất, ta cảm thấy lấy hẳn là lớp trưởng đi, nghe nói lớp trưởng khí huyết lại có đột phá, lập tức liền muốn tới ngũ cấp võ sư. Không sai, vừa mới Bạch lão sư cố ý gọi đi lớp trưởng, chuyên môn thiên vị, khẳng định là đem hy vọng đều ký thác vào lớp trưởng Trần Thần, để lớp trưởng cầm cái tốt danh thứ. Điều này cũng đúng. Hy vọng lớp trưởng lần này có thể cố lên, tranh thủ có thể đi vào top 500. Bên ngoài lều, Diệp Nhiên liếc nhìn liếc một chút dưới núi, mỗi cái võ đại học sinh, ngay tại xếp hàng kiểm chắc về mặt thân phận núi, nhân số rất nhiều. Võ đại giải đấu, trường học nhiều lắm, bởi vậy muốn chọn vẹn tiếp tục nửa vòng trăng. Trước mắt đến, chỉ là một nhóm, còn có thật nhiều võ đại, bởi vì trên núi địa phương không đủ, toàn bộ ở dưới chân núi lựa điểm. Lúc này, điện thoại di động tích tích rung động. Hắn lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, sau đó kết nối, nhất thời màn hình hiện hiện đầu đầy tóc xám từ bộ trưởng. "Đã tới chưa?" "Đến." Diệp Nhiên gật gật đầu ánh mắt liếc mắt một cái đỉnh núi, lần này tới võ tôn cũng không phải ít. Hoa nguyên hiện tại còn thừa không nhiều, cho nên lần này nguyên võ đại hội vừa mở, những cái kia thế gia võ tôn liền toàn bộ không kịp chờ đợi chạy trở về. Từ bộ trưởng lệnh hừ một tiếng, hừ, nguyên võ đại hội, dạ tâm bừng bừng, không biết còn muốn làm gì. Được rồi, không nói trước cái này, ngươi đi ta an tâm, nguyên võ đại hội cũng mời chúng ta chân võ thi, ta để vương lô mang theo thư mời đi. Vương lô cũng là vương qua trưởng. Từ bộ trưởng nói xong, lại trầm ngâm nói, ngươi cùng bạch gia tiểu cô nương kia thế nào? Không được tốt lắm. Diệp nhiên lắc đầu đơn giản đem chuyện đã xảy ra đều nói một lần. Từ bộ trưởng lắc đầu, không thành cũng không sao, ngươi không có khó xử nàng liền tốt. Bộ trưởng, nàng coi như không có quan hệ gì với ngươi, ta cũng sẽ không vì khó như thế một cái tiểu nữ hài. Diệp Nhiên trợn trán mắt, nói thật, hắn là thật không thèm để ý, cho nên cũng lười cùng Bạch Tiễn Nguyệt giải thích cái gì. Có thể cùng đối phương gặp hai lần, đã là xem ở từ bộ trưởng trên mặt mũi. Chương 597, đồ long giả. Chương 597, đồ long giả. Từ bộ trưởng mặt mũi tràn đầy tiết mũi nói, đáng tiếc, tiểu cô nương này ngu ra ra, cùng ta quan hệ rất không tệ. Tiểu cô nương này các phương diện cũng rất ưu tú, tiểu tử ngươi làm sao lại là đầu góc châm chọc? Diệp Nhiên quan sát nơi xa mà là Thâm Dương phương hướng, những thứ này sau này hay nói đi, bây giờ còn có chuyện trọng yếu hơn. Nói, hắn liễu môi nói, cùng quan tâm ta, không phải vậy ngươi lại cho mình tụng cái bạn già. Từ bộ trưởng trừng lớn mắt, xú tiểu tử, làm sao nói đâu, lão phu cao tuổi rồi, ngươi muốn cho lão phu thân bại tên, gặp phải thích hợp đem ta dốc hết gia số cho nàng. Lão phu yêu cầu không cao, có chi thức hiểu lễ nghĩa đôi chân dài là được, ngoài ra để cho nàng nhìn xem lão phu dốc hết gia số, trước tìm hiểu một chút lão phu linh hồn bạn lưu trọng yếu nhất. Từ bộ trưởng nói xong, cấp tốc cụp điện thoại, tiếp lấy phát tới một cái số, tên là một cái ưu nhã lao xoái ca. Diệp Nhiên có chút trong gió lộn xộn, như thế thời thượng sao, cái này cái gì rốc hết ra số, hắn đều không có. Lát đầu, hắn tiện tay đem cái này rốc hết ra số phát đến mai mối website về sau, cũng phụ phía trên một đoạn văn, lớn tuổi năm thần, thân cường thể kiện, thận cường lực lớn mạnh, có thể chịu tạ tay có thể thi chạy, thể chất lần tốt, khác có biệt thự mười tòa nhà trở lên, tiền tiết kiệm ngàn vạn, còn có thể cùng ngươi hô mạch cùng ngươi quảng trường múa, cho đến cùng ngươi đến, đến giả. Tâm động không bằng tâm động cho ta hung hăng liên hệ hắn, quấy rối hắn. Vừa phát xong, hắn liền đem từ bộ trưởng kéo đen, sớm dự phòng đó lấy, hắn đăng nhập võ minh thiên võng, xem xét ma la thâm dương bên trong, đại thú Tôn Chân Long số lượng. Không bao lâu, Diệp Nhiên tắt điện thoại di động, khẽ nhíu mày đại thú Tôn Chân Long còn thật không nhiều, cho dù là ma la thâm dương bên trong, hiện tại loại này cấp bậc chân long, cũng chỉ có mười mấy đầu. Khó trách ta đổi lấy long thi lúc, chân võ ti muốn theo những thành thị khác cùng thế lực giao dịch. Hắn lâm vào trầm ngâm, tuy nhiên có mười mấy đầu đại thú Tôn Chân Long, nhưng có thể đạt tới cự cực long thân 5000 vạn hạn mức cao nhất yêu cầu chân long, cũng không có mấy đầu. Được rồi, đi một bước nhìn một bước đi, các đại thế gia nhiều năm như vậy, cũng cần phải góp nhặt chút chân long thì, thực sự không được hỏi bọn hắn mượn. Diệp Nhiên không nghĩ nhiều nữa, tiếp lấy nhìn một chút thành tựu. Trốn học thành tựu sau khi hoàn thành, thành tựu mới, đã từ lâu đổi mới đi ra đổ long dũng sĩ, sơ cấp, ngươi giấu trong lòng một viên đổ long ngọc, dĩ nhiên không phải vì cứu vãn công chúa, thì là đơn thuần tay thiếu. Tiến độ: 0/30, rùng, sau khi hoàn thành, khen thưởng đổ long giả xương hào 1/3, 2000 thành tựu điểm. Diệp Nhiên thu hồi ánh mắt, suy tư dưới, cái này thành liền muốn hoàn thành, kỳ thật không khó. Nhưng có khả năng Đại bộ phận chân long đều tại Ma La Thâm Đồng Dương, tứ đại thú hoàng cũng ở bên trong. Ngay trước bọn họ mặt sắt long, hiển nhiên không có khả năng. Nhưng cái này thành tựu, để hắn đổi mới cũng còn có chút không đỡ. Dù sao cho một cái xương hào đây, mặc dù chỉ là một phần ba, nhưng loại này thành tựu, để hắn nhớ tới chính mình trước đó, cái kia hoang nguyên thợ săn xương hào, chia làm cao trung D3 cấp, hiển nhiên đây cũng là cái tương tự thành tựu. Chỉ phải hoàn thành, không có gì bất ngờ xảy ra, vừa tốt có thể được đến một cái hoàn chỉnh xương hào. Trước giữ đi. Hiếm thấy gặp phải như thế một cái thành tựu, Diệp Nhiên cân nhắc vẫn là không có đổi mới. Dù sao hắn cũng không rõ ràng, cái kế tiếp thành tựu là tốt là xấu đồng thời. Hắn xem xét trong hạ thể tinh lực, chọn vẹn 318 tích đây chính là cái này nửa tháng. Hắn tại Khải Minh võ đại thu hoạch ba lần vạn tướng ma cốt thân. Diệp Nhiên trong lòng lực lượng hơi đủ, quay đầu liếc mắt một cái, gặp Điền Lão sư tại bắt chuyện học sinh tập hợp, chuẩn bị lên núi, liền cũng đi qua. Thiên Phong Sơn trên núi đã cửa hàng xây ra đại lượng hợp kim mặt đất, Lang không kéo dài hướng trung quanh. xa xa nhìn lại, toàn bộ sơn phong giống như bị một khối to lớn vô biên màu đen hợp kim sầm nhà bùa ở trên núi. Tê, lần này lớn như vậy thủ bức sao? lại là đến nhiều như vậy võ tôn cường giả, lại là xây lớn như vậy một khối địa phương, chúng ta lần này võ đại giải đấu, thật đúng là được hoan lên a. ta luôn cảm giác có chút không bình thường a. trước kia võ đại giải đấu, nào có long trọng như vậy, loại quy cách này. ta nghe được một cái tin tức ẩm, tựa như là cùng nguyên võ bộ có quan hệ, nhưng không rõ ràng thật giả. các học sinh nguyên một đám thần sắc phá lệ kích động, nhìn trung quanh, rất nhanh nhìn về phía trước, không khỏi cùng nhau kinh hô. thật náo nhiệt a. theo ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy phía trước, lại là một cái vô cùng phồn hoa khu buôn bán. trên đường người đông tấp nập, trên vai thích cánh, hai bên đường là thành hàng chen trúc lựu liếm. Cửa hàng còn có các loại đến từ trời Nam biển Bắc đặc sắc đồ ăn quầy hàng ăn uống ở không thiếu gì cả. Từng chiếc quảng cáo xe chạy bằng điện, nương theo lấy các loại quảng cáo chuyên bá, tại biển người việc tăng của mẹ khó đi chạy nhanh đồng thời, trên đường cách mỗi mấy trăm mét thì có một cái điện tử đại bình phong, rõ ràng bắn ra ra khắp nơi chống trải trận đấu khu. Cực điểm phun thịnh, muôn người đều đổ xô ra đường đều không đủ lấy hình dung. T, ở chỗ này nhất định rất đắt đi. Có học sinh hít vào ngụm khí lạnh. Nơi này tuy nhiên so bình thường tiêu phí mức độ cao, nhưng sẽ không cao quá nhiều, bởi vì nơi này không thể trực tiếp xem thi đấu, chỉ có thể nhìn trực tiếp. Điền lão sư cười nói: xem thi đấu khu vé vào cửa tương đối chân quý mọi người phụ mẫu nếu như đến có muốn xem thi đấu có thể đưa ra cùng quan hệ của các người vé vào cửa dám phân nửa a quá tốt rồi một đám các học sinh reo hò tốt chúng ta tiến về số 4 trận đấu khu chờ trận đấu đi khải minh võ đại học sinh dòng nước lũ bên ngông quần quần tiến vào bởi vì quá nhiều người nguyên nhân khải minh võ đại phân 3 nhóm tham gia trận đấu huyền lớp 3 rút đến nhóm đầu tiên cùng cái khác mười mấy cái lớp cộng đồng đi vào tuy nhiên đây chỉ là một nhóm nhưng dòng dã mười mấy cái lớp số người này cũng lộ ra có phần nhiều lên đương nhiên Đại bộ phận học sinh, liền tam trọng dùng để sàng chọn đấu loại trực tiếp đều không thể chịu đựng được, muốn chân chính phía trên thi đấu khu rất khó. Các võ đại học sinh, dịch ra khu buôn bán, đi là chuyên môn thông đạo, quét sạch một cái võ đạo đại học, học sinh cũng rất nhiều. tỉ như Khải Minh võ đại, lúc này mỗi cái lớp học sinh, chính nhìn lấy chung quanh một mặt mộng đối với mấy cái này cùng trường học sinh, ấn tượng đều không sâu. Cùng trường đều như thế, chớ nói chi là cái khác võ đại, đi tới đi tới liền đi lan lụt. May ra còn có huy hiệu trường đại, ngược lại không đến nỗi thật loạn thành một bầy. Ngươi là trường học nào, tiến lớp chúng ta làm gì? Một đạo thanh thúy thiếu nữ âm thanh vang lên chỉ thấy một cái dài đuôi ngựa thiếu nữ chống nạnh, khí thế bung hang đối một cái nghiêng tóc mái thiếu niên chất vấn. nghiêng tóc mái thiếu niên, mặt không đỏ tim không đập thổi thổi tóc mái, hả, ta chính là trường học các ngươi, chỉ là trùng hợp đi nhầm đường học. ta hiện tại tìm không thấy lớp chúng ta cấp, trước hết để cho ta đợi chút nữa, chờ sau đó ta tìm được, lại trở về. nói, hắn còn giả bộ nhìn trung quanh, ai, những người khác đâu? Người nói bậy, chúng ta là nữ tử trường học, không có nam. đôi ngựa thiếu nữ nói ra. ê, lý thế nguyên sửng sốt một chút, liếc nhìn liếc một chút đằng sau, quả nhiên toàn bộ đều là nữ sinh trừ phi ngươi thừa nhận chính mình không có chứng, chúng ta thì tán đồng, ngươi là trường học của chúng ta có thể để ngươi trước lưu lại." Đôi ngựa nữ Hải vừa nói xong, Lý Thế Nguyên mặt thì đen, sám xịt chạy về tới. Thấy thế, trong lớp đồng học nhất thời cười như điên không thôi, tần Tiểu bàn cười đến kem chút ngay tại chỗ phía trên, Trương Kế đồng dạng tiếng cười to. Diệp Nhiên cũng có chút buồn cười, gia hỏa này như tên trộm, không có hảo ý, lúc này đụng tới cọng giâm cứng. Chương 598: Nguy hiểm mà mê người. Chương 598: Nguy hiểm mà mê người. Hừ. Đôi ngựa thiếu nữ Tiêu Ngạo mà dương lên cái cằm, nhìn về phía Lý Thế Nguyên. Đồ hèn nhát, thì cái này còn muốn tiến đến trêu chọc muội. Lý Thế Nguyên khu phục, vừa muốn nói gì. Cái kia đuôi ngựa thiếu nữ bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, oa, wow, rất đẹp, đồng học ngươi tốt, ngươi là trường học nào? Diệp Nhiên run lên, ta, Ừm ân. Đuôi ngựa thiếu nữ liên tục gật đầu, liếc mắt một cái trước ngực hắn, nhất thời kinh ngạc nói, Khải Minh võ đại, ngươi lại là năm chỗ đỉnh cấp võ đại. Nói, nàng tràn đầy mong đợi nói, đồng học, ta có cái võ đạo vấn đề, ngươi có thể tới hay không lớp chúng ta cấp một hồi, ta muốn thỉnh giáo phía dưới ngươi. Tiếng nói vừa ra, bên cạnh Lý Thế Nguyên nhất thời phát điên nói, Ta cũng là Khải Minh Võ Đại, ngươi vừa mới còn đuổi ta ra ngoài." Trung quanh những học sinh khác nhất thời cười đến lớn tiếng hơn. "Đồng học, có thể tới phía dưới sao?" Đôi ngựa thiếu nữ trông mong xem ra, trong lớp những nữ sinh khác cũng trông lại. Trong mấy mắt, mấy chục đạo ánh mắt chằm chằm tới. "Diệp Nhiên lễ phép từ tuyệt." Tuy nhiên từ tuyệt, nhưng bởi vì đối phương lớp học cùng bọn hắn lớp học ở rất gần, hắn dọc theo con đường này đi được đều không yên ổn. Nhất là tin tức một truyền mười, mười truyền trăm đến sau cùng, cả một cái nữ tử Võ Đại nữ sinh đều nhìn về hắn, thấp giọng xì xào bàn tán, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười giòn trong đó có chút như lang như hổ ánh mắt thuận không thể nuốt hắn càng có chút ca lớn thanh âm mềm mại dính chủ động hỏi thăm hắn phương thức liên lạc làm cho diệp nhiên đều có chút đau đầu đều do lý thế nguyên gia hỏa này dành đến nhức cả trứng thọc mị thiếu nữ tổ hồng tuy nhiên những này nữ tử võ đại nữ sinh cả đám đều bình tĩnh đầu thuận rất là đẹp mắt nhưng nhiều như vậy ánh mắt quả thật có chút chịu không được à mau nhìn chỗ đó có mấy đầu thông hướng trên trời con đường ta thiên còn có một tòa thật to thiên cung đột nhiên có người kinh hô một tiếng tất cả mọi người nhìn hướng lên bầu trời chỉ thấy bầu trời bên trong lại có bốn đầu bạch ngọc lót đường con đường mà đường kết nối là một tòa thuần trong suốt pha lê cung điện cung điện ngay trung tâm còn có thể nhìn đến nguyên một đám chỗ ngồi cùng trên chỗ ngồi từng người từng người khí tức giống như liên gần núi cao sướng sướng nhìn lấy liền không phải thường nhân trung nhân nhân hoặc lão giả lúc này những người này toàn bộ nhắm mắt minh tưởng tại bọn họ bên cạnh hết thảy có 19 đối cờ đỏ cùng làm kỷ. mỗi cái trên lá cờ phân biệt viết kim ra lôi ra răng ra chân võ ti thiết gia thập cổ võ quán thương long tập đoàn mà tại những người này ngay trung tâm thì là hai cái chọn vẹn cao 10 mét màu đỏ làm ống thẻ ống thẻ trung gian, càng làm một tấm trăm thước cao to lớn cờ sĩ. Cờ sĩ ở vào ống thẻ trung gian, còn không có dâng lên, phía trên thì là ba chữ, Nguyên Võ Minh. Diệp Nhiên hí hí mắt, trong mắt lóe lên mấy phần không tốt. Ta Thiên, đều là võ tôn, thế mà nhiều như vậy võ tôn đều tới. Nhiều như vậy quân cờ, dùng làm gì a? Nguyên Võ Minh lại là cái gì? Quản nó chi, võ tôn a, nhiều như vậy võ tôn, chúng ta chỉ cần bị một cái võ tôn nhìn chúng, thì nhất phi trung thiên. Các học sinh kích động và phần, các lão sư cũng là ngẩn ngùi hoảng hốt về sau, có chút phấn chấn. Mặc kệ như thế nào, nhiều như vậy võ tôn tụ tập, khẳng định là chuyện tốt. Nguyên Võ Minh, tổ chức giới thứ nhất võ đại giải đấu. Trương Kế có chút không hiểu, nhìn lấy cái kia pha lê cùng dưới, treo lơ lửng một bức to lớn biểu ngữ, võ đại giải đấu không phải rất nhiều giới sao? Cùng một thời gian, toàn bộ trên ngọn núi đều dâng lên từng cái từng cái giống nhau biểu ngữ. Nhất thời, học sinh cùng các lao sư nghị luận ầm ĩ diệp nhiên thì trong mắt lóe lên mấy phần lạnh lẽo, ánh mắt lạnh lùng, rõ ràng liếc nhìn qua pha lê trong cùng, tất cả võ tôn đinh. Lúc này, đinh một tiếng vang lên chúc mừng ký chủ. Hoàn thành đặc thù thanh cửu, nguy hiểm mà mê người. Lúc này có trăm tên trở lên vô chi thiếu nữ, đối ngươi tướng mạo cực độ khẳng định, cảm thấy ngươi rất mê người. Hoàn toàn không nghĩ tới, ngươi hiện tại tâm tình thật không tốt, muốn cho phía trên cung điện đến một quyền. Ngươi một quyền, toàn bộ thiên phong sơn đều sẽ sập, những thứ này vô chi thiếu nữ cũng đều sẽ bị theo bị trôn trên núi. Thanh cửu hoàn thành, khen thưởng 200 thành thanh điểm, nhất cấp nhất bản chi thân, cũng thu hoạch được duy nhất một lần sương hảo, Đừng có yêu anh, đừng có yêu anh, ca chỉ là truyền tuyết, bên người có mê muội tồn tại lúc khí huyết dâng lên, tổng chiến lược lật một chút gấp đôi, tiếp tục nửa giờ. Diệp Nhiên trong lòng vui vẻ, lại là tổng chiến lược tăng gấp bội xương hào. Tuy nhiên chỉ có một điểm gấp đôi, cũng chính là hai thành, nhưng đối hắn hiện tại tới nói cũng tuyệt đối không ít. Sử dụng vạn tượng ma cốt sau lưng, không sai biệt lắm là một thứ chiến lược. Gấp bội cùng tăng phúc, có bản chất khác biệt. Tăng phúc là tại nguyên coi trên cơ sở tăng trưởng, cho nên còn muốn ra tăng vốn có chiến lược. Nhưng gấp bội, đã đem vốn có chiến lược cũng coi là. Tuy nhiên chỉ có nửa giờ, nhưng ta bây giờ còn chưa tăng lên tới cực hạn, chiến lược còn có không ít tăng trưởng không gian, cái danh xương này lợi dụng được. Diệp Nhiên ánh mắt lóe lên có thể đối kháng thu hoàng. Hắn cái nhà khẩu khí lần này Thiên Phong Sơn không có hưởng vì đến, quan cái danh sưng này thu hoạch thì vô cùng tự lớn. Nhất thời, hắn muốn là âm trầm tâm tỉnh đều tốt hơn nhiều. Nhìn hướng lên bầu trời bên trong cái kia cung điện khổng lồ, ánh mắt hờ hững. Được rồi, nhìn tại cái danh sưng này phân thượng chờ sau đó, thì cho bọn hắn trừ chút thể diện đi. Nói thật, không có đám người kia, hắn cái này đặc thù thành tiểu còn thật không tốt hoàn thành. Dù sao cái này đặc thù thành tiểu, điều kiện vẫn còn có chút hà khắc, không phải thiên thời địa lợi nhân hòa, không cách nào kích phát. Trên bầu trời, mây trắng bông nhiên phun trào, đem cái kia pha lê cung điện đều che lại phía dưới học sinh tiếp tục tiến về mỗi người thi đấu khu rất nhanh số 4 thi đấu khu đã đến cùng một thời gian trên bầu trời đột nhiên hiện hiện một cái hư huyền đếm đếm đếm còn vang lên một đạo bá đạo của ngạo thanh âm giàn mua nửa giờ sau nguyên võ đại hội cử hành nguyên võ bộ đem thoát ly võ minh thành lập nguyên võ minh nguyên võ đại hội sau khi kết thúc võ đại giải đấu lại chính thức bắt đầu tiếng nói vừa ra trên bầu trời cái kia khổng lồ đếm đếm đếm nhất thời chậm rãi bắt đầu chuyển động mà phía dưới tất cả các võ đại học sinh cùng giáo sư ảo đảo quá sợ hãi nguyên võ bộ thoát ly võ minh khắp nơi di động cùng xôn xao Đây là ai đều không nghĩ tới biến cố. Xuất phát từ công bình, Hạ Quốc cũng sẽ tiến hành ném chọn. Nhìn bình thường dân chúng, phải chăng muốn chống đỡ thành lập Nguyên võ Minh, cùng Nguyên vũ Minh chủ là ai? Một đạo khác thanh âm trầm thấp tự trên bầu trời vang lên. Rất nhanh, có người nghe tới điện thoại di động tích tích rung động, vội vàng lớn mở, thất thanh nói, bỏ phiếu thật ra đến, đến rồi. Tốt nhiều võ tôn, toàn bộ là võ đạo thế gia, à, Nguyên võ bộ chi người bên ngoài cũng có thể tranh cử phó Minh chủ à? Cái này Thương Long tập đoàn Lao động sự cũng có thể bỏ phiếu. Có thể, ta ném thành công chờ một chút. Tại sao không có Tinh Khải thiếu thị trưởng? các giải thi đấu khu tất cả học sinh cùng lão sư, còn có cái kia mảnh khu buôn bán người bình thường, đều có chút hoảng hốt. thế mà tiếp theo một cái trước mắt, trước đó cái kia đạo thương lão bá đạo thanh âm, lại lần nữa truyền vang chân trời. một người chết, ném cái gì phiếu? lão phu tình dạng, hiện tại là thứ nhất võ tôn, đem phiếu đều ném lão phu mới không lãng phí. chương 599, hết hiệu lực. chương 599, hết hiệu lực. bầu trời cẩn trọng trong tầng mây, theo tình dạng võ tôn tiếng nói vừa ra, lập tức vang lên mấy đạo thanh âm trầm thấp. tình dạng, ngươi quá mức. tình dạng võ tôn, thận trọng từ lời nói đến việc làm trời trong xanh dạ tiền bối nguyên võ đại hội trọng yếu chưa có phức tạp dẫn nổi sóng hư cái kia thương lao bá đạo thanh âm lạnh hư một tiếng nửa giờ thời gian cấp tốc bỏ phiếu tiếng nói vừa ra mỗi cái trên màn hình lớn hiện hiện hai nhóm bỏ phiếu số liệu đệ nhất liệt kê là chống đỡ nguyên võ minh thành lập không là không thứ hai liệt kê là một vị minh chủ hai vị phó minh chủ lựa chọn minh chủ nhất định phải vì nguyên võ bộ 12 võ đạo thế gia một trong Tình dạ võ tôn lôi thiên quốc triệu long âm kim la võ tôn thương long tập đoàn lão chủ tịch phó tư bộ trưởng phó thiên bảo tập đoàn đồng sự trưởng phó. mà phía dưới, tất cả học sinh cùng các lão sư cuối cùng dần dần hoàn hồn. Nhưng trên mặt Y Nguyên treo trấn kinh, đối với vừa mới vị kia tỉnh dạ võ tôn nói lời, cảm thấy khó có thể tin. Nhất thời, các giải thi đấu khu đều ồ nào lên, toàn bộ trên núi dưới núi, cũng tiếng người huyên ào. Tất cả mọi người đều đang nghị luận sự kiện này, cũng có người do dự dưới, bắt đầu bỏ phiếu. Số 4 thi đấu khu điền lão sư cưỡng chế khiếp sợ trong lòng, mặt lộ vẻ phức tạp nói, các bạn học, đều bỏ phiếu đi, sau đó điều chỉnh trạng thái chờ thứ nhất vòng đấu loại trực tiếp bắt đầu. Vòng thứ nhất đấu loại trực tiếp là tiếp nhận tông sư Viap lão sư, cái này nguyên võ minh là chuyện gì xảy ra? Còn có cái kia tình dạ võ tôn, làm sao dám chú thiếu ti trưởng tử? Có học sinh cắn răng hỏi. Nhất thời, trong lớp tất cả học sinh, ánh mắt đồng loạt trông lại điển lão sư trầm mặc dưới, khẽ thở dài. Ta cũng không rõ ràng, nhưng đây là phía trên sự tình, chúng ta vẫn là an tâm trận đấu đi. Tiếng nói vừa ra, một đám các học sinh đều có chút thể vải túi đầu xuống. Rất nhanh, nguyên một đám học sinh bỏ phiếu. Những cái kia điện tử màn hình phía trên, hai hạng bỏ phiếu hạ con số cũng đang nhanh chóng tăng trưởng, còn có một số khung bình luận xuất hiện. Lúc này. Điền lão sư quét mắt một vòng dự thi khu bên dưới, gặp một số trung niên nam nữ trông lại, nói ra: "Các bạn học, ta xem các ngươi có gia trường tới, ta cùng nhân viên quản lý nói xuống, để bọn hắn vào." "Tốt, cảm ơn lão sư." Trong lớp học sinh đều kinh hỉ vô cùng. Không bao lâu, những cái kia trung niên nam nữ tại Điền lão sư chỉ về phía dưới đi tới, phân biệt đi hướng nguyên một đám học sinh. "Cháu nội ngoan." Một tên nâng cao bụng lớn nạm lão giả, cười ha hả đi hướng tần Tiểu Bàn. Khác một người mặc danh quý Âu phục, mang theo xa hoa tử kim đồng hồ, xem ra khí chất xuất chúng trung niên nhân, nhân, thì đi hướng Lý Thế Nguyên. "Cha, người đã đến." Lý Thế Nguyên có chút kinh hỉ. Ừm. Âu phục trung niên nhân mỉm cười, nhìn bên cạnh Diệp Nhiên, còn có chứng kế, đây là ngươi bằng hữu, ta cùng phòng. Lý Thế Nguyên chỉ hướng Diệp Nhiên hai người, tiểu bàn ngươi cũng nhận biết, cái này gọi chứng kế, chúng ta phòng ngủ đệ nhất con người kiên cường, mặt khác cái này đẹp trai đến quá mức, gọi Diệp Nhiên. Nói, hắn tự hào nói, lão Diệp là chúng ta phòng ngủ lợi hại nhất, chúng ta chuẩn bị cùng hắn kết bãi làm huynh đệ khắt họ, hắn làm nghĩa huynh. Tân tiểu bản cũng đắc ý hướng bụng lớn nạm lão giả giới thiệu, gia gia, Diệp ca là chúng ta tốt xá công nhận thái thượng hoàng, phòng ngủ đế vị cao nhất. Đến đón lấy chính là ta. Ta là đại hoàng tử, lão trương là nhị hoàng tử, lão lý là tam hoàng tử. Lý Thế Nguyên nghe xong, nhất thời hùng hùng hổ hổ nói, tần tiểu bàn, mới ra phòng ngủ, ngươi liền muốn xoán ta vị là đi, ta mới là đại hoàng tử. Nghe vậy, bụng lớn nạm lão giả và Âu phục trung niên nhân lướt nhau, cười nói, xem ra mấy hải tử kia quan quan hệ rất không tệ. Đông nhiên, hai người nghĩ đến cái gì, giật mình, tiếp lấy nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất. Bụng lớn nạm lão giả mặt đen lên, một phát bắt được tần tiểu bàn lỗ thay, xú tiểu tử, chuyển phiếm cái gì đây? Còn thái thượng hoàng, đại hoàng tử, để ngươi cha biết kinh bí trên ngươi. Âu Phục Trung Niên nhân càng là tức đến ngó mũi, hung dữ chừng Lý Thế Nguyên liếc một chút, tốt tên tiểu tử thối nhà ngươi, lão tử là để ngươi đến đi học, ngươi thế mà cho ta tìm cái cha, ngươi là hoàng tử, hắn là thái thượng hoàng, trong lúc này ở giữa hoàng đế người nào tới làm, cha ngươi ta cái gì thời điểm, lại thêm ra một cái cha, muốn không phải nhiều người ở đây, còn có một cái mỹ lệ nữ lão sư tại, Âu Phục Trung Niên nhân cảm thấy mình bây giờ đã cởi giày, tức tiểu tử thối này, lúc này Lý Thế Nguyên cùng Tần Tiêu Bàn cũng kịp phản ứng, có chút ngượng ngùng nói, chúng ta đùa giỡn, Diệp Nhiên trong lòng có chút nén cười, cái này hai tên dở hơi hắn lễ phép hướng hai người ân cần thăm hỏi một tiếng về sau quay người rời đi gặp hắn rời đi Âu phục trung niên nhân nhìn lấy Lý Thế Nguyên khen cao mày nói ở trường học làm sao hồi não đều được nhưng là đừng thật nhận cái nghĩa huynh. ngươi kết bạn vài bằng hữu có thể nhưng cũng phải chú ý phân tích chú ý với người tùy tiện nhận cái cùng phòng liền muốn làm huynh trưởng chuyến đi chúng ta Lý thị tập đoàn mặt mũi đều vứt sạch cha ngươi ta tại giới kinh doanh cũng sẽ bị người chế dế Lý Thế Nguyên vẫn luôn nói cha ta kết giao bằng hữu lại không làm việc ngươi kết giao bằng hữu ta mặc kệ cho dù là giao chút bạn bè không tốt mỗi ngày hỏi ngươi vay tiền cũng không có trọng Nhưng đừng tùy tiện cho ta nhận nghĩa huynh." Âu Phục trung niên nhân thẳng nhiên nói, "Cái này là danh dự cuối cùng, chúng ta lý ra vẫn là có một chút danh khí. Ta đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi, tương lai thật muốn cầm lấy danh hào của ngươi, đi giả danh lừa bịp, chính ngươi cũng có không nhỏ phiền phức." Một bên khác, Tân Tiểu Bàn cũng nổi nóng nói, "Dạ dạ, Diệp ca không phải là các ngươi nói cái chủng loại kia người." Bụng lớn nạm lão giả trầm rãi nói, "Chúng ta lão tần gia cũng coi như có chút năng lượng, có là người muốn mượn ngươi trèo lên trên. Tiểu tử ngươi cho ta kiềm chế một chút, đừng loạn nhận nghĩa huynh." Võ giả ở giữa kết bái, có thể cùng kết giao bằng hữu, không phải một cái tính chất. Bên trong môn đạo rất nhiều, đến lúc đó có việc ngươi không giúp đỡ, người ta ra bên ngoài một chuyện, ngươi chính là bạc tình bạc nghĩa. Lúc này, Diệp Nhiên cũng trở về tới Âu Phục Trung niên nhân nhìn về phía hắn cười cười, "Tiểu Diệp, đúng là nhất biểu nhân tài, không tệ. Về sau theo võ đại sau khi tốt nghiệp, nếu là có tâm tư có thể đến chúng ta Lý Thị tập đoàn, ta sẽ giúp ngươi an bài một cái chức vị." Bụng lớn nạm lão giả cũng mỉm cười gật đầu, lão phu cũng giống vậy. Bên cạnh chương Kê yên lặng túi lờ xuống, vừa mới đối thoại của hai người, cũng không có tránh hiềm nghi, hắn cũng nghe đến. Diệp Nhiên không có để ý, nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt, một mực lưu ý lấy màn hình lớn. Chỉ thấy trên màn hình, Nguyên Võ Minh Thành lập phủ định lựa chọn phía trên, chiếm so đã đi tới 95%, ủng hộ chỉ có 5%. Một bên khác, tình dạng võ tôn được tuyển minh chủ số phiếu cũng thấp đến đáng sợ, chỉ có không thể mấy mấy phần trăm. Mà lúc này, trên bầu trời cẩn trọng mây trắng xốp lên, lộ ra tòa kia pha lê cung. Trong cung chúng võ tôn cũng thấy cảnh này, nhìn lấy những thứ này số liệu, không khỏi nhíu mày, trong lòng thở dài. Qua nhiên, Nguyên Võ Minh Thành lập vẫn là không bị dân chúng chống đỡ. Tuy nhiên bọn hắn vốn là cũng không nghĩ tới từ dân chúng bỏ phiếu quyết định, nhưng nếu như có thể dân tâm sở hướng, vậy dĩ nhiên là tất cả đều vui vẻ. Hừ. Lúc này trên bầu trời, đột nhiên truyền ra một tiếng nguyện như lôi đình hử lạnh. Tình dạ võ tôn bá đạo thanh âm giản mô vang lên. Bỏ phiếu hết hiệu lực, hiện tại bắt đầu nguyên võ đại hội, từ 19 cái thế lực, bỏ phiếu quyết định thành lập nguyên võ bộ phải chăng? Chương 600, một phiếu. Chương 600, một phiếu. Nghe vậy, toàn bộ trên núi dưới núi, một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, một tên võ tôn sẽ như thế không giữ chữ tín, bỏ phiếu còn không có kết thúc liền trở mặt. Trên bầu trời pha lê trong cung, lúc này, một tên võ tôn thanh âm trầm thấp truyền ra. "Chớ có bối rối, lần này bỏ phiếu chỉ là muốn nhìn xem ý của mọi người gặp, nhưng cũng không phải là căn cứ ý kiến quyết định. Nguyên võ minh thành lập đối toàn bộ hạ quốc, đối tất cả dân chúng đều có chỗ tốt, chúng ta là vì mọi người tốt. Hiện tại mọi người không hiểu, tương lai sẽ rõ." Nói xong, hắn lớn tiếng nói, "Nguyên võ đại hội chính thức bắt đầu, tất cả nắm giữ thư mời thế lực, đến Nguyên võ trong cung dự thính." Tiếng nói vừa ra, từng đạo từng đạo lưu quang lướt hướng lên bầu trời bên trong đi vào giữa không trung lúc, liền đập vào cái kia bốn đầu treo lơ lửng ở trên bầu trời ngọc thạch đường chéo lên hướng lên phía trên. Tỉ mị đến một chút, lại có gần trăm người. Số bốn thi đấu khu bên trong điền lão sư nhìn về phía trước người trung niên nhân, nhân, ôn nhu nói, "Bạch phó giáo tốt." Anh Tuấn trung niên cười cười, "Ta cần muốn đi lên, trước tới nơi này, cùng Thiền Nguyệt nói điểm lời nói." Hắn đi hướng Bạch Thiền Nguyệt, tại một đám đồng học nghị luận ầm ĩ bên trong, thấp giọng dặn dò cái gì về sau, liền chuẩn bị bay lên không trung rời đi. Lúc rời đi, đông nhiên nghĩ đến cái gì, quay người nhìn về phía học sinh bên trong một cái Tuấn Tú thiếu niên. Cười nói, "Tiểu Diệp, lần này võ đại giải đấu, ngươi biểu hiện tốt một chút, biểu hiện không tệ, ta sẽ lại khuyên nhủ Thiền Nguyệt." Anh Tuấn Trung niên nhân bay lên không trung cũng đạp vào bậc thang. Các học sinh nhất thời truyền ra một trận tiếng thán phục. Có chút không nghi tới, bạch lớp trưởng phụ thân vậy mà cũng có thư mời. Nói rõ lớp trưởng thật đến từ một cái cường đại võ đạo thế gia. Bạch Tiền nguyệt thần sắc bình tĩnh, khoe mắt liếc qua, lại liếc liếc một chút phía sau, muốn nhìn một chút thiếu niên kia phản ứng đáng tiếc. Diệp Nhiên vẫn không có phản ứng, xem ra phá lệ là nhạt, chỉ là nhìn về phía trung quanh. Đống nhiên hắn giống như là thấy cái gì, đi qua. Trường lớp các ngươi phụ thân lại có thư mời, nhìn đến không phải một cái bình thường phó hiệu trưởng, địa vị rất lớn. Lý Thế Nguyên bên người. Tên kia Âu Phục Trung niên nhân có chút giật mình. Bên cạnh bục lớn nạm lão giả, giả thâm dị vi nhiên nhẹ gật đầu. Chúng ta tần gia đều xa không có đạt được thư mời tư cách, không cách nào dự thính lần này đại hội. Xác thực có thể lấy được, đều không phải bình thường thế lực, chúng ta vẫn là nội tình kém. Âu Phục Trung niên nhân nói. đồng niên ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn trầm trầm một cái phương hướng, chỉ thấy cái hướng kia, một tên tuấn tú thiếu niên đi qua, mà một người mặc đen áo giả kỵ mặt chứa quốc Trung niên nhanh chóng hướng về hắn phương hướng nên đón, không lưng đem một cái thư mời đưa ở tại trên tay. Thiếu niên kia thuận thế tiếp nhận, đi hướng lên bầu trời. Tinh cảnh này toàn bộ huyền lớp ba học sinh đều nhìn đến, nhất thời tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. cháu nội ngoan, cái này, cái này không phải là các ngươi phòng ngủ đồng học kia sao? bụng lớn nạm lão giả thất thần nói, hắn tại sao có thể có thư mời? còn không có đợi tần tiểu bàn nói chuyện, điền lao sư tiếng kinh hô liền vang lên, đây không phải vương khoa trưởng à? làm sao lại như thế? như thế cung kính. khoa trưởng, bụng lớn nạm lão giả và hầu phục trung niên đồng tử đột nhiên co lại, trên bầu trời bốn đầu ngọc thạch trên đường, gần trăm tên nắm lấy thư mời người liên tiếp leo lên nguyên võ cung. diệp nhiên thần sắc đại mạc, trực tiếp đi tại phía sau cùng. Lúc này, Nguyên Võ trong cùng những cái kia võ tôn, Nguyên một đám ngồi tại nguyên chỗ, rót trà khẽ thưởng thức, hiển thị rõ võ tôn phong phạm, không có người nào túi đầu nhìn qua đều là võ tôn, nếu như túi đầu nhìn, sẽ có tổn hại võ tôn uy nghiêm cùng thể diện. Tăng thêm Diệp Nhiên phía trước đều là người, cho nên cũng không ai phát hiện hắn. "Thiếu thị trưởng, ngươi thế mà còn đang chờ thư mời?" Vương khoa trưởng theo Diệp Nhiên phía sau, có chút khó hiểu nói, "Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ trực tiếp đi lên, sau đó đem Nguyên Võ đại lại đánh gây đây. Ta là loại kia không nói lý người sao?" Diệp Nhiên thản nhiên nói, "Người khác người ta, ta mới có thể đi, ta người này" lớn nhất dạng đạo lý. Vương khoa trưởng bản năng run rẩy dưới, không hiểu cảm giác chân có chút như nhũ ra. Rất nhanh, cả đám tiến vào nguyên võ cung. Phân biệt ngồi xuống tại, cái kia 19 cái thế lực về sau, từng dây rõ ràng muốn phổ thông rất nhiều chỗ ngồi, tất cả mọi người đều cẩn thận không dám nói chuyện với nhau. Mặc dù bọn hắn cũng tới tự không kém thế lực, nhưng nơi này ngồi lấy, đều là võ tôn á bởi vì cung điện trong suốt, cho nên bay ở bên cạnh máy bay chủ thăng, cả mạ dạt rõ ra có thể rõ ràng đập tới bên trong chảnh cảnh. Bất quá cũng vẻn vẹn chỉ là nhắm ngay 19 cái thế lực, cùng thế lực này lại biểu. Trong đó, Trần Võ Ti trên chỗ ngồi, giống tuyết Tiết gia trên chỗ ngồi đồng dạng không có một ai. Tiết gia mặc dù là nguyên võ bộ thế gia, nhưng cùng chân võ ti như thể chân tay, cũng là không khiến người bất ngờ. Bắt đầu đi. Ngay trung tâm trên chỗ ngồi, một tên hình thể tráng kiện lão giả, thân mặc một thân nửa trắng nửa đen rộng rãi võ phục, thanh em hùng hồn bá đạo. Tốt, tình dạ tiền bối đã mở miệng. Vậy chúng ta cũng bắt đầu đi. Lôi gia, một tên tuổi trẻ võ tôn than nhẹ một tiếng, ta tổ phụ lôi thiên quốc ôm bệnh, không thể tới, liền do ta đại biểu lôi gia bỏ phiếu. Thân thể ôm bệnh, bất quá là kiên kỵ chân võ ti mà thôi. Bản tôn mới nói cho các ngươi chỗ dựa. Còn sợ thành dạng này, khó trách hơn 200 năm không có tiến bộ. Dáng người Khôi Ngô Tình Dạ võ tôn thần sắc u uất, lôi ra tuổi trẻ võ tôn cười khổ. Bên cạnh, Giang Gia một tên thương lão võ tôn thì khẽ nhíu mày, Tình Dạ võ tôn, nguyên võ đại hội ngay tại cả nước trực tiếp. Chú ý ngôn từ, không muốn gây nên cùng chân võ ti mâu thuẫn, chúng ta nguyên võ bộ cùng chân võ ti mục đích nhất trí, đều là vì dân chúng cống hiến, chúng ta cùng chân võ ti cũng không có xung đột. Hừ. Tình Dạ võ tôn lạnh hừ một tiếng, lại cũng không nói thêm cái gì. Tốt, vậy liền do ta nhóm Giang Gia bắt đầu trước đi. Tên kia thương lão võ tôn Nhìn về phía trước người hai cây quân cờ, hơi thêm trầm ngâm dưới, chậm rãi nói, "Chúng ta rang ra đồng ý thành lập Nguyên Võ Minh." Nguyên Võ Minh thành lập, đối với chúng ta Hạ Quốc hữu ích vô hại. Tiếng nói vừa ra, hắn khí huyết bắn ra, đột nhiên đánh bay màu đỏ quân cờ, rơi vào thăm đỏ trong ống ống thẻ chia làm đỏ lam, quân cờ cũng chia là đỏ lam. Như là đồng thời ném mạnh ra hai cờ, phân biệt rơi vào hai cái ống thẻ bên trong, chính là bỏ quyền, không tham gia lựa chọn. Chúng ta tiến ra, cũng chống đỡ Nguyên Võ Minh thành lập, xây dựng củng cường thịnh Hạ Quốc. Tiền ra phương hướng đồng dạng một cây màu đỏ quân cờ bay ra đó lấy, lại là ba bốn nói âm thanh vang lên. Chúng ta tôn nhất ra, đồng ý thành lập Nguyên Võ Minh. Chúng ta Kim gia cả tộc chống đỡ. Chúng ta Tôn gia cũng đồng ý Nguyên Võ Minh thành lập. Một cây cán quân cờ nhanh chóng rơi vào màu đỏ ống thẻ sau. Vẹn vẹn chỉ là phút chốc, cái kia màu đỏ ống thẻ bên trong cũng đã đâm gần 10 cái quân cờ, màu lam ống thẻ bên trong đến bây giờ một cái không có. Phía dưới các học sinh cùng các lão sư, ngẩng đầu ngẩng đầu nhìn tình cảnh này, không khỏi nghĩ luận ầm ĩ, cái này Nguyên Võ Minh, thật muốn thành lập, vậy mà không có một người phản đối. Người không thấy được Thương Long tập đoàn muốn bỏ quyền, đều bị tẩy cáo, bỏ quyền không cách nào tham gia phó minh chủ lựa chọn sao? Chỉ có thể bị ép ném đồng ý đều muốn thoát ly Võ Minh, Trần Võ Ti không đến người quản quản sao? Trần Võ Ti lần này đều không người đến, làm sao quản? Nhìn, bỏ phiếu kết thúc, cái này Nguyên Võ Minh đã là ván đà đông tuyển, ai, thật không biết là tốt là hỏng. Nghe vậy, tất cả học sinh cùng lão sư đều trong lòng căng thẳng, vội vàng nhìn lại. Chỉ thấy Nguyên Võ trong cung, tham đỏ trong ống đã rơi xuống 17 cán quân cờ. So sánh dưới, lam ống thẻ vẫn như cũ vững vẻ. Tốt, ha ha ha. Tình dạ Võ Tôn đột nhiên đứng lên, cười to nói, đã tất cả thế lực đều đồng ý thành lập Nguyên Võ Minh, vậy bạn Tôn hiện tại tuyên bố, Nguyên Võ Minh từ đó thành ta không đồng ý. Một đạo nhàn nhạt thanh âm thiếu niên vang lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cái lam kỳ tại tất cả mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong, đột nhiên rơi vào màu lam ống thẻ bên trong. Đồng thời trong máy mắt, đem bên cạnh thâm đỏ trong ống, tất cả màu đỏ quân cờ chấn vỡ đồng thời. Cái kia thanh âm thiếu niên trong sáng bên trong mang theo bá đạo, vang lên lần nữa. Bản thi chỉ có một phiếu, nhưng một phiếu phủ quyết. Chương 601, chấn áp. Chương 601, chấn áp. Hoàn toàn tinh mịch. Cái này đột nhiên một màn, không chỉ làm đến toàn bộ nguyên võ trong cùng, tất cả võ tôn cùng dự tính các thế lực đại biểu cùng nhau sửng sốt thi liên bốn là tiếng người ồn ào to lớn thiên phong sơn cũng trong nháy mắt lặng ngắt như tờ mặc kệ là trên núi dưới núi đều yên tĩnh thậm chí toàn bộ thiên phong sơn trên trăm cái điện tử đại bình phong trực tiếp trong tấm hình cái kia lít nha lít nhít khung bình luận cũng đã biến mất phá lệ yên tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được rốt cục theo tình dạ võ tôn trong đôi mắt đột nhiên phun tỏa hào quang nhìn về phía một cái phương hướng toàn bộ nhân tài theo nhìn qua đó cũng là một chỗ dự tính này dự tính trên này một tiên tướng mạo tuấn tú thiếu niên cúi đầu chính cầm trong tay dùng chân quý hồng lá vàng giấy chế thành nguyên võ đại hội thư mời gấp thành một cái máy bay giấy theo sau cùng trình tự hoàn thành, thiếu niên này ngẩn đầu, thổi nhẹ một chút, cái kia máy bay giấy liền rẳng giật rơi hướng phía dưới. Mà khi nhìn đến thiếu niên này tướng mạo trong nháy mắt, tất cả võ tôn đồng tử đột nhiên co lại, hoảng sợ nẹn nào, tinh khải thiếu ty trưởng, chư vị còn nhớ rõ ta đây? Diệp Nhiên cười khẽ, đứng lên, chậm rãi đi hướng chân võ ti châu ngồi. hắn gần chống giống đạp, cứ như vậy theo một đám võ tôn trên đầu, thẳng tắp đi qua, xem ra thông dong mà tự nhiên. Thế mà tất cả thấy cảnh này người, mặc kệ là phía dưới võ đại học sinh cùng lão sư, vẫn là trên núi xem thi đấu du khách, cũng hoặc là là đang xem trực tiếp bình thường dân chúng. Toàn trong ngấy mắt, cảm nhận được một loại ngạt thở cảm giác. Võ Tôn, vị này lần thứ nhất lộ ra hình dáng chân võ ti thiếu thị trưởng, theo một đám võ tôn trên đầu, dẫm lên đi qua. Mà lại những cái kia võ tôn, một câu, một câu lời cũng không dám nói. Đây là một loại không có gì sánh kịp rung động. Mặc kệ là dùng mắt thường mơ hồ nhìn đến, còn là thông qua trực tiếp hình ảnh rõ ràng nhìn đến, tất cả nhìn đến đây hết thể người, đều cảm giác toàn thân run rẩy. Cái kia Tuấn Tú thiếu niên, thần sắc lạnh nhạt, nhìn như không thấy ửng dạng, theo bọn hắn ngày bình thường kính như thần linh võ tôn cường giả đỉnh đầu, cứ như vậy ngang ngạnh tới không có nửa điểm đáp lại, ngược lại những thứ này nguyên một đám vốn nên vĩ ngạn vô cùng, tràn ngập uy nghiêm võ tôn, toàn bộ yên lặng túi đầu xuống đây cơ hồ là có thể theo thực chất bên trong nhìn ra được é ngại. Nhất thời, vô số người hoảng hốt không thôi. Lúc này mới phát hiện, bọn hắn giống như đối vị này chân võ ti thiếu ti trưởng rất không hiểu rõ, không chỉ là chưa từng thấy qua tránh thức dung mạo, mơ hồ tuổi tác, càng nhiều, là vị này thiếu ti trưởng ảnh hưởng. Bọn hắn giờ mới hiểu được, cái kia vô số lần phát thanh bên trong, trong tin tức, trên báo chí, nhìn đến những cái kia chấn hám nhân tâm sự tích, có lẽ chỉ là vị này thiếu thị trưởng từng làm qua một góc của băng sơn đây hết thảy đều có thể theo cái này chút võ tôn trầm mặt vẻ mặt nhìn ra được nguyên võ trong cung diệp nhiên trầm rãi ngồi xuống đưa tay trộm một cái tăng kia to lớn viết nguyên võ minh 100 trăm em đại kỳ tử liền thẳng tắp hướng về hắn bay tới to lớn quân cờ đang bay tới lúc liền không ngừng vỡ vụn trở rơi trên bàn lúc chỉ còn lại có phổ thông quân cờ lớn nhỏ giống như vài dách nguyên võ minh thành lập về sau sẽ phải dùng đến minh cờ cứ như vậy bị phá hủy nhưng ở đây tất cả võ tôn ý nguyên không nói một lời cúi đầu trầm mặc trương vị bạn thi đại biểu chân võ thi cũng phát ra một phiếu các ngươi có ý kiến gì hay không Diệp nhiên nhẹ nhàng vuốt ve quân cờ vải rách, khẽ cười nói, "Đối với ta cái này, một phiếu phủ quyết nguyên võ minh thành lập, có ý kiến gì hay không?" "Có ý kiến, đều có thể sách, ta có thể đổi." Trầm Mặc không có phản ứng. Diệp nhiên nhíu mày, "Mọi người tốt xấu cũng cùng ta gặp qua vài mặt, tại sao không nói chuyện? Ta người này lớn nhất giảng đạo lý, các ngươi cùng ta nói, ta là khẳng định sẽ đổi." Tinh Khải. Tinh Dạ Võ Tôn thanh âm trầm thấp vang lên, hắn liếc nhìn liếc một chút chung quanh tất cả Võ Tôn, lôi ra tuổi trẻ Võ Tôn, rang ra lão Võ Tôn, tiền ra. Lúc này, những người này đều trầm mặc không nói. Hắn bỗng nhiên cười, tiếng cười to Dòng dây đen trắng vò phục bị chấn động đến phần phật phát vang. Ngươi mới thật sự là đệ nhất võ tôn, lão phu không bằng ngươi. Ha ha, bọn hắn cũng dám chống đối bản tôn, khuyên đuổi bản tôn. Nhưng không ai dám nói với ngươi một chữ. Đây mới là chân chính đệ nhất võ tôn. Tình dạ võ tôn giống như trong nháy mắt thương láo mấy lần, thân hình con người ngửa mặt lên trời cười như điên bên trong, liền muốn đứng dậy rời đi. Tình dạ tiền bối chờ một chút. Diệp Nhiên ôn hòa nói, ngươi đối ta ý kiến sao? Cảm thấy cái này nguyên võ mình có nên hay không thành lập? Nghe vậy, Tinh dạ võ tôn đột nhiên quay người, quát nói, tự nhiên là. Hắn lời còn chưa nói hết, trên bầu trời một chỉ to lớn bàn tay rò ra, bàn tay sau lưng từng mảnh từng mảnh vảy rồng, sầm nghiêm bá đạo, đột nhiên vỗ xuống. Với anh, Tinh Dạ võ tôn cả người giống như một đạo sa băng, trực tiếp bị anh tiến trong lòng đất, không tiếng thở nữa. Nhìn thấy một màn này, tất cả võ tôn dùng mình. Tinh khải, mạnh hơn, nhưng cho dù dạng này vẫn là có võ tôn, nhịn không được lên tiếng nói. Tinh khải thiếu thi trưởng, ngươi xuất thủ có phải hay không quá nặng đi? Chúng ta nguyên võ minh thành lập, hợp pháp hợp quy, ngươi vì sao muốn trộn lẫn chiêu này? Dạng này là được rồi, ta người này lớn nhất dạng đạo lý thì ưa thích người khác cũng giống như ta, cũng giảng đạo lý." Diệp Nhiên nhẹ gật đầu. Nghe vậy, tên kia võ tôn thở phào, xem ra là chính mình cương trực công chính, để vị này thiếu ti trưởng tưởng thức. Cũng thế, dù sao đây chính là cả nước trực tiếp, nhiều người nhìn như vậy, hắn lợi hại hơn nữa cũng không thể không nhìn những thứ này dư luận, ở chỗ này đối bọn hắn những thứ này võ tôn động. Hắn suy nghĩ còn không rơi xuống đối diện Tuấn Tú thiếu niên, vuốt ve quân cờ vài rách bàn tay, đương nhiên, nhẹ nhàng nhấn một cái. Tiếp theo một cái chớp mắt, trên bầu trời, một con khủng lồ vảy rồng tự trưởng, phía trên quấn quanh lấy hùng hực hắc sát ma hỏa, ầm vang vô xuống trong nay mắt giống như long trời lở đất đồng dạng to lớn tiếng oanh minh nổ vang toàn bộ thiên phong sơn ngăn cách cực xa đều run dậy một chút trên bầu trời to lớn nguyên võ cung chốc lát bạo liệt lần lượt từng bóng người chật vật bị oanh ở trên ngọn núi đập ra một cái to lớn hồ lớn còn có ai muốn cùng ta giảng đạo lý không chung đạm mạc thanh âm thiếu niên vang lên năm đầu kinh khủng long ảnh giả thiên tế nhật trôi nổi tại thiếu niên kia sau lưng làm đến hắn xem ra uyển như là ma thần mà trên ngọn núi nguyên một đám võ tôn sắc mặt tái nhợt bị một cỗ cường hán khí thế khóa chặt căn bản không dám động chỉ có thể lưu tại hồ lớn bên trong. Có tuổi trẻ Võ Tôn nhìn lên bầu trời bên trong, cái kia đạo đáng sợ thân ảnh, nhịn không được cắn răng. Tinh Khải thiếu thị trưởng, ngươi có phải hay không quá phận rồi? Quá phận? Diệp Nhiên chậm rãi cúi đầu, sau lưng năm đầu nguy nga long ảnh, cùng một thời gian cúi đầu, mười đạo lạnh lùng mắt rồng cùng nhau nhìn lại. Nói chuyện tên kia tuổi trẻ Võ Tôn, trong nháy mắt khẩn trương đến lông tóc dựng đứng. Bà đi, chỉ là muốn cùng chư vị nói một cái đạo lý, ta có thể bình được chín đại hoang nguyên đồng dạng, có thể trấn được các ngươi 17 đại thế lực. Chương 602, một người thành thế. Chương 602, một người thành thế. Không chung Ba đen một đỏ một tím năm đầu chân long, xoay quanh tại chân trời, phóng xuống vô cùng to lớn ảnh, cả tòa Thiên Phong Sơn đều bị bóng ma này bao phủ. Về sau rất nhiều năm, cái này y nguyên lại là vô số tận mắt nhìn đến hôm nay một màn này người, cả đời khó có thể quên được một màn, sâu sắc tại trong trí nhớ. Tuổi mới 20 thiếu niên, sau lưng ngũ long của ngũ, một mình một tay, liền chấn áp quân hùng. Vẹn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, toàn bộ thiên địa liền mất đi thanh nghiêm đỉnh núi, 17 cái thế lực tất cả võ tôn, ngẩng đầu phức tạp nhìn chằm chằm cái kia giữa không trung thiếu niên. Thương Long tập đoàn lão chủ tịch mặt lộ vẻ hối hận, mười cổ quán chủ nhắm mắt, che lấp trong mắt đắng chát, hắn vốn là cũng chuẩn bị không đến. Cũng không đến, Nguyên Võ Minh thành lập, vậy liền không thể tranh cử phó minh chủ, kiếm một trận canh. Sau đó hắn tới, lại không nghĩ rằng sẽ là kết quả như vậy. Có lẽ lúc trước lại kiên định một số liên tốt. Thiên Bảo tập đoàn đồng sự trưởng, vô vô mập mạp cái bụng, bất đắc dĩ cười khổ, hôm nay tới chuyến này, thật sự là tối tâm chiều à. Một câu nói kia, giống như nói ra cái khác võ tôn tiếng lòng. Nhất thời, cùng nhau tiếng thở dài vang lên. Cuối cùng đều hóa thành một câu, tính dạ võ tôn làm hại ta a. Lẩm các ngươi Không phải là các ngươi giật dây lão phu, thành lập Nguyên Võ Minh, lão phu là người thứ nhất nhận chức minh chủ, hậu thế địa vị có thể sánh ngang rừng Ân Ti Trưởng. Hố lớn một cái động lớn bên trong, chuyên gia tình Dạ Võ Tôn giận mắng thanh âm. Muốn nói không may, lão phu mới là xui xẻo nhất, lão phu vừa mới đều chuẩn bị chịu thua, nói tự nhiên là không cần phải thành lập, ai biết còn chưa nói xong thì chịu như thế một chút. Nghe vậy, chúng Võ Tôn biểu lộ cổ quái, nhưng tâm lý đều tốt chịu không được thiếu. Có Võ Tôn nhìn về phía Diệp nhiên, Thiếu Ti Trưởng, chúng ta biết sai rồi, sau đó đã không còn cùng loại suy nghĩ, toàn tâm toàn ý nghe theo Võ Minh điều khiển có người mở miệng, cái khác các đại thế lực võ tôn cũng liên tiếp mở miệng. Diệp Nhiên ôn hòa cười cười, các ngươi lời nói này, tựa như là ta buộc các ngươi mở dạng, tất cả mọi người là chính mình người, ta làm sao lại bức bách các ngươi? Mọi người nghe theo bản tâm của mình, nếu là có ý kiến, đại có thể cùng ta giảng, ta khẳng định sẽ đổi. Nghe vậy, một đám võ tôn cùng lắc đầu, đầu lắc đến cùng chống lúc lắc một dạng đổi cái dám a, người đó là đổi chính mình, vẫn là cải tạo chúng ta đây. Có ý kiến người, toàn bộ đánh cho không ý kiến, cái này cũng gọi hỏi ý kiến hỏi chúng ta ý kiến, quả thực là quá, quá phận. Có cái Võ Tôn thực sự nhịn không được, một chút đem lời trong lòng mình nói ra, vừa nói xong mặt thì xanh rồi, phát giác được một đạo cười ha hả ánh mắt trông lại. Trong ngay mắt, hắn dùng mình. Thế mà không đợi hắn sinh ra phản ứng, một đám Võ Tôn động tác nhanh nhẹn, đùng đùng không dứt đem hắn một đường đạp tiến tình dạ Võ Tôn cái hang lớn kia bên trong, tới cái hư không tiêu thất. Diệp Nhiên liếc nhìn một phen, gặp không ai đáp lại, đều bồi vẻ mặt vui cười, không khỏi hài lòng gật đầu. Xem ra tất cả mọi người không ý kiến, ta liền biết, chỉ cần làm người làm việc, lấy đức phục người, liền có thể cảm hóa người khác. Các đại thế lực Võ Tôn nghe xong, mặt đều đen. Thân mẹ nó cảm hóa phía sau ngươi cái kia mấy đầu rồng chính vậy lấy răng hàm nhìn chằm chằm chúng ta đâu tùy thời một bộ chuẩn bị động thủ bộ dáng người nào tâm lý có thể không hoảng hốt đều là võ tôn hôm nay bị thu thập thành dạng này đã là thật là mất mặt thật muốn lại mấy cái nữa vậy coi như thể diện hết hết đã dạng này vậy hôm nay liền đến nơi đây đi diệp nhiên nhìn qua chúng võ tôn nói khẽ bất quá ta hay là hy vọng chư vị có thể ghi nhớ tại Hạ quốc trần võ thi mới là thiên tiếng nói vừa ra cái kia còn xuất lại quân cờ vải rách cũng chốc lát sẽ rách hóa thành bột mịn phiêu tán một đám võ tôn nhìn qua Cái kia hoàn toàn biến mất Nguyên Võ Minh Minh cờ, trong lòng thở dài một tiếng, nhìn về phía rời đi thiếu niên bóng lưng, ánh mắt phức tạp. Cuối cùng, ngân lòng võ quán quán chủ, thở dài nói, vốn là coi là Nguyên Võ Minh thành lập, là chiều hướng phát triển. Chúng ta một cử động kia, đều là tại thuận theo đại thế, lại không nghĩ rằng, chúng ta cũng không phải là đại thế. Chân chính đại thế, là hắn, một người thành thế. Bạch. Diệp Nhiên đột nhiên trở về, làm đến tất cả võ tôn đều đột nhiên một cái giật mình, không rõ ràng hắn lại muốn làm gì. "Chư vị, ta đột nhiên nhớ tới một việc." Diệp Nhiên chậm rãi nói, "Ta cần một chấm bốn nước chiến lực trở lên chân long thi." các vị trong gia tộc có sao? các võ tôn mặt lộ vẻ khó xử. một bộ đức, còn là chân long, tinh hải thiếu thi trưởng, chúng ta đi nơi nào tìm loại này cấp bậc chân long thi? đúng a, quá làm khó chúng ta, gặp phải loại này cấp bậc chân long, trốn còn không kịp đây. coi như thực lực đầy đủ, loại này cấp bậc chân long, muốn đánh giết cũng rất khó. chớ nói chi là loại này chân long số lượng còn rất ít, rất khó gặp được. diệp nhiên hiếp hiếp mắt, chư vị gia đại nghiệp đại, nội tinh tâm hậu, không có loại này cấp bậc chân long thi, ta không tin. được rồi, ta tự mình mất thời gian đi xem một chút đi. nghe vậy, một đám võ tôn lúc này sùi lông, liên tục hất đầu chúng ta tiếp cận, nỗ lực cho ngài kiếm ra đến. vậy là tốt rồi. Diệp Nhiên khẽ gật đầu, nghiêm mặt nói, đúng rồi, ta là mượn, cũng không phải muốn, các ngươi nhất định không muốn cho không ta, thật tuyệt đối đừng cho không ta. chúng võ tôn khóc không ra nước mắt, chúng ta biết. Ừm, chú ý là mượn a, không phải cho không, người nào cho không ta, ta theo người đó liệu. Diệp Nhiên lần nữa cường điệu một lần về sau, mới hài lòng quay người rời đi. theo hắn rời đi, các đại võ tôn cũng cấp tốc tán đi. nơi này hết thảy còn tại trực tiếp bên trong, không đi nữa, về sau đều không mặt mũi thấy người. càng quan trọng hơn là, đến cấp tốc cho cái này tiểu ba vương về đi tìm chân long thi không phải vậy thật muốn bị tìm tới cửa vậy thì phiền toái một bốn nước chiến lược chân long thi tuy nhiên vô cùng hiếm thấy nhưng miễn cưỡng tìm ra một hai cỗ kỳ thật còn không là vấn đề ra chân long thi thế ra có thể hỏi lại cái khác thế gia muốn chút tài nguyên xem như cùng một chỗ tiếp cận không phải vậy quang một cái thế lực thật sự là đại suất huyết diệp nhiên trở về kỳ thật 1.2 chấm hai ước chứng ba vạn chân long liền không sai biệt lắm có thể đạt tới cựu cực long thân 5.000 vạn hạn mức cao nhất nhưng cùng bọn gia hỏa này tự nhiên không cần phải khách khí không để bọn hắn hung hăng giải lần giao hấn cũng không nhớ được lần này mặt khác, nhóm thứ hai hoang nguyên tài nguyên cũng đến. lần này so với lần thứ nhất tuy nhiên là thiếu, nhưng cũng thiếu không ở nơi nào. chờ sau đó hắn xem hết danh sách, liền có thể đổi lấy long thi. lần này tăng lên xong, coi như không có vạn tướng ma cốt thân, ta hẳn là cũng có rất lớn cơ hội, trùng kích năm ức chiến lực. Diệp Nhiên khẽ nhả khẩu khí, ánh mắt nhìn về phía nơi xa, đồng thời còn có nửa vòng trăng, hắc viên di tích liền muốn mở ra. võ thánh, hắn thu liêm khí tức hướng về phía dưới, thứ tư thi đấu khu mà đi. công và tư phải phân mình, đánh tan nguyên võ minh là việc tư, việc tư giải quyết thì là công sự. trước đó Điền lão sư nói. Hy vọng hắn tham gia võ đại giải đấu, hắn tự nhiên về được. Còn những cái khác học sinh gặp hắn phạm không đáng run rẩy, dám lên hay không sân thi đấu, cũng không phải là chuyện của hắn. Tất cả mọi người là người đồng lứa, giao giao thủ thế nào, ta còn có thể lấn phụ các ngươi hay sao? Chương 603. Danh chấn Hạ Quốc. Chương 603. Danh chấn Hạ quốc. Thiên Phong Sơn. Theo chúng võ tôn rời đi, trong nháy mắt, nên đón vinh động. Các giải thi đấu khu đều sôi trào lên. Trên núi dưới núi, tất cả xem thi đấu người, còn có quan sát trực tiếp phổ thông Hạ quốc dân chúng, đều thần tình kích động lên tiếng hô to đây chính là chân võ ty thi thiếu ty thi trưởng quá vô địch. chỉ là một người liền chấn áp nhiều như vậy võ tôn, sinh sinh đem nguyên võ minh đánh tan, không có một cái nào võ tôn không phục, không có một cái nào võ tôn dám có ý kiến, ta chính là đạo lý, ta đứng ở nơi đó, các ngươi liền phải cúi đầu. Loại này bá đạo cùng cường thế, cơ hồ là có một không hai hết thảy, nói là trí tôn cũng bất quá cũng chỉ như vậy, võ tôn bên trong tuyệt đối cường giả, cơ hồ là như vậy, mà làm đến đây hết thảy người vẫn chỉ là người thiếu niên đây không chỉ làm đến chỗ có tuổi trẻ võ giả nhóm, nhiệt huyết sôi sạo, các tuổi trẻ võ giả đồng dạng lâm vào cuồng nhiệt sùng bái bên trong, võ đạo tu hành làm như thế. Đại trưởng Phu cũng làm như thế. Một ngày này, nhất định là sẽ ghi khắc trong lịch sử một ngày. Toàn bộ hạ quốc triệt để banh động. Cái kia sau lưng ngũ long bay lên không trung tuấn tú thiếu niên, cái này thần bí thiếu ti trưởng, lần thứ nhất không có bất kỳ che giấu nào xuất hiện, hiện ra hình dáng. Mang tới, chính là một trận cuốn lên toàn bộ hạ quốc phong bạo. Ninh Giang thành phố. Long bộ trưởng đám ba người, nhìn trước mắt trực tiếp hình ảnh, từ bất khả tư nghị đến rung động, sau cùng ngửa mặt lên trời cười như điên. Ninh Giang thành phố muốn quật khởi làm thiếu ti trưởng quê hương có thể tưởng tượng nơi này tại về sau một đoạn thời gian rất dài bên trong sẽ nên đón như thế nào chưa từng có thịnh vượng nhiệt độ cùng người chạy mà xem như ninh giang thành phố bộ trưởng bọn hắn làm đã từng vun trồng chống đỡ qua thiếu ti trưởng người dù là tương lai tại sách lịch sử phía trên cũng sẽ lưu lại trùng điểm một bút gọi bọn họ là bá nhạc mắt sáng như đúc biểu dương ánh mắt của bọn hắn ninh giang ngũ trung dù là ngăn cách mấy con phố đều có thể nghe được toàn bộ trong trường học chuyên gia lão sư cùng học sinh reo hỏi chiều âm thanh trong thanh niêu này là vô cùng tự hào cùng vinh diệu đi ngang qua người có người nghĩ hoặc vô ý quét qua liên nhìn đến ra ngoài trường trên bách tường, từng dã ưu tú học sinh tốt nghiệp trong hàng ngũ đệ nhất tiên tướng mạo cùng cái kia thiên phong sơn trực tiếp trong tấm hình tên kia tuấn tú thiếu niên dung mạo lại hoàn toàn giống nhau nguyên kinh thành phố một chỗ cao trung bên trong thao trường phía trên to lớn trong màn hình tựa hồ có chút trì hoãn lúc này mới miễn cưỡng phát ra đến thiếu niên kia sau lưng ngũ long ngút trời chẳng cảnh nhưng thao trường phía trên tất cả học sinh đều đã kích động theo trên châu ngồi đứng lên thái nhu xoa người ném lại nhiều phiếu ta chỉ dùng một phiếu thì phủ quyết thật mạnh à đây chính là võ tôn à nhiều như vậy võ tôn cũng đỡ không nổi một chiêu Cái này chân Võ Tiếu Thiếu Ti trưởng quá mạnh. Ta có thể bình được 9 đại hoàng nguyên, liền có thể chấn được các ngươi 17 thế lực, nói hay lắm, đều cho ta đứng dậy. Mà trong đám người, một thiếu nữ hồn nhiên nhìn phía trước màn hình lớn, cùng những người khác không hợp nhau. "Thi Thi, ngươi còn đứng đó làm gì a?" Bên cạnh, khác một người mang kính mắt dịu dàng nữ sinh, lúc này hưng phấn mà khuôn mặt đỏ bừng, nắm lấy cánh tay kia kích động nói, "Thiếu Ti trưởng quá đẹp rồi, ngươi tại sao không có một chút phản ứng, còn không nắm chặt chụp ảnh ảnh chụp màn hình, cái này cũng không giống như ngươi a." Hắn? Hắn là anh ta, trong nhà của ta có hắn từ nhỏ đến lớn ảnh trộm thay tá cũng có chu thi thi mê mang thanh âm truyền ra dịu dàng nữ sinh nhất thời trường lớn mắt miệng chậm rãi mở lớn trên mặt kính mắt cũng dần dần rất xuống thiên phong sơn hai đạo ánh mắt nhìn về phía cái kia chậm rãi hướng về một chỗ trận đấu khu tuân tú thiếu niên vẫn là mềm lòng a bách thuật võ thánh tham thầm thở dài cái này trước mắt mềm lòng không thể được vẫn là muốn để tất cả thế gia tránh thức e ngại mới có thể triệt để tuyệt nội hoạn chỉ là yêu cầu mấy cỗ chân long thi còn thiếu rất nhiều giết cả dọa khỉ mới được huyền cực võ thánh thanh âm lạnh lùng truyền âm hướng thiếu niên kia. Chỉ thấy thiếu niên kia sau khi nghe xong, mặt mũi tràn đầy hoàng hốt, ánh mắt trống lại, tiếp lấy gật gật đầu, tiếp tục rơi hướng phía dưới. Tiểu tử này, càng ngày càng mạnh, ta đã nhìn không thấu hắn. Ta cũng thế. Hai vị võ thánh thanh âm dần dần biến thấp, thân ảnh cũng biến mất, dường như chưa bao giờ xuất hiện qua. Thứ tư thi đấu khu. Vốn là ồn ào kinh người thi đấu khu, trong nháy mắt an tĩnh lại, hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả học sinh cùng lão sư, đồng tử đột nhiên co lại mà nhìn xem một đạo chậm rãi rơi xuống thân ảnh. Nửa ngày, mới có học sinh run giọng nói, "Thiếu, thiếu thị trưởng." Ừm. Diệp Nhiên mỉm cười gật đầu ra hiệu tiếp tục đi hướng huyền lớp ba. Lúc này, trong lớp học sinh đã toàn bộ sửng sốt, cứ như vậy ngơ ngác nhìn lấy hắn, một câu đều nói không nên lời. Mặc dù bọn hắn sớm tại vừa mới thì đã chấn kinh tại, diệp nhiên đồng học lại là thiếu thị trưởng, lâm vào vô cùng trong rung động. Thậm chí tưởng tượng qua vô số lần, thiếu thị trưởng sau khi trở về chẳng cảnh. Nhưng thật bọn người sau khi trở về, tất cả tưởng tượng hết thảy, toàn bộ đều phà toái, chỉ còn lại có sợ hãi cùng vô cùng khẩn trương. Khẩn trương đến nói không ra lời, thậm chí có người đầu đầy mồ hôi, cảm giác nhịp tim đập đều đình chỉ. Không phải sợ hãi, chỉ là đơn thuần khẩn trương đến cực hạn. Diệp Nhiên thấy thế cũng không nói gì, đứng dậy, rơi vào thứ tư thi đấu khu sân thi đấu phía trên, cười nói, võ đại giải đấu bắt đầu đi. Khải Minh võ đại huyền lớp 3, Diệp Nhiên trận đầu, chư vị đồng học có thể lên tràng. Tiếng nói vừa ra đồng loạt tiếng bước chân vang lên, tất cả học sinh đều lui về sau một bước, đều là thần sắc hoảng sợ, cảm giác chân có chút mềm. Thứ đồ gì, người cũng phải lên tràng. Bên cạnh trọng tài muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng không có nói ra rũ khí, chỉ có thể trước mắt, thẳng tắp ngã xuống đất, giả bộ hôn mê. Cái này trọng tài vừa mở một cái đầu, cái khác trọng tài, nhất thời hào hào bắt trước, toàn bộ giả chết không có cách, cái này quá khi dễ người. bọn hắn tuy nhiên không phải kẻ dự thi, nhưng nghe an tĩnh giữa sân, cái này vô số cuồng nuốt nước miếng âm thanh, còn có xoa mồ hôi lạnh âm thanh, chân đánh chiến âm thanh, thì có thể biết những hải tử này hiện tại cũng bị hoảng sợ thành dạng gì. làm trọng tài, bọn hắn đều nhìn không được, nhưng lại lo lắng cho mình nói một chữ không, cái này thiếu ti trưởng quay đầu đến khi phụ chính mình, kia liền càng nhức cả trứng, cho nên vẫn là dã vợ ngây ngốc tốt. Diệp nhiên chờ nửa ngày, không có trả lời, sau đó chỉ có thể nhìn hướng Điền Lão sư, bất đắc dĩ nói. Điền Lão sư, ta nói ta tới, đoán chừng thì không ai dám đi lên ngươi nhìn hiện tại, Điền Lão sư cũng nhìn đến cái này và người đủ lui một màn, có chút đắng chát, là Lão sư vấn đề, Diệp, thiếu thi trưởng đồng học, ngươi vẫn là xuống đây đi, lần này võ đại giải đấu, ngươi không cần tham gia, Lão sư sợ ngươi tham gia, chúng ta liền muốn thiếu một giới võ đại giải đấu. được, Diệp Nhiên gật gật đầu, đi hướng huyền lớp ba, cười cười, Điền Lão sư, ta còn có việc, thì rời đi trước. nói, hắn liếc nhìn trước mắt mọi người, chư Vị đồng học, Tần Tiểu Bàn, Lý Thế Nguyên, Trương Kế, Tổng Chí, ngày sau gặp lại. nói xong, hắn bay người rời đi, chỉ để lại một đám sưng sờ tại nguyên chỗ đồng học. Rất lâu, mới có đồng học dần dần hoàn hồn. Ilya nguyên có chút không thể tin nói, ta vậy mà cùng thiếu thị trưởng, đệ nhất võ tôn, là một lớp đồng học. Chương 604. Thanh tẩy. Chương 604. Thanh tẩy. Ta đi, Diệp Ca là thiếu thị trưởng, ta vậy mà cùng đệ nhất võ tôn là cùng phòng. Tân tiểu bàn phản ứng nhanh nhất, bạn năng hô một tiếng. Hô xong, cả người đầu đều ưng ông. Mà những học sinh khác khi nhìn đến Diệp Nhiên rời đi, lúc này cũng coi như có can đảm nói chuyện, nguyên một đám kích động và phấn, mừng rỡ như điên nói. Đệ nhất võ tôn, thiếu thị trưởng là bạn học của ta ta thế mà cùng thiếu ti trưởng cùng một chỗ đánh qua trò chơi, ta còn hù hắn, đem hắn liên thắng hù không có, a a, ta phải nổi danh. Thiếu ti trưởng trước đó tại trong lớp, ta hướng hắn chào hỏi, hắn còn đối với ta cười. nghe những thứ này gieo họ, chung quanh cái khác võ đại học sinh, trong mắt hâm mộ cơ hồ hóa thành thực chất. Lý thế nguyên càng là hóa thân miệng néo long vương, cười đến miệng đều sai lệch, ta phải nổi danh, thế mà cùng thiếu ti trưởng cùng một cái phòng ngủ, thiếu ti trưởng khi đi còn niệm tên của ta. không sai, nhi tử ngươi tiền đồ. Âu phục trung niên vô cùng kích động, dùng lực vô bạ vai hắn, ngươi so tra ngươi ta lợi hại, là ta có mắt không chồng. Tốt, tốt. một đám học sinh tiếng hoan hô bên trong, chỉ có Bạch Tiễn Nguyệt đứng tại chỗ, toàn thân trên dưới lộ ra một loại mở mịt luống cuống. Nhưng lúc này, đã không có người chú ý vị này thiên chi tiểu nữ, lại không người tới dỗ dành. Bạch Tiễn Nguyệt vốn là trắng như tuyết khuôn mặt, lúc này, hiện ra mấy phần bệnh trạng trắng xám, cả người vẻ mặt hốt hoảng, thân hình cũng lung lay sắp đổ. Dĩ nhiên, nàng không nghĩ tới, sẽ là kết quả như vậy, cái kia cùng lớp nam sinh, lại là Tinh Khải thiếu thị trưởng. Vẫn là mạnh mẽ tuyệt đối vô cùng có thể trấn áp mấy vị võ tôn đệ nhất võ tôn. Trong mắt, nàng dường như đứng ở trên ngọn núi, từ trên núi hùng hang té xuống ngã vào đáy cốc, thể nghiệm đến trước nay chưa có tranh lệch cảm giác, cũng cảm giác tuyệt vọng. Bạch Tiễn Nguyệt chậm rãi quay đầu, nhìn về phía sau lưng, cũng đã không nhìn thấy thiếu niên kia thân ảnh, không khỏi cắn chặt môi anh đảo, đem vốn là mất đi huyết sắc bờ môi, khai ra vết máu thật sâu. Ma Huyền Như thu thủy giống như trong mắt sáng, càng là một mảnh thê buồn bã. Hắn trước khi đi, cũng không có nhiều liếc lấy ta một cái, đều rất nhiều nhận biết đồng học tên, liền thống chí đều gọi, lại không gọi ta. Tiễn Nguyệt. Một đạo trung niên âm thanh vang lên mặt hơi có vẻ trật vật anh tuấn trung niên, hơi có vẻ phức tạp chung lại, ở tại bên người, còn có một tên trọm râu bạc phơ lão gia. Phụ thân, ngũ gia gia." Bạch Tiễn Nguyệt trong mắt chứa nước mắt, nhìn qua đi tới hai người. Cái kia trổng dâu bạc phơ lão giả, nhẹ nhàng sờ lên đầu của nàng, thanh âm hiền lành nói, "Đường Tùng Tâm, khả năng đây chính là thiên ý." Nói, hắn nhịn không được than nhẹ một tiếng, có chút đắng chát, "Vốn là ngươi có rất nhiều cơ hội, vị kia thiếu thị trưởng, là tính cách mềm mại người, lâu này sinh tình khả năng rất lớn. Bình thường hắn bệ bội nhiều việc buôn ba, lần này tiến về Khải Minh võ đại tu dưỡng, là ngươi hiếm thấy kỳ ngộ. Trần Võ Ti từ bộ trưởng cùng ta quan hệ rất sâu đậm, đối ngươi cũng yêu ai yêu cả đường đi, mới có thể cáo chi ta, cho ngươi một cái cơ hội." Thiên thời địa lợi nhân hòa, ngươi đều có, lại khả năng cái này chính là hữu duyên vô phận đi. Anh Tuấn Trung niên trầm mặc không nói, chỉ là trong mắt lóe qua mấy phần hối hận, cuối cùng yên lặng túi đầu xuống. Bạch Tiễn Nguyệt thì nhớ lại cái này nửa tháng tới từng màn, đương nhiên, vui đầu tiến lão giả kia trong lực, Ô ô khóc ồ lên. Trong râu bạc phơ lão giả im lặng, có lúc bỏ qua, là làm sao tiếc hận vô cùng hối hận, đều hối tiếc không kịp. Một lát, Điền lão sư than nhẹ một tiếng, nói cho Y Nguyên ở vào cao hứng, đang cùng cái khác võ đại học sinh khoác lác huyền lớp 3 học sinh một tin tức. Bạch Tiễn Nguyệt thân thể ốm bệnh, từ bộ lần này Võ Đại giải đấu, tiếng nói vừa ra, tất cả trong lớp học sinh sửng sốt. Võ Đại giải đấu đối bạch lớp trưởng tới nói có thể nói vô cùng coi trọng, để ý, làm sao lại từ bỏ? Bọn hắn ánh mắt nhìn lại, mơ hồ trông thấy một cái thất hồn lạc phách bóng hình xinh đẹp xuống núi. Tuy nhiên bên người còn có hai người làm bạn, nhưng bóng lưng lẻ loi chơi chọi, hiện ra vô cùng tỉnh mình. Võ Đại giải đấu, bắt đầu ngày thứ ba. Trần Võ Ti thiếu ti trưởng tinh khai tin tức, ý nguyên giống hai ngày trước một dạng, chiếm cần tất cả đồ đệ, các tạp chí lớn đứng đầu bảng. Trận này bao phủ Hạ Quốc phong bạo, đôi dài hiệu ứng kinh người. Các tỉnh các thành phố, như cũ tại điền truyền, kho Hà thành phố mặc kệ là trên đường con buôn, xe buýt hành khách trong xe, trong cao ốc dân đi làm, trong trường học lao sư học sinh, đều tại kích động nghị luận sự kiện này, mà tất cả mọi người không rõ ràng, bọn hắn đàm luận bên trong nhân vật chính đã đi tới trên không. Diệp Nhiên cúi đầu liếc nhìn liếc một chút, liếc một chút, liền nhìn đến kho Hà Thành phố bên trong, bắt mắt nhất cái kia mảnh chiếm diện tích rộng lớn gia tộc tự phách, nguyên võ bộ, Kim Gia, Thần xác hắn đạm mạc, đứng dậy đi hướng Kim Gia, hai vị võ thánh để hắn giết gà do khỉ, dùng cái này khỉ thật tốt đánh một chút các đại võ đạo thế gia, mà cái này khỉ hắn cơ hồ không có cân nhắc cũng đã khóa chặt. Cùng một thời gian, mê ngông ma la thâm dương bên trong, một cái toàn thân đen nhánh phi ương dị thú, vạch phá bầu trời, rơi vào một cái thảo mộ suy bại màu xám trên hòn đảo, hòn đảo trung ương, có một gốc đại thụ. Thú hoàng đại nhân, ngài để cho ta chuyện điều tra, đã đã điều tra xong. Bạch! Trói mắt màu tím vàng quăng mang, theo gốc kia đại thụ nổi lên hiện. Chỉ thấy một viên tử kim bóng, bỗng nhiên căng ra, từng cái tử kim cánh răng ngân ra, cuối cùng lại hóa thành một con khổng lồ tử kim cú mèo. Nói, ra ương thú hoàng có chút ngưng trọng, còn có khẩn trương mong đợi nhìn lại. Phong ấn Mạc Kỳ Lân thú hoàng đại nhân địa phương, thật sự có một đầu, ngài nói cái chủng loại kia kỳ lạ cổ lộ, cũng là đoạn lộ. Tiếng nói vừa ra, ngắn ngủi tĩnh mình sau. Dạ ứng thú hoàng kinh hỉ cao minh một tiếng, đột nhiên phóng lên tận trời, ở trên bầu trời nhanh chóng xoay quanh, trực tiếp cuốn lên tầng mây, trên không trung hình thành một cái to lớn mây trắng vòng xoáy. "Tốt, bản hoàng biết." Dạ ứng thú hoàng trở xuống hồn đạo, cười nói, "Ngươi đi xuống đi, đúng rồi. Lần này ngươi biểu hiện không tệ, có thưởng." Bản hoàng chân tàng bảo phiến, ngươi cứ việc đi chọn một thanh. Nói xong, hắn to lớn cánh triển khai, phóng tới Ma La Thâm rừng, chỗ sâu, một cái to lớn vòng xoáy. Nửa ngày sau, Diệp Nhiên theo Kim gia rời đi, hắn tiến về Kim gia tí tức, cũng bị các đại võ đạo thế gia biết được cào háo phái người đến Kim gia hỏi thăm. Kim gia gia chủ, Thần Sắc Trầm Mặc, sắc mặt tái nhợt xuất ra một cây đứt gãy thành hai đoạn trường thương, về sau đóng cửa từ chối tiếp khách. Nhìn đến cái này đứt gãy trường thương về sau, các võ đạo thế gia sợ hãi và phần. Đây là Kim gia vị kia Kim La Võ Tôn, võ thánh phía dưới đệ nhất thương thương. Mà tại vừa nhìn đến cái này đoạn thương về sau, các võ đạo thế gia liền đem ba bộ 1.4 nước chân long thi, hỏa tốc mang đến chân võ ti. Không ai muốn bị thanh tẩy, Kim gia vị này Kim La Võ Tôn, lúc trước từng tại huyết sào nhằm vào qua thiếu thị trưởng. Có hôm nay tình cảnh này, gieo gió gặt bão. Mà bọn hắn các đại thế gia, mặc dù không có cùng thiếu thị trưởng, kết xuống quá lớn tự hoán, nhưng lần này Nguyên Võ Minh đã là một bước cực lớn sai cỡ. Cho nên các võ đạo thế gia, âu sầu trong lòng, sợ cái kế tiếp chính là mình. Chương 605. Di tích sớm. Chương 605. Di tích sớm. Ngọc Kinh thành phố, Ngọc Nguyên khu, Thượng Long đường phố lớn. Phồn hoa mặt đường phía trên, một gian chống giống trước hiệu, đứng đấy hai người, theo thứ tự là một tên người mặc đen áo giáp kịt mặt chữ quốc trung nhân nhân, cùng một cái hơi mập nam nhân. Vương tiên sinh, ngươi thật có ánh mắt, ta tiệm này địa lý vị trí vô cùng tốt, rất nhiều người đoạt bể đầu thuê đây." Thôi mập nam nhân đối lấy trước mắt cao lớn mạnh trung nhân nhân, tràn đầy tự tin nói, "Không phải thuê, là mua." Mặt chữ quốc trung niên lắc đầu, "Mua?" Thôi mập nam nhân sững sốt một chút, "Cái này mua, cùng thuê có thể hoàn toàn là hai khái niệm, ngài xác định sao?" Mặt chữ quốc trung niên thản nhiên nói, "Tiền không là vấn đề, ngươi chiếu ta nói làm, làm tốt, tiền sẽ còn gấp bội." "Ngài yên tâm, một cái tiệm hoa mà tôi, ta khẳng định cam đoan ngài sinh ý hưng thịnh." Thôi mập nam nhân lại hỉ, "Sinh ý hưng thịnh." Vương khoa trưởng cười cười, không nói gì, quay người đi hướng trong tiệm. Hơi mập nam nhân vui tươi hướng hở, chính muốn ly khai, đống nhiên hiếu kỳ nói, "Vương tiên sinh, nghe ngài ý tứ, ngài cũng là cho người ta làm việc, không biết ngài sao lưng lão bản?" "Ta lão bản?" Vương khoa trưởng liếc nhìn liếc một chút bên cạnh cao ốc phía trên, cùng chung quanh, mấy khối dễ thấy trên màn hình lớn ngay tại phát ra hình ảnh, ý vị thâm trưởng nói, "Ta lão bản, người đã gặp vô số lần." Trong tiệm chỗ xấu nhất, Diệp Nhiên nhìn lấy trước mặt qua tải, trong mắt lóe lên một vẻ phức tạp, còn có mấy phần nhớ lại, nhẹ khẽ lướt lướt quan tài hỏi, "Thế nào, sắp xếp xong xuôi sao?" nghe vậy, vừa mới đi vào tới vương khoa trưởng, lập tức trở về nói, thiếu ti trưởng yên tâm, tất cả an bài xong. Ừm. Diệp Nhiên khẽ gật đầu, trong quan là Chu Tỉnh, lúc trước hạ cấn tháp nữ hải kia, bây giờ tuy nhiên còn chưa tới thiên hạ bình định thời điểm, nhưng trừ bỏ Ma La Thâm bình Dương, Hạ quốc cảnh nội Hoa Nguyên đã không thừa nổi bao nhiêu. Cho nên là thời điểm, đến bù lúc trước một cái tiếc mới đương nhiên, khoảng cách tránh thức không có có gì thú ngày nào đó, một cái và bình an định xã hội còn có rất chật vật một đoạn đường muốn đi. Tìm người giúp ta chiếu khán dưới nơi này, đừng ra vấn đề. Diệp Nhiên nói xong, sau cùng. Nhìn một cái cái này có tải, quay người về chân võ thi. Chân võ thi tổng bộ. Diệp Nhiên đi trước Trương Ngọc Hà chô đó một chuyến, đón lấy đi lấy các đại thế gia, đưa tới cái kia ba bộ chân long thi đều là 1.4 lực chiến lược trở lên chân long thi, phù hợp hắn yêu cầu. Trong đó còn có một bộ, là 1.5 ức chiến lược. Có thể đánh giết loại này cấp bậc chân long, võ đạo thế gia, cũng chỉ có cái kia bốn cái khai sáng gia tộc nguyên lão cấp tồn tại, cho dù là bọn hắn, đoán chừng cũng liền cái này mới cố. Dù sao loại này cấp bậc chân long, cực kỳ khó giết, liên thủ mới được đồng thời, nhóm thứ hai hoàng nguyên tại nguyên cũng xuống. Hết thể 12 đầu chân long thi hai cố đại thú tôn cấp bậc bất quá đều là vừa đột phá đại thú tôn loại kia, so ra kém võ đạo thế ra cho hắn. Lần này luyện hóa về sau, cho dù có lần thứ ba hoang nguyên tài nguyên, đoán chừng cũng đổi không đến mấy cỗ chân long thi. Trong phòng tu luyện, diệp nhiên trong lòng suy tư, chân long thi vốn là chân quý, công dụng rộng khắp, cho nên tiêu hao cũng lớn. Chân võ ti có thể kiếm ra nhiều như vậy long thi, đã là bởi vì cần người, là hắn đổi những người khác đến, căn bản sẽ không hết sức đổi lấy nhiều như vậy long thi. Mà những thứ này long thi, hiển nhiên không đủ hắn đem cựu cực long thân tu luyện tới viên mãn. Được rồi, đi một bước nhìn một bước. Ta cảnh giới trước mắt cũng chỉ có bảy cực long thân mà thôi. Diệp Nhiên không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục xem nhìn thành tựu mặt bảng. Tại hoàn thành gần nhất mấy cái này thành tựu về sau, nhất bản chi thân đã đi tới 45 cấp có thể nói tương đương đáng sợ. Cả người hắn sức hồi phục cũng càng ngày càng biến thái. Hắn ẩn ẩn có loại cảm giác, dù là mình bây giờ vẫn là vân tiêu thân, không phải võ thánh địa nguyên thân. Khả năng thể chất cường độ, y nguyên cùng địa nguyên thân trên lệch to lớn, không cách nào so sánh. Nhưng đơn thuần sức hồi phục đã hoàn toàn không so địa nguyên thân yếu đi. Loại tình huống này. Một khi hắn đột phá võ thánh, nơi sinh ra nguyên thân, loại kia sức hồi phục nhất định sẽ làm người nghe dợn tóc gáy. Thậm chí có khả năng, ngũ đại thú hoàng liên thủ đều đánh không chết ta. Diệp Nhiên ánh mắt lấp lóe, nguyên tiêu thân sức hồi phục tuy mạnh, nhưng đối mặt thú hoàng cấp lực lượng, cuối cùng vẫn là không cách nào ngăn cản. Mà địa nguyên thân thì không đồng dạng, thú hoàng đã là trước mắt mạnh nhất chiến lực. Muốn phá hủy địa nguyên thân, nhất định phải chiến lược trên lệnh cách cực lớn, hoặc là nhiều vị thú hoàng liên thủ lấy nhiều khi ít. Mà bởi vì địa nguyên thân đặc thù tính, muốn tăng lên, chỉ có thể theo hắc nguyên trong di tích tìm cơ duyên, cho nên một đám thú hoàng kỳ thật địa nguyên thân đẳng cấp đều không cao trong nhân loại hai vị võ thánh liền không nói bách thuật võ thánh nhị trọng địa nguyên thân đã coi như là không tệ huyền cực võ thánh thậm chí chỉ có nhất trọng thú hoàng bên trong mạnh nhất kim long thú hoàng chiến lược mặc dù có thể sợ nhưng địa nguyên thân cũng chỉ có tăng trọng tại loại này địa nguyên thân phổ biến đẳng cấp rất thấp tình hồ dưới hắn một khi đột phá và vào niết bàn chi thân khủng bố sức khôi phục có thể nói một khi giao thủ làm cho thú hoàng nhóm hoài nghi nhân sinh nhất là hắn đột phá võ thánh về sau còn có thể hoàn thành một cái thành tựu lại tăng lên một cấp địa nguyên thân võ thánh diệp nhiên đệ lên mi tâm càng phát ra để ý đột phá võ thánh sự tình địa nguyên thân cùng phổ thông thể chất còn không giống nhau là đột phá võ thánh về sau tự nhiên liền đản sinh cho nên hắn hiện tại cũng chính là suy nghĩ một chút mà theo bách thuật võ thánh nói đột phá võ thánh lúc sẽ tiến vào một loại rất huyền diệu cảnh giới tựa hồ có thể nghe được làm tinh nhịp đập cùng nhịp tim đập địa nguyên thân chính là dưới loại tình huống này đản sinh cùng vân tiêu thân có bản chất khác biệt diệp nhiên bò lấy lại nhìn một chút thành tiệu chỉ có hơn ba khoảng cách một vạn trinh lệnh còn không nhỏ trong thời gian ngắn xem ra không cách nào tăng lên chiến đấu ý thức đón lấy hắn đứng dậy chuẩn bị đến trên trời luyện hóa cái này mười lần chân long thi. Lúc này, ngoài cửa truyền đến từ bộ trưởng thanh âm nghiêm túc, "Diệp Nhiên, Hắc Uyên Di tích sớm mở ra." Nghe vậy, Diệp Nhiên đồng tử hơi co lại, bước nhanh đứng dậy, vội vàng đi ra cửa. Từ bộ trưởng nhìn đến hắn, trong mắt lóe lên một vẻ không dễ dàng phát giác trầm trọng cùng vui mừng, thương lão khuôn mặt nghiêm mặt nói, "Vừa mới hai vị võ thánh truyền đến tin tức, Hắc Uyên Di tích sớm mở ra, thời gian cấp bách, bọn hắn đã tiến vào, để lão phu thông báo ngươi cũng cấp tốc tiến đến. Hắc Uyên Di tích lần này mở ra dị thường, khả năng chẳng mấy chốc sẽ đóng lại, cho nên ngươi cũng không cần chờ chúng ta, ngươi đi trước, lão phu chờ thông báo các đại thế lực võ tôn về sau, lại cùng bọn hắn cùng đi." Diệp nhiên cũng hiểu biết sự tình tầm quan trọng, cấp tốc được hướng một cái phương hướng đoạn thời gian trước, hắn cũng theo hai vị võ thánh chỗ đó, biết được một số hắc quy di tích sự tình, cho nên coi như là lần đầu tiên đi, không ai đi cùng cũng không ảnh hưởng. Từ bộ trưởng nhìn lấy bóng lưng hắn rời đi, than nhẹ một tiếng, trong mắt lóe lên mấy phần phức tạp. Tinh Khải tiểu tử, hy vọng ngày sau ngươi có thể minh bạch Lao phu nỗi khổ tâm trong lòng, không nên trách Lao phu. Chương 606, trận chiến cuối cùng. Chương 606, trận chiến cuối cùng. Trần Võ Ti tổng bộ, một gian trong phòng họp. Hai vị võ thánh, nhìn qua cặp chân kia phía dưới giẫm lên vạn bèo hắc ảnh tốc biến mất tại trong tầm mắt thiếu niên yên lặng thu hồi ánh mắt ngắn ngủi yên lặng sau bách thuật võ thánh nhìn về phía trước mặt ngồi đầy toàn bộ phòng họp cái kia từng dậy võ tôn chậm rãi nói chư vị bắt đầu đi nếu có người nơi này nhất định sẽ giật mình nơi này võ tôn số lượng vậy mà chiếm nhân loại tất cả võ tôn chính thành có thể nói cơ bản tất cả võ tôn đều đến quên đi tất cả sự tỉnh, thậm chí dừng lại vây quét hoang nguyên hành động toàn bộ tụ tập ở đây không có tới võ tôn chỉ còn lại có ma la chấn thú quan bên trong bách thuật tiền bối tứ đại thú hoàng thật ra biển sao một tên võ tôn nghi ngờ nói mặc kì lân thú hoàng vẫn lạc còn lại tứ đại thú hoàng bao quát kim long thú hoàng còn dám chỉ huy ngàn vạn đại quân hành quân hướng ma la chấn thu quan không sai mặc kỳ lân thú hoàng lúc này mới vừa vẫn là không bao lâu chúng ta đều chưa kịp tìm chúng nó dị thú phiên phức bọn họ còn dám tiến công chúng ta long tước võ thánh tiền bối đâu xem ra còn cần long tước tiền bối lại đánh giết một vị thú hoàng cho bọn họ một cái khắc sâu gào hấn nghe trong sân tiếng la huyền cực võ thánh cho mày lạnh hừ một tiếng long tước nếu là có thể trở về ta cùng bách thuật đã sớm liên thủ với hắn tiến vào ma la thâm dương đối phó tứ đại thú hoàng tiếng nói vừa ra Giữa sân tất cả võ tôn đều ngây ngẩn cả người. tình dạ võ tôn kinh ngạc nói, huyền cực võ thánh, ngươi đây là ý gì? long tức gặp phải một cái đại phiến thoái, lâm vào một đầu đoạn lộ bên trong, không cách nào trở về. đây cũng là hắn mất tích nhiều năm nguyên nhân. bách thuật võ thánh than nhẹ, mặc kỳ lân thu hoàng cũng không có vấn lạc. lần trước là tình khải dùng long tức lưu lại hậu thủ, đưa nó phong ấn. phong ấn thời gian là một năm, chúng ta vốn cho rằng trong một năm này, còn lại bốn thu hoàng, hẳn là sẽ kiên kỵ mặc kỳ lân mất tích, không dám tùy tiện tiến công. nhưng không nghĩ tới, bọn họ hẳn là phát hiện mặc kỳ lân bị phong ấn chi địa, xác định long tức không tại. Huyền Cực võ thánh cũng lạnh lùng nói, trước đó nhiều người nhiều miệng, tuy nhiên các ngươi đều là võ tôn, nhưng cũng có khả năng tiết lộ ra tin tức, cho nên một mực không có nói cho các ngươi biết, không nghĩ tới các ngươi ngược lại tốt, sống chết trước mắt, còn có tâm tư nội đấu, thành lập nguyên võ minh. Nghe vậy, tất cả võ tôn sắc mặt hoàn toàn thay đổi, bị tin tức này chấn động đến thất thố. mà một đám nguyên võ bộ võ tôn tại kịp phản ứng về sau đều có chút xấu hổ cúi đầu xuống. Thương Long tập đoàn lao chủ tịch thở dài nói, khó trách trước đó hai vị võ thánh tiền bối để cho chúng ta tìm kiếm một đầu đọa lộ, thì ra là thế. Cái khác võ tôn cũng nguyên một đám mặt lộ vẻ đăm chát còn có mấy phần giật mình. Trước đó hai đại võ thánh hoàn toàn chính xác cảnh cáo qua bọn hắn, để bọn hắn tiêu diệt toàn bộ hoang nguyên lúc, cẩn thận tìm kiếm đoạn lộ, nói là rất trong yếu. bọn hắn cũng sát thực để ý, đáng tiếc cũng không có thu được gì. Ly một hoang nguyên phía trên, Diệp Nhiên phát hiện đầu kia đoạn lộ, đã an bài chân võ tinh người đến trong coi đầu này đã biết đoạn lộ, tự nhiên không tính ở trong đó. Bách Thuật võ thánh trong lòng than nhẹ, tiêu diệt toàn bộ tất cả hoang nguyên một mục đích khác, cũng là từ đó tìm kiếm đầu kia đoạn lộ. Nhưng cũng có thể thiên ý như thế đi, cũng hoặc là đầu kia đoạn lộ không tại Hạ Quốc cảnh nội, mà tại Ma La Thâm Dương. Bất quá bây giờ đã không phải là lúc nghĩ những thứ này. Trư Vị, tứ đại thú hoàng ra biển, vẫn là Kim Long Thú hoàng cầm đầu, mà lại lần này. Bách Thuật võ thánh chậm rãi nói, lần này chúng ta đã không có Tinh Khải cùng Ngân Long Thú hoàng một tháng ước hẹn, cũng không có Long tức lưu lại một thương kia, càng không có Tinh Khải không màng sống chết, đi tranh đoạt một đường sinh cơ kia, chúng ta có thể dựa vào chỉ có chính mình. Tinh Khải thiếu tì trưởng. Có võ tôn kinh ngạc nói, Tinh Khải thiếu tì trưởng thế nào? Chúng ta đem hắn chi đi Huyền Di tích. Huyền cực võ thánh mở miệng, thanh âm băng lãnh, hắn nếu là biết được tứ đại thú hoàng tiến viện tin tức, một trận chiến này tất nhiên cũng sẽ tham dự vào. Hắn sao võ thánh, một trận chiến này, coi như lại đến 10 cái tinh khải, cũng không cải biến được chiến cục. Bách thuật võ thánh gật gật đầu, ôn hòa ánh mắt, liếc nhìn mọi người, "Chư vị, chớ có cảm thấy ta cùng huyền cực bất công, nguy nan đến thời khắc, đem tinh khải cái thứ nhất ta an bài rút lui. Tinh khải là chúng ta bây giờ tất cả mọi người hy vọng." Chúng võ tôn nghe vậy, đều có chút trầm mặt. Một lát, mới có võ tôn ngẩng đầu xuất tạm nói, "Chúng ta tự nhiên sẽ hiểu, tinh khải thiếu thị trường tầm quan trọng, không có ý kiến. Chỉ là không nghĩ tới, cục thế sẽ kém như vậy. Vốn cho rằng lần trước ma la trấn thú quan chỗ đó Long Tước võ thánh mặc dù không có xuất hiện, nhưng chỉ cần có thể xuất thủ, nhân loại chúng ta định hải thần châm liền như cũ tại. Nhân loại chúng ta cũng coi như chuyển nguy thành an, lại không nghĩ rằng, đây hết thảy đều là tinh khải thiếu thị trường, bước lên nguy hiểm tính mạng tranh thủ. Tiếng nói vừa ra, giữa sân vang lên một mảnh tiếng thở dài đi qua lần trước, tứ đại thú hoàng công thành, chính thức trải nghiệm qua tuyệt vọng về sau, lại làm tuyệt vọng đến, tất cả mọi người đã bình tĩnh rất nhiều. Nhưng vẫn là có Võ Tôn, thấp giọng nói, chẳng lẽ lần này, không có một chút hi vọng sao? Thừa dịp lần này tứ đại thú hoàng ra biển, tinh khai thiếu thị thi trường, hoàn toàn có thể đi mà là thầm giường. Dị thú đại bản doanh phá hư, lấy hắn thực lực, thú hoàng phía dưới, không ai có thể ngăn cản, hẳn là có thể khiến cho tứ đại thú hoàng trở về thủ. Nghe này, có người cười khổ một tiếng, ngươi có thể nghĩ tới, tứ đại thú hoàng sẽ không nghĩ tới sao? Kim Long thú hoàng ngày thường đều đóng giữ Ma La Thâm Dương, lần này có can đảm rời đi, tự nhiên là đã lưu tốt hậu thủ. Ma La Thâm Dương rộng lớn vô biên, tinh hải thiếu ti trưởng coi như đi, muốn tìm được tứ đại thú hoàng chỗ ở, đều rất khó khăn, tốn thời gian phí sức đến mức đánh giết một số phổ thông dị thú, ngươi cảm thấy đánh giết lại nhiều phổ thông dị thú, tứ đại thú hoàng sẽ để ý sao? Một tên khác võ tôn sâu xa nói, coi như thiếu Ti Trưởng có thể diệt sát Ma La Thâm Dương một nửa dị thú, tứ đại thú hoàng cũng chỉ sẽ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, bởi vì bọn họ đem thiếu Ti Trưởng vây khốn tại Ma La Thâm Dương. Lấy kim long thú hoàng bậc, coi như dùng lại nhiều phổ thông dị thú, đến đổi thiếu Ti Trưởng mệnh, sợ là cũng sẽ làm. Có thể, trước đó tên kia võ tôn do dự nói, tứ đại thú hoàng cần phải còn không rõ ràng lắm, Tinh Khải thiếu Ti Trưởng còn sống sự tình a. Chúng ta có thể được biết rõ tứ đại thú hoàng gia biến, bọn họ làm sao lại không có chúng ta bên này tình báo, thậm chí tứ đại thú hoàng toàn bộ gia biến, chưa chắc không phải một cái bẫy. Một đám võ tôn nghe vậy, toàn bộ tâm tình phức tạp. Gậy ông đập lưng ông. Bách thuật võ thánh than nhẹ một tiếng, cái này vò, đổi người khác sẽ không tiến, nhưng Tinh Khải nhất định sẽ đi vào, bởi vì hắn cứ gọi Diệp Nhân A. Hắn hơi xúc động, tiếp lấy nghiêm mặt nói, Tinh Khải đã đi Hắc Vân Di Tích, sẽ không tiến Ma La Thâm Dương, không cần lo lắng. Chúng ta tiếp tục thương nghị một trận chiến này. Tứ đại thú hoàng, không thèm để ý Ma La Thâm Dương bên trong phổ thông dị thú tồn vong, thậm chí dùng lần này đến làm cục. Nhưng chúng ta không được, chúng ta hy sinh hết thảy, cũng muốn cản dị thú tại trấn thú quan bên ngoài, vì cái này phía sau vô số đảm bảo tranh thủ thêm một số rút lui thời gian. Bách thuật võ thánh nói, chậm rãi liếc nhìn tất cả mọi người, dù là đây là trận chiến cuối cùng, cũng muốn văn văn liệt liệt, không lưu tiết uối. Chương 607: Tứ đại thú hoàng đến. Chương 607: Tứ đại thú hoàng đến. Sau năm ngày, cổ lao tăng thương mà là trấn thu quan, to lớn trên tường thành, từng vị nhân loại võ tôn, đứng thẳng ở trên tường thành. Ngay trung tâm, là ngồi xếp bằng hai vị võ thánh. Hai tôn to lớn một vạn mét màu vàng đất tự nhân, đứng lặng tại trước tường thành, sau lưng là vô số mặc áo giáp, cầm binh khí, trông không đến cuối mênh mông trấn thu quân toàn bộ ma la trấn thu quan đều triển lộ ra một loại sương nghiêm sừng sững khí thế trên tường thành bách thuật võ thánh phức tạp nhìn phía sau liếc một chút tính toán thời gian hiện tại tinh khải, cần phải đến hắc nguyên di tích cũng đã đến biết sự tình mọi nguồn lúc này thời điểm còn muốn chạy đến đã không kịp Mà tân hỏa tỉnh thổ chính là tại hắc nguyên di tích chỗ đó chân võ ti dương hồng võ tôn cũng ở đó sẽ an bài tốt đến tiếp sau sự tình đứa nhỏ này kỳ thật không phải xúc động chỉ là không muốn xem chúng ta tử muốn bảo vệ tốt tất cả mọi người bách thuật võ thánh đương nhiên nhẹ nói một câu như vậy bên cạnh Huyền Cực võ Thánh chậm rãi mở mắt, thương lão khuôn mặt mặt không chút thay đổi nói, cho nên chúng ta chết rồi, hắn liền không có nhược điểm, hắn sẽ một mực lưu tại Tân Hoa Tỉnh thổ, thẳng đến đột phá võ Thánh, chỉ huy còn lại nhân loại của khởi. Ừm. Bách Thuật võ Thánh gật đầu, nhìn qua chấn thu quân bên trong, cái kia lít nha lít nhít vô số chấn thu quân, đống nhiên cười cười, ta kỳ thật thẳng vui mừng, nhân loại chúng ta tuy nhiên lực lượng không bằng dị thú, nhưng chúng ta không ai sợ chết, lại không người sẽ hy sinh đồng bào, cái này trong mắt của ta mới thật sự là cường đại. Huyền Cực võ Thánh mặt lạnh lùng bàn thượng, hiếm thấy hiện hiện nu hòa, liếc nhìn tất cả mọi người, bọn họ đều là tốt cùng một thời gian, hạ quốc ngoại cảnh một đầu to lớn vết nước trước dương hồng võ tôn nhìn qua phía trước cho mày thiếu ti trưởng làm sao còn chưa tới theo lý thuyết lấy tốc độ lúc này cần phải tới sớm a ma la chân thú quan trước xoáy tựa hồ là nước biển phá vỡ thành âm. tiếp theo một cái trước mắt bầu trời đột nhiên đen nhánh toàn bộ thiên đều ảm đạm xuống tựa hồ là bị cái gì quái vật khổng lồ che lấp không nhìn thấy một chút ánh sáng kim long thú hoàng hai vị võ thánh đột nhiên mở mắt cái kia đứng tại chân thú quan trước hai tôn màu vàng đất một vạn mét tự nhận Cũng hai tay đột nhiên vành hướng lên bầu trời đó lấy, kinh khủng tiếng nổ mạnh vang lên, năng lượng màu vàng nóng dư âm, chiếu rọi toàn bộ chấn thú quan. Chấn thú quan bên trong, vô số chấn thú quân hoảng sợ nhìn lấy, cái kia hai tôn một vạn mét tự nhân, hai tay sụp đổ, đồng thời lùi lại, trùng điệp đụng tại trên tường thành. Không thể phá vỡ chấn thú quan thành tường, theo cái này va chạm, đột nhiên sụp đổ đồng thời, trên tường thành, hai vị võ thánh cùng nhau phun ra một đ máu. Thế mà hết thể vẫn chưa hết, ngay sau đó, tất cả trấn thú quan bên trong trấn thú quân cùng gõ tôn, liền sợ hãi phát hiện. Trời đã sáng. Cái kia che lấp bầu trời quái vật khổng lồ, đã nhìn không thấy. Thay vào đó, là kéo kẹt kéo kẹt vang lên thanh âm, Là chấn thú quan thành tường thanh âm. Toàn bộ ma là chấn thú quan bị một đầu vô cùng to lớn màu vàng lóng thân rồng hoàn toàn cuốn chặt lấy, mà một viên bảng thạch vô biên kim long đầu, chính chậm rãi hướng về chấn thú quan bên trong dò tới. Màu vàng lóng râu rồng, vẹn vẹn chỉ là rất nhỏ đã qua, thành tường liền bắt đầu sụp đổ, vô số chấn thú quân rơi xuống dưới. Tại tôn này kinh khủng quái vật khổng lồ trước, chấn thú quân một chút khí huyết đều không thể vận dụng, chỉ có thể trầm trọng đập xuống đất, hoặc là đổi sụp phế tích bên trong. Mà hai viên to lớn màu vàng kim mắt rồng, trực tiếp thay thế trên bầu trời mặt trời. Phá thành trận thu quan bên trong, hai bánh sáng chói vô cùng mặt trời gai gắt, nghe súc, Huyền Cực võ thánh giận quát một tiếng, đột nhiên cầm kiếm, một đạo sáng chói tuyệt luân ánh kiếm màu đen, chốc lát xé rách bầu trời, sông lên trời không. Lão Bằng Hưu đã lâu không gặp, cứ như vậy hoan nên bản hoàng cũng quá không thích hợp. Uy nghiêm thanh âm đạm mạc vang lên, vẹn vẹn chỉ là âm thanh vang lên, trên bầu trời liền nhấc lên một trận to lớn phong bạo, ầm ầm bao phủ hướng trúng quanh, mà ánh kiếm màu đen kia cũng chui vào một tấm to lớn màu vàng kim miệng rồng bên trong, hoàn toàn biến mất. Kim Long Thú Hoàng Tuý đầu nhìn lại, sán kim sắt thú đồng tràn đầy hờ hững chỉ có liếc nhìn đến chân thú quan bên trong, cái kia từng bảy cho dù thân thể run rẩy lay động, cũng y nguyên tử nắm chiến binh, bất khuất trông lại chân thú quân, trong mắt mới lóe qua mấy phần dị dạng. tiếp tục mở miệng, thanh âm bên trong có chút tiết hận, còn có chút không hiểu, vì sao ta dị thú bên trong không có dạng này binh lính? lúc này lại là ba tôn giống như thần thoại cự thú đồng dạng, thân thể to lớn vô biên dị thú, chậm rãi rơi xuống chân thú quan trước. tại bọn họ sau lưng còn có thể nhìn đến vô số giống như con kiến, số lượng dọa người dị thú đại quân. ba bốn cái thú tướng chỉ huy những thứ này dị thú đại quân. Mười thú tướng kinh lịch lần trước nhất chiến, tổn thất to lớn. Loại này cấp bậc dị thú, cho dù là toàn bộ dị thú tộc tìm khắp không ra bao nhiêu. Một tên thú tướng bị đánh giết về sau, muốn phải nhanh bổ bên trên vị trí, trong thời gian ngắn rất khó. Kim Long, Dạ ương thú hoàng tử Kim cánh thu nạp, trầm giọng nói, ngươi đi trước cứu Kỳ Lân, cái này chấn thú quan giao cho chúng ta. Không cần. Kim Long thú hoàng đạm mặt nói, bản hoàng cảm thấy vẫn là đem nơi này giao cho ta cùng Huyền Long cho thỏa đáng, ngươi cùng Ngân Long đi cứu Kỳ Lân. Kim Long, ngươi có ý tứ gì? Gia ương thú hoàng trầm giọng nói, ngươi là đang hoài nghi ta cùng nhân loại cấu kết bản hoàng làm sao lại hoài nghi ngươi kim long thú hoàng thanh âm tham thảm, dù sao ngươi rõ ràng đã sớm tìm được kỳ lân hạ lạc lại một mực giấu diếm điều tra rõ ràng mới nói cho bản hoàng cẩn thận như vậy bản hoàng làm sao lại không tín nhiệm ngươi huyền long thú hoàng tiếng hừ lạnh cũng vang lên dạ dạưng ngươi thậm chí ngay cả chúng ta đều gạt nếu không phải kia nhân loại tinh khải không chết tin tức chuyển vào ma la thâm dương ngươi kiêng kỵ hắn trưởng thành quá nhanh lúc này mới đem tin tức nói cho chúng ta biết không phải vậy chúng ta còn không rõ ràng lắm long tức thế mà không tại bản hoàng chỉ là không có điều tra rõ ràng mà thôi dạưng thú hoàng hờ hững nói bản hoàng tuy nhiên phát hiện Kỳ Lân tại nhân loại cương vực bên trong dấu vết lưu lại, nhưng bản Hoàng cũng không xác định là Kỳ Lân lưu lại, còn là nhân loại cố ý hành động, tự nhiên muốn cẩn thận, như thế nào là không tín nhiệm các ngươi? Nghe vậy, trên tường thành hai vị võ thánh trong lòng than nhẹ, nguyên lai là dạng này, khó trách Mặc Kỳ Lân thú hoàng lại nhanh như vậy bị tìm tới, có thể trở thành thú hoàng, không có một cái đơn giản. Mặc Kỳ Lân thú hoàng truy tung một cái nhân loại thiếu niên, đều sẽ tận lực để lại đồ mối, loại này cẩn thận. Mà tại Ma La Trấn thú quan trước, tứ đại thú hoàng, thú tâm không đủ, chính lẫn nhau tính kế thời điểm. Ma La Thâm Dương bên trong, Diệp Nhiên nhìn trước mắt rộng lớn vô biên, không nhìn thấy cuối hải dương mênh mông. Thở sâu, chậm rãi kích hoạt trong cơ thể mình, đảm bảo cao thủ xương hảo. Chương 608, xét nhà. Chương 608, xét nhà. Ma là thâm dương, rầm rầm rầm. Trong hải dương, khắp nơi đều là kinh khủng tiếng nổ mạnh. Hỏa quang ngút trời, vô số dị thú thi thể trôi nổi trên mặt biển. Mùi máu tanh dày đặc, toàn bộ hải vực đều bị thú máu nhuộn đỏ. Một chỗ hòn đảo phía dưới, một cái hình thể to lớn kim sư co lại thành một đoàn, hai cái to lớn sư chào tre chính mình hai mắt, run lẩy bẩy, nhìn không thấy ta, nhìn không thấy ta một đạo sáng chói xanh đỏ mũi thương rơi xuống, toàn bộ hòn đảo trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt, đám chìm tiến trong biển. lạnh lùng thanh âm thiếu niên cũng vang lên theo. mười thú tướng thứ hai, bảo thiên kim sư, ngươi không có đi mà là trần thu quan. ai, ai? to lớn kim sư trái phải nhìn quanh, ai là bảo thiên kim sư? diệp nhiên híp híp mắt, trong mắt lóe lên một vẻ hàn mang. nhất thời, to lớn kim sư cảm nhận được tấu xương sắc ý, toàn thân lông tóc đều nổi lên, phản nàn sư mà nói, là ta vừa ngủ tỉnh, quên chính mình gọi cái gì. hừ. diệp nhiên lạnh cười một tiếng, phản ứng ngược lại là nhanh, khó trách lúc trước cái thứ nhất đi đầu trốn về Ma La Thâm Dương. Bào Thiên Kim Sư ngượng ngủng, nó tuy nhiên tên nghe bà khí, hình thể huy mãnh, nhưng sợ chết nhất, ta có thể không giết người. Diệp Nhiên âm thanh lạnh lùng nói, đi tìm các ngươi dị thú tộc chiến khói, nhanh nhóm chiến khói. Tốt tốt. Bào Thiên Kim Sư cúm gật đầu, cái này nhân loại thực sự khủng bố, loại kia lực phá hoại, dưới cái nhìn của nó, coi như so ra kém thu hoàng, cũng không xê xích gì nhiều đều là có thể tùy tiện bóp chết nó tồn tại, cho nên thực sự không dám phản kháng. Mặt khác, chiến khói điểm thành cái này hình dáng, Diệp Nhiên tiện tay viết mấy chữ, liền quay người rời đi cũng không sợ Bảo Thiên Kim Sư chạy trốn, gia hỏa này lá gan rất nhỏ. Lúc trước mười thú tướng trà trộn vào nhân loại xã hội bên trong làm phá hư, cái khác thú tướng đều đang nhiều mạng, chỉ có gia hỏa này tại Hoang Nguyên bên trong, cùng sư tử cái lều lổng, liếc mắt đưa tỉnh. Biết được hắn đánh giết dung nham cự thú mấy cái thú tướng, càng la ngựa không dừng vó, nhanh chân thì chạy về Ma La Thâm Dương. Cũng là bởi vì hắn đi đầu, còn lại mấy cái thú tướng mới dám rút lui. Mà Bảo Thiên Kim Sư chỗ lấy có thể trở thành 10 thú tướng, bài danh còn như thế cao, nguyên nhân chủ yếu là thiên phú cực cao, là gần với thú hoàng dị chủng, thậm chí có trở thành thú hoàng tiềm lực đây cũng là ngũ đại thú hoàng. Đối với hắn tương đối rộng cho nguyên nhân, đều muốn lôi kéo. Diệp nhiên một đường đi nhanh hướng biển sâu, đồng thời trong lòng phức tạp. Hắn hiểu rất rõ từ bộ trưởng, cho nên từ bộ trưởng không thích hợp, liếc một chút liền nhìn ra. Tăng thêm hai vị võ thánh, cũng còn là xem thường hắn, cho là hắn không có phát giác được, bọn hắn trông lại ánh mắt. Tuy nhiên không rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng tinh khải chi nhãn quét qua, nhìn đến nhiều như vậy võ tôn tụ tập, hai vị võ thánh cũng tại, liền đoán cái đại khái. Còn lại, một chút xác định một chút là xong, không có tưởng nào gió không lọt qua được, muốn che giấu hắn rất khó. Một lát, một đạo đen nhánh chiến khói chậm rãi dâng lên cùng một thời gian, cong, hải dương chỗ sâu, một đạo chói thai thương minh tiếng vang lên. tiếp theo một cái trước mắt, vang một tiếng, trên mặt nước, trực tiếp nổ lên một đạo mấy ngàn thước to to lớn của nước, tiếp lấy hóa thành nước biển đập mạnh xuống tới, phát ra đun đốt rung động thanh âm mấy biển, một chỗ bảng lớn nước xoáy trước. Diệp nhiên thở phi phò, nhìn trước mắt vòng xoáy bên trong, hoàn hảo không chút tổn hại một bạc cự nhãn, nhịn không được mày liễu lại gấp. thứ này cứng vãi, căn bản là không có cách phá hư. hắn toàn lực hành động, thế mà không có để lại một kia vết cắt, thậm chí ngược lại bị đẩy lui mấy bước. quét mắt ngân hoàng chi nhãn bên trong, cái kia trống rông tế đàn. Diệp Nhiên cuối cùng vẫn thu hồi vận dụng Vạn Tướng Ma Cốt Thân ý nghĩ, quay người rời đi. Vận dụng Vạn Tướng Ma Cốt Thân cũng chỉ có thể tăng trưởng một chút chiến lực, vẫn là không cách nào phá vỡ cái này Ngân Hoàng Chi nhãn, đừng lãng phí tinh lực. Bất quá, cảm giác sau lưng truyền đến khủng bố sức hấp dẫn, hắn không khỏi trong lòng trầm ngưng. Cái này Ngân Hoàng Chi nhãn bên trong đến cùng có cái gì? Tiểu Thú Thần đều không ở nơi này, sử dụng dám bảo cao thủ về sau, cái này Tinh Hoàng Chi nhãn làm sao lại đối với hắn, còn có mạnh như vậy sức hấp dẫn? Chẳng lẽ trong này còn có so Tiểu Thú Thần thứ quan trọng hơn? Phải biết Tiểu Thú Thần bản thân liền toàn thân là bả bối sử dụng giám bảo cao thủ xưng hào về sau, hắn trong nhe mắt, liền cảm nhận được bốn năm chỗ cường hãn sức hấp dẫn vọng tới. Cái này mấy chỗ phân biệt ở vào Ma La thâm Dương, phương hướng khác nhau. Hàn là ngũ đại thú hoàng chỗ ở, làm thú hoàng, tự nhiên bảo vật rất nhiều, dùng giám bảo cao thủ phán đoán, 89 phần 10. Nhưng làm hắn đi vào sức hấp dẫn mạnh nhất địa phương, vậy mà không tìm được tiểu thú thần. Tuy nhiên ở chỗ này, phát hiện ngân hoàng chi nhãn, cùng vài miếng màu vàng kim bảy rồng, suy đoán nơi này là kim long thú hoàng lãnh địa. Nhưng trừ bỏ chồng chất như núi dị thú hài cốt, cùng một cái sinh mệnh linh dịch tuyên nhãn, lại không có phát hiện cái gì sinh mệnh linh dịch trong con suối, hết thảy hơn 2000 giọt sinh mệnh linh dịch đều bị hắn thu lại, một giọt đều không thừa, thuận tiện hướng bên trong đổ chút xăng. Không có cách, trên người không gian giới bên trong, không có gì cái khác dị thể, mở ra, chỉ tìm tới không biết đánh giết người võ giả nào lúc, thu hoạch đến một số xăng. Kim Long thú Hoàng trông thấy sinh mệnh linh dịch đều bị cướp sạch không còn, khẳng định nổi trận lôi đỉnh, lúc này thời điểm cho nó uống chút xăng, đổ dầu vào lửa, vừa tốt vừa một vượng nó vẫn thế. Nghĩ tới đây, Diệp Nhiên lần nữa quay đầu, thần sâu nhìn một chút, cái kia khủng lồ ngân hoàng chi nhãn, cùng trong con mắt lớn, cái kia cổ lão thần bí tế đàn, sử dụng giám bảo cao thủ về sau tất cả bảo vật hắn đều có thể rõ ràng cảm giác được cho nên mới có thể tùy tiện tìm tới ẩn nấp sinh mệnh linh dịch truyền nhãn đồng thời cũng xác định cái kia lớn nhất sức hấp dẫn liền là đến từ ngân hoàng chi nhãn hắn ẩn ẩn có loại cảm giác chân chính sức hấp dẫn nơi phát ra hẳn là ngân hoàng chi nhãn bên trong cái kia tế đàn ở trong đó cần phải có thứ gì thời gian cấp bách hắn không nghĩ nhiều nữa cấp tốc hướng về trước đó sử dụng giám bảo cao thủ lúc sức hấp dẫn mạnh thứ hai vị trí tiến đến ma la chân thu quan bốn tôn quái vật khổng lồ chân huỳnh tại ma la chân thu quan giữa không trung mỗi người ở vào tứ phương phía dưới là vô số dị thú Bất quá vẫn là có thể nhìn ra, Kim Long Thú Hoàng cùng Huyền Long Thú Hoàng, khoảng cách rất gần, tựa hồ là một cái đội hình. Dạ Ưng Thú Hoàng cùng Ngân Long Thú Hoàng thì là một phương khác trận doanh. Dạ Ưng Thú Hoàng lạnh lùng chung lại, Kim Long, ngươi không tin nhiệm ta? Phong ấn kỳ lân địa phương, ta trước đó đi qua một lần, tuy nhiên rất mau rời đi, nhưng cũng phát hiện lấy thực lực của ta, không phá nổi phong ấn. Chúng ta trong bốn người, chỉ có ngươi thực lực mạnh nhất, có khả năng phá vỡ cái này phong ấn. Chấn thú quan hoàn toàn có thể giao cho chúng ta, ngươi đơn độc đi phá vỡ phong ấn. Dạng này, cái tiên nhân loại tinh hải nếu là dám vào Ma La Thâm Dương, chúng ta cũng có đầy đủ thời gian trở về vây giết hắn. Ngân Long Thú Hoàng chậm rãi mở ra mắt rồng, bản hoàng chỉ muốn hỏi, còn muốn tiếp tục chậm trễ thời gian sao? Nhân loại cương vực bao la, nhiều chậm trễ một lát, liền sẽ có nhiều người hơn loại, tản vào các nơi, tương lai muốn thanh lý những người này cũng rất phiền phức. Đại ca, Huyền Long Thú Hoàng cũng nhìn về phía Kim Long Thú Hoàng, có chút do dự. Không đội. Kim Long Thú Hoàng đạm mặt nói, Kỳ Lân là muốn cứu, nhưng vẫn là chờ đánh hạ Trần Thú Quan rồi nói sau. Đến lúc đó không có nhân loại nguy hiểm, Kỳ Lân có thể chậm rãi cứu. Dạ Ưng ngươi cùng Kỳ Lân tình cảm thâm hậu, ngươi có thể một chút xíu ma diệt phong ấn, bản hoàng tin tưởng ngươi. Kim Long, ngươi lòng nghi ngờ quá nặng đi." Dạ Ưng thú hoàng tức giận. "Hừ, là ta đại ca lòng nghi ngờ trọng, vẫn là ngươi có ý định khác." Huyền Long thú hoàng rét lạnh chung lại, "Ngươi rõ ràng đã biết Kỳ Lân hạ lạc, lại một mực đối với chúng ta dầu giếm, thậm chí còn lừa gạt thú thần điện hạ, ngươi đến cùng là tính phản ấn gì?" Bản hoàng. Dạ Ưng thú hoàng vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên đột nhiên quay đầu, nhìn về phía sau lưng, kinh ngạc nói, "Chiến khói." Chỉ thấy một đạo đen nhánh chứa khói, xông thẳng lên trời, sau cùng hóa thành mấy chữ. Trần Võ Ti tinh khái. Xét nhà. Chương 609. Lẫn nhau tính kế. Chương 609. Lẫn nhau tính kế. Ha ha ha. Khi nhìn đến chiến khói trong ngáy mắt, Huyền Long thú hoàng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cười như điên không ngừng, tiểu tử này còn thật đi, ngược lại là có chút bá lực, khó trách có thể trưởng thành như thế nhanh. Kim Long thú hoàng đầu rồng cực lớn nhỏ điểm, cũng không có quá ngoài ý muốn. Mà trên tường thành hai đại võ thánh, trong nháy mắt đổi sắc mặt, sao lại thế? Cả đám loại võ tôn đồng dạng sắc mặt trắng bệch. Tốt, Dạ ứng thú hoàng trong mắt lóe lên một vệt vui mừng, cái này tinh hải, còn thật đi mà là thân dương. Nó sớm tại lần thứ nhất lẫn vào nhân loại cương vực lúc, liền tìm tới kỳ lân bị phong ấn địa phương, phát hiện tuy nhiên cần phải hao phí chút thời gian, nhưng vẫn là có thể phá vỡ phong ấn, thậm chí còn phát hiện đoạt lộ. Không sai, cho dù là đoạt lộ, nó cũng đã sớm biết, rõ ràng lòng tức võ thánh không tại. Bất quá mặc dù biết hết thảy, nó cũng không có đem tin tức nói cho Kim Long thú hoàng, chuẩn bị chính mình đi trong bóng tối đi nghĩ cách cứu viện kỳ lân. Tiểu thú thần điện hạ đối kỳ lân ngốc né, kỳ thật tứ đại thú hoàng cũng biết, Ngân Long lạnh lùng, việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, chỉ nguyện ý trông coi chính mình cái kia một mẫu ba phần đất, không muốn quản những chuyện khác. Kim Long Dạ tâm mừng mừng, tăng thêm vốn là cùng Kỳ Lân, lớn nhất không hợp nhau, khẳng định sẽ thừa cơ làm khó dễ. Huyền Long cái này công nhận ngu xuẩn, không đang suy nghĩ bên trong đến mức nó cùng Kỳ Lân bạn tốt nhiều năm, khẳng định không muốn Kỳ Lân ra chuyện, cho dù là hiến thân cho thú thần. Mà Kỳ Lân vốn là bị phong ấn, suy yếu vô cùng, tăng thêm Long Tước võ thánh chưa hề quay về, một khi Kim Long biết được, chắc chắn sẽ không giữ lấy Kỳ Lân. Giữ lấy Kỳ Lân là còn cần phải mượn Kỳ Lân đối kháng Long Tước, Long Tước không tại, Kỳ Lân cũng liền không có giá trị lợi dụng. Thậm chí bọn họ cái khác tam đại thú hoàng cũng không có giá trị lợi dụng đáng tiếc, những việc này Ngân Long tuy nhiên thấy rõ ràng, nhưng này tính cách cố chấp, chỉ sẽ giữ đúng lời thề, nghe thú thần điện hạ mệnh lệnh làm việc, sẽ không giúp mình đến mức huyền long tên ngu xuẩn kia, chính mình Long Phi đều bị Kim Long cho ngủ, còn cái gì đều không rõ ràng. Cho nên nó muốn bảo vệ Kỳ Lân, chỉ có thể vẫn giấu kín tin tức. Nhưng không nghĩ tới, cái kia nhân loại tinh khải trưởng thành đến quá nhanh, quả thực so với lúc trước Long Tước còn kinh khủng hơn quá nhiều. Nhất là cùng thú thần điện hạ phân thân nhất chiến, mặc dù đồng quy vu tận, cũng nhìn ra loại kia đáng sợ thiên phú. Vốn là cái này tinh khải chết rồi còn tốt, nhưng hắn thế mà không chết gia ương thú hoàng đôi mắt lóe qua mấy phần thật sâu kiên kỵ, lại có không đến nửa vòng trắng cũng là hắc uyên di tích mở ra hắc uyên di tích mở ra đại biểu cái gì bọn họ những thứ này thú hoàng cũng rõ ràng cái kia tinh khải thật muốn tiến vào hắc uyên di tích đồng thời thật đột phá võ thánh đến lúc đó cũng là bọn họ dị thú tận thế cho nên nó đang muốn bảo vệ kỳ lân nhưng lại nhất định phải bóp chết cái này tinh khải cả hai điều hòa chỉ có thể muốn một cái đủ tốt phương pháp tỷ như phải kim long an bài tại bên cạnh mình cái kia nội gián đi điều tra đoạn lộ từ đó để kim long tin tưởng long tước sát thực không tại cái kia đoạn lộ kỳ lân hòn đảo phía dưới cũng có ngũ đại thú hoàng cũng biết thậm chí gặp qua dị thú bị nuốt hết biến mất long tước không tại kim long tất nhiên sẽ đối với nhân loại độc binh đánh giết cái kia tinh khải đồng thời nó làm duy nhất đi qua kỳ lân phong ấn người nhiều lần mở miệng để kim long đi phá phong ấn cứu ra kỳ lân kim long lòng nghi ngờ trọng nghe nó nói như vậy khẳng định sẽ hoài nghi nơi đó là không phải có vấn đề gì hoài nghi long tước phải trang chỉ là bị vây ở đoạn lộ còn có thể xuất thủ mình tới chỗ đó liền muốn giống kỳ lân một dạng gặp nạn lại hoặc là hoài nghi nó có phải hay không cùng long tước cấu kết muốn dùng chính mình đến đội kỳ lân gia ương thú hoàng ánh mắt hờ hững trong lòng thì thật dài thở phào chỉ muốn cái kia tinh hải đến ma la thâm dương liền hẳn phải chết không nghi ngờ thú thần điện hạ đã khôi phục đồng thời càng tiến một bước cái này nhân loại thiên tài trốn không ra ngoài tiếp đó liền tiếp tục để kim long bảo trì lòng nghi ngờ không dám tùy tiện độc thủ dạng này tuy nhiên có thể sẽ cho những nhân loại này một số thời gian thở dốc nhưng nó tránh thức kiên kỵ chỉ có cái kia tinh hải những nhân loại khác không đủ gây sợ kim long gia ưng thú hoàng âm thanh lạnh lùng nói đã ngươi không tín nhiệm bản hoàng vậy bọn ta liên thủ đánh hạ cái này chấn thú quan về sau lại cùng nhau đi tới kỳ lân phong ấn cấp tốc động thủ đi. Dạ Ưng, ngươi tựa hồ rất gấp, đã thúc dục bản hoàng một đường. Kim Long Thú Hoàng trông lại, dị giọng nói, đã đây chẳng qua là phỏng ứng, không cần kỳ lân mệnh, ngươi vì sao một mực thúc bản hoàng? Có thể hay không nói cho bản hoàng, ngươi đến cùng ở gấp cái gì? Dạ Ưng thú hoàng cứng lại, ương mặt khó coi nói, Kim Long, nhiều năm giao tình, ngươi hoài nghi ta cùng lòng tức có cấu kết Long Tước. Kim Long Thú Hoàng trong mắt lóe qua một vẻ e ngại cùng lãnh ý, tiếp lấy sâu xa nói, bản hoàng cũng không có nói, ngươi cùng lòng tức có quan hệ, ngươi có chút dối rối, cái này cũng không giống như ngươi a. Tiếng nói vừa ra, trên bầu trời thân rồng quấn lại ngân long thú hoàng một đôi mắt rồng đống nhiên mở ra nhàn nhạt ngắm nhìn dạ ương thú hoàng không nói gì huyền long thú hoàng thì hướng về chấn thú quan phía trên một đám sắc mặt trắng bệch nhân loại võ tôn cười như điên nói cái kia tinh khải phải chết thú thần điện hạ đã sớm chờ ở một cái hắn tất nhiên không nghĩ tới địa phương mai phục hắn hắn không sống tới ngày mai bách thuật, huyền cực nhìn lấy các ngươi tuyệt vọng biểu lộ bản hoàng rất là vui vẻ ha ha ha dạ ương thú hoàng thanh nghiêm bong trầm kim long ngươi muốn ta nói bao nhiêu lần phong ấn ta không phá nổi mới có thể cầu trợ ở ngươi ngươi không phá nổi phong ấn kim long thú hoàng thanh nghiêm uy nghiêm Vậy tại sao, Bản Hoàng Thủ hạ nói cái kia phong ấn, nó cũng có thể mài mòn một tia, thú tôn đều có thể phá vỡ một tia, ngươi hoàng cấp thực lực, còn không phá nổi sao? Bản Hoàng rất là hiếu kỳ, ngươi đến cùng là không phá nổi, còn là ở đó có người, để ngươi không dám phá vỡ phong ấn, lại hoặc là, ngươi là muốn mượn nhờ tay của người kia, thuận tiện đem bản hoàng cũng phong ấn. Nghe vậy, vốn là cực dùng hết khả năng, chào phúng rêu cợt hai đại võ thánh huyền long thú hoàng, nhất thời sửng sốt một chút, giận dữ nói: "Dạ ứng ngươi cái hổ trưởng, nguyên lai like ngươi là quyết định này." Dạ ứng thú hoàng thì cả kinh nói: Kim Long, ngươi thủ hạ cái gì thời điểm cũng đi qua kỳ lần phong lớn chỗ, biết nơi đó chỉ có ta phái đi đáng chết, tên phản đồ này, bản hoàng trở về liền đưa nó cũng làm thành một thanh bảo phiến. Dạ Uyng thú Hoàng nổi giận, tiếp lấy đột nhiên phóng tới Trấn Thu Quan, đồng thời phẫn nộ quát, xuất binh tiến công Trấn Thu Quan. Đạp đạp, mặt đất rung động âm thanh vang lên, ngàn vạn dị thú đại quân phát ra đinh thái nhức cốt gào rú, phóng tới Trấn Thu Quan. Ma la Trấn Thu Quan bên trong cũng vang lên Trấn Thu Quân chiến âm, hướng nát mây xanh đại chiến hết sức căng thẳng. Chương 610, một thương một cái. Chương 610, một thương một cái. Ma La Trấn thu quan trên tường thành, bách thuật võ thánh khuôn mặt trắng sám, chậm rãi đứng lên, chư vị Trấn thu quân tướng lĩnh, binh lính, trận chiến này có thể bại, thành này có thể thủ không được, nhưng ta đợi sau lưng đồng bảo, có thể tồn tại bao nhiêu, đều xem chúng ta có thể kiên trì bao lâu, cần phải chạy hết một giọt máu cuối cùng, chiến tận sau cùng một phân lực, kết lực tử thủ. Chiến, chiến, chiến, Trấn thu quan bên trong vô số Trấn thu quân chiến âm, kinh thiên động địa đồng dạng trên bầu trời vô số mây trắng đều bị đánh tan, lộ ra sáng sủa trời nắng. Bách thuật võ thánh vừa nhìn về phía bên người gần nhất mấy vị võ tôn. Đợi chút nữa ta cùng huyền cực, sẽ tự nát tan nguyên thân, ngăn chặn tứ đại thú hoàng. Các người tiến Ma La Thâm Dương bên trong, tìm kiếm Tinh Khải, Tinh Khải bây giờ thực lực mạnh hơn, coi như không địch lại thú thần, cũng sẽ không dễ dàng vỡ lạt. Cần phải, cần phải nghĩ biện pháp cứu hắn đi ra. Chúng ta biết được. Một đám võ tôn gật đầu, khuôn mặt cương nghị. Thú thần thực lực, bọn hắn không rõ ràng, nhưng có thể cùng Tinh Khải thiếu Ti trưởng chiến thành như thế đồng dạng muốn đánh giết bọn hắn, giống như đánh giết con kiến. Bọn hắn nói là nghĩ cách cứu viện, bất quá là trông lên cái mạng, đi liệu một khả năng nhỏ nhỏi tính. Bất quá mặc dù là kiến càng le cây, bọn hắn cũng sẽ đi làm. Ngưng quân, một đạo lệnh lùng thanh âm uy nghiêm vang lên. Ngàn vạn dị thú đại quân bất ngờ dừng lại, rất nhiều thú vương có chút hoảng hốt, ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời, đầu kia thân thể to lớn vô biên kim long. Kim long, ngươi làm gì? Dạ ứng thú hoàng ánh mắt tâm trầm, mau chóng đánh hạ cái này chân thú quan, ngươi không tín nhiệm bản hoàng, phá quan về sau, bản hoàng cùng đi với ngươi còn không được. Không được. Kim long thú hoàng hờ hững nói, phá chân thú quan, tiến công nhân loại sự tình, còn cần từ từ sẽ đến. Chỗ có dị thú đại quân, nghe lệnh nghỉ ngơi tại chỗ. Tiếng nói vừa ra, ngàn vạn dị thú đại quân tại các đại thú thôn thú vương chỉ huy dưới đâu vào đấy đều bắt đầu nghỉ ngơi kim long thú hoàng vừa nhìn về phía chân thú quan trên tường thành hai đại võ thánh cười nói hai vị lao bằng hưu không cần liều mạng bản hoàng lần này sẽ không hủy diệt nhân loại các ngươi mà chính là cùng nhân loại các ngươi đàm phán đàm phán huyền cực võ thánh lạnh lùng cùng các ngươi bọn này xuất sinh không có gì có thể nói bách thuật võ thánh thì như mày ngươi muốn làm sao nói không nóng nảy bản hoàng có chút mệt mỏi nghỉ ngơi trước kim long thú hoàng nói xong liền thật thân hình khổng lồ nửa cú lại chậm rãi nhắm mắt rơi vào trong giấc ngủ sâu hôn trưởng kim long ngươi là đang cố ý trì hoãn thời gian gia ương thú hoàng kinh sợ, ngân long thú hoàng lạnh lùng nhìn cả hai liếc một chút, ta không quản các ngươi làm cái gì, nhưng tốt nhất đừng lãng phí quá nhiều thời gian, thú thần điện hạ cần đồ ăn. nói xong, nó cũng nhắm mắt ngủ say. còn lại huyền long thú hoàng đồng dạng cười lạnh một tiếng, bất quá không có ngủ say, mà chính là xoay quanh tại chấn thú quan trên không, thỉnh thoảng nhìn chậm chậm trên tường thành võ tôn, có to lớn nước bọn, một dọn dọn rơi xuống, đem thành tường đập ra. hai vị võ thánh thần sắc mù mịt, không khai chiến, cục thế hỗn loạn, căn bản là không có cách phái ra võ tôn, di ma la thâm dương nghĩ cách cứu viện tinh hải. trên bầu trời màu đỏ sậm chiến khói bốc lên đây là không giống với quá khứ trên khói càng là một loại tín hiệu biểu thị nhân loại đến thời khắc sống còn các thành phố cư dân rút lui hướng nội lục có thể nhiều rút lui một số liền coi như một số chỉ là đại đa số người đều là người bình thường tốc độ cực chậm bởi vậy cần nhiều thời gian hơn ba ngày thời gian đảo mắt đã qua Ma la trần thú quan trước kim long thú hoàng chậm rãi mở mắt ra hờ hướng nói hai vị lão bằng hữu đến nói chuyện để cho chúng ta dị thú nhất tộc lui binh điều kiện đi bách thuật võ thánh mặt trầm như nước cùng huyền cực võ thánh bay ra trần thú quan một lát bách thuật võ thánh tiếng hét phẫn nộ vang lên để nhân loại chúng ta làm nô, hàng năm tiến cống ngàn vạn nhân loại, 10 cái võ tôn, trăm tên tông sư, tuyệt không có khả năng này. Mà Dạ ương thú hoàng cũng tức giận ôm đồn nát chính mình trở bên trong lông Vũ phiến. Cả giận nói: "Kim Long, ngươi đến cùng muốn làm gì? Yêu cầu nhân loại chính thành cơ vực, lại duy trì có không, có muốn Kỳ Lân bị phong ấn khối kia hoang Nguyên, ngươi đến cùng muốn làm gì?" Kim Long thú hoàng không để ý tới, chỉ là nhìn về phía hai đại võ thánh, lão bằng hữu, bản hoàng cũng là không muốn ta dị thú đại quân thương vong quá nhiều, mới không có cường công. Nếu là cường công, nhân loại các ngươi không có bản điều kiện tư cách. Bản hoàng có thể cho các ngươi thời gian, thời gian một năm, nhân loại các ngươi chậm rãi rút lui, đem cái kia chín thành cương vực để chống, tuyệt không có khả năng tử chiến. bách thuật võ thánh đột nhiên hất lên ống tay áo, quay người trở về. kim long thú hoàng không có quá ngoài ý muốn, nhìn hướng phía dưới dị thú đại quân, thẳng nhiên nói, nhân loại một ngày không đáp ứng, mỗi ngày tiến lên 5.000 m, thẳng đến đi vào chấn thú quan xuống đến lúc đó, bọn hắn nếu vẫn không đáp ứng, vậy liền công thành. giống. vô số tiếng thú gào vang lên. dạ ương thú hoàng biểu lộ y nguyên rất phẫn nộ, gắt gao nhìn chằm chằm kim long thú hoàng, trong lòng lại thật dài thở phào. Cái kia Tinh khải, coi như thú thần điện hạ không cách nào đánh giết, cũng sẽ không để hắn chạy ra mà la thâm dương, chờ chúng nó mấy cái đại thú hoàng trở về lúc có thể lại đánh giết, đã không cần phải để ý đến hắn. Kỳ Lân bên kia, chính mình cũng cho nó tranh thủ đến thời gian, chỗ kia phong ấn sẽ dần dần biến yếu, cho nên coi như nó không đi, chỉ cần có thể trì hoãn thời gian là được. Kỳ Lân, bản hoàng lần này vì ngươi, thế nhưng là hy sinh hai thanh bảo phiến, chính ngươi cũng phải nhanh một chút phá vỡ phong ấn. Lại là ba ngày thời gian, đã mắt đã qua, ngàn vạn dị thú đại quân khoảng cách chân thu quan, chỉ còn lại không tới một nửa lộ trình, cái kia lít nha lít nhít nhìn lấy liền làm cho người đệ nén vô cùng dị thú, đã có thể thấy rõ. Trên bầu trời, Huyền Long thú hoàng tiếng cười lạnh vang lên, thế mà còn đang do dự, nếu không phải ta đại ca yêu quý dị thú binh lính, đã sớm cường công các ngươi. Các ngươi đây đã là tử cục, không có cùng chúng ta chỗ thương lượng, sớm làm đầu hàng, ký đời đời làm nô y ước. Một mảnh quan cung é, không có bất kỳ cái gì thanh âm. Lúc này, Kim Long thú hoàng cũng mở mắt, sàn kim sắc thú đồng, lộ ra phá lệ uy nghiêm, lúc này dị giọng nói: Hai vị lão bằng hữu, muốn không như vậy đi, bản hoàng đối nhân loại các ngươi năm đó cái kia vương hậu, khắc sâu ấn tượng nếu như các ngươi ai có thể giống như hắn, chính mình xả thân tiến vào bản hoàng trong miệng, bản hoàng có thể ký kết theo hứa quên trong di tích lấy được huyết khế, lại cho các ngươi thời gian một năm. nói, nó to lớn thú đồng bên trong, lóe qua mấy phần tham lam, không phản kháng võ thánh, bản hoàng còn chưa từng ăn qua đâu. cái kia vương hạo vị đạo rất không tệ, võ thánh cần phải càng tốt hơn. tiếng nói vừa ra, trận thú quan trên tường thành, một đám võ tôn phẫn nộ và phẫn, tức giận mắng kim long thú hoàng. ngay trước nhân loại trước mặt, nói nhân loại anh hùng, loại vũ nhục này người nào cũng chịu không được. thế mà, tiếp theo một cái chớp mắt, trên tường thành, hai đạo thân ảnh cùng nhau bắn ra. Ta tới Lao phu đến tất cả nhân loại võ tôn đều sửng sốt tiếp lấy chính là cảm giác hai mắt có chút tầm mờ hai vị võ thánh tiền bối kim long thú hoàng cũng là khẽ giật mình có chút không nghi tới tiếp lấy miệng rồng chậm rãi nứt ra lộ ra bên trong đầy miệng giữ tợn răng rồng mà lúc này một cái hơi có vẻ trật vật to lớn kim sư lộn nhào từ phía sau vào tới còn chưa tới tiêu khóc thanh âm cũng đã vang lên bốn vị thú hoàng đại nhân không xong nhà bị trộn giống thiên có thể hay không có chút thú tôn phong phạm chấn định một chút kim long thú hoàng thanh âm lạnh lùng nói là cái kia nhân loại tinh khải đi hắn giết bao nhiêu dị thú Ngươi đem hắn dẫn tới thú thần điện hạ chỗ đó không có. Dẫn tới? Kim Long thú hoàng nhàn nhạt gật đầu, cái kia khẩn trương cái gì, thú thần điện hạ. Kim Long hoàng đại nhân, cái kia nhân loại giống như sớm biết thú thần điện hạ, ẩn dấu ở chỗ nào? Bảo Thiên Kim sư vẻ mặt đưa đám nói, thú thần điện hạ vừa muốn đánh bất ngờ, liền bị hắn trở tay, một cái miệng rộng tử cho trực tiếp tắt bay. Tiếng nói vừa ra, toàn bộ chấn thú quan hoàn toàn tĩnh mịch. Mà đón lấy, Bảo Thiên Kim sư thanh âm lại lần nữa vang lên, Huyền Long thú hoàng đại nhân, còn có ngài. Hắn không biết làm sao, vậy mà phát hiện ngài tất cả long phi ẩn tàng chỗ, nói mình một cái lao bạt đều không có ngươi lại còn nhiều như vậy, không công bằng, hắn muốn một thương một cái, cho hết ngươi các. Chương 611, trở về thủ. Chương 611, trở về thủ. Chấn thú quan trước, tứ đại thú hoàng đều ngây ngẩn cả người. Này làm sao cùng bọn họ trong tưởng tượng, không giống nhau lắm. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Kim Long thú hoàng long đồng dày đặc, toàn thân trên dưới đều bốc cháy lên hừng hực màu vàng kim hỏa diễm, chốc lát, toàn bộ thiên địa đều nóng bỏng lên. Chấn thú quan bên trong, vô số chấn thú quân cảm nhận được thân thể nóng bỏng, bên ngoài cơ thể chiến giáp giống như nung đỏ in dấu như sắt thép, không khỏi trong lòng hoảng sợ. Nếu là không có hai vị võ thánh tại, cái này Kim Long thú hoàng một người, liền đủ để diệt sát ngàn vạn trấn thu quân. Thú Thần điện hạ, không phải thôn vệ chín đại hoàng nguyên những cái kia huyết mạch tinh thuần dị thú, đã khôi phục sao, làm sao lại đánh không lại cái kia Tinh Khải? Ngân Long thú hoàng nghẹn nào, hiếm thấy đến có chút thất thố, không còn là loại kia làm mạt. Dạ Ưng thú hoàng cũng đầy là bất khả tư nghị nói, thú Thần điện hạ cùng Tinh Khải nhất chiến, coi như Tinh Khải bất tử, cũng tất nhiên là lưỡng bại câu thương. Có thể vừa mới qua đi 2 tháng, thú thân điện hạ mới vừa vận khôi phục, lần nữa tăng lên ngàn vạn chiến lực, cái này Tinh Khải làm sao lại lại mạnh lên nhiều như vậy? Nghe vậy, Huyền Long Thú Hoàng cũng nổi giận nói: Giống Thiên, ngươi có phải hay không đang lừa gạt bản hoàng? Thú thần điện hạ giấu ở thú thần cung dưới, liền kiến tạo cung điện những cái kia con kiến hôi nhân loại đều không rõ ràng, cái này tinh hải là làm sao mà biết được? Bảo Thiên Kim sư gào khóc nói: Ta cũng không rõ ràng, thú thần điện hạ đang muốn đánh bất ngờ, kia nhân loại giống như là đã sớm rõ ràng nó ở chỗ này một dạng. Không đợi thú thần điện hạ theo cung điện lao ra, thì một bàn tay đem nó cho phiến trở về. Thú thần điện hạ ra sức chống cự, nói phải bảo vệ mà là thâm dương bên trong dị thú có dần bảo trì thú tộc kinh nghiêm. Ta còn thật cảm động, vừa định cùng nó cùng một chỗ phản kháng cái kia nhân loại, ai biết thu thần điện hạ liền chịu mấy cái và miệng về sau, quay đầu liền chạy, để cho chúng ta tự cầu phúc. Lại là một trận tinh mịch. Lần này liền chấn thu quan bên trong, hai vị võ thánh cùng tất cả nhân loại võ tôn đều ngây dại, toàn bộ ma la chấn thu quan trong ngoài đều lâm vào một mảnh quỷ dị tinh mịch. Rốt cục sau một lúc lâu, huyền long thu hoàng cả giận nói, nói như vậy, cái này đáng chết tinh khải thật tìm được bản hoàng long phi. Hôn trướng, ma la thâm dương lớn như vậy, bản hoàng còn cố ý để tất cả long phi cùng bảo vật đều giấu cùng một chỗ chính là sợ bị hắn phát hiện, đáng chết ta. giống. Huyền Long Thú Hoàng tức giận tiếng giống, chấn phá thương khung đồng dạng, giữa sân vô số dị thú ảo ảo mảng nhị đánh nước, tiêu diên ngã xuống đất. Chấn thu quan bên trong, Huyền Cực võ thánh lạnh hừ một tiếng, hình thành một tầng to lớn khí huyết bình trướng, ngăn lại Long âm. Dòng Thiên, cái kia tinh khải đến cùng muốn làm gì? Huyền Long Thú Hoàng kịp phản ứng về sau, có chút hoảng sợ, ngươi vừa mới nói, hắn nói muốn cắt bản Hoàng tất cả Long Phi, cắt là có ý gì? Bản Hoàng Long Phi là rồng, hắn là nhân loại, chúng ta không phải một chủng tộc, hắn muốn đối với bản Hoàng Long Phi làm cái gì? Lúc này, trên tường thành. Bách Thuật võ thánh ánh mắt dị dặn nói, các ý tứ, hẳn là giết chết Huyền Long, ngươi không quay lại đi, ngươi Long Phi khả năng một người cũng không còn. Huyền Long thú hoàng quá sợ hãi, bận điệu nhìn về phía Kim Long thú hoàng, đại ca, ta đi về trước, ngươi trước cùng Dạ Ưng bọn họ tiếp tục vây khốn nhân loại. Không được, bản hoàng cũng không yên lòng thú thần điện hạ. Kim Long thú hoàng ánh mắt âm trầm cháy bỏng, to lớn màu vàng kim thân rồng nhất chuyển, liền muốn lướt về phía Ma La Thâm Dương, đồng thời còn có âm thanh vang lên. Ngân Long, ngươi cùng Dạ Ưng nhìn thẳng nhân loại, chờ bản hoàng trở về, giải quyết cái kia Tinh Khải liền lại chạy đến. Nghe vậy, Ngân Long thú hoàng lạnh lùng nói. Toàn lực đi đường, đừng cho thú thần điện hạ ra chuyện. Mà lúc này, Bảo Thiên Kim sư yếu ớt âm thanh vang lên, Ngân Long Hoàng đại nhân, ngài con nuôi Minh Sả thú tôn, cũng bị tinh khải phát hiện. Ngân Long thú hoàng đồng tử đột nhiên co lại, ánh mắt tràn đầy sát ý nhìn lại. Bảo Thiên Kim sư nhất thời toàn thân sư lông nổ lên, giống như cương châm đồng dạng từng chiếc dựng thẳng lên, run rẩy nói: "Cái kia nhân loại tinh khải, không biết như thế nào, phát hiện ngài tại trong biển sâu lãnh địa, cùng vì ngài trông coi lãnh địa Minh Sả. Hắn đã thương Minh Sả, còn để Minh Sả hôm nay nhất định phải nhận hắn vì trăn ưu, muốn cho Minh Sả thay cái trà, không phải vậy thì đạo gia gián." nhóc con, muốn chết! Ngân Long Thu Hoàng gầm thét, song đồng đột nhiên bắn ra hai đạo lóa mắt quang trụ, trực tiếp xuyên qua không khí, lưu lại hai đạo thật dài bạch ngân. Nó to lớn vô biên màu bạc thân rồng phía trên, từng mảnh từng mảnh màu bạc vảy rồng cũng tại điên cuồng rung dậy, hiện ra vô cùng phẫn nộ. Thấy thế, Giá ưng Thu Hoàng thở phào, còn Tốt Thu Thần Điện hạ, cũng không tại ta lãnh địa, ta cũng không có phi tử, không có con nối giỏi. Vừa dứt lời, Bảo Thiên Kim Sư do dự âm thanh vang lên, Giá Uyng Thu Hoàng đại nhân, cái kia Tinh Khải cũng tìm tới ngài ở lại hòn đảo. Hắn không chỉ mang đi ngài tất cả bảo vật, còn phát hiện ngươi trân tặng những cái kia bảo phiến đồng thời bắt mấy cái dị thú, buộc chúng nó no tại cây quạt phía trên đi. Gia Ưng thú hoàng ứng mặt cứng ngắc, "Ngươi, ngươi nói cái gì?" Tiếp theo một cái chớp mắt, nó tức hồn hển tiếng mắng chửi vang vọng chân trời, "Hỗn chúng nhân loại, bản hoàng muốn giết ngươi, giết ngươi." Bạch, Gia Ưng thú hoàng sáu cái tử kim cánh bỗng nhiên mở ra, ra thiên tế nhật, thân ảnh khổng lồ trong nháy mắt biến mất ở trên bầu trời. Chỉ có thể nhìn thấy một đạo màu tím cự ảnh hướng về Ma La Thâm Dương cấp tốc lao đi. Cùng một thời gian, Mạc Hắc Tam đại thú hoàng cũng toàn lực chạy về Ma La Thâm Dương. Kim Long thú hoàng băng lẫnh thanh âm, giống như thật lớn tiên cổ lôi vàng thanh âm ầm ầm, bao phủ toàn bộ chiến trường, thu binh, lui về Ma La Thâm Dương, phổ thông dị thú chết sống, bọn họ có thể không quan tâm, thế nhưng cái đáng chết tiểu tử, nằm đến vừa lúc là mạng của bọn nó cửa, không chạy trở về đều không được. Lúc này, Bách Thuật Võ Thanh cười nhạt tiếng vang lên, Kim Long, cần gì phải gấp gáp rời đi, người tới là khách, đã tới, không bằng cùng chúng ta thật tốt ổn chuyện, ngươi trước xét điều kiện, ta đã đang suy nghĩ, lưu lại tâm sự đi. Lời còn chưa nói hết, Trần Thu Quan trước tường thành, cái kia một tôn vạn thước cao màu vàng đất cử nhân, đã phóng lên tận trời, truy hướng Kim Long thú hoàng ngăn cách từ xa, liền đột nhiên một quyền đánh ra. Theo cái này một quyền đánh ra, giữa không trung không khí đều phảng phất bị rút khô, hóa thành chân không. Một đạo quang mang mang hừng hực màu xanh thẳm quyền ấn cũng hoành lên xuống. Oen! Tiếng nổ cực lớn lên, đó lấy, từng mảnh từng mảnh nhuốm máu màu vàng kim vảy rống rơi xuống, còn có kim long thú hoàng dậy đặt thanh âm truyền đến. Bách thuật, một quyền này bản hoàng nhớ kỹ, chuyện hôm nay còn chưa xong, bản hoàng lần sau đến, liền san bằng nhân loại các ngươi. Thanh âm dần dần đi xa, rất nhanh biến mất, ngàn vạn dị thú đại quân cũng cấp tốc rút lui. Huyền Cực vội thấy ánh mắt tấm lánh, chiến kiếm trong tay đột nhiên đánh xuống trong nấy mắt, một đạo hơn vạn mét sắc bén đen nhánh kiếm quang chém xuống. thế mà một đạo màu bạc quang trụ đột nhiên tự phía trước phóng tới, đánh nát kiếm quang của hắn, bảo vệ dị thú đại quân. hừ, huyền cực võ thánh lạnh hừ một tiếng, không lại ra tay. bách thuật võ thánh nhìn lấy cái kia mấy mảnh rớt xuống, đem mặt đất đập ra vết nứt màu vàng kim dài rộng. trong lòng than nhẹ một tiếng, kim long thú hoàng vẫn là quá mạnh. chính mình toàn lực nhất kích, vậy mà không có thương tổn đến đối phương bao nhiêu đệ nhất thú hoàng, quả nhiên danh bất hư truyền, chỉ có long tức mới có thể chấn áp. tinh hải, bách thuật võ thánh nhìn về phía ma la thông dương, trong mắt lóe lên mấy phần dị dạng, còn có hiếu kỳ tiểu tử này là làm sao tìm được tứ đại thú hoàng lãnh địa. lần này gấp rút tiếp viện có thể nói đến quá kịp thời, một chút đem cục diện thay đổi, làm đến kim long thú hoàng trội cứng một kích cũng phải nhanh trở về thủ. chỉ là hắn có chút nghĩ không rõ lắm, mà la thâm dương quần cuộn, tứ đại thú hoàng cũng có tâm ẩn tàng hồn đảo, muốn tìm được có thể nói khó như lên trời. tinh khải đến cùng là làm sao? tại ngắn như vậy thời gian bên trong chuẩn xác tìm tới. đó lấy bách thuật võ thánh trên mặt hiện hiện mấy phần lo lắng, ma la thâm dương tuy nhiên cuồn cuộn vô tận, có rất nhiều có thể cất giấu địa phương, nhưng dù sao cũng là dị thú địa bàn, hiện tại tứ đại thú hoàng trở về thủ. Tinh hải muốn làm sao chuẩn tới? Ai nhất định muốn cẩn thận. Chương 612, trứng rồng lạ lẫm hắc thiết. Chương 612, trứng rồng lạ lẫm hắc thiết. Mà là thâm dương. Một tòa vị tại đáy biển, liên miên to lớn dạng san hô, hiện ra ngũ quang thập sắc, rất là đẹp mắt. Mà tại đá ngầm san hô cơ sở, ẩn ẩn có trầm thấp tiếng oanh minh truyền ra. Thông qua đá ngầm nhìn qua có thể nhìn đến, đá ngầm san hô dưới lại có một chỗ vô cùng to lớn hang lớn. Trong động, từng viên đóa nhuận to lớn chân châu trồng chất thành chân châu núi, còn có bảo thạch, hoàng kim, khoáng thạch, từng cây cây rong giống như biển sâu đặc thù linh dược thậm chí còn có hai gốc đã bị ngắt lấy đến, xem ra lẻ loi chơi trọi mây xanh cây. Mà tại phía trước nhất, thì là ngã xuống đất mười mấy đầu chân long thì còn có bảy tám đầu, bản thân bị trọng thương suy yếu vô cùng chân long. Diệp Nhiên liếc nhìn liếc một chút những thứ này trọng thương chân long, thu hồi lưu nhật thường, không thể xuất thủ nữa. Những thứ này long phi một khi toàn bộ giết sạch, Huyền Long Thú Hoàng khẳng định sẽ bảo tẩu. Dạng này đối với nhân loại cũng là cự đại phiến phái, cho nên cho hắn lưu một số, để hắn có cái hy vọng. Tựa như minh xà một dạng, hắn chỉ là khai tỏ ánh sáng xà đánh cho gần như sắp chết, nhưng không có thật đánh giết. Một cái trọng thương minh xà muốn so khởi tử tác dụng lớn hơn minh xả chỉ là trọng thương ngân long thú hoàng khẳng định phải tiêu phí thời gian trợ giúp hắn trị liệu thương thế dạng này cũng có thể biến tướng chỉ hoãn một đoạn thời gian nghĩ tới đây diệp nhiên ánh mắt lấp lóe lần nữa mở ra một lần giám bảo cao thủ trong nháy mắt một cô hấp lực vọt tới mà lại khoảng cách rất gần nơi này còn có ta không có phát hiện bảo vật hắn hơi kinh ngạc cái này hấp lực không yếu xem ra hắn vừa mới vơ vét chỉ là bình thường nhất bảo vật đơn giản liếc nhìn liếc một chút hắn liền nhìn về phía một con rồng thân thể nứt toát long huyết không ngừng chảy hạ bạch long cái này bạch long chỉ là bị hắn chấn thương Hắn muốn thật xuất thủ, đã sớm đánh chết. Diệp Nhiên đơn tay vồ một cái, liền đem cái này bạch long nhấc lên ném sang một bên, chỉ thấy hắn phía dưới lại có một khối giống như giả núi lớn nhỏ hất thiết, cùng một viên to lớn trứng rồng. Thú hoàng cấp trứng rồng. Trong lòng của hắn vui vẻ, đoạn đường này vơ vét, thú hoàng cấp trứng rồng, cái này còn là lần đầu tiên gặp. Kim Long thú hoàng lãnh địa rỗng tuyết, Ngân Long thú hoàng chỗ đó, cứ việc có hai đầu mẫu long, nhưng chỉ là canh cổng dùng. Minh xà thú tôn, tuy nhiên có trưởng thành vì thú hoàng tiềm chất, nhưng dù sao không phải chân chính thú hoàng hậu nhân. Diệp Nhiên bay mau qua tới, cầm lấy trứng rồng, trứng rồng to lớn. Bên trong nhịp tim đập bình ổn, hiển nhiên cũng là có thể thuận lợi ấp trứng chất lượng tốt trứng rồng. Bất quá, cái này trứng như thế nào là màu vàng kim? Diệp Nhiên nhìn lấy trứng rồng, lại quét mắt nơi xa, đầu kia bàng đại bạch long giật mình. Huyền Long thu hoàng không phải Hắc Long sao? Hắc Long cùng Bạch Long, sao có thể sinh hạ màu vàng kim trứng rồng, chẳng lẽ là biến dị? Hắn không có nghĩ sâu, thu hồi trứng rồng về sau, liền vô ý thức đưa tay, đem bên cạnh cái kia cao 2, 3 mét hắc thiết cầm lấy. Cầm lấy trong nháy mắt, trên mặt hiện hiện mấy phần kinh ngạc. Thứ này, lại còn thật nặng. Hắc thiết phía trên là một số kỳ lạ đường vân bắt đầu vớt ve hơi có vẻ khô khốc cùng khó giải quyết Diệp Nhiên quan sát tỉ mỉ một lát không có thu hoạch cái này hắc thiết thực sự chưa thấy qua không thuộc về hắn biết được bất luận một loại nào khoáng thạch hơi thêm trầm ngâm về sau hắn thu hồi hắc thiết, còn có trên đất mười mấy bộ chân long thi quay người rời đi trên mặt biển Diệp Nhiên kích hoạt giám bảo cao thủ cảm giác về sau bài trừ rơi ngân hoang chi nhãn chỗ đó mạnh nhất một chỗ sức hấp dẫn hướng về mặt khác một chỗ sức hấp dẫn mà đi nơi này sức hấp dẫn gần với ngân hoang chi nhãn vốn là hắn rất sớm liền muốn đi nơi đó không nghĩ tới nửa đường thấy được thú thần cung lần này tới Ma La Thâm Dương ngoại trừ muốn bức tứ đại thú hoàng trở về thủ một mục đích khác cũng là cứu Ra kiến tạo thú thần cung cô phụ cùng cái khác chân thú quân tướng sĩ nghĩ tới đây Diệp Nhiên không khỏi hướng về nơi xa nhìn qua trong lòng than nhẹ một tiếng hắn đã đánh nát thú thần cung đồng thời an bài cô phụ cùng hàng dương đại tông sư bọn hắn thoát đi nhưng thời gian có hạn hắn cũng chỉ có thể chỉ rõ ràng phương hướng để cô phụ bọn hắn thoát đi chính mình còn cần lưu lại hấp dẫn tứ đại thú hoàng đến mức tiểu thú thần ngay từ đầu hắn cũng không nghĩ tới tiểu thú thần giấu ở thú thần cung dưới đáy đây đúng là rất dảo hoạt một nước cờ Dù sao thú thần cung còn hoàn toàn không có xây xong, dị thú cũng không có đánh giết kiến tạo cung điện chấn thú quân tướng sĩ, cũng là đoán được hắn sẽ đi cứu người. Cô y lấy ra làm mùi dụ. Tiểu thú thần trước đó cùng hắn nhất chiến, biết được chính mình thực lực cùng hắn không kém nhiều, lần nữa nhất chiến, cũng chỉ quyết chiến hướng giằng co, cho nên mới sẽ sớm mai phục, chuẩn bị đánh bất ngờ trọng thương hắn, chiếm cứ tiên cơ. Kỳ thật hết thảy đều tính toán rất tốt, thậm chí tiểu thú thần ẩn nấp đến vô cùng tốt, hắn dùng tinh khải chi nhãn đều không nhìn trộm đến, có thể tính đến hết thảy, không có tính tới hắn có dám bảo cao thủ sương hảo. Lúc đó hắn cảm ứng bên trong thú thần cung. Thế nhưng là toàn bộ Ma La Thần Dương, sức hấp dẫn xếp hạng thứ 3 nơi phát ra. Một chỗ còn không có xây thành cung điện, thế mà sức hấp dẫn mạnh như vậy, hư Lư thực thực có trọng bảo, hắn lúc đó liền lưu tâm, cẩn thận tìm kiếm. Cũng chính là dạng này, trùng hợp sớm để phòng ở tiểu thú thần tập kích. Lúc này khác biệt trước kia, hắn bây giờ vốn cũng không yếu tại tiểu thú thần, tăng thêm lại quả quyết vận dụng vạn tướng ma cốt thân, chiến lược tăng vọt. Quả nhiên là mấy cái bàn tay, trực tiếp đem tiểu thú thần tiếnộng, nửa ngày đều trầm không đến đáng tiếc, cuối cùng vẫn là không có đánh giết tiểu thú thần đối phương thủ đoạn rất nhiều, đều là một số hắn chưa từng thấy qua sau cùng phân hóa một bộ phân thân ngăn chặn hắn về sau thú thần chứng hướng về ngân hoàng chi nhãn chỗ đó bay đi hắn đánh giết phân thân lại truy chạy tới lúc đối phương đã ẩn nút tiến ngân hoàng chi nhãn bên trong cái kia tế đàn phía trên hắn cũng không có biện pháp gì cái này thú thần toàn thân là bà bối thế mà cũng chỉ là xếp tại ma la thần dương bên trong thứ ba còn có hai nơi đối với ta sức hấp dẫn cường hãn hơn địa phương diệp nhiên trong mắt lóe lên mấy phần dị dạng thứ nhất chỗ chính là ngân hoàng chi nhãn thứ hai chỗ chính là hắn hiện tại muốn đi cái chỗ kia nửa giờ sau diệp nhiên dừng lại nhìn trước mắt thảo một phùn thịnh bích lục hầm đảo giật mình phi thân rơi xuống phía trên, trên hòn đảo khắp nơi đều là lồng cốt, mặt trên còn có gặm cắn dấu vết, mà lại hòn đảo gần như một nửa thổ địa bên trên đều có áp vết, tựa hồ có cái gì quái vật khổng lồ từng tại nơi này nằm xuống. Diệp Nhiên liếc nhìn liếc một chút, rất nhanh phát hiện thổ địa bên trên một chỗ to lớn dấu chân, nhất thời nhủ mày đây là mặc kỳ lân thú hoàng hòn đảo. Cũng thế, ngũ đại thú hoàng bên trong cái khác bốn cái, hắn đều đã đi qua. Ra hòa này, ở trên đảo còn cất dấu vật gì tốt hay sao? Hắn có chút hiếu kỳ, khởi động dám bảo cao thủ sương hào, nhất thời thân thể đối với hòn đảo trung ương cảm nhận được một loại khát vọng cùng hấp dẫn đón lấy, hắn thu hồi xưng hào, cấp tốc chạy về hòn đảo trung ương, cẩn thận tìm kiếm. Rất nhanh liền từ dưới đất, đào ra một khối to lớn bạch ngọc. Chương 613: Ta thật sự là thiên tài. Chương 613: Ta thật sự là thiên tài. Bạch ngọc đại khái dài gần tức, xem ra hình chữ nhật, góc cạnh rõ ràng, cho người ta một loại rất cứng rắn cảm giác. Thế mà, đưa tay đụng chạm đến về sau, lại cực kỳ mềm mại đầy co giãn, giống như thạch giống như. Diệp Nhiên có chút kinh dị, nhẹ nhàng để lên, cái này chừng gần 10mm to lớn mềm bạch ngọc ngân xuống thủ ấn, rất nhanh tự động đặt về. Chỉ nhớ kim loại Hắn có chút ngoài ý muốn, chi nhớ kim loại là loại hiếm thấy hoang nguyên vật liệu, bị hao tổn về sau, có thể tự động trở về hình dáng ban đầu. Bất quá chi nhớ kim loại khôi phục tốc độ, cùng cái này bạch ngọc, cũng căn bản không cách nào so sánh được, kém nhiều lắm. Mà lại thứ này, xem ra cũng không phải là kim loại. Hắn lần nữa liếc nhìn vài lần, rất nhanh ánh mắt ngưng tụ, cái này bạch ngọc phía trên, vậy mà cũng có từng đạo đường vân, bởi vì bạch ngọc quá mức trắng đoán, mắt thường không dễ dàng phát giác. Bất quá tỉ mỉ quan sát, vẫn có thể thấy rõ. Cái này đường vân, giống như ở nơi nào nhìn qua. Diệp Nhiên trong lòng hơi động, nhanh chóng lấy ra không gian dưới bên trong một kiện đồ vật, nhất thời, bị một tiếng trầm muộn trọng hưởng truyền ra. Một khối hình thù cổ quái, giống như hòn non bộ giống như bề ngoài đá lởm chầm hắc thiết trầm trọng rơi xuống đất. Mặt đất nứt ra, thật sâu hám đi xuống rất nhiều, nếu không phải hắn dùng khí huyết bình chứng chèo chống, sợ là đã xa vào trong đất. Hắc thiết cùng mểm bạch ngọc so sánh, cả hai phía trên đường vân, lại không có sai biệt. Hai tên này, có liên quan, lại là thú hoàng dấu đi bảo vật, hẳn không phải là phổ thông vật phẩm. Hắn trầm ngâm, thu hồi hai thứ đồ này, nhanh chóng nhanh rời đi hồn đạo. Diệp Nhiên một bên lướt hướng về phía trước, một bên suy tư chuyện kế tiếp. Hiện tại tứ đại thú hoàng cũng đã bắt đầu trở về thủ, toàn bộ ma la thâm dương bên trong, cái khác dị thú cũng là một cái to lớn phi phức. Hắn mình ngược lại là không sợ, nhưng có thể tranh thủ một chút thời gian, cô phụ bọn hắn chạy đi khả năng liền lớn hơn. Đem nước máy đủ, ta đến lúc đó cũng có thể thuận lợi rời đi. Diệp Nhiên mắt sáng lên, trong lòng đã có ý nghĩ, đó lấy, hắn xem xét dám bảo cao thủ Dương Hạo. Danh hiệu thời gian hiệu lực đã chỉ còn lại có 25 phút đồng hồ. Tuy nhiên hắn tận lực dùng tiết kiệm, nhiều khi đều là xác định một cái đại phương hướng, trên đường gián đoạn sử dụng, nhưng ma la thâm dương thực sự quá lớn. Tiết kiệm xuống tới vẫn là trực tiếp dùng xong hơn phân nữa. Bất quá dùng hết những thứ này đều là đáng giá, lần này thu hoạch cực kỳ to lớn, dò xét ngũ đại thú hoàng hang ổ không nói, còn cứu ra cô phụ. Diệp Nhiên đột nhiên đồng tử đột nhiên co lại, cảm thụ được giám bảo cao thủ kích hoạt trong đáy mắt, sau lưng truyền đến mảnh liệt sức hấp dẫn, đột nhiên quay đầu. Cái kia trên hòn đảo còn có bảo vật. Bích lục trên hòn đảo. Diệp Nhiên bước nhanh đi đến trung đường, ánh mắt trầm ngưng, liếc nhìn xung quanh, tìm kiếm lấy mặt khác bảo vật. Nơi này cho hắn sức hấp dẫn, tuy nhiên so trước đó yếu một ít, nhưng vẫn là rất mạnh, nói cách khác, nơi này còn có một cái bảo vật. Muốn bảo vật này mới thật sự là vượt qua tiểu thú thần thú thần chín đoán, có thể xếp hạng thứ hai bảo vật. Một phen tìm kiếm không có tìm được, hắn lần nữa ngắn mũi kích hoạt giám bảo cao thủ. Lần này rõ ràng cảm giác được lực hấp dẫn ngọn nguồn. Tại dưới đảo, Diệp Nhiên hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc phá vỡ mà vào nước biển dưới, một đường nội sông, đáy nước vô cùng u ám, cũng phá lệ tĩnh mịch không có âm thanh. Rất nhanh, hắn nhìn về phía trước, không khỏi đồng tử hơi co lại. Châu đó có một đầu đoạn lộ. Bạch Diệp Nhiên dưới chân hấp ảnh hiện hiện, cả người trong ánh mắt lướt đến đoạn lộ trước mặt, thấy rõ toàn bộ đoạn lộ hình dáng vẫn là loại kia màu xám trắng, xem ra phá lệ phổ thông. mà đầu này đoạn lộ, đứt gãy địa phương, lại là đằng sau vị trí, phía trước hoàn hảo đứng trước, thậm chí còn đứng thẳng một cái cổ lao bia đá. đây là con đường ngôi sao khởi điểm. diệp nhiên chấn động trong lòng, tiếp lấy cung hỉ, tìm được, nơi này chính là một đầu cuối cùng đoạn lộ. ba đầu đoạn lộ, vạn sơn hoang nguyên trô đó vây khốn long tức võ thánh, là trung gian đoạn lộ. linh giang thành phố, ly mộc hoang nguyên nơi đó, là phần đuôi đoạn lộ. nơi này, thì là bắt đầu đoạn lộ, cửa vào, trung gian, điểm cuối, đã có thể tiếp cận thành một đầu hoàn chỉnh đoạn lộ. thậm chí ba đầu đoạn lộ phía trên. Đức gãy lỗ hổng, đều có thể hoàn mỹ phù hợp, dung hợp thành một đầu tránh thức hoàn chỉnh cổ lộ. Hô, Diệp Nhiên thở sâu, cưỡng chế vui sướng trong lòng, bước nhanh về phía trước, đang muốn dọn đi đoạn lộ. Bỗng nhiên, nhìn đến đoạn lộ phía trên, vài miếng màu đen dao lần, hơi kinh ngạc. Cái này lần tiến, làm sao có chút giống là Ly một Hoang Nguyên phía trên đầu kia Hắc Dao? Hắn dùng đầu kia khắc dao tinh huyết, đột phá qua, cộng vào qua chỗ đó mấy lần, cho nên vẫn là rất quen thuộc hắn. Đầu kia gọi Tuấn Hắc Dao, sẽ không leo lên con đường này đi, cần phải rất không có khả năng. Diệp Nhiên nhíu mày, không nghĩ nhiều, tiếp lấy liền đem đoạn lộ rời lên. Rất nhanh, Hắn một đường xé đoạn lộ, vượt qua mấy ngàn thước khoảng cách. Lúc này, đoạn lộ đống nhiên biến đến vô cùng trầm trọng. Gặp là hai vị võ thanh nói loại tình huống đó, khí huyết dập khuôn bất động. Diệp Nhiên trong lòng cảm giác nặng nghề, tinh lực tràn vào đoạn lộ bên trong. Lần này, loại kia nặng nghề như núi cảm giác biến mất, đoạn lộ một lần nữa biến đến nhẹ nhàng. Hắn thở phào, tiếp tục một đường hướng về phía trước. Thế mà sau mấy tiếng, sắc mặt hắn dần dần khó nhìn lên. Cái này trong khoảng thời gian ngắn, đã tiêu hao một tinh lực. Hiện ở trên người hắn chỉ còn lại có một tinh lực, mà khoảng cách triệt để ra biển, còn có nhất đoạn rất dài khoảng cách. Diệp Nhiên nhịn không được nắm chặt nắm đấm, chầm mặc một lát sau, hắn đem đoạn lộ lân cận giấu vào dưới chân sâu dương đáy biển đó lấy, hắn quay người rời đi. Thế mà nửa giờ sau, hắn lại vòng trở lại, Y Nguyên sử dụng khí huyết vận chuyển đoạn lộ, mà lần này đồng dạng có thể xê dịch mấy ngàn mét. Diệp Nhiên ánh mắt sáng lên, hắn giống như phát hiện một cái thẻ bùn biện pháp. Cái này đoạn lộ rơi xuống đất, yên lặng một đoạn thời gian, cùng mặt đất triệt để dung hợp về sau, liền có thể lần nữa vận dụng khí huyết vận chuyển. Nhưng vận chuyển mấy ngàn mét về sau, liền sẽ lần nữa cần tinh lực. Ta giống như minh bạch. Diệp Nhiên giật mình cái này đoạn lộ cần phải chỉ có tinh lực mới có thể chân chính di động nhưng tựa hồ bởi vì đứt gây nguyên nhân xuất hiện một số ngoài ý muốn cho nên có thể bị tức huyết vận chuyển một đoạn đường nhưng khi hắn kịp phản ứng liền sẽ biến vô cùng trầm trọng vậy chỉ cần ta mỗi chuyển mấy ngàn mét đưa nó để xuống sau đó chờ đoạn thời gian thiết lập lại liền có thể thừa dịp nó chưa kịp phản ứng trước nâng lên đến liền chạy diệp nhiên ánh mắt lấp lóe chờ nó kịp phản ứng biến nặng ta đem nó ném đợi thêm đợi một thời gian ngắn dạng này tuy nhiên hao tổn tốn thời gian nhưng có thể không cần tiêu hao tinh lực liền đem nó chuyển ra mà là thâm dương Ta thật là một cái thiên tài. Diệp nhiên trong lòng hung hăng cho mình điểm tán, tiếp lấy cấp tốc công việc lù bù lên đoạn lộ thiết lập lại kỳ, không sai biệt lắm là nửa giờ. Cứ như vậy, một đường vận chuyển, thẳng đến hơn nửa ngày về sau, hắn một tay lấy đoạn lộ ném vào trong biển, thở dốc thở đến đầu lưỡi đều nhanh phun ra. "Quá, mất chết bạn thiên tài." Hắn mặt mũi tràn đầy im lặng, cái đồ chơi này mỗi lần biến trọng đều rất đột nhiên, khí huyết lập tức không có tác dụng, thật giống tại truyền mòn núi. Dù là hắn sức hồi phục mạnh, nhưng vẫn là chịu không được. Không thể như thế kéo dài thêm, lại tiếp tục như thế, tứ đại thú hoàng liền trở lại. Hắn khẽ cắn môi, vẫn là chỉ có thể trước từ bỏ di chuyển đoạt lộ. Ma La Thâm Dương quá lớn, đừng nói đem đến Vạn Sơn Hoang Nguyên, coi như chuyển ra Ma La Thâm Dương đều cần tiêu hao đại lượng thời gian. Bất quá, chỉ cần chuyển ra Ma La Thâm Dương, liền có thể an toàn rất nhiều đến lúc đó có thể theo lệ bảo chế di động còn lại hai đoạn đoạt lộ, dù sao ba đầu đoạt lộ đều có thể di động, không phải phải tại một cái cố định địa điểm. Nhưng tóm lại, trước lúc này vẫn là trước tiên cần phải đem cái này Ma La Thâm Dương nước quấy đủ, mới có thể thuận lợi rời đi cái này sâu dương. Diệp Nhiên nhìn về phía nơi xa, ngân hoàng chi nhãn chỗ cái tiêu cự hình vòng xoay phương hướng. Sau mấy tiếng. Hải dương chỗ sâu, to lớn một bạc cự nham trước, một cái đen nhánh to to lớn ma trụ chậm rãi hiện hiện, giống như định hải thần châm đồng dạng, âm vang rơi dưới đáy nước. Trong đáy mắt, đáy biển chấn động lay động không ngừng, kích thích vô số buổi mù, nước biển đục ngầu vô cùng. Cùng một thời gian, cái kia đen nhánh ma trụ phía trên, hiện lên vô số màu đen ma mà khí. Bên trong, vang lên một đạo quen thuộc tiếng cười điên cuồng. Kích động tâm, run rẩy năm đấm, số tiểu tử, ngươi cổ quyền, cổ đại gia ta lại tới.